A, Lam Phong cảm giác mình đây là đang chờ chết, hắn cực kỳ chi không cam lòng, phẫn nộ ngửa mặt lên trời mà giống to, trong cơ thể tâm pháp phát điên giống như vận chuyển, từng luồng từng luồng hôi mang bay lên trời cao. Cho ta nuốt trưởng. Lam Phong miệng một tấm, từng trận cương phong phun trào mà lên, mang theo một luồng không gì sánh kịp lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền đem phía trên thương lăng bóng mở cho từng cái hút tới, nuốt chưởng mà đi. Ông oang. Ngay ở Lam Phong một phương nuốt chưởng dung hợp vài đạo chân quyết sức mạnh ở trong cơ thể, quanh người hắn tạo nên một luồng ngập trời khí thế, cương phong từng trận mà thổi lên, không ngừng bạn ở tại quanh thân. "Cho ta hạ xuống." Lam Phong ngẩng đầu hướng lên phía trên màu Máu Thương Long dò nhìn, quát một tiếng, mang theo một luồng không cho nghi vấn tố bạo. Màu Máu Thương Long tại này cỗ thổ bạo dưới, túi đầu mà không dám đối diện, mang theo một tia bất đắc di giống như hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên rồi biến mất vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Ở huyết độ dung nhập vào Lam Phong trong cơ thể sau, hai mắt của hắn trong nháy mắt biến yêu diễm giống như huyết đỏ lên, hắn huyết nhãn hướng về hư không chấn áp xuống đạo ấn vừa nhìn mà ha ha nộ nộ cười, đó là trong nụ cười ngậm lấy từng kia một khắc máu rít cả người hắn trở nên cực kỳ chi điên cuồng. Ừm Lam Phong chân to vừa nhấc mà hướng phía dưới đạp rơi xuống đi, nhất thời toàn bộ núi nhỏ pha lập chuyển động, một đạo mở mịt đan điền vầng sáng khoát thân mà ra, cho hắn phóng lên trời. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, Lam Phong bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, một cái vên kích đến đạo ấn bên trên, giữa không trung trên tạo nên một luồng ngập trời khí thế, nhất thời Lam Phong lại đem như núi đại đạo ấn cho cả lại. Hừ một cái hừ lạnh tiếng, tự trên 9 tầng trời chuyển đến giống như, tiếp theo chỉ thấy đám mây bên trên một ánh hào quang một điểm mà lượn, nhanh chóng hướng phía dưới nhào xạ mà đến, đi vào đến đạo ẩn trên. Ông ngoong. Đạo ẩn vi thấy một cái run rẩy. Ánh sáng tỏa sáng, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Lam Phong bóng người du lên, bị đạo ấn cho đánh bay dưới giữa không trung. Oanh một tiếng, nền trên mặt đất, cát bay đá chạy, trên mặt đất lộ ra một cái hố lớn, Lam Phong đẫm máu nằm ở trong hầm, hắn dây rủa, quật cường muốn bỏ ra trong hầm. TT. Dạn dưới, đen thui thiên nhi bỗng nhiên lộ ra mấy vết nước, cái kia vết rách một chút bị kéo dài, một hai bàn tay tự hư không bên trong duỗi một cái mà ra. Cái kia tay vừa hiện mà lớn lên, vô hụt mà đến, nhưng nghe oanh một tiếng, một cái vỗ tới đạo ấn trên, đem đạo đập đến vi thấy lạc chuyển động i la một người tên là thanh ở dạo phía chuyên gia tiếp theo chỉ thấy đạo ấn phía dưới từng đạo từng đạo linh khí hóa thành chỉ bạc chỉ bạc không ngừng biên chế cùng nhau trở thành một mở lớn đem đạo ấn cho cháu một chút co rút nhanh đem đạo ấn cho hóa đi thiên huyền giáo Thiên Ma Tông trên hư không một đại nhân vật thấp như vậy ngữ một tiếng ng đầu vừa nhìn đã thấy trên hư không sáng lên mấy vệ sáng đến lộ ra mấy người đến mấy người sắc mặt nhìn qua lạnh lùng từng bước một hướng về trên hư không đi xuống mà ở tại bọn hắn đi ra sau đám 12 bên một cái phong vân ũng động cũng phủ lộ ra mấy người đến bọn hắn đồng dạng đều đi ra cùng U Minh Quỷ Tông người đối lập cùng nhau. Thiên Huyền giáo, người muốn cùng ta U Minh Quỷ Tông tuyên chiến sao? Người này chém giết ta tông thiếu chủ, chúng ta nhất định phải đem hắn mang đi. U Minh Quỷ Tông võ sĩ người trung niên con mắt ở Thiên Ma Tông Thiên Huyền giáo nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Huyền giáo hộ pháp trưởng lão, Trương Kiệt Hổ trên người, lạnh lùng mà nói: "Hắn cùng ta giáo mất tích tôn chủ có quan hệ, chúng ta muốn mang về muốn hỏi, sau khi việc như bất tử, tất nhiên là do Quỷ tông làm việc, chúng ta sẽ không lại nhúng tay." Trương Kiệt Hổ trầm rãi mà đạo, vẻ mặt hiện lộ hết đại nghĩa lâm nhiên. Nếu như ta hiện tại liền muốn đem hắn mang đi đây." Đồng phục võ sĩ trung niên nhân nói, trong giọng nói mang theo một luồng sắc bén sát nghiệm. "Nếu như ngươi cảm thấy có thể ở chúng ta môn hai phái liên thủ dưới đem hắn mang đi, có thể thử một lần." Thiên Ma Tông Tử Cảnh trưởng lão bất âm bất dương hoán một câu. Làm Phong việc, bọn hắn đều nghe tông chủ đã nói, việc này liên lụy đến hai năm trước, Thiên Huyền giáo hai phái sẽ quyết, hai cái chí tôn mất tích án có quan hệ, bởi vậy lúc này hai người bọn họ mới người mục tiêu đều là nhất trí, bảo vệ Lam Phong." Cái gọi là thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có bất biến lợi ích, bọn hắn mục tiêu nhất trí. Tự nhiên là liên hợp đối ngoại, đây là không gì đáng trách việc. Cố gắng, rất tốt. Đồng phục võ sĩ người Trung Nguyên thấy này liền kêu hai tiếng được, đột nhiên sắc mặt biến đến âm trầm đi, cũng vung tay lên, ba cây đô Thiên Thần sát kỳ phù lộ ra. Vừa mới yên tĩnh lại giữa không trung, lại gió nổi mây vẩn, ma khí quẩn cuộn mà động, o o. Ừ ừ. Từng trận tiếng quỷ khóc sói chu truyền khắp kiểu Thiên Thập Địa, chấn động khắp nơi. Thấy U Minh Quỷ Tông động chủ, Thiên Huyền Giáo hộ pháp trưởng lão lộ vẻ nghiêm nghị, hắn vung tay lên mà một cái chiếc đỉnh cổ màu xanh lộ ra, toàn ở trên đỉnh đầu, chậm rãi lớn lên nên đô thiên thần sắt kỳ mà đi. Thiên Ma tông trưởng lão lấy ra một cây cờ lớn, này kỳ là trấn tông chi bảo, Chu Thiên kỳ, một kỳ mà phân bốn cây, bốn cây hợp lại có thể bày ra Chu Thiên đại trận, cùng đô thiên thần sắt trận không phân cao thấp. Lúc này từ cảnh trưởng lão lấy ra một cây Chu Thiên kỳ đi ra, có thể thấy được tông chủ đối với Trảo Lam Phong trở lại là tình thế bắt buộc. Lạc ở phía dưới Lam Phong ở mấy cái đại vật một phương thuốc sử dụng linh dược sau, cả người liền mất đi hành động năng lực, đồng thời không chịu nổi vài cổ linh huy dư âm dáng vẻ, một cái miệng liền phun ra một cái đại huyết đến. Rầm rầm. Từng trận nổ vang ở vài món cổ bảo va chạm thời, phát sinh ngập trời nổ vang, ánh sáng ngập trời, ma khí quần quật ma động, toàn bộ dạ dưới ở cái này va chạm ánh sáng, trở nên như băng ngày giống như lượng. Tiếp theo mấy cái đều hướng về sau lùi ra, ba phe nhân mã thế lực ngang nhau dáng vẻ. Thiên Huyền giáo, Tiên Ma tông, Quỷ tông ghi nhớ việc này. Đồng phục võ sĩ người trung niên một cái thu hồi đánh bay ra ngoài ba cây đô thiên thần sắt kỳ sau, thấy ở hai thế lực lớn liên hợp trên không chiếm được chỗ tốt, qua một tiếng, chân to một bước liền hướng về hư không bước đi ra ngoài. Chờ U Minh Quỷ tông nhân mã đi rồi, Thiên Huyền giáo Thiên Ma tông người hai phe mã, ánh mắt đều quét qua hướng phía dưới mới Lam Phong nhìn xuống, có điều người hai phe mã đều không có lập tức liền hướng Lam Phong nhào lại đi. Bọn hắn đều ý thức được bên mình hướng về Lam Phong nào tới, một phương khác nhất định pháp bảo tấn công, người hai phe mã hai cái đại nhân vật trường khiết hổ cùng từ cảnh đối lập cùng nhau. Như vậy đối lập, toàn bộ hư không đều duy trì trở nên trầm trọng, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống dáng vẻ. Trưởng lão đầu ngươi và ta hai phái tự hai năm trước liền vẫn sẽ giết tới hiện tại, chưa bao giờ đi qua, lúc này liền do ngươi và ta hai người một trận chiến đi, người có thể mang đi người này. Thiên Ma tông nợ nụ cười hai tiếng đánh vỡ trầm mặc. Như vậy rất tốt. Trương Khiết Hồ duỗi bàn tay mà ra, chiếc đỉnh cổ màu xanh phù lộ ở tại lòng bàn tay bên trên, xoay tròn mà động, hắn nói nhỏ chúng ta liền một chiêu mà quyết thắng bại đi. Người hai phe mã những người khác vật nhìn tăng Khiết Hồ hai từ một chút, liền biết điều hướng về sau lùi lại mà đi, đem chiến trường lưu cho bọn hắn, cấp bậc này ngọn lửa chiến tranh, bọn hắn căn bản không chen tay vào được. Chưa xong con tiếp. Chương 221, Thanh Ý đạo nhân. Làm việc thiện tâm ma lão nhân đều là chí tôn cấp đại nhân vật, một đời tôn chủ Ở bên trong môn phái hành có vô thượng mặt mày, bọn hắn vì nghịch thiên tu thần quyết mà cực kỳ khát tay, môn phái người tiên có người biết, chỉ là hai cái trí tôn cấp nhân vật khó hiểu mất tích, làm cho hai môn phái tổn thất không nhỏ, lúc này biết tin tức của hai người, hai giáo người tất nhiên là cực kỳ chi quan tâm. Chiếc đỉnh cổ màu xanh ở Trương Khiết hồ trước người không ngừng xoay tròn mà động, bên trong đỉnh thanh long lánh, đột nhiên liền bay vụt ra từng đạo từng đạo tóc đen, tóc đen nửa buông xuống không, như vậy Liễu Vũ giống như một triển mã đem Chu Thiên cho chặt. Tư canh lạnh rên một tiếng, cũng bàn tay lớn một cái bấm quyết tha ở tại trước môi. Từng trận nói lẩm bẩm, nhất thời Chu Thiên kỳ ma khí quần quật ma động, run lên liền đem từng cái từng cái tóc đen chấn động phải đất từng khúc, veo một tiếng, lực không hướng về Trương Khiết Hổ nhào giật tới. Dầm rầm. Trương Khiết Hổ vẻ mặt biến đổi, ra một bàn tay lớn ở trước ngực một cái hư hoa, chiếc đỉnh cổ màu xanh thanh mang lấp lóe, dâng lên mà lớn lên, đem Chu Thiên kỳ cho cả lại. Hai hai ở giữa không chung cái trước va chạm, chính là kinh thiên động địa nổ vang, chấn động đến mức toàn bộ hư không đều vì lắc trên một cái, ma khí phun trào thành ngập trời mà vũ lảm. Chiếc đỉnh cổ màu xanh Hoặc là Chu Thiên Kỳ ở trong đụng chạm đều bị đối phương sức mạnh to lớn chấn động, bay ngược ra ngoài, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Từ cành thân truyền ma quang, bàn tay lớn về phía trước rũa một cái đem bay ngược ra ngoài Chu Thiên Kỳ cho tóm lấy, chân to một bước mang theo Chu Thiên Kỳ ở trên tay hướng về Trương Khiết Hổ nhào dế tới. Trương Khiết Hổ híp lại giả mùa con mắt, xuyên thấu qua vô tận hư không giống như một cái dán mắt vào từ cảnh trên người, lấy tu vi của hắn tất nhiên là không sợ, bóng người loáng một cái, nên không mà nhào đi. Ha, ha Nửa trên hư không một cái tiếng cười ở trên hư không truyền ra, tiếng cười nghe vào rất du hòa theo tiếng cười qua đi, một cái ánh sáng một điểm mà lượng, lộ ra một cái ánh sáng màu xanh trung thân đạo nhân đến. Đạo nhân nhìn qua, vân gửi phong thanh, ánh sáng màu xanh đạo thân lóe lên mà thất lóe lên mà hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở trường khiết hồ giữa hai người, hắn như vậy chợt lóe lên, quanh thân mang theo một luồng nhu hỏa dáng lành. Cùng đem va chạm đánh nhau trường khiết hồ hai người bị này cố dáng lành bao một cái, trong tay của bảo, ánh sáng tối sầm lại mà nói lại đi, người không tự chủ được hướng về sau lùi ra. Thanh ý đạo nhân. hồ hai người một phương ổn định lại thân hình, nhìn lại liền hướng đạo người vừa nhìn mà đi. Tùy theo bọn hắn diện lộ ra vẻ kinh ngạc, con mắt trận thật lớn. Thanh Ý đạo nhân ở Trung Châu thập địa rất nổi danh, tu vi vượt lên trí Tôn cấp bên trên mà độc lực tồn tại, tồn tại trường cửu, không ai biết có bao nhiêu thế hệ trước đều nói ở hàng vạn năm trước, liền từng nghe nói qua có một thân. Đạo rất ít người hiện ra ở thế, mà hóa thành đạo nhân trang phục du hy nhân gian, hắn không tên là gì, hoặc là lấy sự tồn tại của hắn, tên đối với hắn mà nói dĩ nhiên chỉ là một cái danh hiệu, hắn một cái xoay người lại chính là đừng một cái thân phận, mà một trong số đó hiện ánh sáng màu xanh quấn quấn người, bởi vậy bị thế nhân xưng là Thanh Ý đạo nhân. Trương Kiệt Hồ hai người vừa thấy được Thanh Ý đạo nhân liền cực kỳ chi kích chuyển động, cực kỳ chi khát vọng có thể được lão nhân hữu ái, được một lời hai ngự chỉ điểm. Thanh Ý đạo nhân mặt lộ vẻ hiền lành, làm cho người ta mang đến một luồng ôn ôn như ngọc cảm giác, hắn vừa hiện mà chưa từng dừng lại, thoáng một cái đã qua, ánh sáng màu xanh đạo đang ở làm phòng trên người loán một cái, liền đem mang theo bên người, lạc đường ở trên hư không phần cuối. Trương Kiệt Hồ hai người nửa đứng ở trên hư không, chỉ là sững sờ mà nhìn, đã từng cái kia phân chiến ý ở Thanh Ý đạo nhân một hiện ra sau, liền dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Người này cùng thanh ý đạo nhân có quan hệ sao? lui mà chưa đi khiến bí pháp ẩn nấp ở tại đám mâ bên trên u Minh quỷ tông người đồng phục võ sĩ người trung niên như vậy nói thầm ngay ở vừa mới thanh ý đạo nhân một hiện ra trong lúc vô tình hướng về nơi đây vừa nhìn đồng phục võ sĩ người trung niên liền đem cảm giác được chính mình trần chửi lộ ở tại trong mắt há người yêu bây giờ việc chúng ta phải làm làm làm sao một cái U Minh quỷ tông đệ tử hướng về hát người yêu nhìn qua đi nhỏ giọng nói há người yêu hơi trọng tư đạo trước tiên lui về đi người này cùng thanh ý đạo nhân chắc chắn quan hệ lớn lao cần cùng tông chủ nói lên một 12 Nhìn tình huống nói sau đi. Đang khi nói chuyện hắc người yêu chờ người tự đám mây bên trên lạng yên không một tiếng động lạc đường. Lam Phong bị Thanh Ý đạo nhân mang tới một mảnh mê man mà vô biên vô hạn trên hư không, nơi đó tất cả đều là phù vân, phiêu dật mà động, như ở trên 9 tầng trời. Là nhất để Lam Phong tâm ấy nãy mà khiêu chính là Thanh Ý đạo nhân, hắn ngẩn đầu một phương thấy Thanh Ý đạo nhân quân mặt, không nhịn được liền thốt ra mà đạo lao già lừa đảo. Thanh Ý đạo nhân chính là Lam Phong bực vào Ngọc Kinh Thành bên trong đụng tới cái kia tay cầm tiên nhân trị lộ đạo nhân. Chỉ là lúc này lão nhân khí chất Cùng ngay lúc đó tên Lửa đảo mô dạng lao đạo nhân, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lam Phong dưới tình thế cấp bách kêu một tiếng sau, vội vàng đổi rộng lại đây, có chút sững sở nhìn chằm chằm đạo nhân xem, giống như là muốn vừa nhìn đem đạo nhân cho nhìn tấu dáng vẻ. Thanh ý đạo nhân chỉ là nở nụ cười, đối với Lam Phong kêu to tiếng, cũng không để ở trong lòng, bỗng nhiên hắn chỉ một điểm, một đạo thanh mang một xạ mà ra, đi vào đến Lam Phong trên người. Tại này cố ánh sáng màu xanh đi vào Lam Phong trong cơ thể trong nháy mắt, Lam Phong thân thể bỗng nhiên run lên một cái, một luồng khoan khoái hoán lưu đi khắp ở tại quanh thân bạch trong lúc đó trong nháy mắt đem vết thương trên người trên cho khôi phục lại. "Đa tạ, lão tiền bối ra tay giúp đỡ." Vết thương trên người trong nháy mắt dễ chịu đến, Lam Phong cảm kích mà nói. "Không phóng, chỉ là thụ người chi thác thôi." Thanh nghi đạo nhân nói chuyện mà đạo ta biết người đến từ Bắc Minh Tiên, man hoang nơi, nếu đi tới Trung Châu liền gia nhập Chu lộc học viện đi, ta đã cùng đạo đồng tiểu tử kia nói rồi. Đang khi nói chuyện, Thanh nghi đạo nhân đạo bảo rung động mà lên, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh lóe lên mà lượng, đem Lam Phong chao, mang theo hắn phá không mà đi. Sau một khắc, Lam Phong liền xuất hiện ở Chu lộc học viện cửa viện trước, cửa viện trước đang quan chiến người đều tản đi đi, bao phủ ở dưới bóng đêm cửa viện lúc này có vẻ lặng lẽ, trên đất chỉ là lộ ra từng tia một tranh đấu dấu vết. Rơi vào cửa viện trước, Lam Phong cả người nhìn qua có vẻ sững sờ sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì, ở thanh ý đạo trên thân thể người hắn có thể cảm thấy một luồng xung địch giống như cảm giác. Cái cảm giác này hắn từng ở làm việc thiện tâm ma lão nhân cảm nhận được qua, chỉ là làm việc thiện tâm ma lão nhân tất cả biểu ở tại trong lời nói, thanh ý đạo nhân lại có vẻ vân đàm luận phong cao, đem hết thảy đều xem nói chuyện. Hắn là ai đây? Làm ra tiền bối sao? Cái này không thể nào, nếu là như vậy hắn không thể bằng do Bắc Minh Thiên rối bởi. Nghe nói là thụ người chi thác, cái kia được ai chi thác? Thái cổ để lại Vân Thải tỷ tỷ cái kia hai cái bạn bè đời sau sao? Lam Phong nói nhỏ tự nói. Đối với cái này Trung Châu thập địa, đến lúc này, một luồng thần bí xa ở Lam Phong trái tim ngung lung lộ ra. "Ai, ta muốn cái gì gia nhập học viện đây?" Lao giả đáng chết này nói tới không minh bạch. Lam Phong ngẩng đầu hướng về cửa viện nhìn qua đi, khởi sướng lại nhạt. TT. Cửa viện trận pháp dỗng nhiên một cái linh ba lớp lẻ. Một ánh hào quang lóe lên mà lượng, hướng ra phía ngoài rũi một cái mà trường, lộ ra một cái thuần trắng lăng điểu đến. Mộng Dao đạp ở lăng điểu trên từng bước một đi rồi đến, rơi vào giữa không trung trên nhìn xuống mà nhìn Lam Phong, nàng tiểu rên một tiếng, tức giận nói lo lắng làm gì, còn chưa lên. Là đạo đồng tiểu tử kia gọi ngươi tới tiếp ta sao? Lam Phong sững sờ mà hỏi. Nghe vậy, Ngộc Dao nhưng là một cái lạnh run, thất thanh nói cái gì, ngươi gọi viện trưởng đạo đồng tiểu tử? Lam Phong cũng theo nhíu mày đến lợi hại, ai, bị này thanh ý ông lão cho hạ chết. Hắn bóng người một cái lay động, xuất hiện ở Ngộc Dao bên cạnh tương tự đứng ở lăng điều pháp bảo bên trên. Mộng Dao học tỷ hiểu lầm, ta hoàn toàn không biết viện trưởng tên là đạo đồng, đều là bị người mang họ rồi. Lam Phong giải thích, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chi chân thành. Mộng Dao nhưng hừ một tiếng, nói nhỏ ta sẽ nói cho viện trưởng. Ai, chưa từng thấy như thế hẹp hỏi nữ hải. Lam Phong nói rằng, có chút nắm mộng dao không có cách nào dáng vẻ, có điều điều này cũng không có thể quái mộng dao, ngay ở trước đây không lâu, hai người còn là chém giết cùng nhau. Bị Lam Phong đánh bại chính mình chuyện này, Mộng Dao vẫn nhớ trong lòng, rất là khó chịu. Người muốn ra sao? Lam Phong mặt lộ vẻ làm ra một bộ bằng do ngọng giao sâu xé vẻ mặt đến. Nghe vậy, Ngộng Giao vui vẻ, cao hứng nói ngươi gia nhập chúng ta chấp pháp đội đi, đây chính là cho chỗ tốt nha, người khác chính là muốn gia nhập, ta còn không cho ngươi, ở chấp pháp đội bên trong, ngươi chỉ cần nghe ta một người là được, cái khác không cần để ý tới. Ngươi hay vẫn là nói cho viện trưởng đi. Lam Phong vừa thấy được Ngộng Giao vẻ mặt, liền quả đoán nói rằng, cô gái nhỏ này tâm lý tiểu cự cự, hắn còn có thể không biết. Nàng gái này vẻ mặt, rất rõ ràng chính là gọi mình phái vào nàng dưới váy, vị kỷ danh là chấp pháp đội nhưng sau đó còn không phải cho nàng sai khiến làm cái này làm cái kia, ăn một người phụ nữ như cơm, không làm. Thấy Lam Phong không nghe chính mình, Ngột Dao tức giận hừ một tiếng, lăng điểu pháp bảo một vòng, mang theo Lam Phong đi vào đến học viện bên trong. Bên trong học viện rất lớn, tuy bao phủ ở trong màn đêm, có điều Lam Phong hay vẫn là có thể cảm giác được sự hùng vĩ, mang theo một luồng trang nghiêm, phong cảnh rừng cây lập đến đâu đâu cũng có, hoàn toàn không phải Bắc Minh học viện có thể sánh được. Dọc theo đường đi, Ngột Giao không lại nói với Lam Phong một câu nói, ở mọc ra hừn một mực khống chế lăng pháp bảo lực không mà qua. Ở một mảnh sơn trong rừng, cây trầm trầm chậm ngừng lại. Hạ xuống sau, ngọc giao tay ngọc nhỏ dài một cái vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra một cái tiểu túi trữ vật liền ném cho Lam Phong, tiểu bên trong túi trữ vật là viện giáo thân phận chứng minh cùng một ít vào giáo thưởng thức cái gì. Có điều ngọc giao là sẽ không nói với Lam Phong những này, nàng một bộ giải quyết việc chung giống như đem túi trữ vật ném cho Lam Phong sau, liền một cái xoay người lại, tay áo bảo vung lên, một đạo vệt trắng lóe lên mà lộ, hướng về sơn bay đi. Dậm dậm. Vệt trắng đi vào sơn, từng trận tiếng vang truyền ra, tùy theo sơn lộ ra một tia yếu ớt quang đến. Một cánh cửa chậm rãi mà mở, lộ ra một cái động phủ đến. Người động phủ. Ngô Dao giận hờn giống như nói chuyện, tay áo bảo lại một cái vung lên, vết trắng lóe lên mà lộ. Ở làm Phong nơi không xa, một cái khác động phủ môn bị đẩy một cái mà mở, bên trong bay ra từng sợi mùi thơm đến. Ngô Dao mỹ lệ con mắt lạnh lùng quét Lam Phong một chút, hư một tiếng, hóa thành một ánh hào quang, lóe lên mà là đường, tùy theo động phủ môn chậm chậm giống như hợp lại. Làm Phong tay không cảm thấy sợ sớm mũi, tiếp mà nhấc chân hướng mình trong động phủ đi vào. Trong động phủ có linh thạch là đăng, soi sáng ra u tối quang nhi. Bao phủ ở yếu đất vầng sáng bên trong là một cái phương viên chừng trăm bình phương không gian động phủ. Trong động phủ trang trí tuy đơn giản, nhưng cũng không thiếu gì cả, một tấm bàn đá vài tờ ghế đá hạ xuống động phủ chính giữa, ở giữa nhất một bên chính là một cái tu luyện bàn thang. Bốn vách tường điêu khắc có chút một ít thái cổ dị thú đồ án, hoặc là đạo nhân tôn tượng, cảm giác trên bao phủ một luồng đạo vận, lạc ở trong động phủ, lòng người cảnh được những này đồ án cảnh tượng kỳ dị xúc động giống như trong nháy mắt có thể thú huyết sôi trào, trong nháy mắt lại có thể ngưng lòng yên tĩnh khí hạ xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 222, Từ Biển tiếp giữ mà ngồi trên bậc thang bên trên, Lam Phong tiến vào một loại vô trần vô niệm trạng thái tu luyện, ánh sáng quấn quanh người mà lộ, cũng vi thấy chuyển ra từng kia một dòng gầm. Đem Thanh Long chân quyết triệt để dung hợp ở tại Lịch Thiên tu thần quyết sau, Lam Phong đưa ánh mắt thả chân long cựu biến trên, chân long cựu biến là long khiếu thiên thành danh linh quyết, tu vi võ đạo, chưa đạt tiên thiên chỉ có thể tu đến chân long ngũ biến. Lam Phong Ngọc Kinh thành cho bên ngoài mượn trợ dung hợp Thanh Long chân quyết ở tại đan điền vận sáng bên trong, nhảy một cái phá tan đại thành tiên cảnh, tu vi cách xa ở Long Khiếu Thiên bên trên, tất nhiên là có thể diễn biến tu vi song chân long cựu biến. Hắn ở trong ngóc không ngừng diễn biến chân long cửu biến, biến đổi mà rồng rầm, hai biến long bạc hùng, ba biến long sĩ đầu. Ở Lam Phong không ngừng diễn biến, tu luyện chân long cửu biến viết từ bên trong, thời gian lạng yên không một tiếng động chạy qua đi, rất nhanh sẽ là mấy ngày. Ngục Dao từng mấy lần xuất hiện ở Lam Phong động phủ trước cửa, muốn gọi hắn đi ra, thương lượng gia nhập chấp pháp đội này một chuyện nhì, nàng đối với kéo Lam Phong sức chiến đấu cỡ này ngập trời người vào chấp pháp đội tình thế bắt buộc dáng vẻ. Có điều mỗi một lần xuất hiện ở Lam Phong động phủ trước, Ngục đều nghe thấy bên trong phủ truyền đến một tia thương long ngựa mặt lên trời mà ngâm tiếng, biết đang tu luyện Ngục Dao liền đánh tiêu phá trận môn mà vào ý nghĩ. Ở sau này trong vài ngày, Ngục Dao nhưng không tiếp tục để ý Lam Phong sự tình, cũng không lại tới Lam Phong động phủ trước nó giáo giác mà nhìn, đối với kéo Lam Phong nhập bọn sự tình, từ một hồi không còn hứng thú dáng vẻ. Ngục Dao ở này mới viết bên trong tìm tới Từ Yên La hai tỷ muội, dựa theo học viện quy định, Tiểu Tuyết Liên chưa bước vào linh vũ cảnh vào không được viện giáo. Nay bị Mộng Giao cho tìm đến tự, Từ Yên giật tẩn hoảng hồn, sợ lấy chấp pháp đội trưởng thân phận đem muội giáo, liền đem Tiểu Liên cho ẩn đến quẻ mạnh, một người độc ở trong động phủ hội kiến Ngục Dao đội trưởng. Mộc Dao đội trưởng, là cái gì Phong đem ngươi thổi tới Yên La quý phủ đến rồi? Từ Yên La giả bộ một bộ đàm tiếu phong thanh dáng vẻ, cũng trả ngon giao cho Mộc Dao. Mộc Dao con mắt ở trong phủ quét qua mà không gặp Tiểu Tuyết Liên, cảm thấy rất ngờ vực đạo Yên La tỷ tỷ, cái gì không thấy Tuyết Liên muội ở đây? Nàng lại chạy đi cái nào rã? Ngươi nói cái gì đó? Mộc Dao đội trưởng, Tuyết Liên chưa đạt linh vũ cảnh, cái gì khả năng lưu ở trong học viện, sớm bị ta đưa đi. Từ Yên La thâm hô một cái khí, đem tâm thần cho đè ép xuống, cười nói: "Được rồi, Yên La thị thị, đến không phải muốn cản tuyệt liên suất viện giáo, nói rồi ngươi khả năng không tin, ta muốn để cho các ngươi gia nhập chấp pháp đội." Mộng Dao một bộ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngay vậy, Từ Yên La mắt trận thật lớn, nhìn chằm trọc vào Mộng Dao xem, tay nhỏ không nhịn được liền khinh thử một chút Mộng Dao trên trán, tiếp theo lại khinh thí trên trán của chính mình, nói thầm không bị suốt ta. Mộng giao nhất thời chán mạo hất tuyến, tay ngọc nhỏ giải vỗ bỏ Tử Yên là tay nhỏ kêu lên ta chỉ là muốn bức Lam Phong tên khốn kiếp này tiểu tử, gia nhập chấp pháp đội, các ngươi thấm hết. Nhắc tới Lam Phong tên, Từ Yên La cả người rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặc. Ngộng Giao lại tựa hồ như bắt được cái gì, tay ngọc nhỏ nhỏ giãy một cái vung làm, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên mà hiện, hướng về bên trong phủ là nhất bên trong tu luyện trên bậc thang của tới, nhưng nghe tê tê vài tiếng, tùy theo lộ ra tiểu Tuyết Liên bóng người đến. Có tiểu Tuyết Liên gia nhập mộng Giao rất nhanh sẽ đem 2 tỷ bội kéo vào đến chấp pháp đội trong trận doanh, đồng thời vì che lại mọi người ung dung chi khẩu, mộng Giao ra linh đan, đem tiểu Tuyết Liên tu vi tăng lên tới linh vũ cảnh. Linh vũ cảnh có thể ngự khí mà bay, cảnh này khiến tiểu Tuyết Liên nhạt hồng rồi, cả ngày ngay ở giữa không trung trên phi, phi theo Ngộng Giao một đám chấp pháp học viên khắp núi tìm kiếm những học sinh khác không phải. Học viện xây ở một mảnh hoang sơn giá địa bên trên, cửa viện đứng ở Ngọc Kinh Thành bên trong, nhưng chỉ là một cái truyền thống trận mà tồn tại thôi, ngày đó ở trong màn đêm, Ngục Giao tiếp Lam Phong nhập viện, hắn phủ không mà nhìn, nhưng là không biết viện giáo dáng rất đây. Đem Cổn Sơn sai làm Hùng Vĩ Lâu Vũ đại hạ. Viện giáo bên trong Ngư Long hội tập, thập đại giáo phái Ngũ Đại Tông chiếm đi cao nhất tồn tại, chấp pháp đội tên là viện giáo chấp pháp nhân viên, nhưng thực lực đó, nhưng kém xa tí vẫn không thể đem thập đại giáo phái Ngũ Đại Tông người ra sao. Ngục vội vã lôi kéo Lam Phong vào chấp pháp đội ở rất lớn một bộ phận nhưng là có chút bắt hắn cùng thập đại giáo phái ngũ đại tông người một trận chiến dáng vẻ. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó, chân chính làm cho Mộng Giao không thể không dùng hạ tiện thủ pháp, Bức Lam Phong gia nhập chấp pháp đội chính là viện trưởng mệnh lệnh. Thậm chí đối với chuyện này, Ngộng Giao rất cam뜩 viện trưởng, ngươi một câu nói nhưng có thể khiến cho Lam Phong vào chấp pháp đội, vì sao để tiểu nữ tử tự đông chạy tây chạy. Đương nhiên những câu nói này, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nắm lại, là không dám làm viện trưởng nói ra. Ngộng Giao mang theo Tiểu Tuyết liên tùy tiện ước hiệp viện giáo bên trong đại chúng học viên sau, có chút cảm thấy có điều ẩn. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Quỷ Tông. U Minh Quỷ Tông trước này vết tử, mạnh mẽ nhất ma vận động bị làm phong chèn giết, lúc này cái này tông môn ở viện giáo bên trong thực lực đối lập ở tại cái khác thập đại giáo phái bốn đại tông môn, là nhỏ yếu nhất tồn tại. Ngộng Dao tỉ tỉ, chúng ta đi tới đem bọn họ ít ít ít, có cái gì tốt bảo bố điều đoạn. Tiểu Tuyết liên nước béo mập khuôn mặt nhỏ, không ngừng gọi quật. Từ Yên Lam ngộng dao hai nữ, hoặc là cái khác chấp pháp học viên nhưng đầy sâu đầu học tuyến, vậy cũng là U Minh Quỷ tông, chính là mất đi một cái đỉnh cao tiên tiên võ giả, nhưng cũng thế lực ở trong học viện cũng là rất mạnh mẽ. Gào gào. Chớp pháp học viên động phủ Mạch Khu, Lam Phong trong động phủ trong trận môn chuyển đến từng trận tiếng vang, trận môn chậm chậm giống như hướng về hai bên một phần mà mở, từng sợi từng sợi tiếng rồng ngâm chuyển truyền ra. Trận cửa mở ra sau, trong động phủ Lam Phong hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, lạc ở trên hư không. Ông oang. Lam Phong cuốn ở huyết quang bên trong, bàn không mà ngồi, khắp nơi bên dưới không gió mà tạo nên từng trận cương phong đến, từng trận rồng gầm tự trong cơ thể chuyển hưởng. Cuốn ở cương phong bên trong một con màu xanh thương long tự Lam Phong trong cơ thể xuyên ra ngoài, thanh long vừa hiện mà ngửa mặt lên trời mà rít gào lại biến đổi thanh long ngang trời một bản, toàn bộ thân rồng không ngừng lớn lên, đem chỉnh người hư không che lấp dáng vẻ, lại biến đổi, thanh long ngẩng đầu bao quát chúng sinh. Lam Phong từ biến đổi rồng gầm, hai biến long bàn không. Diễn biến đến để bát biến thanh long vẫy đôi thường thiên biến, trong chốc lát, trên hư không khắp nơi đều thanh long dáng vẻ. Đông nhiên, tám vị trí đầu biến thanh long hình thái một cái chuyển hóa, tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu màu xanh cự long, mang theo ngập trời long uy, phụ không nào đi. Vẫn bản không mà ngồi Lam đang diễn hóa ra chân long đệ cửu biến sau, con mắt nháy mắt vừa mở mà mở cũng bản tay lớn cũng chỉ về trước một điểm, phủ không mà xuống Thanh Long, một trận mà đỉnh, nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Gào gào. Thanh Long khen nói một tiếng, loán một cái mà hướng về Lam Phong nào tới, dung nhập vào trên thân thể không thấy bóng dáng. Không hổ là thượng cổ để lại linh quyết, tuy chỉ có 9 vị trí đầu biến, nhưng không so với trên người mình bất luận một loại nào linh quyết, thậm chí pháp bảo yếu hơn bao nhiêu. Lam Phong thỏa mãn gật gù, hai tay vạch một cái, quanh thân ánh sáng tối sầm lại mà nói lại đi, hắn tự giữa không trung trên đi xuống. Đây là nơi nào? Ngột giao cái này nữ nhân chết bẩm. Cái gì đem ta mang theo này một mảnh hoang sơn dã địa đến? Lam Phong túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới chân quần sơn san sát. Phong ca ca, Tuyết Liên ở đây, Tuyết Liên ở đây. Giữa không trung giới chuyển tới một yếu ớt kêu to tiếng, âm thanh này mang theo một phần suy yếu, thật giống bị thương dáng vẻ, nhưng cũng ngậm lấy một tia hương phấn ở trong đó. Lam Phong ở ngây người trong lúc đó, đồng nhiên chuyển tỉnh lại giống như vậy, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy không xa ở ngoài mấy cái chấp pháp học viên, vây quanh ở tiểu Tuyết Liên hai tỷ muội bốn phía mà đi, một bộ trấn áp Tuyết Liên hai tỉ muội dáng vẻ. Mộc Dao ngươi cái này nữ nhân chết bẩm lại dám làm khó dễ Tuyết Liên. Lam Phong vừa nhìn mà hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, cùng bóng người một cái lay động, liền xuất hiện ở trước mọi người. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn một cái vung làm, một hai bàn tay ở trên hư không nổi lên lộ mà ra, loáng một cái mà hướng về chấp pháp học viên nhỏ tới, đem Tuyết Liên hai tỷ muội vồ tới. Phong ca ca, Tuyết Liên muốn chết người. Tuyết Liên trên người vi thấy lộ ra mấy vết thương, nhưng cũng không cái kia một đạo là chí mạng, nàng nhìn qua, rất là hưng phấn, một phương bị Lam Phong tú ra, liền nhào tới Lam Phong nhào trong lồng ngực đến, cao hứng kêu to. Các cấp chấp pháp học viên như gặp đại địch giống như, gấp lạch xoạch lấy ra từng người pháp bảo đến, một bộ chuẩn bị một trận chiến dáng vẻ. Các ngươi làm gì? Đều là người mình, người mình, không nên cử động. Mộc Dao ở trong lòng ám vui vẻ một hồi, tiếp theo lại trở nên không nghiêm ngặt, ngẩng đầu chung mấy cái chấp pháp học viên la hét. Chỉ có Tử Yên Lam một người lặng lặng mà đứng ở đó, một câu nói cũng không nói, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Lam Phong một chút, không biết trong lòng đều đang suy nghĩ gì. Tiểu Nương Bỉ, ngươi lại dám uy hiếp Tiểu Tuyết Liên coi là thật là muốn chết. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, lạnh lùng mà đạo, cùng lúc đó Hắn bàn tay lớn đưa tay về phía trước, từng trận cương phong rung động mà lên, ở giữa không trùng trên hội tụ thành hai bàn tay chụp vào Ngộng Dao. Ngộng Dao sắc mặt bá một hồi biến, bóng người loáng một cái mà hướng về sau lùi ra, muốn tránh thoát Lam Phong nhào chụp tới bàn tay khổng lồ, nhưng bàn tay khổng lồ như là ở khắp mọi nơi giống như vậy, Ngộng Dao căn bản là trốn không ra. Nàng khiến linh quyết muốn được chặn, nhưng đều bị bàn tay khổng lồ vừa vỡ mà đi. Lam Phong dĩ nhiên là đại thành tiên tiên cảnh tu vi, Ngộng Dao hoàn toàn không phải một trong số đó tiêu lực lượng, trừ hắn phá tán đến đỉnh cao tiên tiên cảnh. Giết hắn. Mấy cái chấp pháp học viên, một người trong đó gầm rú, lấy ra pháp bảo liền hướng Lam Phong nhào giết tới, những người khác cũng đồng dạng theo lấy ra pháp bảo, hướng về Lam Phong nhào giết tới. Lam Phong hừ một tiếng, chân to vừa nhấc mà đạp dưới, gào gào. Từng trận tiếng rồng ngâm chuyển hưởng, một cái thanh long phá thể mà ra, ở tại quanh thân không ngừng mà xoay trọn, đệ nhất biến hai biến lại biến, nhưng đem mấy cái chấp pháp học viên chấn động phải bay ngược ra ngoài, không cách nào tới gần. Đem ngọc giao cầm cố lại đây, Lam Phong duỗi bàn tay mà ra liền cầm lấy nàng cổ cho nâng lên, huyết nhãn lạnh lùng mà nhìn chăm chú tiểu nữ Ngươi lại dám tổn thương Tiểu Tuyết Liên, nếu có lần sau nữa ta trực tiếp giết ngươi." Nói, Lam Phong bàn tay lớn ném đi, liền đem Mộng Giao cho ném đi ra ngoài, hắn cũng không có chém giết Mộng Giao ý tứ, chỉ là muốn cảnh cáo nàng một phen. "Phong ca ca, ngươi làm gì đánh Mộng dao tỷ tỷ, ngươi thả ra ta, thả ra ta." Trong lồng ngực Tuyết Liên đột nhiên lạnh lùng trừng Lam Phong một chút, tự trong lồng ngực tránh thoát ra, hướng về Mộng dao chạy tới. "Mộng dao tỷ tỷ." Tiểu Tuyết Liên tiểu chạy tới, một cái nào tới Mộng Giao trong lồng ngực liền đau lồng tiêu to. "Tỷ tỷ không có chuyện gì." Ngục giao Ngọc thủ đau lòng sờ soạn một hồi Tiểu Tuyết Liên béo mập, mấy ngày qua, nàng là thật sự thích Tiểu Tuyết Liên cái này đáng yêu nữ hài. "Tiên La, đây là chuyện gì? Ngươi nói nghe một chút, có phải là viện giáo bên trong có người ra tay rồi?" Lam Phong nhíu mày vừa nhíu, nhìn lại hướng Từ Yên La hỏi. "Chưa xong con tiếp." Chương 223: Sơn môn. Từ Yên La hơi lăng mà ngẩn đầu hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nhưng tiếp theo nàng lại túi đầu đi, không lên một tiếng không muốn đem sự thực nói ra. "La U Minh Quỷ Tông, bọn hắn liền biết ỷ vào nhiều người, chúng ta đã nghĩ nắm một ít pháp bảo mà thôi, bọn hắn lại không cho." Còn muốn đánh chúng ta đây? Tiểu Tuyết Liên thở phì phò liền chạy tới, lôi kéo Lam Phong bàn tay lớn, hai mắt mạo tinh tinh giống như đạo phong ca ca, bọn hắn nhưng là oán hận bắt nạt Tuyết Liên nha, đi chúng ta đi làm bọn hắn, ta thấy trong tay bọn họ có thật nhiều thật nhiều pháp bảo đây. Tuyết Liên đều muốn, đều muốn. Mọi người một trận mắt trợn trắng, một bộ bị Tiểu Tuyết Liên làm ngã dáng vẻ. U Minh Quỷ Tông, hay lắm. Các người rất tốt, ngay cả ta người đều bắt nạt trên, coi là thật là muốn chết, muốn chết, ngày hôm nay ta liền ở đây trước tiên thu một điểm lợi tức, viện giáo bên trong phẩm là là Quỷ Tông chi người đều phải chết. Lam Phong nói chuyện xuống con mắt, một cái huyết quang lấp lóe lại một lần nơi trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. U Minh Quỷ Tông lạc ở nơi nào? Lam Phong huyết nhãn quét qua dáng mắt vào Mộng Dao, lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mộng Dao sững sờ mà hỏi, nàng bản có thể cảm giác được có không tốt sự sắp sửa phát sinh, không muốn trả lời Lam Phong. "Giết người, hiện tại mang ta tới." Lam Phong đang khi nói chuyện, ở tại chỗ trên lưu cái kế tiếp tàn ảnh, sau một khắc liền xuất hiện ở Mộng Dao trước người, cũng giơ bàn tay hướng về vai đẹp bắt được đi. Mộng Dao vẻ mặt biến đổi, kêu rên một tiếng. Tay ngọc nhỏ dài vừa nhấc mà tiến lên liên tiếp, nhưng nghe ở một tiếng, ngọc giao tay nhỏ va chạm đến Lam Phong bàn tay lớn trong nháy mắt liền run lên, vô lực giống như thủy rơi xuống, không phải đối thủ. Đợi đến ngọc giao muốn sử dụng pháp bảo liều mạng thời gian, Lam Phong bàn tay lớn dĩ nhiên bắt được vai bên trên, đem cả người linh lực cho chấn nút lại. Lam Phong nơi không cần lo đến, ở viện giáo bên trong giết người, đều phải đánh vào tội ác lao lung, tội ác lao lung chi đáng sợ, tiến vào người chắc chắn phải chết, không từng có người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngọc giao vội vàng nói, "Ta tên ngươi mang ta tới, hiện tại" Lam Phong hống một tiếng mà sức mạnh càng là lớn hơn mấy phần, Huyết Nhãn lạnh lùng mà nhìn chăm chú, trong mắt tất cả đều là nồng đậm giết chóc. "Đội trưởng, cái khác mấy cái chấp pháp học viên hoán hai tiếng, tay cầm pháp bảo liền muốn xông lên, muốn đem Mộng Giao cấp cứu đi ra ngoài. Muốn chết đều đến đây đi." Lam Phong một cái nhìn lại, Huyết Nhãn quét về phía muốn xông lên mấy cái chấp pháp học viên trên người. "Không nên tới, hắn sẽ không giết ta." Mộng Giao vội vàng gọi, nàng vẫn đúng là sợ Lam Phong một cái xoay người lại liền đem một đám chấp pháp học viên cho chém giết ở tại tại chỗ. "Lam Phong, người nếu muốn chết" Vậy ta liền mang ngươi tới chịu chết, ta chấp pháp đội không cần ngươi bực này ngông cuồng độ, ngươi đi chịu chết đi. Mộng dao có chút tính sai giống như sẽ tâm la hét. Lam Phong hừ một tiếng, không dành cho để ý tới, tay cầm lấy mộng dao thân thể mềm mại, một cái lay động, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về quần sơn trong lúc đó, bay ngang mà đi. Phong Kaka, ngươi chờ một chút Tuyết Liên a chờ Tuyết Liên a, ta muốn pháp bảo, ta thân thiết thật tốt nhiều pháp bảo. Tiểu Tuyết Liên vội gọi, nhảy lên trời liền muốn đuổi theo. Từ Yên La đau cả đầu, ngọc rối tay một cái mà đem Tuyết Liên cho gắt kéo, bị lôi kéo ở. Tiểu Tuyết Liên không vui liền gọi tỷ tỷ, người lôi kéo Tuyết Liên làm gì, ta muốn bắt pháp bảo, thật nhiều thật nhiều pháp bảo. U Minh Quỷ Tông người rơi vào viện giáo phía tây quần sơn bên trong một tòa linh sơn trên, nơi đó linh khí bức người, đỉnh núi phiêu giật mỹ lệ đám mây, sân nước chạy cầu nhỏ, cây cối hoa cỏ, linh dược tùng bên trong trường, là một chỗ linh sơn phúc địa. Ở đây tu vi một năm nửa năm so với được với ở bên ngoài tu luyện tới đến mấy năm quan cảnh, độc chiếm đến viện giáo như vậy linh sơn phúc địa, có thể thấy được U Minh Quỷ Tông ở viện giáo bên trong thực lực không bình thường. Chấp pháp học viên đáng ngu ngốc này, không biết phát cái gì lên cơn không có chuyện gì lại tìm đến đánh, thực sự là hại khổ chúng ta. Ở Linh Sơn trước sơn môn chính đang thu thập chiến trường mấy cái U Minh Quỷ Tông đệ tử, tố khổ đạo, một mặt không tình nguyện. Một đám ngứa người ra hỏa, thật muốn theo các sư huynh như thế, chạy lên đi đánh bọn hắn một trận, chỉ là cái kia đàn bà đội trưởng quá mạnh mẽ, ai, khổ bức viết tử. Đều động tác nhanh nhẹn một điểm, những thiên sư này huynh môn tâm tình không tốt, ít nói chút thất thất bát bát phí lời. Một người thanh niên tử trong sơn môn đi ra, lớn tiếng quát. Là là. Mọi người nhìn lại một thấy người này, vội vàng tú lũ đáp, hiển nhiên này thanh niên là trong tông đệ tử năng cốt. Một phương nhân vật, bọn hắn những này dưới đấy đệ tử không dám không nghe. Chờ thanh niên kia đi rồi, bọn hắn lại nói thầm, lẽ nào viện giáo thịnh truyền đại sư huynh bị chém giết việc là thật sự? Ngươi xem mấy ngày qua, bên trong sư huynh đều khổ gương mặt, thật giống cái nào nợ hắn núi vàng núi bạc. Bất tranh cái một tí đi, những cao tầng này trên sự, ở đâu là chúng ta có thể hỏi thăm được, có điều định là không dợi mười sự đi, không gió không đến huyện. Các ngươi xem cái kia đàn bà đội trưởng lại tới nữa rồi, còn mang theo một cái nam tử, đây là muốn báo thù sao? Đột nhiên một cái tầng dưới chốt đệ tử gọi, người này, mọi người nhìn lại vừa nhìn. Chỉ thấy giữa không trung trên, Lam Phong bản tay lớn cầm lấy mộng giao vai ở giữa không trung nổi lên lộ ra. Nơi này chính là U Minh Quỷ Tông sao? Lam Phong huyết nhãn ở Linh Sơn trên nhìn lướt qua, nhìn lại hỏi: "Chính là nơi này, sơn môn nơi đó, chính là chúng ta đến chấp pháp thời gian, làm ra đến nhiều loạn, bọn hắn chính đang thu thập. Mộng giao thăm thẳm mà đạo, một mặt dáng vẻ uy khuất. Người có thể đi trở về." Lam Phong đại nhẹ buông tay, đem ngọc giao cho thả, liền bước chân hướng về giữa không trung trên đi xuống. "Lam Phong, ngươi giao bọn họ một trận liền có thể, có thể tuyệt đối không nên giễu người." sẽ bị đưa vào tội ác lao lùng, ở trong đó đáng sợ chỉ có đi vào người mới biết đáng sợ, chắc chắn phải chết. Ngục Dao nhìn Lam Phong đi xa bóng lưng, kêu một tiếng. Lam Phong chân một trận, nhìn lại đối với nàng nở đủ cười, Ngục Dao vừa nhìn mà hỉ để bụng đầu, đạo giáo huấn bọn hắn là không thành vấn đề, một hồi ta liền tuyên bố ngươi là chấp pháp học viên, chấp pháp học viên giáo huấn học sinh là tên thuận nói thuận sự, không có chút nào dùng lo lắng. Lam Phong không trả lời nàng, một cái xoay người lại liền hướng về giữa không trung đi tới, quanh người hắn huyết long lánh mã động, huyết nhãn bên trong tất cả đều là khát máu giết chóc. Hắn này từng bước từng bước mà đi, như là Bắc Minh Thiên đã từng từng hình ảnh rơi hết ở đầu góc trong lúc đó, làm cho nội tâm hắn phun trào nồng đậm lửa giận đến. Hắn như là trong đáy lòng xé tâm giống như gào thét, vừa giống như là ở tụ lại vô tận lửa giận ở tại tâm, chờ đợi một khắc đấm máu xé giết đi người. Ngươi là ai, vì sao mà đến ta U Minh Quỷ Tông? Thanh niên đệ tử ở một đám tầng dưới chốt đệ tử tiếng gào bên trong, nhìn lại mà thấy Lam Phong từng bước một đi tới, xuất hiện ở trước sân môn. Lam Phong huyết nhãn chỉ là nhìn chằm chằm hoàn toàn không để ý tới người thanh niên kia đệ tử, hắn liền như vậy nhìn chằm sơn môn xem hắn như là đang ấp ủ một loại nào đó sẽ giết tâm tư, nhưng lại như vậy chấp pháp học viên như vậy tìm đến ảnh. Thanh niên đệ tử không gặp Lam Phong trả lời, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm đi, cũng bóng người một cái lay động hướng về Lam Phong nào tới. Lam Phong bất động như núi, chỉ là đứng ở đó, nhưng nghe ầm một tiếng, thanh niên đệ tử kia một quyền đánh kích đến Lam Phong trên ngực. Thanh niên đệ tử cú đấm này đánh tới Lam Phong trước ngực, như là đánh tới một tòa cực kỳ to lớn thiết sơn trên, năm đấm từng trận đau đớn, nhưng Lam Phong nhưng không hề lay động. Cú đấm này như chỉ là đánh trống Lam Phong, làm cho Lam Phong túi đầu vừa nhìn Hắn một đôi huyết nhãn như vậy vừa nhìn, thanh niên đệ tử nhất thời không tự chủ được bắt đầu run dậy, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng vẻ. Ngươi, ngươi. Thanh niên đệ tử một mặt tâm sợ, phải gọi gọi ra đến, nhưng một cái miệng nhưng chỉ là ngươi ngươi, một câu nói cũng kêu không được. Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi, ầm một tiếng, liền đem thanh niên đệ tử cho đập đến máu thịt tung tóe đi ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm. A, giết người, giết người. Chạy mau, chạy mau. Cái khác tầng dưới chốt đệ tử sẽ tâm giống như kêu gào, xoay người lại liền hướng về bên trong sơn môn vào vào, muốn trốn khỏi mà đi. Bọn hắn là sợ, đúng là sợ, sợ chính mình sẽ trở thành dưới một người thanh niên đệ tử, bị huyết nhãn của nhân chém giết mà chết. Đều phải chết, một cái cũng chạy không được. Lam Phong trầm thấp trầm kêu một tiếng, quanh thân huyết lóng lánh mà động, huyết độ bị tế đi ra, hóa thành một chôi đấm máu cùng đao, một lần mà cao cao nhất. Dầm rầm. Đấm máu cùng đao một chém mà rơi, bổ tới sơn môn trên thật tiếp đem Linh Sơn Sơn môn đem phá hủy đi, cắt bay ra chạy, tầng dưới chốt đệ tử ở dư âm bên trong, bị chém giết mà chết. Ai, này đáng chết khốn nạn tiểu tử, cũng gọi hắn không nên giết người, hắn còn không nghe. Thật sự là tên đáng chết. Mộng Giao lạc ở trên hư không, một trận nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Nàng có một loại muốn bới Lam Phong bị kích động, nàng phát hiện mấy ngày qua tất cả nỗ lực đều bị nhỡ, liền bị Lam Phong tên đáng chết này như vậy vùng vẫy tay một cái cho phá diệt, Mộng Giao hận a. Nàng phát hiện viện trưởng từng muốn đưa ra cái này cổ bảo xong, thậm chí chính mình đối với hắn đồng ý cũng xong, nàng đau lòng cực điểm. "Đội trưởng!" Mấy cái chấp pháp học viên bóng người ở trên hư không nổi lên lộ ra, bọn hắn thấy Mộng Giao như vậy, liền lo lắng gọi, một bộ chuẩn bị một trận chiến dáng vẻ. "Các ngươi, các ngươi cái gì đến, chết tiệt!" Không muốn qua đi, Lam Phong tên khốn kiếp này tiểu tử ở phát rồi đây. Các người muốn chết phải không? Ngục Dao ngẩng đầu vừa nhìn mà suốt ruột gọi. Chúng ta không nghĩ tới muốn gia nhập ngọn lửa chiến tranh a. Một cái chấp pháp học viên nói rằng. Ngục Dao sững sờ mà hỏi vậy các ngươi đến nhìn cái gì? Tự nhiên là xem Lam Phong cái gì tìm U Minh Quỷ Tông không phải, còn nữa xem cường giả sẽ quyết, từ bên trong có một ít võ đạo cảm ngộ, được ích lợi không nhỏ, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một cái khác chấp pháp học viên nói rằng, một bức lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Đều đứng qua một bên, ta cũng phải nhìn. Ngục Dao một trận căm tức. Nàng vốn tưởng rằng mấy người là lo lắng bản thân nàng đây. Còn một hồi cảm động, lại không nghĩ rằng chính mình hiểu nhầm rồi. Tay cầm huyết đao Lam Phong lạnh lùng chạm ở trước sân môn, hắn không vội vã chém giết vào, đột nhiên hắn ngẩn đầu vừa nhìn, thả người nhảy lên một cái, rơi vào linh sơn trên. Lúc này chỉ thấy Lam Phong huyết nhạn ánh sáng lóe lên, trong tay huyết đao một cái biến ảo, tái hiện huyết độ đi ra. Huyết độ rơi vào Lam Phong dưới chân, một chút mà lớn lên, đem toàn bộ linh sơn đều che lấp dáng vẻ. "Luyện cho ta." Lam Phong quát một tiếng, quanh thân huyết quang cuộn mà động, huyết độ run lên mà điền cuồn xoay tròn. Một luồng nhiếp hồn lực cắn nuốt tự độ trên tán phát ra. Ông oang. Huyết độ nhiếp hồn lực cắn nuốt vừa hiện, toàn bộ linh sơn liền cuồng phong gào thét, từng đạo từng đạo linh khí bị huyết độ nuốt chửng lấy mà đến, một chút rung đến huyết độ bên trong, làm cho huyết độ càng là hung lệ. Chưa xong con tiếp. Chương 224, Linh Sơn. Đầy trời huyết quang bao phủ xuống, toàn bộ linh sơn trở nên như như địa ngục, ông trầm quỷ khí chúng thiên, đồng thời linh sơn vi thấy run lên mà lay động, muốn sụp đổ xuống vẻ. Người nào dám đến ta quỷ tông, chết đi cho ta. Chết đi cho ta. Linh Sơn trên Sinh Linh như là một khi chuyển tỉnh lại, từng cái từng cái gào thét tiếng truyền đến ra, những thứ này đều là U Minh Quỷ Tông mạnh mẽ học viên, sức chiến đấu hay là không bằng Ma vận Động Người thiếu chủ này. Nhưng tu vi nhưng như Ma vận Động đều là đỉnh cao tiên tiên cảnh cường giả, bọn hắn bình thường không lộ ra ngoài, cho Ma vận Động Người thiếu chủ này lưu lại màn muối. Lúc này Sơn Môn chịu đến công kích, vừa đứng mà ra, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Bao phủ ở huyết quang bên trong Linh Sơn, lúc này chỉ thấy từng đạo từng đạo ánh sáng một điểm mà lượng, phá không phóng lên trời, nhưng nghe bên một tiếng vang thật lớn, cùng huyết độ mặt đối mặt ngạnh đụng vào nhau. Tiếp theo ở huyết đồ phía dưới, lộ ra một cái lông mảy rậm mắt to ngạnh hán, hắn tay nắm ma thiên ấn, không ngừng oanh kích huyết đồ, lại qua chốc lát, lại một cái đỉnh cao tiên tiên cảnh cường giả xung phong tới, người này tay cầm ma vân cô đồng, giũi một cái mà đâm đến huyết đồ trên. "Khóe nhiễu ta quỷ tông, chết đi cho ta." Lại một cái giống to tiếng truyền ra, đồng nhiên huyết quang bên trong tạo nên từng trận âm u quỷ khí, những cái kia quỷ khí không ngừng phi làm mã xoay trọn, hóa thành một mỗi người ba đầu sáu tay ma đà, tránh linh diện mặt ma quỷ, đoạn eo tàn chi yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn, cả ngai linh sơn bên trong yêu ma bay đầy trời. Ao long, yêu ma bổ một cái mãynh kích đến huyết đồ trên, đem huyết đồ chấn động đến mức lắc chuyển động, một chút cho thu nhỏ lại, sẽ bị phá vỡ dáng vẻ. Gào gào. Tt. Lam Phong hạ xuống huyết đồ phía trên, chân to vừa nhấc mà đạp dưới, từng trận rồng gầm tự trong cơ thể chuyển hưởng, cửu long bóng mở, hoặc là thanh long, đều phụ lộ ở tại quần thân, bản không mà hống, thanh cùng dã. Man hoang kiếm khí dâng trào mã phu trào, cuốn ở long ảnh bên trong từng sợi phiêu bay ra ngoài, mang theo một luồng uy trấn cựu thiên thập địa mình ta vô địch đại thế. Lại quay đầu vừa nhìn Lam Phong toàn bộ đột nhiên trở nên dáng vẻ trang nghiêm, một đạo nói chuyện hôi mang đại đạo ý vị tự trên người tán phát ra. Đạo vận một chút đem cửu Long chân quyết, mình ta vô địch công cùng thanh Long chân quyết chờ ba loại thái cổ tâm pháp uy năng dung hợp hóa đạo ở tại thiên địa. Lam Phong quấn quanh người ở tại loại này thiên tướng bên trong, chân to vừa nhấc mà đạp xuống, huyết độ một trận mà lần thứ hai nhanh chóng xoay tròn, lại chậm chậm giống như biến lớn lên. Lúc này huyết độ nhiếp hồn nuốt khả năng càng thấy uy năng, không ngừng nuốt thu lấy linh sơn trên linh khí, vạn vật sinh cơ. A sư minh cứu ta, cứu ta. Ta hận a Cái này thiên sát, ta cùng ngươi liều mạng. Linh Sơn trên một ít tu vi không đủ tiên tiên u minh quỷ tông đệ tử, bọn hắn không cách nào trấn áp nội tâm cái kia phân dữ trọc, ngẩng đầu kêu to, múa đao chém giết đồng bạn. Hoặc là trực tiếp ở nhếp hồn lực cắn nuốt, sinh cơ một thất lại thất, khô héo chết ra đi, thậm chí có chút đệ tử bị huyết độ từng luồng từng luồng sức mạnh vô hình cho chém đánh, máu nhuộm linh sơn phúc địa. "Chẳng cho ta đánh tới người, giết giết." Linh Sơn lại một mạnh mẽ sát niệm phóng lên trời, một cái to lớn ma ảnh phù lộ ra, mang theo vô tận ma lực, hướng về giữa không trung trên huyết đồ sông lên trên. Người này hiển nhiên là U Minh Quỷ Tông bên trong một nhân vật ghê gớm, hắn vẫn ẩn nút ở Linh Sơn bên trong, sức chiến đấu mạnh hơn ma vận động trên không phải một bồi hai bồi đơn giản như vậy. Chỉ là người này một lòng khổ tu, không muốn dốc vào đến trần thế trong lúc đó, người khác cũng không biết U Minh Quỷ Tông bên trong có này cường nhân. Người này vừa hiện, quanh thân ma ảnh khoát thân. Là Ma Thiên Động sư vinh xuất quan, là Ma Thiên Động sư vinh xuất quan. Một phương thấy người này, biết tình hình U Minh Quỷ Tông đệ tử liền cao hứng tiêu gạo, bóng người loáng một cái mà rơi vào một bên, cho ma thiên động nhường ra một con đường đến. Rầm rầm. Ma thiên động khoác to lớn ma ảnh ở tại thân, thân giáp cửu hữu quỷ khí, bàn tay lớn vung một cái mà lực ngang ngàn trượng xa giống như, đen thui lại quỷ thủ chém đánh đến huyết đồ trên. Huyết đồ loạng một cái lần thứ hai thu nhỏ lại đi, rơi vào huyết đồ trên Lam Phong chỉ cảm thấy một luồng ngập trời ma lực vào tới, ngăn cách huyết đồ đánh tới trên người mình giống như vậy, linh lực trong cơ thể trở nên dối bởi. Khắc kục. Lam Phong cảm giác giết hầu một ngọn, một cái miệng liền phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt bá một hồi biến sắc thương biến thành màu trắng. Có điều ngay ở hắn phun ra mấy cái đại huyết hất tới huyết đồ trên sau, Huyết độ tiêu ra màu long lánh, quần quần mà động, huyết độ xoay tròn lớn lên, cùng cái kia ma ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Ma ảnh cùng huyết độ va chạm chỗ từng trận tiếng vang chuyển ra ngoài, tiếp theo chỉ thấy cái kia ma ảnh run lên mà bị huyết độ cho chấn động rơi xuống. Huyết luyện sinh cơ, kế hoạt hộ sơn trận pháp. Ma ảnh ở trong đụng trạng, quỷ khí tối sầm lại mà nói lại đi, trên núi lộ ra sắc mặt âm trầm mà tiên động đến. Ma thiên động kỳ tài ngũ trời, 12 tuổi tiên tiên 15 tuổi phá tán đến đỉnh cao tiên tiên, 1 năm một cảnh giới tăng lên, ở trong tông có thể nói thiên tài chi thiên tài. Một thân dễ giết khát máu mà cũng đấu, hấp người tinh huyết, luyện thần hồn, chính là trong tông một ít trưởng lão cũng không dám tranh đấu. Hắn như vậy hô một tiếng gọi, "U Minh Quỷ Tông tất cả mọi người, bao quát những cái kia đỉnh cao tiên thiên cường giả ở bên trong, đều là sững sở mà phục hồi tinh thần lại, bóng người loáng một cái rơi vào linh sơn trên, giúp đỡ thôi thuốc hộ sơn đại trận đến. Đội trưởng, U Minh Quỷ Tông tư thiết hộ sơn trấn pháp, chiếm đất làm vua, trái với viện quy." Trên hư không một cái chấp pháp học viên vừa nhìn mà mặt lộ vẻ kinh sắc vậy ngươi đi bắt bọn đi, cũng là muốn chịu đến trừng phạt." Mộng giao thật tiếp phiên một cái liếc mắt, Cái này, chấp pháp học viên mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, ngậm dao trực tiếp bay lên một cước, ngốc đi sang một bên, không cần ảnh hưởng tỷ xem đánh nhau tâm tình, ngược lại bọn hắn cũng là muốn bị tóm vào tội ác lao lung. Đội trưởng, cửa viện cái kia chiến, Lam Phong tuy là một bộ phát dồ dáng vẻ, nhưng có thể thấy được hắn để ngươi nha. Lam Phong thật là mạnh mẽ, bá đạo, trực tiếp liền giết tới sân môn. Chấp pháp học viên nhìn Linh Sơn trên ba trạm, đều mặt lộ vẻ chấn động tới đến, lúc này bọn hắn lại nhìn phía Lam Phong ánh mắt đều thay đổi, đây là một loại đối với cường giả bái. Ma Thiên động chủ trì Đỉnh cao tiên tiên cảnh cường giả hội trận, huyết luyện hơn trăm đệ tử bản tông sinh cơ, hộ sơn đại trận bị thúc chuyển động, ma quang quần quật mã động. Trong trận pháp, một đôi đen thui ma thiên bàn tay lớn phù lộ ra, nên không mà lên, bàn tay lớn chô đi qua phong vân dũng động, quỷ khí quần quật mã động. Làm Phong huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận hư không giống như một cái nhìn chằm chằm này đôi ma thiên bàn tay lớn, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, hắn không dám suy nghĩ nhiều, bóng người loáng một cái mà bay ngược về đằng sau đi ra ngoài. Rầm rầm. Ma thiên bản tay lớn kích đến huyết độ trền, chấn động mấy lần liền đem huyết độ chấn động phải bay ngang ra ngoài. Đồ diện huyết quang tối sầm lại mà biến đảm luận, co rụt lại mà tiểu, đi vào đến Lam Phong Trố Mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong thấy tình thế không đúng, lần đi thật nhanh, nhưng hay vẫn là chịu đến nhất định thường, sắc mặt trên trở nên càng là trắng sáng một chút, có điều hắn nhưng không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ một phần thích giết chóc giết chóc đến. Lam Phong vung tay lên, huyết đồ lại một lần nữa bị hắn thúc dục đi ra, chỉ có phải là dùng để chiến đấu, mà là vung khiến huyết đồ qua một bên giữ lại, cho huyết đồ ảnh hưởng tâm trí của chính mình. An bài xong huyết đồ, Lam Phong quanh thân xoay tròn, Trố Mi ánh vàng lập Tùy theo một đạo hoàng kim ánh sáng xuyên ra ngoài, rơi vào quanh người hắn trong lúc đó. Một lát sau Lam Phong bao phủ một mảnh hoàng kim hải dương bên trong, lúc này cả người hắn nhìn qua, không còn là đã từng cái kia một bộ huyết long lánh, như huyết ma đại tiên, hắn trở nên dáng vẻ trang nghiêm, lơ lửng giữa trời mà đứng như một đời tiên vương lâm thiên mà đến, Túi đầu mà coi quân hùng. Ông ngoong, gắn vào hoàng kim hải dương bên trong, nương theo ánh vàng dần nùng, hai cái luyện tâm cự giai lơ lửng giữa trời mà hiện, Còn ở Lam Phong quanh thân xoay tròn mà động, cuốn quít lấy nhau. Tê tê. Cổ kiếm xuyên mà ra. Đạo đạo man hoang kiếm khí rung động mà lan tràn ở Hoàng Kim Hải Dương bên trong, một chút đem hai cái luyện tâm cựu dai cháo hóa thành một tòa kim tiểu. Kim tiểu lơ ngang giữa không trung, phù lộ ở Hoàng Kim Hải Dương bên trong. Kim tiểu vừa hiện, làm Phong thân thể liền không ngừng run dậy, đang điền vờn sáng khoát thân mà ra, hướng ra phía ngoài dâng lên mà đi, đem toàn bộ kim tiểu cháo. Báo vật, hắn lại sử dụng này bảo vật. Ngục Dao Lạc ở trên hư không trên, miệng nhỏ nói thầm, người nhìn qua rất là dáng dấp nghiêm túc, sự phong độ này cùng nàng bình thời có vẻ có hoàn toàn không hợp. Đội trưởng, ngươi nhưng là nhận ra vật này? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Một cái chấp pháp học viên hỏi, cái khác chấp pháp học viên ánh mắt bá một hồi hướng về mộng giao nhìn qua đi. Đáng sợ như thế báo vật, bọn hắn đây là lần thứ hai thấy Lam Phong dùng tới, mỗi một lần đều là như vậy kích động. Đây là một kẻ đáng sợ, bản thân thực lực không chỉ cường đại đến không còn một bên, giữa cấp mà giết địch, càng là người mang náo vật, cả người chính là một điều bí ẩn như thế, hắn tất nhiên là cả nghĩ quá rồi giải một ít. Khó nghiếu ta quỷ tông giả, chết. Ma Thiên động xưa nay liền không biết sợ là này vật gì, một phương pháp vơ huyết độ sát cục, trước tiên gầm rú, to lớn ma ảnh trở về linh sơn sông ra ngoài. Quỷ tông tương ứng, vung lên trong tay ngươi chiến đạo, rít rít. Ma thiên động cái thứ nhất lao ra, tiếp theo linh sơn trên những đệ tử khác cũng gọi, bọn hắn lấy ra tự thân pháp bảo, lục tục hướng về linh sơn ở ngoài vồ giết đi. Nhất thời toàn bộ linh sơn bảo lòng lẽ, quỷ khí âm trầm, từng trận tiếng hò giết chuyển khắp khắp nơi ở ngoài. Bao phủ ở đan điền vùng sáng bên trong kim tiểu không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành bất diệt chiến truyền lơ lửng giữa trời ma hiện, Lam Phong chân to một bước, người liền xuất hiện ở đầu thuyền bên trên. Oang oang. Lam Phong lạc ở đầu thuyền bên trên. Linh thức phun trào khống chế bất diệt chiến thuyền, nhất thời toàn bộ chiến thuyền loáng một cái liền chuyển động, khắp nơi bên dưới linh khí cuồn cuộn, từng cái bị chiến thuyền đè ép đến hành bay ra ngoài. Bất diệt chiến thuyền dương buồn mà lên, ngang trời bay ra ngoài, lao ra U Minh Quỷ Tông đệ tử, vừa nhìn mà mặt lộ vẻ kinh sắc, xoay người lại liền chạy trốn, bọn hắn đều sợ. Đừng chạy, ai chạy ta giết ai, cho ta xông lên." Ma Thiên động đại tay khẽ vùng, trực tiếp đập chết chạy trốn đệ tử, khoác ma ảnh xông ra ngoài. Nhưng hắn chưa tới gần, cũng đã bị bất diệt chiến thuyền hôi mang đụng phải bay ngang ra ngoài, căn bản là không phải một chiêu lực lượng. Lam Phong khống chế bất diệt chiến thuyền cũng không có truy kích đi ra ngoài chém giết ma thiên động, mà là sự chiến thuyền hướng về Linh Sơn sử qua đi, nhưng nghe rầm rầm. Nộ vang, chiến thuyền đánh tới Linh Sơn trên. Trên hư không bụi mù cuồn cuộn mà động, đem toàn bộ nửa ngày đều cho che lấp giống như vậy, Tây Lạc quần sơn ở chiến thuyền này va chạm bên dưới, toàn bộ quần sơn đều lắc chuyển động. Chưa xong con tiếp. Chương 225, Phong Vân tụ hội. Xuyên thấu qua quần cuộn bụi mù bên trong, mắt Trần có thể thấy Linh Sơn trên nửa phong một cái nghiêng lệch, chậm, chậm giống như hướng tây xuống đi, tự đỉnh cao trên lăn xuống dưới đến. Rầm rầm lượn núi đổ phong tự sơn đỉnh lăn xuống mà xuống, đập đến trên vách núi đập ra từng mảng từng mảng đá vụt, làm cho giữa không trung trên cắt bay đá chạy, đâu đâu cũng có hôi yên lang tràn, xa xa vừa nhìn như là toàn bộ Tây viện quận sơn đều sụp nga xuống. Ngục Dao con mắt trận thật lớn, miệng nhỏ trương thành o hình, một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, này không thể nghi ngờ ra ngoài dữ liệu của nàng ở ngoài, làm Phong sự bất diệt chiến giống như đem U Minh Quỷ Tông Vương Úc Linh Sơn cho đánh ngã. Cái khác mấy chấp pháp học viên hai tay xoa nhẹ lại vào mắt, lại nhìn, bọn hắn đều một mặt không thể tin được dáng vẻ rung theo nửa núi đổ phong quanh một tiếng, nền trên mặt đất, toàn bộ viện giáo đều lắc chuyển động, này động tĩnh chấn động toàn bộ học viện. Làm cho bế Quan Ưu Nghiệt học viên chấn động, con mắt vừa mở mà mở, xuyên thấu qua vô tận hư không hướng tây một bên nhìn qua đi, bọn hắn lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Tây viện nhưng là đã xảy ra chuyện gì, hẳn là dị bảo xuất thế. Đi, chúng ta đi nhìn, khả năng có ích lợi gì có thể mò, hoặc là một cái nào đó ưu nghiệt học trưởng học tỷ lại đánh nhau đến, đến rồi. Viện giáo một đám học sinh dồn dập từ trong động phủ đi ra, gạo, hướng về Vương Ức Sơn lực bay qua. Tây viện Tru Minh Quỷ Tông Vương Tầng Linh Sơn không xa ở ngoài, câu khúc trên núi tạo nên từng đạo từng đạo vô tình kiếm khí, từng vòng hào quang đỏ ngầu phù lộ ra. Tiếp theo chỉ thấy một đạo hào quang đỏ ngầu ở câu khúc trên núi sáng ngời mà lên, phóng lên trời, rơi vào câu khúc trên núi mới một trận lộ ra một cái cô gái áo đỏ đến. Nữ tử như vậy một đứng ở nơi đó, tuy không làm cái gì, nhưng làm cho người ta một loại yêu tà giống như mỹ lệ, thấu lòng người phi, mang theo từng tia một mê hoặc chúng sinh cảm giác. Nữ hài là Tuyệt Tình Cốc Trần Dung Di, Trần Hương Di có tu thượng cổ tâm pháp, thái thượng chân quyết. Thái thượng linh khí quấn quanh người chính là từng luồng từng luồng diệt tuyệt tất cả khí cảm, trái tim chỉ có đạo mà không động ở tại tình. Trần Hương Di vừa hiện liền hướng về Vương Úc Sơn đồn quang mà đi, nàng muốn biết Vương Úc Sơn U Minh Quỷ Tông xuất hiện tình trạng gì, đưa tới to lớn như thế độc tính. Ma Anton, Tiên Ma Tông Diệp Linh Vân mỹ lệ trước mắt chớp mấy mắt, nói thầm tự nói cái gì, theo nhưng tay cầm Chu Thiên hướng Kỳ ở tại tay phóng lên trời. Viện giáo phía đông. Thái Huyền Sơn, Thiên Huyền giáo một cái u tĩnh trong phủ, tính giống như Cửu bản không mà, Đồng nhiên nàng đôi mắt đẹp nháy mắt mà mở, trong mắt nàng lấp loè vực trắng là chiến truyền kỳ tức. Như vậy lẩm bẩm một câu, chư nhã tính bóng người một cái lay động, ở trong động phủ không thấy bóng dáng. Tây viện ở Vương Úc quần quần bụi mù không xa hư không ở ngoài, nam chủ truyền tiểu Hỏa Thượng pháp tiện tay cầm luân hồi châu, khẩu đạo một tiếng pháp hiệu hiện thân mà ra, huyễn kiếm môn tử phong chân đạp lý hỏa thiên kiếm phá qua vô tận hư không, rơi vào tiểu hòa Thượng bên cạnh một trận mà ngừng lại, lần thứ hai là cốc nam tiên tử, thân gắn vào cựu cung đồ nội tại Tử tiểu Hỏa Thượng trong lúc đó thân. Trung Châu thập đại đạo giáo môn phái mạnh mẽ nhất 10 cái đều cùng đi tới Vương Úc sơn bụi mù ở ngoài rừng Đối với hôi yên bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn biểu thị ra cực kỳ quan tâm. Tử Phong con mắt hướng về Trương Nhã tính cái này cô gái xinh đẹp nhìn qua đi, há mồm muốn nói rồi lại ngừng lại, lại quay đầu hướng về Pháp Thiện tiểu hòa thượng nhìn qua đi, đạo tiểu sư phụ nhưng là biết, Hưu Minh quỷ tông đã xảy ra chuyện gì. Nam A Di đả Phật, định là cái gì thương thiên hại lý việc, đưa tới thiên phạt. Pháp Thiện tiểu hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, một bộ thương hại lòng từ bi giáng vẻ. Nam Thiên tử trực tiếp ở tiểu hòa thượng chân trên đầu gõ một cái, xem thưởng mà hỏi tiểu hòa thượng còn không bằng vấn thiên, chúng ta đều là cùng xuất hiện. Chỉ là U Minh Quỷ Tông thực sự là cái lớn, dám ở viện giáo bên trong làm ra như thế một động tĩnh lớn đến, liền không sợ bị đánh vào tội ác lao lung sao? Sợ, bọn hắn liền không phải U Minh Quỷ Tông, bọn hắn ở viện giáo bên trong bí mật những cái kêu mẫn lòng người sự còn thiếu sao? Những này ma đạo người đều đáng chết, ngày nào đó ta Tử Phong nhất định vùng kiếm chém hết thiên hạ yêu ma. Tử Phong một trận lời nói hùng hồn, thật giống là đang nói cho cái nào nghe dáng vẻ. Haha! ha. Từng trận phủ mị tiếng cười chiến hưởng, mọi người ngẩn đầu vừa nhìn đã thấy ma đạo song châu Trần Hương Di Diệp Linh Vân hai nữ một trước một sau chạy tới. Hai nữ quanh thân đồng dạng tỏa ra một luồng mê hoặc chúng sinh khí cảm, người khí chất nhưng là hoàn toàn khác nhau, một cái là phủ vọng chúng sinh tuyệt tình tình nghĩa, duy đạo ở tại tâm, một cái tâm theo ma niệm, ta tâm nhưng là ta đạo, ta đến chỗ thiên địa lại vì ta cười mơn dân. Cuối cùng rơi vào hai nữ phía sau hai người, một cái người mặc huyết y nam tử, một cái thân triển ở tại trong khói đen người, người này không nhìn ra là người là quỷ, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, rất là đáng sợ dáng vẻ. Haha, tỷ tỷ cái gì đột nhiên nhớ tới đến ta ma đạo Tây Viện tìm đến tiểu thiếu niên Diệp Linh Vân vừa thấy Trương Nhã tính cái kia Phó Tiên Trần khí Chất không thực người ở răng, dấp, liền không nhịn được phủ mị nở nụ cười, nói lên một đôi lời: "Ma nữ, ngươi lớn mật." Ngay vậy, tử Phong con mắt quét qua mà hướng về phía Diệp Linh Vân nhìn chăm chú qua đi, hắn trầm rộng mà đạo: "Hắn này hét một tiếng quanh thân liền lan ra từng luồng từng luồng lăng vân kiếm khí. Tiểu tử Phong, Nhã Tính tỷ tỷ di tình biệt luyến yêu cái trước gọi Lam Phong tiểu thiếu niên nha, ngươi vẫn còn ở nơi này ngốc vụ vụ làm hộ hoa sứ giả sao?" Diệp Linh Vân tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng làm, kiếm khí một triền đến thân liền bị phá đi, lúc này nàng cười đến càng phủ mị người đến trang điểm lộng lẫy, người loan eo. Tử Phong con mắt hướng về Trương Nhã Tính nhìn qua đi, trong mắt tận một tia tìm hỏi ra sắc, chỉ là không nói rõ thôi, nhưng Trương Nhã Tính nhưng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hai người, đôi mắt đẹp quét qua mà dán mắt vào hôi yên bên trong. Cái khác viện giáo học sinh vốn là hướng về phía Vương Úc Linh Sơn sụp đổ việc đến, nay thấy viện giáo bên trong thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông mạnh nhất truyền nhân tụ tập tới đến hiện, ánh mắt bá một hồi hướng về chừng 10 cái truyền nhân nhìn qua đi. Trong mắt bọn họ tất cả đều là giật mình vẻ, viện giáo mạnh mẽ nhất chừng 10 đạo giáo ma tông nhân cùng mà hiện. Hiển nhiên là rất hiếm có việc, bọn hắn đều là Vương Úc Sơn sụp đổ việc đến. Đến cùng Vương Úc Linh Sơn bên trong đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đem mọi người cho dẫn tới đây chứ? Liên mọi người đối với Vương Úc Linh Sơn việc càng là cảm thấy hứng thú. Vương Úc Linh Sơn sụp đổ nổ vang thay đổi dần đến bình tĩnh lại, ong ong. Hồi Yên ở từng trận cuồng phong bên trong một chút trở nên nói chuyện xuống. Bất diệt truyền ở Hồi Yên bên trong xoay tròn xoay tròn phù lộ ra, hoành quải ở trên hư không, Lam Phong thân truyền hồi mang bên trong, đứng ở đầu thuyền bên trên, cả người hắn nhìn qua cực kỳ chi âm lẫm chiến ý ngập trời. Lam Phong Diệp Linh Vân một phương nhìn thấy Lam Phong bóng người liền tiêu to, trong mắt tất cả đều là thất kinh vẻ, đến thời gian nàng cũng mơ hồ cảm thấy Vương Ốc Sơn chuyển đến một luồng hơi thở quen thuộc, nhưng chân chính nhìn thấy là Lam Phong, nàng hay vẫn là ăn không nhỏ kinh. Trương Nhã Tính tiên trần giống như diệp thể, loáng một cái mà hướng về Lam Phong phiêu bay qua, đối với hành thiện lão nhân mất tích việc, nàng biểu hiện rất là nhiệt tâm dáng vẻ. Bất tử liền dừng lại cho ta, ngày hôm nay Du Minh Quỷ Tông người đều phải chết, một cái cũng không thể sống rời đi. Lam Phong ngẩng nhãn xuyên thấu qua hồi mang bên trong, một cái dán mắt vào đồng bệnh mà tới Trương Nhã Ngay vậy, Trương Nhã Tĩnh liễu thể một trận ngừng lại, nửa đứng ở trên hư không, không dám lại về phía trước mà đi, chỉ là mỹ lệ mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Phong xem, không biết đang suy nghĩ gì. Côn Đồ, chớ có cản rỡ. Tử Phong hừ một tiếng, quanh thân tạo nên ngập trời kiếm khí, chân đạp ly hỏa thiên kiếm liền hướng Lam Phong nào tới. Cửa viện một trận chiến, Lam Phong chém giết ma văn tiên việc, Tử Phong không có mặt, đối với Lam Phong có thể nói không có chút nào hiểu rõ, hắn lúc này chỉ có một loại ý nghĩ, ai dám đối với Trương Nhã Tĩnh vô lý, ta liền giết hay. Có điều Tử chưa giết tới Lam phong trước người lại bị một đạo vệt trắng cho chặn lại đi, vệt trắng không ngừng xoay tròn lộ ra Trương Nhã tính tuyệt thế tư thái. Lam Phong cùng ta Thiên Huyền giáo có nhất định mọi nguồn, ngươi động thủ với hắn nhưng là động thủ với ta. Trương Nhã tính hay vẫn là như vậy lạnh như băng, chính là nói chuyện cũng là như bản thân nàng lạnh lùng. Haha! ha. Diệp Linh Vân vừa nhìn mà phủ mị nở nụ cười, nàng cười đến tôi hơn nhiều, giờ nào khắc nào cũng đang cười, tiểu tử Phong, Nhã tính tỷ tỷ đây chính là ở bảo vệ hắn người đàn ông nhỏ bé nha, ngươi không quen sao? Nhanh ngã nàng. Bất diệt chiến thuyền ở đụng gãy vương ốc linh sơn trên, chịu đến nhất định trọng thương. Thần truyền không ngừng đang xoay tròn mà động, một chút nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến Lam Phong trên mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong rơi vào hôi yên bên trên, bàn tay lớn hướng về giữa không trung một chảo mã ra, quất lên cho ta hạ xuống. Vẫn lặng lặng mà trôi nổi giữa không trung trên huyết độ run lên, hóa thành một đạo đẫm máu đường hướng về Lam Phong rũi một cái mà đến, rơi vào dưới chân. Lam Phong đạp ở đường máu trên, quanh thân một đằng huyết quang sát khí ngập trời mà lên, hắn quấn quanh người ở huyết quang bên trong nhưng hướng về đường máu một đầu khác đi tới. Rít Minh Quỷ chưa chết ở vương ốc sụp đổ bên dưới. Võ người lay động ở trên hư không trên lộ ra, bọn hắn la hét, lấy ra pháp bảo hướng về Lam Phong nhào giết tới. Nhất thời hôi yên phía trên quỷ khí âm trầm, khắp nơi đều gào khóc thảm thiết tiếng kêu, bạch quỷ hiện lên, yêu ma bay đầy trời vũ, chen chúc hướng về Lam Phong nhào tới. Các người đều phải chết, đến chết. Lam Phong điên cuồng hét lên một tiếng, đập lên đường máu, đi vào đến quần ma bên trong, hắn toàn bộ trong nháy mắt bị quần ma cuốn lấy bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, không lộ ra một địa phong. Giữa không trung trên chỉ từng trận quỷ khí âm trầm lạnh thổi hưởng, lại ở ngoài cái khác, thật giống Lam Phong thật sự chết hết ở trong đó. Mọi người vừa nhìn mà mắt trận thật lớn trên mặt lộ ra giật giận vẻ bọn hắn hướng về cái kia từng mảng từng mảng quỷ khí âm d giữa không chung nhìn qua đi bọn hắn đang chờ mong cái gì khẩn nhìn chăm chăm xem ai cuối cùng người trẻ tuổi kích động Trần Trung một người xông vào vương ốc Linh Sơn cỡ này ma đạo trọng địa đến bất tử lưu lại cũng là tàn phế người xem ra không cần chờ xem hắn bị viện giáo đại nhân vật đánh vào tội ác lao lùng hắn cũng đã nhiên chết đi như thế không nhẹ đánh người lớn như vậy đến cùng nhưng chẳng là cáithá gì ai tàn đi đánh nay còn đánh cái gì đây thực sự là không nhẹ đánh ra hỏa chết rồi đáng đời. Mọi người trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, có cảm thán có văn tiếc, có giải hận, tỉ như tử Phong, vô tình nhất tự nhiên chính là Trần Hương di nữ từ này. Chưa xong con tiếp. Chương 226, bất diệt ma thể. Giữa không trung trên quỷ khí âm trầm, đâu đâu cũng có gào khóc thảm thiết tiếng thê u, đi kèm tất cả mọi người ở trường lớn nhìn chầm chằm quỷ khí bên trong xem, từng trận nghi hoặc hoặc là văn tiếc cảm thán, thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. Gào gào gào. Trong thấp trầm rồng gầm xa sôi giống như truyền lượng, đồng thời như vậy tiếng rồng âm dần trở lên lớn thành Quỷ khí từng đạo từng đạo man hoang kiếm khí hướng về là xuyên thấu qua cửu u địa ngục giống như còn ở Bách Quỷ Vạn Ma bên trong lộ ra phong mang đến. Các ngươi xem, quỷ khí bên trong có quang. Trong đám người không biết cái nào có tu linh mục thuật, có thể một chút nhìn thấy quỷ khí có động, thất thẹn gọi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người bám một hồi hướng về quần quận quỷ khí nhìn qua đi, quả nhiên quái đạn khí bên trong lộ ra từng kia từng kia hôi mang đến, đồng thời những cái kia hôi mang dần đến lực. Bách Quỷ Vạn Ma lại bị cái kia hơi mang cho cản lại, hướng ra phía ngoài một chút đẩy đi ra ngoài. Tiếp theo liền thấy hôi mang bên trong phụ lộ ra từng cái từng cái thương long bóng mở. Thương long ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, ma quấn ở từng cái từng cái thương long bên trong bỗng nhiên liền lộ ra Lam Phong bóng người đến, hắn như một đời tiên vương giống như thương long quấn quanh người, bản không mà ngồi, một niệm cự bách quỷ vân ma, quả thực là đại khí lâm liệt, bất động như núi. Bỗng nhiên, Lam Phong con mắt ngây mắt, vừa mở mà mở, trong mắt tất cả đều là yêu diễm thuyền huyết hồng, hắn bàn tay lớn hai bên một phần mà mở, xuề năm ngón tay mà chảo liền bắt được hai con thương long bóng mờ ở trước người không ngừng ngũ làm. Tiếp theo chỉ thấy hai tay hắn vừa thu lại mà hợp nhất trước ngực thả nằm, một luồng đại đạo đạo vận rung động mà ra, bốn phía thương long bóng mở ngửa mặt lên trời mà rít gào, bá một hồi hướng về khắp nơi đằng phi mà đi. Cuốn ở thương long bóng mở ở ngoài hôi mang một cái bỗng nhiên mà tăng, trong nháy mắt đem Bách Quỷ Vạn Ma chấn động phải ma quang ám lâm luận, tiêu tan ở trên hư không. Đan điền vầng sáng dâng lên mà ra, có tới phương viên 200m chi dạng, tay cầm pháp bảo vung làm Bách Quỷ Vạn Ma đánh giết tới U Minh Quỷ đệ tử, không kịp thối lui, đều bị hôi mang oanh kích đến. Hắn có chút tu luyện tâm hậu người, pháp bảo tới người chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Tú vi thấp trực tiếp bị chấn động đến mức máu thịt tung tóe, máu nhóm đỏ trường không, tại chỗ chết đi. Đều chết đi cho ta, gắt gao chết. Lam Phong ngửa mặt lên trời hét lớn, quanh thân từng trận kiếm gieo tiếng chื่น hưởng, bốn chôi cổ kiếm xuyên thể mà ra, lạc ở trên đỉnh đầu hắn mới không ngừng quân quít lấy nhau, dung hợp trở thành một chôi cực kiếm. Cự kiếm ở Lam Phong vận ý hơi động dưới, ánh sáng tỏa sáng, từng chôi tiểu kiếm tự cự kiếm bên trong một xuyên mà ra, hóa thành từng trận kiếm vũ hướng về khắp nơi vành kích mà đi. A tiếp theo chính là từng trận có tiếng kêu thảm thiết truyền ra bị đan điền vầng sáng đánh bay ra ngoài mà chưa chết U Minh Quỷ Tông đệ tử, trọng thương bên dưới ở từng trận kiếm vũ dưới hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, từng cái bị kiếm vũ chém giết mà chết. Mọi người lần thứ hai lộ ra vẻ giật mình, hai mắt nhìn chòng trọc vào làm Phong xem, bọn hắn như là lại nhìn như ma quỷ, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng vẻ. Đây là cái gì linh quyết, thần bí như vậy mà mạnh mẽ, vừa nhìn mà không biết được. Nam Thiên tử nói thầm, con mắt hướng về không xa ở ngoài trường nhã tĩnh nhìn qua đi, có ý định tìm hỏi dáng vẻ. Ở tại bọn hắn 10 người bên trong, Liên Mễ Trương Nhã Tĩnh nữ tử này đối với những công pháp này bí thuật cái gì loại hình hiểu rõ nhất, nhưng hắn như là biết Trương Nhã Tĩnh không có trả lời liền không mở miệng hỏi, chuyển hướng nhìn phía Tử Phong. Không nên hỏi ta, ta không biết. Tử Phong trả lời rất kiên quyết, hoặc là nói người ở tại chàng, liền mấy Tử Phong là nhất không để ý chiến trường sự tình, hắn hai mắt đều là thỉnh thoảng nhìn chầm chằm Trương Nhã Tĩnh, cái này lạnh như băng nữ hài ở nhìn lén, căn bản là không thêm cùng nghiên cứu Lam Phong khiến công pháp gì. Hẳn là thái cổ để lại cổ tộc tâm pháp, nhưng cũng chỉ là rất giống. Pháp Điển bỗng nhiên mở ra mà nói rằng Thái cổ công pháp. Ngay vậy, thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông yêu nghiệt các đệ tử đều ánh mắt bá một hồi hướng về Pháp Thiện tiểu hòa thượng nhìn qua đi, tất cả mọi người sững sở sững sở. Ha ha, tiểu con lựa chọn, ngươi quyết định ngươi không đang nằm mộng, trong mộng đi tìm cô Ang bên trong trắng mịn trắng miệng tiểu Nico. Đương nhiên, Diệp Linh Vân phủ mị giống như nợ nụ cười. Mọi người vừa nhìn tiếp theo cũng theo nở nụ cười, bao quát thập đại đạo giáo đệ tử ở bên trong, đều cảm thấy Pháp Thiện tiểu hòa thượng có này hàm muốn, ở đây chỉ có Trần Hương Di chương nhã tính hai nữ vẫn lạnh như băng đứng ở đó như là việc này căn bản là không mắc mớ gì đến chính mình. Các nàng vẫn đang quan sát trên chiến trường xe đấu, cũng chỉ có nơi này mới vừa có hai người các nàng muốn đổ vật, còn pháp thiện tiểu hòa thượng nói cái gì thái cổ công pháp, mọi người một sau khi cởi xong, đều cho quang đến sau đầu. Hoang thời kỳ cổ yêu ma hoành hành, nhân tộc suy yếu lâu ngày, rất nhiều công pháp linh quyết đều là tự yêu ma hai tộc trên người vẽ mà đến, cũng không có mình đặc sắc. Mà ở yêu ma hai tộc bị phong vấn sau, nhân tộc võ đạo giáo môn vừa mới san sát mà lên, tiến vào giáo đạo tông môn, tam đại đạo tới người bạch tộc tranh niên đại. Hoang thời kỳ cổ sau Nhân tộc tiến vào Bách Đạo ở Tại thân, Tôn giả lập đạo niên đại, cùng là từ đó về sau nhân tộc vừa mới phát triển, không ngừng xuất hiện một ít mạnh mẽ thiên tài, bất thế công pháp, khắp nơi đều có. Vương ốc trên núi không, cùng độ, chớ có cản rỡ, đợi ta đến với ngươi. Lạc ở trên hư không vẫn đang áp vũ vô thượng ma ảnh tới người Ma Vân Tiên, thấy môn hạ sư anh chị em chết thảm mà thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Hắn lúc này sắc mặt biến đến âm trầm, mỗi một cái động tác đều mang theo một luồng ma ảnh sát nghiệp, một loại tàn sát hết ngàn thành sinh linh, sát chết trôi trăm vạn. Mang theo ngập trời ma niệm ở Tại Thần, Ma Vân Tiên nhất động Quân thân liền phụ lộ ra một cái to lớn ma ảnh đến, này ma ảnh như là thực thể hóa giống như, sắc mặt giữ tợn, miệng lộ hàm nhà, đứng ở ở nơi đó tựa như một tòa đen tối núi nhỏ giống như. Đương nhiên, ma ảnh chậm chậm giống như dơ lên một hai bàn tay cao cao mà dơ lên, nhất thời toàn bộ chu thiên linh khí đều bị thu nạp lại đây, vang lên ầm ngòm, ma ảnh bàn tay lớn vừa rơi xuống mà xuống, toàn bộ hư không đều lắc chuyển động, giống như là muốn sụp ngã xuống. Ma ảnh một đòn mà xuống, nhưng nghe hoành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đem cự kiếm bắn cho kích ánh sáng ám đàm luận, chia làm bốn chuôi cổ kiếm đi ra. Bốn chuôi cổ kiếm vừa hiện liền hóa thành bốn vết sáng, hướng về Lam Phong Phi bắn ra ngoài. Ma Vân Tiên hừ một tiếng, một niệm mà ma tay khẽ vung đem bốn chuôi cổ kiếm bắt vào tay trên, tề tề. Cổ kiếm kịch liệt rẫy rủa, nhưng cũng cái gì cũng không cách nào dễ rùa đi ra. Lam Phong Lạc ở phía dưới, linh thức trong khoảng thời gian ngắn lại mất đi cổ kiếm cái kia cô thịt thịt liên kết giống như cảm giác, hắn cảm giác được nội tâm bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Vân hải tí tí. Lam Phong sâu trong nội tâm vô ý thức như vậy kêu một tiếng, hắn như là một hồi hồi tưởng lại đã từng từng hình ảnh, đám mây cái kia bá tuyệt cửu thiên tập địa phụ không mà coi con hùng. TT. Ngay ở Lam Phong như vậy nhẹ nhàng một thoáng, cổ kiếm có linh giống như bỗng nhiên tuôn ra một luồng ngập trời kiếm khí, kiếm khí lang vân, lại liền đem ma thủ chấn động đến mức hơi một tấm, bốn trôi cổ kiếm khánh thành một loạt, nhẹ nhàng mà rung động, cái kia ở cổ kiếm bên trên mỗi một trôi cổ kiếm đều lộ ra một cái nói chuyện nữ tử bóng mở. Cái kêu bóng mở rất yếu ớt, nhưng mang theo một luồng khinh thường quân hùng thê lương cảm giác, một luồng có ta mà vô địch khí thế, nữ tử bóng mờ như một đạo ý niệm giống như vừa hiện mà cổ kiếm lang vân, loáng một cái mà bay ra, trực tiếp liền đem ma thủ cho xuyên ra mấy cái đến trong động. Hóa thành bốn vệt sáng lóe lên rồi biến mất vào đến Lam Phong chỗ mi tâm. Ừ ừ. Ma Ảnh Dương nhanh múa vuốt kêu cái gì hai tiếng, cực kỳ chi phẫn nộ giống như, bàn tay lớn ngang trời vừa bổ, bàn tay lớn lướt ngang ngàn trượng xa giống như, liền hướng về Lam Phong đập đánh xuống đi. Lam Phong vẻ mặt biến đổi, nhưng không kịp địch trận, hoặc là thoát đi mà đi, trực tiếp bị đánh đến bay ngang dưới giữa không trung, rầm rầm. Đập đến nửa đoạn linh sơn con trên, đem ngọn núi cho đập ra một cái hố to đến. Mọi người vừa nhìn đều trợn to mắt, lần thứ hai đưa ánh mắt phóng tới Lam Phong trên người. Lần này nên thật sự chết rồi đi. Viện giáo rất nhiều học viên đều là cho là như vậy, thầm thí trong miệng. Có điều thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông yêu nghiệt đệ tử, không nói Lam Phong cái gì, ngược lại hướng về ma vân tiên nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là giật mình vẻ, thầm thí trong miệng. Đây là cổ xưa lưu lại bất diệt ma thể sao? Đã từng chỉ từng thấy cổ xưa ghi chép, nhưng không từng nghe đã nói, coi là thật còn có bực này bất diệt ma thể. Cỡ này thất chuyển giống như ma công lại xuất hiện, lần này Lam Phong là thật sự muốn chết, bất diệt ma thể gần như vô địch, mà chém mà cái sinh bất diệt tồn tại Hiện nhân bất diệt ma thể là ma đạo một loại vô thượng ma công luyện thành mà ma thành, mang theo ngập trời ma niệm, một niệm mà chuyển, ma ảnh trùng trùng, một phương luyện thành, ma niệm quấn quanh người, chín chết đi rồi sống lại, không niệm bất diệt, có ta ma ảnh trùng trùng. Gào gào. Từng trận tiếng rồng ngâm tự ngọn núi chuyển ra, tiếp theo chỉ thấy máu me đầy đầu rơi thương lòng phá tan đại sơn đằng nhẹ ra, hướng về ma ảnh nào tới. Máu máu thương lòng là huyết đồ hóa thành, huyết nhãn tất cả đều là nồng đậm giết đi qua huyết vân phun nhiên huyết long vượi lên tiếng, phun ra một cái hồng yêu hỏa đến. Huyết hồng yêu hỏa tuyết nhưng có thể đốt sạch thiên địa vạn vật tồn tại, ma ảnh đầu lâu một phương bị huyết hồng yêu hỏa cuốn lấy lại bị một chút mà thiêu đốt đi. Thiên địa ngồi lửa. Một phương thấy này huyết hồng yêu hỏa, mọi người thất thanh thề gọi, cũng chỉ có này ngồi lửa mới có thể đem bất diệt ma thể cho đốt sạch mà không tái sinh. Quả nhiên không hổ là thiên địa ngồi lửa, vừa hiện mà đốt sạch thiên địa vạn vật, tham thẳm ma tồn tại. Ha ha ha. Ma Vân Tiên bỗng nhiên nở nụ cười, lại không lại ngừng tụ ra ma đầu đến, mà là một niệm mà ma khu hóa thành một đạo ma đạo quang vọt tới hắn thân bên trong, trong nháy mắt con mắt trở nên như ma thuyền u lam, mang theo một khí thế âm trầm. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, mà bàn tay lớn vừa nhấc đập chính là mấy trượng to bằng tay hô phong đập bay ra ngoài, nhưng nghe hoành một tiếng, trực tiếp đánh đến màu máu thương long thân rồng trên. Gào gào. Màu máu thương long thân rồng loán một cái, bị đập đến bay ra mấy trượng xa giống như ngừng lại, lúc này chỉ thấy màu máu thương long ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, thân rồng loán một cái loán một cái, lại liền nhưng làm phong cho chấn động bay ra. Theo màu máu thương long một cái biến ảo, tái hiện huyết đồ, tiếp theo lại một hoán, hóa thành chỉ nguyên thủy huyết chỉ đến, huyết chỉ vừa hiện, huyết quang ngập trời, nhiếp hồn lực tán nuốt hô phong mà ra, rung động khắp nơi ở ngoài giống như là muốn đem Chu Thiên bốn khắp nơi hết thảy đều cho thu nạp lại đây, thôn phệ vào thể. Lam Phong có chút sững sờ nửa lập ở trên hư không, hắn có một loại nghĩ đến rõ ràng đạo không rõ cảm giác, đây là không từng có tồn tại, huyết trì lại đem mình cho chấn động bay ra, không hề e ngại đan điền vầng sáng dáng vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 227, thức tỉnh. Lam Phong lập ở trên hư không, hắn thậm chí có thể cảm giác được huyết trì mang theo một luồng ám nghiệp, vô tận lửa giận, dống nhiên liền tuôn ra kinh thiên sắc khí, lại như là thấy kẻ thù giống như vậy, đặc biệt phẫn nộ, muốn xé giết, đẫm máu xé giết. Ao ngo Huyết chỉ run rẩy không ngừng, từng trận huyết quang ngập trời mà lên, ở giữa không trung dâng lên động, đột nhiên huyết chỉ một cái lay động liền hướng về Ma Vân Tiên nhào dế tới. Ma Vân Tiên thần sắc biến đổi, hắn cảm giác một luồng nhiếp hồn nuốt chửng từ chu thiên tứ phương chen chúc mà đến, này cô nhiếp hồn lực cắn nuốt chính mình căn bản là không cách nào chống lại, hắn toàn bộ không cảm thấy hướng về sau lùi ra. Vừa mới cái kia cố kiêu ngạo nhìn xuống quần hùng giống như cảm giác quét qua mà thất, cả người hắn nhìn qua vi thấy lộ ra một chút chật vật hình ảnh, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ giống như nhìn chằm huyết chỉ xem. Đây là chuyện gì, chuyện gì? Hắn ở bên trong tâm lý như vậy ho hét, thậm chí liều mạng giống như vung làm ma thủ hướng về huyết chỉ, kích tới. Huyết chỉ không làm Phong linh lực thuốc khiến mà tự mình lan ra từng luồng từng luồng nhiếp hồn lực cắn ướt, run lên một cái liền đem ma thủ mạnh kích đến công kích nuốt chửng lấy mà không. Rơi vào không xa trên hư không, làm Phong thân thể không ngừng run dậy, hắn phát hiện huyết chỉ mỗi đối kháng ma vân thiên nhất thứ đánh kích thời gian tự thân sinh cơ biến bị một chút nuốt chửng lấy mà đi, dần dần hắn toàn bộ trở nên cực kỳ chi hư nhược rồi hạ xuống. Hắn phát hiện còn tiếp tục như vậy chính mình chính là không bị ma vân thiên sát chết cũng bị huyết chỉ cái kia cổ nhiếp hồn nuốt chửng khả năng nuốt chửng lấy mà chết, hắn không muốn, hắn cảm giác được bên trong ao máu có một luồng bất diệt ý chí đang chậm chậm tỉnh lại. Đối với luồng ý chí này, Lam Phong Phi thường không thích, hắn không thể chém giết mà đi, ở đã từng một chút thời gian hay là cũng là bởi vì luồng ý chí này tồn tại, làm cho hắn không cách nào đem huyết chỉ chân chính cho thu phục. Đều là luồng ý chí này sai, ta muốn tiêu diệt người, Lam Phong ở bên trong tâm lý hô hét, theo nhưng ngửa mặt lên trời mà giống to, a một tiếng mà quanh thân công bố ra từng đạo từng đạo đan điền vầng sáng đến. Lam Phong ngẩng đầu hướng về Huyết Trì nhìn qua đi, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ điên cuồng. "Cho ta hạ xuống, hạ xuống." Lam Phong giống lên một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc quanh thân đang điền vầng sáng quần quẫn ma động, hóa thành một song ngàn trượng giống như bàn tay lớn lơ lửng giữa trời mà hiện, loáng một cái liền đem Huyết Trì toàn bộ cho tóm lấy. "Ừ ừ." Huyết Trì kịch liệt giãy rủa, huyết quang phun trào trong ao chuyển ra từng trận kêu quái gì tiếng. "Cho ta hạ xuống." Lam Phong lại một lần nữa mà quanh thân phát sinh từng trận tiếng rầm ngầm, cựu long bóng mờ vừa hiện mà ngửa mặt lên trời gào thét như sấm. Thanh Long một bản mã cuốn ở Lam Phong quanh thân xoay tròn mà động, tiếp theo chính là từng đạo từng đạo lăng vân man hoàng kiếm khí. Ba đạo thái cổ cùng hiện, một đạo hôi mang cổ vận đại đạo lơ lửng giữa trời mà ra, đem ba đạo thái cổ cho dung hợp lại cùng nhau, thành một luồng bất diệt uy năng, uy năng như là ở khắp mọi nơi, cuối cùng dung nhập vào hôi mang bàn tay lớn trên, làm cho hôi mang bàn tay lớn trong nháy mắt bùng nổ ra kinh thiên nộ vàng đến. "Tiểu bối, ngươi dám?" Một tiếng nói giả mùa tự bên trong ao máu chuyển ra, tiếp theo chỉ thấy huyết trì huyết quang tỏa sáng. Ầm ầm. Từng trận nộ vang. Huyết trì lại đem hôi mang bàn tay lớn chấn động phải bay ngược ra ngoài. Một phương giải thoát mà đi, Huyết trì phát sinh ngập trời huyết quang sát khí loáng một cái liền xuất hiện ở ma vân thiên trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn mà động, từng sợi huyết quang đem ma vân thiên cho bao phủ lại. A a, bị huyết quang bao phủ ma vân thiên cả người kịch liệt lắc chuyển động, tiếp theo chính là từng trận có tiếng kêu thảm thiết, hắn đang không ngừng giãy rủa, nhưng cũng cái gì cũng giãy rủa không ra đi. Bên trong giao máu có một luồng bất diệt ý chí ở phát sinh một luồng ngập trời lực lượng linh hồn, đem hắn gắt gao nhốt lại không cách nào thoát ly mà đi. Trảm Dã Ma Vân Tiên run dậy thân thể thay đổi dần đến yên tĩnh lại, huyết trì lóe lên liền đi vào đến bên trong thân thể. Ha ha ha. Huyết chỉ không nhập Ma Vân thiên thân thể sau, người khác sững sở bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, quanh người hắn quỷ khí một chút lui xuống, huyết quang dũng chuyển động. Đoạn xác. Mọi người vừa nhìn mà như vậy nói thầm, ao máu này là lai lịch ra sao, bên trong lại ẩn nấp một cái mạnh mẽ ma vật, sau đó bọn hắn ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong nhìn chăm chú qua đi. Lúc này chỉ thấy Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà quanh thân đang điền vầng sáng bị một chút thúc dùng tới, lộ ở trên đỉnh đầu hóa thành một cái đạo trung. Đạo trung mang theo từng đạo từng đạo cổ vận, thành vật dẫn của đạo, cùng thiên địa hòa tan dáng vẻ, dĩ nhiên làm Phong miệng một tấm, một cái Phật quang Thương Long tự trong miệng một xuyên ra ngoài. Phật quang tiểu Thương Long là do vô sắc thiện thư Phật ra chân ngôn hội tụ mà thành long, Phật quang tiểu long lóe lên mà dung nhập vào đạo trung bên trong, trong nháy mắt đạo trung trở nên ánh sáng lượi lượi. Ầm Phật quang tiểu long một phương dung nhập vào đạo trung bên trong, từng sợi đạo âm sâu thẳm giống như truyền lượng, đạo trung thăm thẳm mà toàn, tùy theo ở giữa không trung trên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc cũng đã nhiên xuất hiện ở Ma Vân thiên trên đỉnh đầu ầm. Đạo trung vừa vang mà từng sợi ánh sáng phun trào đi ra, đem Ma Vân Tiên cho cháo. Ma Vân Tiên nhất lăng mà hư một tiếng, bàn tay lớn nhất Chu Thiên Ma Khí thôn tiên vào tới, hội tụ ở tại trên tay, hắn giơ tay liền hướng về trên đỉnh đầu đạo trung, một đòn hai đòn. Đánh trúng đạo trung từng trận mà nổ vang, lại đem đạo trung bắn cho kích bay ngang ra ngoài. Huyết trì ở tại tay dùng tới, mạnh mẽ hơn Lam Phong vô số bồi không để, có thể nói huyết quang thôn thiên, rung trời động, ma uy từng trận, đem toàn bộ hư không đều cho bao phủ lại. Đây là Ma Vân Khí chất hoàn toàn thay đổi dạng. Thành không nhận ra người nào hết người, mà Vân Tiên không mạnh mẽ như vậy. Bên trong ao máu xuất hiện to lớn ma đầu, một phương đột tấn mà ra, ngập trời vũ làm. Là bất diệt ma thể cỡ này, cổ xưa bất diệt thể đưa tới bên trong ao máu ma đầu thức tình sao? Mọi người xa xa mà nhìn đều mặt lộ vẻ ra ăn một lần kinh vẻ, chiến trường trong nháy mắt và biến, khiến cho bọn họ đều có chút chưa hoàn hồn lại dáng vẻ, một mặt ngờ vực mà nhìn. Bất diệt ma thể là một cái rất cổ xưa tồn tại, tương truyền hoang thời kỳ cổ trước liền tồn tại, đồng thời vô địch khắp thiên hạ, là ma tộc bất diệt chiến thể. Chỉ là thái cổ nhân ma yêu đại chiến bên trong nương theo yêu ma hai tộc rẫy dụng, hoặc là bị phong ấn, bất diệt ma thể liền ở thế gian này lặng yên mà thất, bị người cho lãng quên. Không hề nghĩ rằng ở lại bị U Minh Quỷ Tông người được, đồng thời có người thành ma thể, không khỏi để suy nghĩ rất nhiều lên đã từng cổ xưa ghi chép đến. Ngao máu kia là cái gì? Bên trong ngao máu chi ma đầu hiển nhiên là cảm nhận được bất diệt ma thể tồn tại mà hiện lộ ra, đồng thời đoạt sắc có bất diệt ma thể người. Từng đạo từng đạo mông lung vấn đề ở mỗi người trong đầu, phun trào lộ ra một cái hình thể đến, nhưng cũng không cái nào thấy rõ, đây là cái gì một cái tồn tại? chỉ là nghi hoặc mà nhìn, người tiến vào đáng sợ trầm tư. "Cút bối, chết đi cho ta." Ma Vân Thiên đem đạo trung đánh bay ra ngoài, nhìn lại vừa nhìn mà dán mắt vào Lam Phong, Ma Vân Thiên trong tầm mắt hướng về Lam Phong trong nháy mắt đó, hắn hai mắt trong nháy mắt trở lên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, lộ ra ngập trời giết chóc đến. Đối với Lam Phong, ma đầu tự mang theo quá nhiều quá nhiều ám nghiệp, hắn hận Lam Phong cái này đáng ghét thiếu nhân người, là hắn được huyết chỉ, nhưng nhân có nghịch thiên tu thần quyết tồn tại, nhất thời đem huyết chỉ cho gắt gao. Ma đầu không cách nào mượn huyết chỉ hồn lực cắn nuốt thu nạp đến càng nhiều sinh cơ, mà song lại Nếu như không phải rựa vào có người tu ra bất diệt ma thể cỡ này chiến thể, hắn thậm chí có có thể sống mãi diệt ở nghịch thiên tu thần quyết tu ra đan dưới vẫn sáng. Ma đầu cơn đoán nghiệm này ở hắn một nhìn trăm chú Lam Phong thời khắc đó liền hóa là thực thể giống như vậy, đem Lam Phong cho bao phủ lại, có điều Lam Phong trên người nhưng xem công bố ra một luồng đại đạo cổ vận hôi mang đến, đem cái kia đoán nghiệm hóa giải qua đi. Ma đầu lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn xuề năm ngón tay mà đưa tay về phía trước, một nguồn sức mạnh vô hình phun trào mà ra, ong ong. Liên hướng về Lam Phong bao phủ qua đi, đem khoác thân mà hiện đan điền vẫn sáng cho một chút ma đệ. Bước đan điền vận sáng đi vào đến Lam Phong trong cơ thể. Lam Phong sắc mặt bỗng một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cũng mang theo một tia khủng hoảng giống như hướng về Ma Đầu nhìn qua đi. Thậm chí hắn phát hiện ở Ma Đầu cái kia cố mạnh mẽ ý chí dưới, chính mình mất đi năng lực chống cự, này hoàn toàn là một loại tâm linh nghiền ép, chưa chân chính đối thủ đánh giết chính mình. Đây là một cái kẻ địch đáng sợ, chính mình căn bản là không phải đối thủ, chỉ ít hiện tại là như vậy, một luồng hoảng sợ ánh mắt nhi, lần thứ nhất ở Lam Phong trên người xuất hiện. Lam Phong mạng giãy giụa, hắn muốn trốn khỏi đi. Hắn có quá nhiều không cam lòng không uốn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện hết thảy đều là hưởng công vô ích, chính mình căn bản là trốn không ra. Lam Phong không ngừng được run lên một cái, tiếp mà không bị khống chế giống như, loáng một cái liền hướng về ma đầu hắn bay ngược ra ngoài, bị ma đầu bàn tay lớn cầm lấy cổ nâng lên. Chưa xong con tiếp. Chương 228: 9 kiếm. Ma đầu đẫm máu bàn tay lớn nhất theo Lam Phong lạc ở trước người, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, huyết nhãn gắt gao mà nhìn chằm chằm, giống như là muốn đem Lam Phong cả người cho nhìn thấu, chậm rãi đem Lam Phong giàn vật chí tử. Ma đầu có thể nói là hận thấu Lam Phong người thiếu niên này. Lam Phong cho mình hy vọng đồng thời vỗ tay một cái đem mình cho đập đến ngất vô vụ, làm cho hắn vẫn thiết khuất sống ở bên trong ao máu không được nhổ đầu. Nay Cố Hoán hận vào đúng lúc này cánh thành nồng đậm rất chó, hắn nhìn Lam Phong ở chính mình linh uy giới không thể động đậy, bị chính mình giàn vật mà chậm rãi chết đi. Ha ha. Ma đầu mặt lộ vẻ ra một tia thị nụ cười máu, hắn cười đến như vậy chi thẳng đạm, rồi lại càn rỡ cực kỳ, hắn duỗi bàn tay mà ra, cầm lấy Lam Phong cánh tay lôi kéo, muốn đem Lam Phong cánh tay cho xé đoạn, để dòng máu của hắn phun mà ra, chạy tới huyết dịch khô nhếu mà chết. Hí hí, hí. nhiên Lam Phong quanh thân trầm thấp trầm giống như vang lên từng trận kiếm reo, một luồng nguy chấn cựu thiên thập địa mình ta vô địch kiếm đạo tự trong thân thể hắn tán phát ra. Ầm Ẩm. Một trận thanh minh tiếng, kiếm khí lay động, kiếm quang loẹt loẹt mà động, lại đem ma đầu bản tay lớn cho chấn động đi ra ngoài. Đối với cái cảm giác này, Lam Phong đều cảm giác được có chút khó hiểu, hắn không thôi thúc man hoang kiếm khí, rơi vào ma đầu trên tay, hắn căn bản là không có cách vận chuyển linh lực chống lại, vẫn bị ngột ngạt, đây là chuyện gì đây? Lam Phong cho ngụ giống như nhi lộ ra vẻ ngờ vực đến, hắn không nghĩ ra, có điều cả kinh biến nhưng làm cho hắn trong nháy mắt vui sướng. Một tia cầu sinh lần thứ hai lâm thân. Có điều ma đầu cảm nhận được này nguồn kiếm khí, toàn bộ nhưng trở nên cực kỳ chi kích chuyển động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét kêu, một mặt không tam lòng, thậm chí điên cuồng, "Lam Vân thải ngươi cái này đàn bà, ngươi muốn giết ta, ta Thiên Không thiên hùng, bản tọa là vô địch khắp thiên hạ, có ta mà vô địch, chết đi cho ta đi chết." Đang khi nói chuyện, ma đầu bàn tay lớn nhất mà hướng về Lam Phong lần thứ hai vươn ra ngoài, hắn bàn tay lớn ẩn hàm mạnh mẽ ma nghiệp, ma khí quẩn quẩn ma động, như là đem toàn bộ hư không đều trò phong ấn. Tất cả mọi người rơi vào thôn thiên ma khí bên trong đều không thể đậy. Đây là một loại đáng sợ ma huy, ma quang trăm nghìn trượng, ma ảnh lâm thân, ta chính là cái này, thiên ta chính là cái này, có ta nhưng là xác chết trôi trăm bạn, mỗi một cái đều phải chết. Hí hí hí. Hay vẫn là từng trận kiếm giễu tiếng, kiếm khí bao phủ ở Lam Phong quanh thân đem cả người hắn đều thủ hộ, cùng ma đầu đối kháng cùng nhau. Lam Phong cả người liền như một điều bí ẩn đoàn giống như vậy, thân ẩn vô số bí mật, chỉ được vô số người đi lòng móc. Kiếm khí không phải Lam Phong thúc xuất ra, ta có thể cảm giác được tiêu kiếm khí kia lại là một cái đáng sợ ý chí tồn tại, cái kia cô ý chí thậm chí ở ma đầu bên trên đang thủ hộ Lam Phong. Này dĩ nhiên không còn là hai một thiên tài quyết đấu, là dược vượt thời đại hai cái lao giả, dựa vào một luồng ý chí ở chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên hư không, Lam Phong cùng Ma Vân Thiên đối lập cùng nhau, ma khí cuồn cuộn mà động, kiếm khí sạch sành sinh mà tồn tại, hai hai đụng vào nhau. Bọn hắn con mắt trợn thật lớn, nhìn chòng trọc vào xem, chỉ có thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông yêu nghiệt đệ tử, nhìn ra một chút manh mối đến, từng người là doanh nói thầm, châu đầu ghé tai nói gì đó. Diệp Linh Vân không lại phủ mị cười, mị chỉ là nhìn chầm chầm Lam Phong xem, nội tâm của nàng lý mang theo một tia nghi hoặc một tia khát vọng thậm chí nàng cũng không biết chính mình đang chờ đón cái gì. Tình cảnh trên Trần Hương Di, Trương Nhã tính hai nữ có vẻ là nhất trầm tĩnh, Trần Hương Di lạnh leo mang theo một tia diệt tuyệt tất cả thái thượng tuyệt tình chi niệm, nàng quanh thân tỏa ra từng luồng từng luồng lăng vân thập biệt quang. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong xem, lại như là ở nhìn chằm chằm một cái con mồi, lúc nào cũng có thể ra tay săn giết, nàng ở Lam Phong trên người nhìn thấy gì chỉ đến tự mình động thủ độ vật. Chỉ là nàng trên mặt vẫn biểu hiện rất trầm gần như vô tình, không ai nhìn ra nàng tư pháp. Trương nhã Tĩnh nhã tính mà đứng, quanh thân lan ra một luồng tiên linh khí chất. Bản thân nàng bất luận làm sao lạnh lẽo, nhưng cũng làm cho người nhìn đến mà cảm giác cực kỳ thoải mái, không nhịn được hướng về nàng xem thêm vài lần. Đây là một cái không dính khói bụi trần gian giống như tiên tử. Lam Phong quanh thân kiếm khí ở ma đầu tỏa ra ma khí càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, kiếm khí ngập trời mà vũ làm, tùy theo bốn chuôi cổ kiếm tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, rơi vào Lam Phong trước người không ngừng run dậy, từng trận kiếm gieo vang động toàn bộ thiên địa. Đặc biệt bốn kiếm bên trong chuôi này chủ kiếm, ở tại hắn ba chuôi cổ kiếm thanh minh mà động thời gian, trên chuôi kiếm phù lộ ra một xinh đẹp nữ tử bóng người đến. Nữ tử vừa hiện liền dẫn một luồng nhìn xuống quần hùng ở tại dã, có ta mà vô địch đại thế, con mắt của nàng vừa mở mà như điện mang mang theo từng trận lôi điện chi lực. Nữ tử như là ở khinh rên một tiếng, cái khác ba chui cổ kiếm liền kịch liệt lắc chuyển động, lóe lên mà thất, trong nháy mắt nhưng đem ma đầu đem về lại, hơi động mà không ngừng xoay trọn, đạo đạo man hoang kiếm khí phun trào mà ra, đem thôn thiên ma khí cho xuống lại, một chút nghiến ép. Các tiểu đương, ngươi trấn áp không được bản tọa, trấn áp không được bản tọa, phá cho ta, ma thôn chín vạn dặm. phủ ở kiếm khí bên trong, ma đầu điên cuồng la hét. Lúc này chỉ thấy hắn bàn tay lớn hướng về hai bên một phần mà mở, Thôn Thiên Ma Khí quần quật mà động, thân thể hắn run rẩy không ngừng, tùy theo huyết chỉ tự mi tâm chỗ phủ lộ ra. Huyết chỉ nhiếp hồn lực cán uốt, mang theo một luồng chém hết thiên hạ sinh linh, sát chết trôi trăm vạn ma huy, nhưng nghe ầm ầm. Từng trận vang động, lại thanh cổ kiếm chấn động phải kiếm khí ám đàm luận, một chút hướng về sau lùi ra, lúc nào cũng có thể phá vỡ dáng vẻ. TT. Chủ kiếm thanh minh, đông nhiên một cái lay động hướng về Lam Phong chỉ tay, nhất thời Lam Phong không rõ mà lắc chuyển động. Đạo đạo hoàng kim ánh sáng không bị khống chế giống như tự trong cơ thể một xuyên mà ra, hóa thành một mảnh hoàng kim hải dương. Tiếp theo hai cái luyện tâm cự giai phù lộ ra, nổi hoàng kim hải dương bên trong, luyện tâm cự giai không ngừng xoay tròn quấn quýt lấy nhau. Đang lúc này, chủ kiếm loán một cái, kiếm trì thương thiên, lôi minh nổ vang. Toàn bộ giữa không trung phong vân biến sắc, từng đạo từng đạo hoàng kim ánh sáng tự trên chín tầng trời, cự vũ bên dưới phá không mà đến, mang theo một luồng đại khí rơi xuống hoàng kim hải dương bên trong, trong nháy mắt nhưng hóa thành bảy cái luyện Bảy cái phá không mà đến luyện tâm cựu dai cùng Lam Phong trong cơ thể tổn tại hai cái luyện tâm cựu dai dung hợp lại cùng nhau, chín cái luyện tâm cựu dai không ngừng xoay tròn mà động, khi thì lộ ra một mặt kim tiểu đến, nhưng theo rồi lại lóe lên mà thất, không cách nào ngưng tụ. TT. Lại từng trận kiếm gieo chuyển hưởng, có điều kiếm này minh thanh động vang lên cũng không phải đến từ chính Lam Phong trong cơ thể, mà là Cửu Thiên ở ngoài, kiếm gieo trầm thấp trầm, tự xa xôi xa xôi thiên địa chuyển hưởng. Không ai biết đó là phương nào, chỉ nghe nghe thấy được kiếm gieo tiếng trầm thấp trầm đến từ xa xôi xa xôi bên trong đất trời, thậm chí không ở chính giữa châu nơi hoặc là Trung Châu, Tứ Phương Tứ Đại Maãng Hoang nơi, Man Hoàng, Đông Hoàng, Bắc Hoàng, hoặc là phía Tây quần quần cắt vàng hoang mạc, thậm chí không ở cái này đại thế giới trên. Kiếm gieo phá qua vô tận hư không, trong nháy mắt liền ở Chu Lộc học viện Vương Ức trên núi mới lộ ra năm trôi cổ kiếm đến, này năm trôi cổ kiếm đều chỉ là một tia bóng mở, kiếm đạo ấn thôi, cũng không phải là kiếm bản thân. Năm trôi cổ kiếm vừa hiện, liền cùng với những cái khác ba trôi cổ kiếm làm thành một cái vòng chiến, thanh minh vang lên chuyển động, mỗi một trôi cổ kiếm đều lan ra một luồng không giống kiếm chi đạo nghĩa. Những này kiếm chi đạo nghĩa một phương sẽ tụ tập cùng một chỗ. Liên bao phủ thành một vòng hủy thiên diệt tiên kiếm đạo, kiếm đạo qua chém chết tất cả dáng vẻ. Là bác Minh Thiên Quân, là bác Minh Thiên Quân, hoàng thời kỳ cổ, bác Minh Thiên Quân Bắc Hoang ba đại trận. Nhất thời trầm mặc mà lặng lặng không nói gì, Trương Nhã Tĩnh bỗng nhiên thất thố gọi, nàng nhìn qua cực kỳ chi kích động, há mồm liền gọi, lại như một cô bé nhìn thấy chính mình thần tượng mất đi lý trí, nhảy lên rít gào lên. Thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông cái khác yêu nghiệt sững sờ, ma lần thứ hai ánh mắt nhìn phía tám chuôi cổ kiếm ở chủ kiếm dưới sự hướng dẫn bố thành đại trận. Bọn hắn từng trận hoặc, bọn hắn đều không Trương Nhã Tĩnh như vậy tri thức vết bác. Duyệt tận đại thế giới muôn hình muôn vẻ việc, nhất thời lại không nhớ ra được đến, chỉ là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, thật giống nghe cái nào tiền bối đã nói, hoặc là ở một ít cổ xưa trên thẻ che gặp. Bác Minh Thiên Quân. Trần Hương Di con mắt lộ ra một tia lộ hết ra sự sắc bén đến, một bộ so độ cao cùng ngạo khí giá xuất hiện ở cái này gần như vô tình trên người cô gái. Nàng lúc này lại hướng về Lam Phong nhìn tới ánh mắt thay đổi, trở nên hừng hực hừng hực, thậm chí lộ ra khát vọng đến, trên người nàng không cảm thấy lộ ra từng đạo từng đạo thái thượng tuyệt tình kiếm nói tới. Có điều cái khác ma tông người nhưng dán mắt vào ma vân điền, đối với bất diệt ma thể cỡ này gần như vô địch chiến thể, bọn hắn là thật sự khát vọng được, thậm chí vì thế bọn hắn không cần bất cứ giá nào. Thập đại đạo giáo ngoại trừ Trương Nhã Tính, cái khác chín người biểu hiện các không giống, tỉ như tiểu hòa thượng phát hiện, hắn vẫn ở nhìn chằm chằm bị đánh bay ra ngoài đạo trung, đạo trung bên trong cái kia Phật quang tiểu long, làm cho hắn không cách nào bình tĩnh lại. Tử Phong dưới chân ly hỏa ly hỏa thâm thẳm mà nhìn, hắn có chút không ưa Trương Nhã Tính dùng như vậy hừng, hừng ánh mắt ở xem một người đàn ông khác, đồng thời người đàn ông kia còn cùng nữ tử này có một tia ngàn vạn kia quan hệ. Nam Thiên Mục nhỏ quang bá một hồi hướng về Tử Phong nhìn qua đi, hắn truyền âm cùng Tử Phong thương lượng cái gì, không muốn để hai người bọn họ ở ngoài người thứ ba biết, có vẻ rất bí ẩn dáng vẻ. Tiếp theo hai người nhìn nhau, không hề có một tiếng động mà gật gật đầu, cái khác mê với đạo, hoặc là lạc cốc đệ tử đều từng người có chính mình dự định, ở làm cái gì chuẩn bị. Bát Hoang ba đại trận một phương bố thành, trong thiên địa liền chao thành một đạo biển lớn như vực sâu kiếm khí, tại này cố kiếm khí bên dưới, bất kể là tu vi thấp người hay vẫn là tu vi cao người, đều bị chấn động đến mức hướng về sau lùi ra. Chỉ là kiếm khí vô ý hạ người, Bởi vậy mọi người mới vừa rồi không có họ mệnh tri ưu chỉ là bị chấn động lui ra kiếm khí ngập trời bao một cái mà xuống liền đem toàn bộ Hoàng Kim Hải Dương cho cháu kiếm khí bên trong 9 cái luyện tâm kiểu dai đang không ngừng xoay xoayọn cuối cùng nghi thành một tòa kim tiểu đem hết thể hoàng Kim ánh sáng đều hút vào tiểu bên trong làm cho kim tiểu tỏa ra lóa mắt ánh vàng đến hoành quải ở tại trên hương không thành trời cùng đất cầu nối giống như đáng ghét đàn bà đáng ghét đàn bà người giữ không nổi bà tọa diệt không được bản tọa ma đầu ngẩng đầu vừa nhìn kim tiểu mà toàn bộ trở nên cực kỳ chiích chuyển động ma đầu quanh thânoán một cái Toạ ra ngập trời ma khí, trên đỉnh đầu huyết trì huyết long lóng lánh ma động, trong ao như là có vô số yêu ma đang lay động, muốn phá phong lớn mà ra, phóng lên trời, Trảm Tiên gì nói. Chủ kiếm trên nữ tử bóng mở trở tối rất nhiều, cảm giác trên hư huyễn không chân thực, chỉ là nàng cái kia cố mình ta vô địch, có ta mà vô địch khí chất nhưng không cách nào tiêu diệt. Chủ kiếm loáng một cái mà chỉ về ma đầu, kim tiểu run lên, bản không mà động liền đem ma đầu cho xuống lại, bạn ở ma đầu quanh thân không ngừng xoay tròn. Cuồn cuộn ma khí, hay là huyết trì tỏa ra nhetsu hồn lực nuốt một phương rơi xuống kim tiểu trên cái kia trong nháy mắt lại bị hòa tan không được mảy may tác dụng. Có điều đồng thời Kim Tiểu cũng không cách nào đem huyết chỉ cho thu phục, hai hai chẳng coi đồng thời, người này cũng không thể làm gì được người kia dáng vẻ. Tiểu Nư Mỹ, thái cổ thời gian ngươi vô địch mà tồn tại, chém giết cho ta, thái cổ vô tận năm tháng sau ngươi lại vì cái gì hư vô mờ ảo truyền thừa mà mất đi vô địch tu vi, chỉ tồn một luồng ý chí, ngươi giữ không nổi bản tọa, ha ha ha. Phá cho ta." Ma Đầu Càn Dỡ mà cười to, hắn trên đỉnh đầu huyết chỉ ở hắn cười lớn bên trong huyết ngập trời mà lên, nhiếp hồn nuốt chửng hơn di vãng. Chính đang một chút nuốt trừng kim, tiểu sức mạnh, thậm chí nuốt trừng chủ kiếm trên cái kia cô ý chí. Chưa xong con tiếp. Chương 229, kiếm đạo. Kim tiểu một chút mà trở nên nói chuyện xuống, chỉ lát nữa là phải bị phá vỡ dáng vẻ, đang lúc này chủ kiếm trên xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liền hướng đạo trung nhìn qua đi. Tiếp mà lại nhìn lại hướng về Sư Sở Lam Phong nhìn tới, nhìn Lam Phong thời gian, trong mắt nàng minh hiện lộ ra một tia o nu, nhưng cũng lóe lên mà thất, trở nên kiêu ngạo mà lạnh lùng. Tiểu Lam Phong, nhanh triệu hồi bay ngược ra đạo trung, giúp ta đem này mà cho tu phu một cái thanh âm quen thuộc ở Lam Phong trong đầu chuyển hưởng. Vân thải tỷ tỷ, là Vân thải tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Lam Phong nội tâm một dũng trở nên cực kỳ chi kích chuyển động, hắn bốn phía nhìn tới, muốn tìm ra cái kia xinh đẹp nữ tử bóng người đến. Hắn cùng Vân thải tỷ tỷ tương trúc cũng không phải rất dài, nhưng cực kỳ ý lại cái này nữ công nhân, hắn kêu to, muốn em nàng cho tìm tìm được, hắn muốn lần thứ hai nhìn thấy đám mây. Hắn đã từng cho rằng đám mây vĩnh viên biến mất rồi, hắn đau lòng qua, đau qua, cực kỳ khát vọng có thể lần thứ 2 nhìn thấy cái này là tiên quân nhưng không giống tiên quân bá đạo nữ hải. "Quốn nạn, cuốn nạn, tiểu hỗn đản, tiểu tử ngươi có phải là muốn cho tỷ tỷ vĩnh viễn biến mất, còn chưa động thủ, mau ra tay, động thủ." Lại một người tên là Thanh ở Lam Phong trong đầu hưởng, đồng thời nghe âm thanh rất là sốt ruột, lửa giận dáng vẻ. Lam Phong sững sờ, như ngọc bên trong lấy lại tinh thần giống như, nhìn lại vừa nhìn, con mắt xuyên thấu qua vô tận hư không giống như nhìn chằm chằm bị đánh bay ra ngoài đạo trung, hắn gầm rú một tiếng trở lại cho ta. Không xa ở ngoài đạo trung như là chịu đến triệu hoàn giống như vậy, một trận mà ngừng lại, không ngừng run theo những lên mà thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lam Phong dưới chân lộ ra loẻo loẻo hơi mang. Làm Phong con mắt hướng về ma đầu nhìn qua đi, trên mặt lộ ra một tia âm hận vẻ, bóng người một cái lay động, ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc nhưng ở ma đầu trên đỉnh đầu phù lộ ra. Thùng trung. Đạo trung thăm thảm vang lên hưởng, mang theo một luồng cổ vận đại đạo lâm ở tại thiên, hôi mang tự trong thân chuông phun trào mà ra, đem ma đầu cho bà phụ lại. Nói tiếp trung bên trong Phật quang vừa hiện, một cái do Phật ra chân luôn ngưng tụ thành tiểu long thản nhiên giống như tự trung bên trong phụ lộ ra, tiểu long thân truyền ở tại đạo đạo hơi mang hướng nội chỉ nhào lại đi. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét đàn bà, đáng ghét tiểu bối, hai người các ngươi lại liên hợp lại đối phó ta, đáng ghét tiểu bối, ta muốn giết người giết giết giết. Đạo trung thăm thẳm mà hiện, ma đầu cũng không ngồi yên được nữa, hắn huyết nhãn quét qua mà hướng về trên đỉnh đầu Lam Phong nhìn qua đi. Hắn không biết đan điền vầng sáng là cái gì đáng sợ đồ vật, thật giống là chuyên môn vì đối phó huyết trì mà tồn tại tự, vẫn ở gắt gao trấn áp huyết trì. Viên thuốc này điền quang ngất hóa thành đạo trung lại tới thân, ma đầu liền không thể không đem huyết trì cho cất đi, giơ tay liền hướng về Lam Phongynh tới, hắn trước hết chém giết Lam Phong, cái này nhỏ yếu tiểu bối. Trên người hắn có khắc chế chính mình huyết chỉ pháp bảo tồn tại, không thể không giết, đồng thời động tác phải nhanh, bởi vì không có huyết chỉ giúp đỡ hắn căn bản địch không ngăn được kim tiểu công kích. Tiểu bối, chết đi cho ta, đi chết. Ma đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, hống một tiếng chính là ngập trời khí thế, Lam Phong rơi vào đạo trung bên trên chính là không chịu đến anh kích, nhưng cũng là không chịu được sự mạnh mẽ sát nghiệm, miệng một tấm phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt bá một hồi trở nên trắng sắm đi. Ma đầu bàn tay lớn vừa nhấc mà chậm chậm giống như hướng đạo trung anh kia tới, ma đầu này kích mang theo từng trận ma huy. Kinh thiên động địa, chúc hủy tất cả nhân vật đáng sợ. Chủ kiếm trên xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng, kim tiểu thâm thẳm mà xoay tròn, ánh vàng tỏa sáng, lại một lần nữa đem ma đầu cho bao phủ lại. Ma đầu thấy này không thể không ngưng đánh Lam Phong động tác, nhưng hắn là sẽ không bỏ qua cho Lam Phong, người một trận lại tỏa ra một đạo ma niệm hướng về Lam Phong phi bắn ra ngoài. Ma đầu này ma niệm mang theo chính mình mấy chục ngàn năm ngưng tụ mà thành ý nghĩ, tuy không thể chém giết kẻ địch, nhưng có thể làm cho đối thủ rơi vào vô tận giết bên trong, từ đây bị trở thành công cụ sát nhân. Thùng thùng. Lại một đạo sâu xa nói chung truyền hưởng. Tiếp theo chỉ thấy đạo trung bên trong ẩn hiện ra từng kia một Phật quang đến, Phật ra chân luôn hội tụ thành tiểu long thản nhiên tự trung đi du đi ra, một cái miệng liền đem ma đầu ma niệm cắn nuốt mất rồi đi, lấy Phật ra vô thượng tuyệt học độ hóa cái kia cô giết chóc. A a. Ma đầu ngửa mặt lên trời gầm rú, huyết nhãn chết nhìn chòng chọc đạo trung trên lam phong xem, hắn cái kia huyết nhãn bên trong như là có thể lộ ra huyết hồng dòng máu giống như, hắn lại phát sinh từng luồng từng luồng giết chóc ma niệm thấu phát ra. Bây giờ không còn huyết trì giúp đỡ, hắn đối kháng lên kim tiểu đến càng là là tay, căn bản phân không qua lại dư thừa sức mạnh đi chém giết lam phong chỉ có sử dụng những mai niệm. Có điều ma niệm lại bị Phật Quang tiểu long từng cái nuốt chừng ma đi, không thể đánh giết đến Lam Phong trên người, còn nữa Lam Phong từng nắm giữ qua huyết chỉ, hắn đối với huyết trì huyết nhãn càng là hiểu rõ, tất nhiên là sẽ không rơi vào yêu tà giết chóc bên trong. Ma đồ hận, hắn hận không thể cuồng bạo mà lên, đem Lam Phong cho chém giết đi, nhưng hắn lúc này lại bị kim tiểu cho gắt gao dây dưa, một chút rơi vào hạ phòng, không, có huyết chỉ bạo phát, hắn căn bản là không cách nào hãm động kim tiểu tồn tại. Có điều hắn một mực không thể khiến xuất huyết chỉ đến đối kháng. Bởi vì huyết chỉ vừa hiện liền có thể bị đan điền vận sáng hóa thành đạo chung cho tu lấy. Đáng ghét tiểu bối, đáng ghét tiểu bối. Bà tọa muốn giết người giết ngươi bị vây ở kim tiểu bên trong, ma đầu điên cuồng giống như la hét, bỗng nhiên trong lúc đó ma đầu lại liều mạng đả ra một tia sức mạnh, hóa thành một song ma thủ hướng về Lam Phong đập đánh tới. Chủ kiếm trên xinh đẹp nữ tử thấy này mặt lộ vẻ ra vẻ kinh ngạc, lo lắng, có điều nàng đang không chế kim tiểu ở vây nốt ma đầu căn bản là đằng không ra tay đến. Lúc này nàng chỉ có thể hóa vô tận lửa giận ở tại tâm, tăng mạnh kim tiểu vận chuyển, đem ma đầu cho gắt giao khốn muốn trong nháy mắt đem ma đầu cho chém giết mà đi. Lam Phong vừa nhìn mà vẻ mặt bất biến, hắn miệng một tấm liền phun ra một cái huyết hồng yêu hỏa đến, yêu hỏa lượng tuy ít nhưng có thể đốt sạch thiên địa vật vật, yêu hỏa một phương quấn lấy ma thủ liền một chút đem ma thủ cho bắt đầu cháy rừng rực, chờ ma thủ đánh giết đến Lam Phong trên người thời gian cũng đã nhiên bị đốt sạch, căn bản là không đã thương được Lam Phong mạnh may. Ầm ầm, kim tiểu ánh vàng tỏa sáng triệt để đem ma đầu cho cháo, gắt gao đem cho chặt, đến lúc này ma đầu không lại phải hơi chịu hắn xuất huyết chỉ đến đối địch. Huyết không hổ là pháp bảo mạnh mẽ. Một phương bị ma đầu hoán đi ra liền phát sinh ngập trời sắc khí, huyết quang cuồn cuộn ma động, nhiếp hồn lực tấn nuốt ngập trời mà tán phát ra, nhất thời lại đem buộc chặt chính mình kim, tiểu chấn động phải lùi ra ngoài đi ra ngoài nửa hứa dáng vẻ. Gào gào gào. Lam Phong thấy này, con mắt bá một hồi trở nên băng lạnh xuống, một niệm mà đạo trung phủ lộ ra cựu long bóng mở đến, cửu long vừa hiện mà ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, thanh long bàn trung mà đằng phi tỏa ra cuồn cuộn long uy. TT. Từng cái từng cái thương long trong lúc đó, một luồng man hoang kiếm khí rung động mà phun đi ra ngoài, lúc này chỉ thấy đạo trung run lên một cái. Bầy vũ suất đạo đạo hôi mang đến. Hôi mang ở giữa không trung trên hóa thành một hai bàn tay, giũi một cái mà trường liền đem huyết chỉ cho tóm lấy, hướng về trung bên trong không ngừng lôi kéo, muốn đem huyết chỉ cho thu phục. Huyết chỉ bị hôi mang tới người bản năng lộ ra một chút sợ hãi đến, huyết chỉ ở kịch liệt giãy giụa, muốn trốn khỏi mà đi, không còn một phương xuất hiện cái kia cô ma uy. Kim tiểu ánh vàng tỏa sáng phục mà đem ma đầu gắt gao bọc chặt, một chút mà nắm chặt, muốn đem ma đầu cắn giết mà chết, quá trình này ma đầu không một tia năng lực chống cự, chỉ là không ngừng mà giãy đảo. Huyết chỉ ở hôi mang bàn tay lớn bên trong giãy rủa, Nhưng cái gì cũng tránh thoát không ra đi, cho hôi mang một chút lôi kéo hướng đạo trung mà đi. Đáng ghét tiểu bối, đáng ghét đàn bà này chiến dịch nơi, ngươi liền vĩnh viên biến mất đi, ngươi sau khi biến mất, bản tọa sẽ chém giết tên tiểu tử này, chém giết, giết giết. Ma đầu gào thét như sấm, cuối cùng chỉ thấy ma vân thiên chố mi tâm một cái ánh sáng lấp loé, một vệt ánh sáng màu màu bắn ra, đi vào đến bên trong ao máu, cũng bị đạo trung cất đi. Thùng thùng. Đạo trung thăm thảm vang lên chuyển động, hơi dung động hóa thành một đạo mang, lóe lên rồi biến mất vào đến lam phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. A Liên ở đan điền vầng sáng thu phục huyết chỉ, đi vào đến Lam Phong trong cơ thể trong nháy mắt, Lam Phong cả người kịch liệt lắc chuyển động, hắn một cái ngầm đầu, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Quanh người hắn tỏa ra từng tia một huyết quang, sát khí một dung quần quật ma động, hắn trên mặt lộ ra từng luồng từng luồng giết chóc, nội tâm hắn lý tận đều là đấm máu xé giết. Đan điền vầng sáng tuy có thể thu lấy huyết chỉ, nhưng không cách nào đem huyết chỉ cho chân chính luyện hóa dung nhập vào đan điền sáng bên trong, như vậy ba đạo thái cổ công pháp thành vì chính mình khác một bộ phận. Ai không xa ở ngoài chủ kiếm trên Lam Vân thải đau lòng giống như nhìn rơi vào vô tận trong thống khổ Lam Phong, không hề có một tiếng động thở dài, tiếp mà chủ kiếm trên bóng mở chầm chậm giống như nói chuyện xuống, biến mất theo không gặp, hay là lần này là chân chính biến mất. Nàng có thể như vậy dựa vào một luồng ý chí mà xuất hiện, hoàn toàn là ở tiểu thiên thế giới bên trong, ở nàng truyền pháp ở tại Lam Phong thời gian cảm giác được huyết chỉ tồn tại, mà lưu lại hậu chiêu, nhưng cũng vẫn như cũ không có thể chân chính đem ma đầu cho chém giết mà đi. Nàng hóa đạo ở tại thiên địa, lưu lại truyền thừa, sức mạnh ở một chút biến mất, luồng ý chí này cũng theo biến mất vĩnh viễn tiêu tan mà đi, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng Lam Phong kỳ nhân thiên tướng chân chính đem ma đầu chém giết mà đi. Mang theo từng kia một lãng quên, Lam Vân thải ý chí tự bên trong đất trời tản đi đi, không còn ý chí của nàng tồn tại. Kim tiểu ánh vàng tối xâm lại mà nói lại đi, chín kiếm bên trong ngũ kiếm hư ảnh cùng 7 cái luyện tâm cựu dai đều một chút tiêu tan mà đi. Chỉ để lại một thanh chủ kiếm, ba chuôi cổ kiếm cùng hai cái luyện tâm cựu dai hóa thành ánh sáng một tìm mà vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Hai cái đáng sợ ý chí trước sau rời đi, đột ngột bầu trời một hồi như là trở nên tiên có sức sống. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, con mắt lại một lần nữa rơi xuống Lam Phong trên người. Hắn sẽ không là cùng Ma Vân thiên nhất giống như bị bên trong ao máu cái kia cô ý chí cho đoạn sát đi. Thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông bên trong một người nói như thế. Người mắt chó đuôi mù, không thấy đạo trung cương ép đem hết chỉ cho thu lấy sao? Hắn chỉ là được hết chỉ cái kia cô sát khí cho ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản ứng lại. Diệp Linh Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, điểm này không giống phong cách của nàng, hiển nhiên hai cái đáng sợ ý chí đấu, làm cho nàng tâm trí chịu đến đáng sợ ảnh hưởng. Tỉ, tỉ. Hắn lại là bác Minh Thiên Quân đệ đệ, không, hắn chỉ là Bắc Minh Thiên Quân truyền nhân." Trương Nhã Tĩnh nói thầm, cái này vẫn lạnh như băng nữ tử, ở Bắc Minh Thiên Quân vừa hiện sau, liền một khắc cũng Yên Tĩnh không tới. "Giết giết! Phạm là U Minh Quỷ Tông chi người đều phải chết, đến chết!" "Giết giết!" Lam Phong ngựa mặt lên trời mà giống lên một tiếng, nhìn lại huyết nhãn quét qua mà hướng về không ngừng rơi dụng mà xuống Ma Vân Thiên nhìn qua đi. Ma Vân Tiên linh thức đã bị ma đầu nút trừng, lúc này bỏ không dưới này một thân bất diệt ma thể mà vô chủ rơi xuống giữa không trung. Lam Phong tiến vào một loại điên cuồng trong trạng thái, Hoàn toàn không để ý tới cái gì, chỉ cần vừa thấy là U Minh Quỷ Tông người liền sẽ giết, hắn nhảy lên một cái, hướng về Ma Vân Thiên nhào giết tới, cũng bàn tay lớn vừa nhấc mà đập đánh xuống đi. TT. Đang lúc này một luồng kiếm gieo tiếng chuyển hưởng, một đạo thái thượng vô tình kiếm đạo tự giữa không trung trên rung động mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Người ở tại chàng, là nhất bình tĩnh, gần như vô tình Trần Hương Di di chuyển, nàng bóng dáng bé nhỏ một đàng liền phụ lộ ra 10 chuôi yêu long lóng lánh bảo kiếm đến. Mang theo thập tuyệt 10 kiếm, nàng bóng người loáng một cái hướng về Lam Phong nhào giết tới, nàng chuyến này không chỉ là vì chém giết Lam Phong mà là muốn đoạt đi mà vân thiên không thể mà thể. Chưa xong con tiếp. Chương 230, loạn chiến. Lam Phong ngẩng đầu huyết nhãn quét qua mà hướng về Trần Hương Di nhìn qua đi, trong mắt hắn tất cả đều là giết chóc, chiến ý ngập trời mà phun trào, tiếp theo hắn chân to một bước ngang trời mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở 10 chuôi bảo kiếm trước. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ điên cùng, cũng bàn tay lớn vừa nhấc mà đập xuống, chính là ngàn trượng giống như bàn tay lớn màu đỏ ngòm lướt ngang mà đập bay ra ngoài. Ấm ẩm ầm. Nộ vang, bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp đem mấy chuôi bảo kiếm cho đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó Lam Phong cũng chịu đến hai thanh bảo kiếm ngang trời đâm tới trên ngực. Nhưng những này kiếm đâm Lam Phong trước ngực chỉ thấy hắn ngực hôi mang loẻo loẻo mà động, theo nhưng đem hai thanh bảo kiếm cho văng ra, trước ngực chỉ để lại từng kia một dòng máu, đồng thời cái kia vết thương mắt Trần cũng có thể thấy giống như một chút khép lại, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, như là bị được qua thương dáng vẻ. Trần Hương Di vừa nhìn mà mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có điều nhưng là chợt loẻ lên, theo nhưng lại trở nên lạnh như băng, nàng nhìn lại mà qua, bóng người một cái lay động, liền hướng về không ngừng rơi dụng mà xuống bất diệt ma thể nhào tới. Nàng không phải sợ Lam Phong, mà là cấp đoạt ma Vân Thiên bất diệt ma thể, đối lập ở tại cùng Lam Phong sẽ giết, Trần Hương Di đối với ma Vân Thiên bất diệt ma thể có vẻ càng là có hứng thú, nàng đối với ma Vân Thiên bất diệt ma thể có vẻ một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Một niệm mà động, Lam Phong sử dụng ma niệm chín vạn giảm thêm ở tại thần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bất diệt ma thể một bên, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc mà hạ xuống, nhưng nghe ầm ầm. Nộ vang, liền đem bất diệt ma thể bắn cho đánh trúng tản thành mấy khối, ném phi qua một bên mà đi, lại quay đầu lạnh lùng hướng về Trần Hương Di nhìn chăm chú qua đi. Trong mắt hắn tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Lúc này Lam Phong như là nhìn chằm chằm Trần Hương Di cái này tu luyện có thái thượng vô tình kiếm đạo nữ nhân, hắn một bộ không phải muốn chém giết nữ tử này không thể chiêu thức. Muốn chết. Trần Hương Di sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi lạnh leo, hư một tiếng, nàng quanh thân một trận lan ra từng sợi từng sợi thái thượng vô tình kiếm nói tới. Ông ngoong. Kiếm đạo tới người khắp nơi ở ngoài cuồn phong gào thét, thập tuyệt 10 kiếm kịch liệt lắc chuyển động, đạo đạo kiếm khí phóng lên trời, trong nháy mắt biến hóa thành từng trôi tiểu kiếm vũ, tê tê hướng về Lam Phong tới. Lam Phong mặt lộ vẻ điên cuồng. Trong mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc, quanh thân một đẳng, đan điền vầng sáng khoác lộ ra, cuốn ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn, một chút hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài. Nhưng nghe ầm ầm, nộ vang, từng trận kiếm vũ văng kích đến đan điền vầng sáng trên, hơi mang tạo nên một làn sóng một làn sóng thủy quyển giống như, theo nhưng đem từng trôi tiểu kiếm cho vang ra mà đi. Đương nhiên, lạc ở đan điền vầng sáng bên trong Lam Phong ngẩng đầu hướng về giữa không trung bên trên vừa nhìn mà đi, huyết nhãn như là xuyên thấu qua vô tận kiếm đạo bên trong, một cái nhìn chằm chằm trấn hương gi cái này vô tình nữ tử. Lam Phong Huyết Nhãn nhìn chằm chằm Trần Hương Di một khắc đó, quanh thân chiến ý càng là bách bội dày đặc, có thể nói chiến ý ngập trời, xoay tròn mà hóa là thực thể. Hắn chân to một bước liền phá qua vô số kiếm vũ bên trong, tiểu kiếm tới người mà đâm từng cái bị đan điền vận sáng cho chấn động bay ra ngoài, căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Lam Phong mày bay. Phá qua vô tận kiếm vũ, Lam Phong người mặc huyết quang ở Trần Hương Di trước người lộ ra, hắn không khiến ra bất kỳ cái gì cổ bảo hoặc linh quyết, liền như vậy to bằng tay vừa nhấc mà hướng về Trần Hương Di đập đánh xuống đi. Trần Hương Di hay vẫn là cái kia phó lạnh băng đến gần như vô tình vẻ mặt, chỉ là chăm chú vừa nhìn ngước nhưng bỗng nhiên phát hiện, nữ tử này lúc này trở nên càng là lạnh leo trên nửa hứa, vừa nhìn mà cảm giác nàng không giống như là người, không, có mảy may cảm tình gợn sóng. Như vậy liền có thể nhìn ra Trần Hương Di ở thái thượng vô tình kiếm đạo trình độ trên đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới, trong nháy mắt có thể khống chế tâm tình của chính mình, khiến được bản thân ở trong chiến đấu đạt đến một loại đáng sợ trong trạng thái. Lúc này chỉ thấy Trần Hương Di tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bấm quyết dương lên mà lên, từng cái từng cái đồ hình phụ lộ ở chỉ bên trên xoay tròn mà động. Đồ hình mang theo 10 cố diệt tuyệt hủy diệt chi đạo, tuyệt tiên tuyệt địa tuyệt tình tiền nghĩa. Nay thập tuyệt bố thành một cái xúc bạn thập tuyệt tiểu trận giống như đi khắp ở tại trên tay nàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lam Phong bàn tay lớn một phương đánh đến đó thập tuyệt trên tiểu trận, liền thấy tiểu trận tỏa ra một vệ sáng rưng chào ra ngoài. Ánh sáng lưu động 10 đạo diệt tuyệt tất cả đạo nghĩa ở trong đó, vị này đạo ánh sáng đang đến Lam Phong tựa như chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng giống như vậy, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Lam Phong. Vừa nhìn mà Trương Nhã tính một tiếng, bóng người mà huyễn động liền hướng về Lam Phong nào tới. Nàng dịu dàng tiểu duỗi tay một cái, mà ra liền đem Lam Phong bàn tay lớn bắt vào tay trên, muốn lược không mà đi. Lam Phong nhìn lại mà Huyết Nhãn mang theo một tia khát máu giống như hướng về Trương Nhã Tĩnh nhìn đi, hắn sững sờ lại không biết nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm xem, bàn tay lớn hơi khí lực, từ Trương Nhã Tĩnh tay nhỏ trên tránh thoát ra. Lam Phong nhanh đi theo ta, thoát đi Chu lộc học viện, đi mau, đi theo ta. Trương Nhã Tĩnh mỹ lệ trước mắt ngáy mắt, tiếp mà sốt ruột nói rằng, nhìn qua nàng tâm tình chập chững rất lớn, không còn đã từng cái kia phân tiên tử giống như xuất trận. Chạy đi đâu? Trần Hương Di lạnh lùng mà đạo, mang theo thập tuyệt tiểu trận hướng về Lam Phong phụ dứt đi. Trương Nhã Tính lạnh rên một tiếng, dịu dàng tay nhỏ ở trước người không ngừng lay động, đương nhiên chính là một cái tiên thiên bắt quái trận đồ phù lộ ra, ở nàng trên đỉnh đầu không ngừng lớn lên, nên mà không mà đi. Nhưng nghe rầm rầm nổ vang, liền đem Trần Hương Di hoành kích cho cả lại. Đi theo ta. Trương Nhã Tính trên mặt lộ ra một tia không cho nghi vấn vẻ mặt nói rằng, cũng tay nhỏ lần thứ hai vươn ra ngoài, đem Lam Phong bàn tay lớn cho suýt đến tay, liền cất bước mà đi. Ha, ha. Một tiếng phù mị giống như tiếng cười chuyện hưởng rơi vào mỗi người trong hai, tiếp theo chỉ thấy Diệp Linh Vân bóng người không ngừng lóe lóe, lóe lên mà thất lóe lên mà hiện, cuối cùng lại tay cầm Chu Thiên Kỳ hướng về Trương Nhã Tĩnh nào giết tới. Lam Phong ánh mắt bá một hồi hướng về Diệp Linh Vân quét nhìn qua đi, cũng chân to loáng một cái mà chặn đến Trương Nhã Tĩnh trước người, giơ tay liền muốn cùng Chu Thiên Kỳ đụng vào nhau. Có điều Diệp Linh Vân lại đột nhiên thu hồi Chu Thiên Kỷ, nửa lập trên hư không, nhìn Lam Phong nói rằng người theo ta Thiên Ma Tông có quan hệ, không thể cùng Trương Nhã Tĩnh đi. Lam Phong trên nét mặt rõ ràng sững sờ, tuy nói hắn một loại điên cuồng giống như nồng đậm giết chóc chi bên trong nhưng cũng không phải là bị huyết chỉ cho hòa tan, bị trở thành cỗ máy rít chóc, đụng tới bằng hữu chân chính, Lam Phong hay vẫn là có thể khống chế nội tâm, cái kia phân rít chó, chỉ là hắn nhất định phải sử dụng đại lực khí không thể, mặt lộ vẻ gian nan vẻ. Cỡ này Ma đạo yêu nhân, từ trước đến giờ không phải người tốt lành gì, Lam Phong ngươi tuyệt đối không thể cùng thông đồng làm bậy. Trương Nhã tính một bộ tiên tử chi phong giống như, đem Lam Phong kéo trở lại, nhìn lại hướng về Diệp Linh Vân nhìn qua đi, lạnh nhạt nói: Haha! ha." Nghe ngóng Diệp Linh Vân bỗng nhiên liền phụ mị nở cười, Ma đạo nhân Vậy ta còn nói các ngươi đều là một đám ngụy quân tử, các ngươi chính đạo giết người cũng không thể xóa so ta ma đạo thiếu. Những cái kia đều là đáng chết người, lưu chi tác dụng gì?" Trương Nhã tính lạnh lùng nói. Haha! Ha. Diệp Linh Vân rồi lại nở nụ cười, như là nàng như là nhìn thấy trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, không nhịn được liền phủ mị nở nụ cười. Làm Phong thân thể ở run rẩy không ngừng, trong cơ thể hắn cái kia cố giết chóc đang không ngừng trướng tăng, ở hắn tâm lý đi khắp ma động, một chút nuốt lý trí của hắn giống như. Hắn phát hiện trái tim cực kỳ khó khăn được, hắn có chút không khống chế được. Trong mắt tất cả đều là từng mảng từng mảng đâm máu tình cảnh, hắn chỉ là muốn xé giết, chém giết, chém chết tất cả. Đột nhiên hắn ngẩn đầu hướng về Trần Hương Di nhìn qua đi, huyết nhãn bên trong thuấn bùng nổ ra ngập trời chiến ý đến, hắn cần phát thiết, đâm máu chém giết, chém chết tất cả. Hắn chân to loáng một cái liền hướng về Trần Hương Di nhào giết tới. Lúc này Trương Nhã tính hai nữ nhân đạo nghĩa không giống mà tranh, nhưng Nhân Lam Phong quan hệ triền cùng nhau, vài câu chi mới lượng kiếm mà xé đấu ở cùng nhau. Không xa ở ngoài, bị Lam Phong xé rách thành mấy khối ném lạc qua một bên bất diệt ma thể. Vào lúc này, nhưng đống nhiên tỏa ra từng luồng từng luồng ma uy, tiếp theo chỉ thấy mấy khối huyết nục tụ lại, lần thứ hai một tổ thành ma vân thiên giống như lộ ở giữa không trung bên trên. Không hổ là thời tiền hoang cổ cổ xưa ma tộc mạnh nhất chiến thể, bất tử bất diệt có thể nói vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải ma đầu vừa hiện mà đem ma vân thiên linh hồn cho nuốt mà đi. Cùng Lam Phong chiến đấu phân thắng bại cũng thật là một tần số, bất diệt ma thể thật đáng sợ, cũng không thể so Lam Phong dung hợp đan điền vầng sáng ở tại quanh thân bạch mạch kim thân nhược dáng vẻ. Thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông yêu nghiệt đệ tử vừa nhìn mà con mắt trở nên cực kỳ chi hưng Bọn hắn đã từng đều chỉ là nghe nói qua Bất Diệt Ma Thể truyền thuyết, cũng không thực sự được gặp, này một thấy bọn họ chấn kinh rồi, Bất Diệt Ma Thể không thể nghi ngờ là một bộ bảo thể. Phạm là võ giả đều khát vọng nắm giữ một bộ bất diệt chiến thể, do đó ngang dọc bên trong đất trời, duy ta mà độc tôn. Đang lúc này Ngũ Đại Ma Tông cái kia diện lòng khăn che mặt bí ẩn thiếu niên bàn tay lớn một cái lay động, giữa không trung nổi lên lộ ra ngàn trượng giống như bàn tay lớn hướng về Bất Diệt Ma Thể vơ vét qua đi. Cùng lúc đó, bốn phía mấy vệ sáng bám một hồi lượng, cũng loáng một cái liền hướng về ngàn bàn tay lớn cho bay đi, nhưng nghe ầm ầm Nộ vang, mấy về sáng liền đem ngàn trượng bàn tay lớn bắn cho kích tiêu tàn qua đi. Bất Diệt Ma thể cỡ này chiến thể không thể lạc nhập Ma đạo nhân thủ bên trong, đến luật lại. Nam tiên tử hư một tiếng, chân to một bước liền hướng về không ngừng rơi dụng mà xuống Bất Diệt Ma thể lượi bay qua. Có nam tiên tử như vậy hơi động, những người khác đều di chuyển, đều hướng về hướng về Bất Diệt Ma thể nhào tới, chính là vẫn đang bí ẩn quan sát Trương Nhã tính tử phong lúc này cũng đem tư tình nhì nữ để ở một bên, chân đạp ly hỏa thiên kiếm lược không mà đi. Nam A Di Đạo Phật. Pháp Tiện tiểu hòa thượng nói một tiếng pháp hiệu. Tay cầm Luân Hồi Châu hướng về Bất Diệt Ma Thể cho cháu qua đi, muốn đem ma thể cho cầm cố lại đây. Lạc Cốc Yêu Nguyệt đệ tử, thân triển Cửu Cung Đồ, đạo niệm Cửu Cung chi nghĩa, pháp lấy linh quỷ, trong nháy mắt cùng thiên địa dung hợp ở giống như vậy, trong nháy mắt liền lộ ở Bất Diệt Ma Thể bên cạnh, cũng duỗi bàn tay mà ra đem ma thể cho vồ tới. Bất Diệt Ma Thể một phương rơi vào đến Lạc Cốc Yêu Nguyệt đệ tử trên tay, nhất thời toàn bộ giữa không trung trong nháy mắt ngưng kết lại, nhưng theo nhưng ánh mắt mọi người bá một hồi hướng về hắn quét nhìn qua đi. Mê đạo Yêu Nguyệt đệ tử trực tiếp nhất sử dụng bản môn mạnh nhất phù bảo, Thái Thanh bảo Từng đạo từng đạo xương mụ giống như bao phủ lại, đem Lạc Cốc đệ tử cho cháu. Lúc này bọn hắn chừng 10 cá nhân hoàn toàn không có chính ma phân chia dáng vẻ, chỉ là vì đoạt bảo mà đoạt bảo, ngươi không dám lấy đi bà bối, vậy ta liền giảm với ngươi. Mọi người hợp lực một đòn, trong nháy mắt Lạc Cốc yêu nghiệt đệ tử bị trọng thương, nếu như không phải vẫn còn giữ cung đồ cỡ này cổ bảo ở tại thân, cũng đã bỏ mình. Hắn cuốn quyết khí bất diệt ma thể lùi ra, tiếp theo bất diệt ma thể rơi vào trên người một người, người kia như Lạc Cốc đệ chịu đến vây giết, một lần sau khi xuống tới, cuối cùng bất diệt ma thể ngược lại thành cục khoai nóng bóng tay. Một phương rơi xuống, cái nào trong tay lại bị đối phương cho ném đi ra ngoài. Chứ ma vệ đạo, là chúng ta chính đạo việc, giơ lên trong tay ngươi chớ nào, đem tả ma yêu nhân cho chém giết. Không biết cuối cùng là cái nào gọi hô lên, trong nháy mắt giữa không trùng trên chừng 10 cá nhân chia ra làm hai phe, kịch liệt tranh đánh nhau. Rầm dầm. Đông nhiên, Lam Phong thả người nhảy lên một cái, bàn tay lớn ngang trời vỗ một cái chính là ngàn trượng giống như đấm máu bàn tay lớn hướng về Trần Hương Di oanh kích lại đi. Trần Hương Di quanh thân đã thập tuyệt 10 kiếm, thái vô tình kiếm đạo lung ở tại thân, một cái mà thành đầy trời kiếm đạo nên không mà đâm. Cùng ngàn trượng vết tay va và chạm vào nhau. Nổ vang qua đi, hai người đều từng người hướng về sau lùi ra, thế cân bằng đối đầu dáng vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 231, chúa tể một phương. Trần Hương Di nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nàng mặt lộ vẻ một tia giật mình vẻ, nhưng theo nhưng lại trở nên cực kỳ tri âm lạnh xuống, cũng quanh thân một đằng, thập tuyệt 10 kiếm cuốn ở quanh thân không ngừng mà xoay tròn. Cùng lúc đó, Trần Hương Di cũng chỉ một tham mà đặt ở trước ngôi, một trận nói lẩm bẩm, trong nháy mắt thập tuyệt kiếm lại bố thành một cái thập tuyệt đại trận đến. Thập tuyệt trận vừa hiện, nhất thời toàn bộ hư không phong vân biến sắc. Thập Tuyệt trận một chiêu kiếm một trận, một ngày tuyệt hai liệt 3 phong hồng 4 hàn bằng ngũ kim quang. Thập Tuyệt 10 kiếm một chiêu kiếm hóa một trận, từ 10 cái phương diện bao phủ tới, trong nháy mắt đem làm Phong vây nốt vào bên trong, làm cho hắn rơi vào trong trận pháp không được mà đi. Thập Tuyệt trận là tuyệt đỉnh cấp cao nhất hàm nữa, Thập Tuyệt trận 4 là muốn đối với thi pháp người tu vi rất cao, đối với thái thượng vô tình kiếm đạo cảm nộ đến mức độ nhất định mới có thể xuất ra. Ở điểm này, Trần Hương Di không thể nghi ngờ đều làm được, bất luận ở tu vi trên, hoặc là đối với thái thượng vô tình kiếm đạo cảm ngộ, nàng đều đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới vẫy tay một cái liền đem thành thập tuyệt kiếm một chiêu kiếm hóa một trận, bay xuống thập tuyệt trận. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn mà Huyết Nhãn lộ ra vẻ kinh ngạc, rơi vào thập tuyệt trận bên trong, hắn cảm thấy một luồng chưa bao giờ có nguy cơ tự đáy lòng phun trào mà ra. Có điều này một tia tâm sợ tâm thái rất nhanh bị hắn cưỡng ép cho chân áp xuống, Lam Phong sắc mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, quả đoán sử dụng mạnh nhất sức chiến đấu, bất diệt chiến tuyến. Lúc này chỉ thấy Lam Phong Huyết Nhãn nhất định, chỗ tâm từng đạo từng đạo hoàng kim ánh sáng lấp loé mà xuyên ra ngoài, trong chốc lát nhưng đem hắn bao phủ ở một mảnh hoàng kim hải dương bên trong. Đi kèm hoàng kim hải dương vừa hiện, Hai cái luyện tâm cự dai phủ lộ ra, ở hoàng kim hải dương bên trong không ngừng quấn quýt lấy nhau. TT. Cổ kiếm vừa hiện mà thanh minh chuyển động, tùy theo đi vào đến hai cái luyện tâm cự dai bên trong, biến ảo thành một tòa không trọn vẹn kim tiểu đến. Lam Phong ngẩng đầu hướng về kim tiểu vừa nhìn, mà bàn tay lớn xuề năm ngón tay, nắm vào trong hư không một cái đan điền vầng sáng khoát thân lộ ra, một chút hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem kim tiểu cho cháo. Kim tiểu lạc ở đan điền vầng sáng bên trong, một trận mã xoay tròn, không ngừng hấp dẫn từng đạo từng đạo hoàng kim ánh sáng vào bên trong, cuối cùng hóa thành một chu chiến truyền. Bất diệt chiến thuyền rõ ràng cùng lần trước xuất hiện không giống, bởi vì chiến thuyền bong tàu bên trên có thêm một cái huyết trì, trong ao tất cả đều là yêu diệm giống như huyết hồng huyết quang. Có này huyết trì dung hợp ở tại chiến thuyền bên trên, bao phủ ở thân thuyền trên hôi mang vì thấy lộ ra điểm điểm tương máu, làm cho hôi mang cổ vận đại đạo bên trong mang theo một tia sắc khí, một luồng khinh thường cựu thiên thập địa mà ma uy ẩn hiện. Huyết trì tuy không có bị đan điền vầng sáng như vậy ba đạo thái cổ công pháp nuốt chửng hòa tan vì chính mình một bộ phận, nhưng cũng cho đan vầng sáng cho chấn đè ép xuống. Bây giờ Lam Phong sử dụng đan vầng sáng bao phủ ở tại kim tiểu mã thành bất diệt chiến thuyền, Huyết chỉ tất nhiên là bị đan điền bừng sáng cho mang ra ngoài, cầm cố ở chiến thuyền bên trên. Huyết chỉ rơi vào chiến thuyền bên trên không ngừng tỏa ra từng luồng từng luồng hung sát lệ khí, nhiếp hồn nuốt chửng từng sợi ma phiêu, có điều rất nhanh huyết chỉ một bên lộ ra một cái Phật quang tiểu long đến, tiểu long bạn ở bên cạnh ao bơi lội mà một chút đem cái kia cỗ hung sát lệ khí cho độ hóa đi. Lam Phong chân đạp ở phía trên ao máu, ngẩng đầu vừa nhìn mà huyết nhãn xuyên thấu qua từng cái từng cái trận pháp hướng về Trần Hương nhìn qua đi, trong mắt hắn tất cả đều là từng kia từng kia khắc máu giết chóc. Đương nhiên, Lam Phong một niệm mà động, bất diệt chiến thuyền một trận lượng loán một cái mà hướng về trên hư không xử qua đi. Dầm dầm. Thập Tuyệt trận một phương cánh thành, một cái trận pháp trong nháy mắt mà động, oang oang. Cùng phong gào thét, từng trận phong hung gào lớn, từng trận quát đến bất diệt chiến thuyền bên trên. TT. Thập Tuyệt trận một cái trận pháp không ngừng biến ảo, tùy theo lộ ra một hai bàn tay đến, bàn tay lớn vừa hiện mà lớn lên, vàng chói lọi, loán một cái mà đánh xuống, nhưng nghe bên một tiếng vang thật lớn, liền trực tiếp vô tới chiến thuyền bên trên, đặng đến trên chiến thuyền hô mang một trận chuyển động. Oang oang. Chiến trong phạm vi 10 dặm bên trong, hạ xuống dồn dập hoa tuyết. Hoa tuyết vừa rơi xuống mà kết thành băng, băng phong thiên lý dáng vẻ, đem chiến thuyền cho ngăn cản. Gào gào. Chiến thuyền thân thuyền loáng một cái, hôi mang loẹt loẹt mà động, thơ máu điểm điểm mà lượng lộ ra một tia yêu tà, tiếp theo cựu long bóng mở phù lộ ra, ngửa mặt lên trời mà gào thét như sớm. Thanh long bàn ở thân thuyền bốn phía bàn không mà bơi lội, không ngừng cắn xé thập tuyệt trận bay vụ đập tới băng tuyết, hoặc là đẩy ra cuồn phong, cho chiến thuyền mở đường. Rầm rầm. Đột nhiên, bất diệt chiến thuyền toàn bộ thân thuyền huyết quang tỏa sáng, mang cuồn cuộn mà động, ba phủ khí thế như vậy bên dưới, chiến giống như loáng một cái mà nhảy bay ra ngoài. Trong nháy mắt đem một cái trận pháp cho đụng phải phá nát. Lúc này chỉ thấy thập tuyệt trận bên trong, bất diệt chiến thuyền đấu đá lung tung, đem thập tuyệt trận 10 cái trận pháp từng cái từng cái phá vỡ, nhất thời trên hư không, huyết quang lấp loé, hơi mang cuồn cuộn, Cửu Long dứt lão. Rầm rầm. Từng trận nổ vang ở lần lượt trong động trạng, âm ầm nổ vang ra đến, hướng về xa xôi thiên ngoại chuyển ra ngoài. Nơi này ngọn lửa chiến tranh tiến vào ngập trời sóng lớn bên trong, dư âm cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Bọn hắn đều nhìn thập tuyệt trận bên trong vẫn ở đi khắp bất diệt chiến thuyền. Bất Diệt Chiến Truyền từng một sử mà đem Vương Úc Linh Sơn cho đụng gãy nửa tiết, tất cả mọi người từng tận mắt thấy, nhưng lúc này lại một lần nữa thấy Lam Phong sử dụng chiến truyền đến, thân thuyền bao phủ huyết quang nhưng là so với lần trước còn đáng sợ hơn trên mấy bồi dáng vẻ. Thập Tuyệt trận tuy mạnh mẽ, là tuyệt tình cốc cao nhất hàm nghĩa, nhưng cũng hoàn toàn không phải Bất Diệt Chiến Truyền hòa tan Ba Đạo Thái cổ công pháp, huyết chỉ cùng Tiên Quân Di lưu lại đạo vật mà thành pháp bảo đối thủ. Mấy cái va chạm trong lúc đó, chiến nhưng phá hủy chín cái trận pháp, lúc này Bất Diệt Chiến một cái nhìn lại liền hướng về cái cuối cùng trận pháp sử qua đi. Chiến truyền thật giống có thể không ngừng luợt xác không ngừng thăng cấp tự thân sức chiến đấu, mỗi một lần thấy Lam Phong xuất ra, chiến thuyền sức chiến đấu đều vượt lên một phen. Nhìn dáng dấp, Trần Hương Di muốn nuốt hận tại chỗ, đối với này cường nhân một trận chiến mà phải giết, không chết không thôi. Thật là đáng sợ chiến thuyền. Mọi người nhìn lại mà nhìn, liền Châu đầu ghé thai nói thầm, đều mặt lộ vẻ ra một chút sợ đến, người ở tại chàng, ngoại trừ Diệp Linh Vân Trương Nhã tính hai nữ ở ngoài, mỗi một cái đều từng có đánh với Lam Phong một trận mà đoạt bảo ý tứ. Bọn hắn thấy này, như là lập tức tâm đi, đã từng cái kia phân kiêu ngạo ở Lam Phong đột nhiên xuất hiện sau. Ở trên người bọn họ không còn sót lại chút gì, đây mới là kẻ đáng sợ." Dầm dầm lại nổ vang chuyên ra, bất diệt chiến truyền đem cái cuối cùng trận pháp cho đánh vỡ mà đi, mấy cái lay động phù lộ ở Trần Hương Di trước người. Trần Hương Di sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, trong mắt của nàng lần thứ nhất lộ ra hoàng sợ, thất kinh giống như hướng về sau lùi ra. Một trận chiến mà tranh hùng, hoặc là đoạt bảo thể việc, vào đúng lúc này đều bị nạn quăng đến chín tiêu ở ngoài, nàng nghĩ tới sử dụng linh quyết, hoặc cổ bảo chống lại, nhưng thập tuyệt trận đều không thể đem chiến truyền cho phá vỡ, cái khắc cổ bảo linh quyết tất nhiên là không được tác dụng. Nàng không còn một tiếp tục đánh ý tứ, chỉ là muốn thoát đi, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại đi, thậm chí thái thượng vô tình cái kia một kia vô tình nói tâm, vào đúng lúc này cũng vi thấy tùng chuyển động. Người có thể đi chết rồi. Rơi vào chiến thuyền phía trên ao máu lam phòng, hoán nói một tiếng, theo nhưng một nghiệp mà động, bất diệt chiến thuyền loáng một cái hướng về trần hương Di nào dưới tới. Hừ bỗng nhiên, một cái hừ lạnh xa xôi giống như chuyện hưởng, thanh rất dễ dàng phán đoán ra đây là một người phụ nữ, đồng thời là một cái rất đáng sợ nữ nhân. Ở này một cái trầm trầm trong tiếng Mọi người biết vậy nên có một luồng tâm thần đều tồn dáng vẻ, không cảm thấy lui về phía sau ra vài bước, giật mình giống như hướng về xa xôi thiên ở ngoài nhìn qua đi. Vẫn ở trên cấp bất diệt ma thể thập đại đạo giáo ngũ đại ma tông yêu nghiệt đệ tử, ở này một cái hư lạnh chuyện hưởng sau, một trận đều ngừng lại, lại không dám tiếp tục ra tay đại chiến, chỉ là sững sở hướng về hư không ở ngoài nhìn qua đi. Là cái nào đại nhân vật xuất hiện? Những này yêu nghiệt đệ tử mỗi người đều có chút như vậy nghi hoặc. Sư tôn, là sư tôn đến rồi. Trần Hương Di bỗng nhiên liền thất thanh giống như vội vã gọi, cũng bóng người một cái lay động xuống về hư không ở ngoài lực bay ra ngoài. Ta nói rồi, ngươi phải chết." Lam Phong hừ một tiếng, sự chiến thuyền hướng về trốn bay ra ngoài Trần Hương Di đâm đến, đồng thời lúc này chiến thuyền tốc độ càng là nhanh hơn vô số bồi dáng vẻ. "Điếc không sợ súng tiểu tử." Cái thanh kiếm kia lần thứ hai truyền ra, đồng thời trên hư không một cái linh ba phù trảo, một hai bàn tay tự trong hư không bắt được đi ra, đón gió mà lớn lên, hướng về chiến thuyền đập tới. Nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn vồ tới chiến thuyền bên trên, lại đem chiến thuyền cho đập đến hoành bay ra ngoài xa mấy chục trượng mới dừng lại. "Gào gào!" Chiến thuyền quanh thân long ánh loé loẹt mà động, ngửa mặt lên trời mà rít gào, nhưng nghe thanh, long ảnh rõ ràng suy yếu trên rất nhiều, hơi mang một chút mà biến đảm luận, thậm chí huyết chỉ ở đầu thuyền bên trên đều thu nhỏ lại trên một ít. Như vậy có thể nhìn ra người đến tu vì chi đáng sợ, sâu không lường được, với tay một cái liền đem chiến thuyền cho đập bay ra ngoài. Lam Phong rơi vào phía trên ao máu, sắc mặt vi thấy lộ ra một tia trắng xám, ở đòn đánh này bên dưới hắn chịu đến nhất định thương, thế hệ trước đáng sợ, căn bản là không phải hắn lúc này có thể đối mặt. Tiếp theo chỉ thấy trên hư không một cái ánh sáng lấp loé. Một bóng người xinh đẹp tự ánh sáng bên trong bay vụt đi ra, rơi vào đoàn người trước mắt, nữ tử nhìn qua rất trẻ trung, đồng thời mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ. Nếu như không phải chưa hiện ra thân mà trước tiên một cái tắt đem chiến truyền đập bay ra ngoài, mọi người vừa nhìn căn bản liền không biết tuyệt tình cốc một đời tông chủ nhân vật, lại lại như vậy một cái yếu điệu nữ tử. Sư tôn. Trần Hương Di kêu một tiếng, bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở nữ tử bên cạnh, Trần Hương Di như vậy cùng nữ tử đứng chung một chỗ, rất dễ dàng cũng làm người ta lầm tưởng các nàng là hai tỷ muội, đều giải đến điệu. Chỉ là so sánh với đó Nữ tử có chút so với Trần Hương Di thành thục hơn một ít, thân quấn quít lấy một luồng đại thế, với tay một cái chém tiên diệt cảm giác. Nữ tử khẽ gật đầu, Trần Hương Di liền biết điều bộ chân, rơi xuống sau người lặng lặng mà chạm, không dám lại phát một lời, nàng chỉ là thỉnh thoảng trừng trên chiến thuyền Lam Phong một chút. Trần Hương Di rất hy vọng sư tôn của chính mình ra khí thế như sấm vang chấp giật đem Lam Phong cho chém giết, đối với Lam Phong hận, Trần Hương Di có thể nói là hận chi như ào ào nước sông. Có điều những câu nói này nàng là không dám nói ra, chỉ là ở trong lòng ngấm lại, sư làm người nàng lại quá là rõ ràng, từ không mặc cho người phương nào trường hợp đặc biệt độc hành. Chưa xong con tiếp. Chương 232, U Minh Quỷ Tông. Người chính là Lam Phong, một phương xuất hiện ở Ngọc Kinh thành liền đem toàn bộ đô thành cho lăn tới Lam Phong. Tuyệt Tình Cốc Tông chủ con mắt quét qua rơi vào trên chiến thuyền Lam Phong trên người, nàng liền như vậy nhìn Lam Phong xem, giống như là muốn đem người thiếu niên này cho xem cái thông suốt, một lát sau, Tuyệt Tình Cốc Tông chủ thờ ơ nói: "Những ngày qua nàng tuy vẫn ở trong Cốc Bế Quan tu luyện, chưa từng đi ra qua, nhưng lấy hắn một tông môn tông chủ vị vị tự có tình báo của chính mình, Lam Phong ở Ngọc Kinh thành bên trong làm ra sự, nàng đều biết." La ta thì lại làm sao, muốn giết cứ giết, ta tự sẽ không đứng bằng do ngươi chém giết chính là, ta Lam Phong tử không tham sống sợ chết, muốn chết liền muốn chiến chết đi, đờ máu. Tuyệt Tình Cốc như vậy hư không mà đứng liền cho Lam Phong một luồng không cách nào hãn động núi cao giống như, sâu không lường được, Lam Phong biết không phải là đối thủ, đối phương chỉ cần dương chỉ liền có thể chém giết chính mình, thậm chí đối mặt Tuyệt Tình Cốc cái kia cố ngập trời linh uy, Lam Phong có một loại chuyển có điều khí đến dáng vẻ. Hắn không biết Tuyệt Tình Cốc tông chủ là ý tưởng gì, nhưng chính hắn đánh đối phương gãi đồ, điều này hiển nhiên là một cái kết, không tốt mở ra. Cố Điểu Lam Phong nhưng không vì vậy mà cùng đối phương với đuôi cầu xin, nói tốt hơn nghe, mà là thờ ớn nói: "Hay lắm. Không hổ là bác Minh Tiên Quân hậu nhân, ngươi đi thôi." Tuyệt Tình Cốc Tông chủ bỗng nhiên kêu hai tiếng được, theo như bãi làm ra một bộ để Lam Phong rời đi tay kỳ. "Sư tôn, hán thương." Trần Hương Di thấy này quỳ lên, gọi, có điều lại bị Tuyệt Tình Cốc Tông chủ cho ngừng lại, nàng chỉ có thể đoán hận Trừng Lam Phong một chút, lòng không cam tình không nguyện lui xuống. "Ngươi không muốn đi sao? Hoặc là đang đợi U Minh Quỷ Tông lão quỷ môn tới đây đánh một trận." hay là chờ viện trưởng lại đây đem mình đưa vào tội ác lao lung." Tuyệt Tình Cốc Tông hơi nhíu mày, thờ ơ nói: "Không vâng." Lam Phong nhìn lại lại liếc mắt một cái Tuyệt Tình Cốc Tông chủ một chút, diễn vi thấy lộ ra một tia vẻ phức tạp, trầm ngâm chốc lát mà đạo mặc kệ tông chủ xuất phát từ loại nguyên nhân nào mà đặt ở dưới một mạng, Lam Phong ở đây đã tạ. Đang khi nói chuyện, Lam Phong cũng không thu lấy bất diệt chiến truyền, một niệm mà sự bất diệt chiến truyền hướng về hư không ở ngoài lực không mà đi. Chạy đi đâu? Đang lúc này, một chuyện điên cuồng hét lên tiếng tựa xa xôi hư không ở ngoài chuyện hưởng, nhất thời toàn bộ hư không khí âm trầm một đôi quỷ thủ tự hư không ở ngoài bắt được đi ra. Lam Phong sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ thương biến thành màu trắng, quỷ thủ mang theo y thế đáng sợ đến hắn căn bản cũng không có một trận chiến xứng khí, có điều hắn hay vẫn là đang liều mạng thúc khiến chiến thuyền quanh thân đan điền bừng sáng, muốn làm cuối cùng chống lại. Tuyệt Tình quốc tông chủ đôi mắt đẹp quét qua mà hướng về cái kia quỷ thủ nhìn qua đi, nàng nhíu mày đến lợi hại, do dự không quyết định dáng vẻ, cuối cùng hay vẫn là tay ngọc nhỏ giãy dung động, một luồng vô tình kiếm đạo chen chúc mà ra, rầm rầm. Nộ vang nhưng oanh kích đến quỷ thủ trên, trong nháy mắt đem quỷ thủ cho phá đi. Tiệt Tình Cốc Tông ngọc thủ lại một cái xoay tròn một trảo mã ra, giữa không chung nổi lên lộ một đôi vạn trượng kích cỡ tương đương bàn tay lớn, bàn tay lớn vụt một cái liền đem toàn bộ hư không cho lôi kéo, lộ ra một con đường đến. "Tiểu bối, tốt từ đây nơi thoát đi mà đi, sau đó cũng không muốn lại về Trung Châu, ngươi chém giết bất diệt ma thể, thậm chí bọn hắn bọn hắn thiếu chủ, ma đạo từ trước đến giờ có ân báo ân, có thủ báo thủ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Sẽ ra một cái đại đạo đến." Tuyệt Tình Tông chủ nói như thế. Lam Phong nhìn Tuyệt Tình Tông chủ một chút, trong mắt vi thấy lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nhưng cuối cùng hay vẫn là sự chiến thuyền hướng về xé ra hư không xử tế bảo đến lúc này làm phong dĩ nhiên tiến vào một loại không tiền khoáng hậu trong hiện cảnh hắn căn bản là không có lựa chọn khác chỉ có thể như vậy đi làm chiến thuyền một phương lái vào lôi kéo đi ra trong hư không sau vợ ra đến hư không liền lấy mắt Trần có thể thấy giống như một chút hợp lại lại đây giữa không chung trong nháy mắt ngừng yên tĩnh lại chỉ có những học viên kia vẫn ở nhìn trầmằ tuyệt tình cốc tông chủ ở xem bọn hắn đều đang khiếp sợ tuyệt tình cốc tông chủ mạnh mẽ với tay một cái xé rách hư không một cái tắt đánh bay bất diệt chiến thuyền đây là cỡ nào nhân vật đáng sợ Đây chính là chí tôn cấp cường giả sao? Thấy Lam Phong thoát đi mà đi, Trương Nhã Tĩnh Diệp Linh Vân hai nữ trên mặt minh hiển lộ ra vẻ vui mừng đến, ở với bắt đầu thời gian, các nàng liền vẫn đang lo lắng Lam Phong bị U Minh Quỷ Tông hoặc là viện giáo đánh vào tội ác lao lung, hiện tại các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, tìm đánh thật sao? Tên côn kia tiểu tử đi rồi. Ngục Dao trừng mắt mấy cái chấp pháp học viên, kêu một tiếng, xoay người lại liền hướng giữa không trung trên đi xuống. Ngươi ở tại chàng là nhất không thoải mái chính là Trần Ngư gì, nàng nhưng là hận tấu Lam Phong tên ghê tầm này. Nhưng một mục sư Tôn muốn giúp hắn một tay, mà đối với chuyện này, nàng nói liên tục ra bản thân ý kiến cũng không được, nàng cảm thấy cực kỳ chi oan ức. "Ta nguyền rủa ngươi ở trên hư không, bị U Minh Quỷ Tông sử dụng thập nhị đô thiên thần sắt trận cho đả xuống hư không đến." Trần Hương Di như vậy nói nhỏ, dậm dậm. Hoặc là Trần Hương Di nguyền rủa đưa đến tác dụng, đang lúc này trong hư không chuyển đến từng trận nổ vang, tiếp theo chỉ thấy hư không lần thứ hai sẽ toạc ra, bất diệt chiến truyền lung lay tự hư không bên trong ngã bay ra ngoài. Lúc này chỉ thấy bất diệt chiến thuyền thân truyền vết thương đầy giây, mang trở nên ám đảm luận tối tăm. Ủy Long bóng mờ suy yếu hoãn, Thanh Long cũng bái ở đầu thuyền, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Rơi vào trên chiến thuyền Lam Phong miệng một tấm liền phun ra mấy cái đại huyết, hắn sắc mặt trắng bệch đến không mang một chút hùng hào, thân thể loạng một cái loạng một cái lúc nào cũng có thể ngã xuống dáng vẻ. Lam Phong ở trong hư không như là chịu đến cái gì đáng sợ đòn nghiêm trọng, có điều tuy bị trọng thương, nhưng Lam Phong nhưng vẫn đứng, ngẩng đầu hét nhãn lạnh lùng lững về vỡ tan mà mờ trong hư không nhìn qua đi. Trong mắt hắn tất cả đều là từng luồng từng luồng chóc. Một đoàn lửa giận trong lòng Nguyên bên trong một điểm mà nồng đậm bắt đầu cháy dữ rực, hắn như là trong khoảng thời gian ngắn liền muốn mất đi lý trí. Chỉ là hắn rõ ràng biết được hiện tại nguy cơ tình huống, mà không thể không gắt gao đem này cỗ cho trấn áp xuống, có điều cuối cùng hắn vẫn là không cách nào trấn áp ở. Hắn há mồm liền quát Ú Minh Quỷ Tông, có bản lĩnh liền chém giết ta, chỉ cần ta làm phong có thể sống mà đi ra đi, hắn viết chắc chắn giết người tông môn. Ú Minh Quỷ Tông trí tôn cấp nhân vật tới sao? Mọi người lần thứ hai lên tinh thần đến, ánh mắt quét qua hướng về vỡ ra hư không bên trong nhìn qua đi. Xem ra tuyệt tình cốc tông chủ cũng bảo đảm không được thiếu nhân này, hắn chém giết U Minh Quỷ Tông thiếu chủ, thậm chí bên trong thiên tài nhất bất diệt ma thể, U Minh Quỷ Tông thế tất sẽ không bỏ qua hắn. Đáng tiếc một cái kỳ tài ngốc trời, bây giờ nhưng phải chỉ có thể nuốt hận ở tại này. Mọi người cũng đầu tiếp nghĩ nghị luận sôi nổi. Dầm dầm. Lại nổ vang tự hư không bên trong truyền hưởng, tiếp theo chỉ thấy chừng 10 bóng người tự hư không ở ngoài vượt không mà đến, xuất hiện ở trong đám người. Bọn hắn mời một người, mỗi một cái đều tay cầm một mặt Đô Thiên Thần Sắt khí, hiển nhiên bọn hắn là khiến Đô Thiên Thần Sắt đại trận đánh vỡ hư không đem bất diệt chiến thuyền cho chấn động dưới hư không. Thập Nhị Đô Thiên Thần sắc kỳ. Tuyệt Tình Cốc Tông chủ nhìn chằm chằm 11 cái U Minh Quỷ Tông trưởng lão một chút, thầm thì trong miệng, bản năng chính là bóng người loáng một cái che ở bất diệt chiến thuyền trước người cùng 11 cái Quỷ Tông trưởng lão đối lập cùng nhau. Lưu Hàm Tình, người đây là muốn cùng ta U Minh Quỷ Tông một trận chiến sao? U Minh Quỷ Tông đại trưởng lão Bạch Chí viễn tay cầm một cây Đô Thiên Thần Sắt kỳ khinh làm, con mắt một hồi liền hướng về Tuyệt Tình Cốc chủ Lưu Hàn Tình nhìn qua đi. Bạch Chí viễn như vậy nói chuyện, cái khác 10 cái trưởng lão đều đại chân bước, rơi vào Bạch Chí viễn hai bên. Bọn hắn đều tay cầm Đô Thiên Thần Sắt kỳ, trong tông trừ một cây Đô Thiên Thần Sắt kỳ bị Lam Phong đoạt tới, cái khác 11 cây cờ lớn đều bị bọn hắn mang ra ngoài. Hiển nhiên bọn hắn đối với chảo Lam Phong trở lại một lần, bắt buộc phải làm, ai cũng ngăn cản không được, thậm chí bọn hắn như vậy lao sư động chúng mà đến, có nhất ý muốn cùng Thanh Ý đạo nhân một trận chiến dáng vẻ. Đương nhiên điều này cũng đến Thanh Ý đạo nhân ra tay bảo đảm làm vòng, bọn hắn mới sẽ xuất thủ, đối với Thanh Ý đạo nhân mạnh mẽ bọn hắn hay vẫn là rất sợ, đó là một cái cường giả tuyệt thế, thần bí khó lường, này 11 cái Đô Thiên Thần Sắt Kỷ có thể không chiến thắng hay vẫn là một vấn đề. Dựa theo bọn hắn một đám trưởng lão hội ý tứ, không nên động Lam Phong, chỉ cần phái ra bên trong yêu nghiệt đệ tử điều động là được, hắn Lam Phong chính là mạnh hơn, cũng không thể chém liên tục mấy cái yêu nghiệt đệ tử tồn tại. Như vậy đồng đại giao thủ, bọn hắn liền yên tâm Thanh Ý đạo nhân sẽ không xuất thủ, nhưng tông chủ đi cố ý như vậy, thật giống Lam Phong trên người có cái gì là hắn muốn, đồng thời vì thế không chân một đời giá, thậm chí cùng Thanh Ý đạo nhân đánh nhau. Một đám trưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhất Đô Thiên thần sát kỳ xuất hiện. Lam Phong là Bất Minh Tiên quân hậu nhân, các ngươi như thế liền không sợ người trong thiên hạ chế sao? Còn nữa ta có thể nghe nói, Thanh Ý đạo nhân nhưng là cùng Lam Phong quan hệ không bình thường, người làm như thế là nhất định muốn cùng Thanh Ý đạo nhân là được nha. Lưu Hàm tình tở ở đạo, một bộ thành thục ở ngược dáng vẻ. Bách Chí viện chờ người được nghe trước một nửa cũ, đều có một loại không nhịn được muốn nở nụ cười ý tứ, này đều niên đại nào, có điều nói rằng Thanh Ý đạo nhân, bọn hắn nhưng đều sắc mặt không dễ nhìn. Cửa viện một trận chiến, Thanh Ý đạo nhân đem Lam Phong cứu đi việc, bọn hắn đều nghe nói qua, tự nhiên là cho rằng Thanh Ý đạo nhân cùng người này có chút quan hệ, thậm chí bọn hắn một lần cho rằng Lam Phong là Thanh Ý đạo nhân truyền nhân mãi đến tận Lam Phong một lần sử dụng bất diệt chiến truyền chờ một ít cổ bảo linh quyết, bọn hắn mới khẳng định Lam Phong là Bắc Minh Thiên Quân truyền nhân, mà cũng không phải là Thanh Ý đạo nhân môn đồ. Trong nháy mắt biến sắc sau, Bạch Chí Viễn chờ một đám trưởng lão nhưng khôi phục lại, Bạch Chí Viễn bàn tay lớn vi run đô thiên thần sát kỳ, nói nhỏ ta nghĩ Lưu Tông chủ nên nhìn ra được, chúng ta lần này chấp một cái đô thiên thần sát đến, tuy không cách nào bố thành hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng uy năng nhưng đồng dạng là hủy thiên địa tổ tại. Nghe vậy, Lưu Hàm Tình sinh sán lênh lợi thân thể hơi thấy lung lay một hồi, theo nhưng hừ một tiếng. Bàn chân nhỏ hướng về sau lùi lại mà đi, nàng là muốn cứu Lam Phong, nhưng lúc này lại vượt qua năng lực của nàng ở ngoài, nàng dĩ nhiên là sẽ không là một tên tiểu bối mà liều mạng. Các ngươi không thể giết Lam Phong, hắn cùng ta Thiên Ma tông có quan hệ. Diệp Linh Vân bóng người một cái lây động lực không mà đến, che ở 11 trường lao trước người, kêu lên. Cùng lúc đó, Trương Nhã Tĩnh cũng đi ra, nàng không lên tiếng, nhưng như vậy kiên định đứng ở nơi đó, nhưng là có thể nhìn ra được niềm tin của nàng thể sống chết bảo vệ Lam Phong dáng vẻ. Diệp Linh Vân, Trương Nhã Tĩnh, hai người các ngươi nữ nhân chết bẩm, ta sự ta không các ngươi phải quản chết cho ta mở. Lam Phong nhìn hai cái tiến ảnh, trong mắt lộ ra một tia cảm động, nhưng trong miệng nhưng không được không lạnh lùng tiêu lên. U Minh Quỷ Tông lão bất tử, tất cả lên a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đều ba đến giết ta a. Tiếp mà Lam Phong ngẩng đầu hướng về 11 cái U Minh Quỷ Tông trưởng lão gọi, trong mắt hắn tất cả đều là từng luồng từng luồng lửa giận, chỉ là lục ở tại tu vi quá thấp mà không cách nào xông lên chém giết. Hắn cảm giác cực kỳ phế quẩn, thậm chí cảm giác được trong cơ thể chi hỏa đang thiêu đốt, toàn bộ cực kỳ khó khăn được, bây giờ hắn chỉ có thể như la hét phát tiết nội tâm không vui. Diệp Linh Vân hai nữ nghe vậy sửng sở, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nàng tự nhiên biết Lam Phong vì sao nói như thế, nàng quật cường không có đi ra. Hai cái tiểu bối. Bạch Chí Viễn nở nụ cười, vung tay lên một luồng ánh sáng một dũng mà ra, liền đem Diệp Linh Vân hai nữ cho đáng bay ra ngoài, chân to một bước mà ra, hướng về Lam Phong nhìn qua đi, cũng vào lúc này, hắn bàn tay lớn vừa nhấc mà hướng về chiến thuyền đột tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 233: ra tay. Ở Bạch Chí Viễn bàn tay lớn vừa nhấc trong lúc đó, giữa không trung trên một đôi vạn trượng to bằng tay ngang trời mà hiện, loán một cái mà đánh xuống. Nhưng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền vỗ tới trên chiến thuyền. Chiến thuyền một trận mà bị đánh bay ra mấy trượng xa mới ngừng lại, lúc này chỉ thấy chiến thuyền quanh thân hôi mang rung động mà ám đàm luận, bao phủ chiến thuyền xoay tròn chậm chậm giống như thu nhỏ lại đi. Muốn trốn xa? Chạy đi đâu? Bạch Chí Viễn vừa nhìn mà hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn ở trước ngực xoay tròn mà về phía trước nắm vào trong hư không một cái, lại là vạn trượng bàn tay lớn vồ hụt mà xuống, đem bất diệt chiến thuyền cho toàn bộ tóm lấy, hư không một đầu khác cho lôi kéo lại đây. Chiến tiệt lão bất tử, lão không mặt ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều sẽ cảm thấy tủ. Một mình ngươi hoạt mấy trăm năm hơn 1000 năm ông lão, nhưng cậy già lên mặt, đang bắt nạn. Lam Phong rơi vào chiến thuyền bên trên, hoàn toàn bị Bạch Chí Viễn trí tôn cấp tu vi linh uy chấn động phải không thể động đậy. Lam Phong nội tâm vô tận lửa giận, lúc này chỉ có thể hóa thành một mỗi người thần chú tiếng, hắn tịnh kiểm chút khó nghe mắng ra đến, cũng mặc kệ Bạch Chí Viễn có nghe hay không không hiểu, hắn liền muốn mắng ra đến. Hay là cũng chỉ có như vậy, hắn vừa mới cảm thấy trong nội tâm thoải mái trên một ít, đều những cái kia lửa giận cùng rét chốc người đi ra. Hoặc là mắng mệt mỏi, cuối cùng Lam Phong lại, Trong đầu của hắn lặng lặng phô lộ ra đã từng từng hình ảnh, cả người bỗng nhiên trở nên không vết thương tâm. Mọi người nhìn Bạch Chí viện đang bắt nạt một tên tiểu bối, rất nhiều người đều một trận hừ hý, nhưng bọn họ đều chấn động ở tại U Minh Quỷ Tông mạnh mẽ, không, cái nào không có mắt dám đứng ra nói cái gì. Diệp Linh Vân Trương Nhã tính hai từng trận kêu gạo, khiến mạnh nhất linh quyết xu phòng muốn đem Lam Phong cho cứu ra, có điều lại bị U Minh Quỷ Tông trưởng lao cho cả lại, bằng nàng bất luận làm sao cũng như vậy xuống tới. Thậm chí mặt sau mấy cái trưởng lão cảm thấy phiền, trực tiếp liền đem hai nữ cho gõ ngất đi, chỉ cần không chém giết các nàng chỉ bằng bọn hắn là một tông trưởng lão, còn không sợ Thiên Huyền giáo cùng Thiên Ma tông người nói cái gì. Người ở tại chảng cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Trần Hương Di, thấy Lam Phong chịu đến, thậm chí có thể bị chém giết, Trần Hưng Di không khỏi hé miệng lộ ra một tia không dễ khiến người ta nhận ra được nụ cười. Có điều rất nhanh nàng bị Lưu Hàm Tình cho chừng một chút, người vội vàng lộ làm ra một bộ thương tâm dáng rất đến, có điều nhưng cái gì nhìn cái gì khó chịu. Cho viện trưởng truyền tin không có, cái gì viện trưởng lão già đáng chết này còn chưa tới đây. Mộc Dao phẫn nộ chừng mấy cái chấp pháp học viên một chút, há mồm liền mà nói. Đội trưởng Ngươi không phải đã sớm truyền tin sao?" Một cái chấp pháp học viên cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, mấy người bọn hắn đều có thể cảm giác được Ngục Dao đội trưởng tâm tình hết sức không hữu hảo, cũng không dám nhạ mạo nàng. Lao giả đáng chết này lại cớ dạy học, ở câu cái kia đẹp đẽ học sinh, luôn yêu thích đem chính sự cho làm lỡ. lao giả đáng chết này. Ngục Dao phẫn nộ mắng, nàng cái gì khó nghe cái gì mắng, nàng tu vi thấp là không dám ra tay cứu người, cũng chỉ có thể như vậy mắng. Mấy cái chấp pháp học viên vội vàng đem đầu truyền qua một bên đi, một bộ ta cái gì cũng không nghe được dáng vẻ. Gào gào. Tê tê. Chiến thuyền rơi vào vạn trượng bàn tay lớn bên trong run lên một cái, phát sinh ngập trời khí thế, long ảnh ngửa mặt lên trời rít gạo, kiếm khi đãng phi ở tại dã, huyết chỉ huyết long lánh láng mà động. Bọn hắn đều ở kịch liệt giãy rủa, lại đem vạn trượng bàn tay lớn chấn động phải ngừng lại, không cách nào đem chiến thuyền lôi kéo qua đi, có điều cũng chỉ là một trận thời gian thôi. Vạn trượng bàn tay lớn là trí tôn cấp trưởng lao xuất ra, trong nháy mắt nhưng làm toàn bộ hư không cho phá vỡ, vi trấn cửu thiên tập địa, chiến thuyền căn bản là không cách nào địch trận, lại bị kéo tới. Đi kèm chiến thuyền không ngừng bị vạn trượng bàn tay lớn nắm bắt, lôi kéo Đan điền vầng sáng chịu đến đáng sợ trọng thương, Lam Phong đan điền nhưng là đan điền vầng sáng, trong nháy mắt cả người liền theo đan điền vầng sáng chịu đến đáng sợ trọng thương. Trên người hắn không ngừng lộ ra từng cái từng cái vết thương sâu tới xương, huyết dịch một dũng mà tự vết thương của hắn trên chảy ra, không ra trong chốc lát, Lam Phong cả người trở nên đẫm máu. Toàn thân hắn đột tới từng trận sốt ruột giống như đau đớn, hắn cảm giác mình chết nhanh, thật sự muốn chết ở cái này chết tiệt lao bất tử trên tay. Hắn ở trong lòng ho hét, la hét, nhưng bỗng nhiên phát hiện, cái gì cũng gọi là không thánh đến, hắn bị thương quá nặng, hoàn toàn không có một tia khí lực la lên. Đang lúc này, một cái hư lạnh chuyển hưởng, cái này hư lạnh rơi vào ở mỗi một cái trí tôn cấp võ giả trong hai, liền đem bọn họ đều chấn động phải lui về phía sau ra vài bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Tiếp theo chỉ thấy trên hư không, chậm rãi đi tới hai người, một cái thanh y đạo phục người trung niên, một cái thân hoa lệ viện đồng phục học sinh trang, người này hiển nhiên chính là viện trưởng. Có điều viện trưởng rơi vào thanh y đạo phục người trung niên một bên lại có vẻ rất duy, không dám đại khí rên một tiếng dáng vẻ, như vậy liền có thể nhìn ra được, thanh y đạo phục người trung niên là một nhân vật đáng sợ. Thanh y đạo nhân là Thanh Ý đạo nhân. Lưu Hàm Tình trở nên cực kỳ chi kích động hướng về Thanh Ý đạo phục người trung niên nhìn qua đi, cũng hơi phụ thân tôn kính mà đạo đa tạ Thanh Ý tiền bối bên hồ chỉ điểm một, hai, tình là vô tình hình như có tình. Thanh Ý đạo nhân nhìn Lưu Hàm Tình một chút, lại như là xem một cô bé nở nụ cười, vì thấy điểm một đầu, cũng không nói cái gì nữa. Nhưng Lưu Hàm Tình nhưng kích động cùng một cô bé tự, ân ân gật gù, cười đến cùng một đóa hoa như tự, điều này cũng không có thể quái Lưu Hàm Tình chúa tể một phương, còn như vậy trạng thái, thực sự Thanh Ý đạo nhân đối với sự chỉ điểm của chính mình tri ân, làm cho nàng phá vào trí tôn kính. Này ân khó quên. Ở Thanh Nghi đạo nhân cái kia hừ lạnh một tiếng vang lên thời gian, Bách Chí Viễn vạn trượng bàn tay khổng lồ ánh sáng liền tối sầm lại mà nói lại đi, bất diệt chiến thuyền một phương thoát ra bàn tay khổng lồ, co rụt lại lại có lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong thì lại đẫm máu nửa lập ở trên hư không, thân thể hắn nhân trọng thương chi do, run rẩy không ngừng, cũng loạng một cái loạng một cái muốn rơi rụng mà đi dáng vẻ. "Tiểu Lam Phong, ngươi cái này tiểu hỗn đản như thế rất tốt, gọi ngươi không nên giết người, ngươi thiên không nghe." Ngậm dao một cái đánh tới, liền đem Lam Phong vị mới làm cho Lam Phong không rơi xuống mà xuống. Ngộng Dao một bên đỡ Lam Phong, một bên trong miệng liễu ra liễu dịu nói một chàng đều là toán Lam Phong không phải. Lam Phong ngược lại cũng không cảm thấy phiền, chỉ là đối với nàng nợ nụ cười, rất muốn nói chuyện với nàng thoại, nhưng Ngộng Dao nói chuyện không cái dấu chấm tròn, hắn cũng chen miệng vào không lọt. U Minh Quỷ Tông thấy Thanh Ý đạo nhân coi là thật hiện thân đi ra hộ cái này Lam Phong, sắc mặt bá một hồi biến đi, Bạch Chí Viễn hơi chấn định một ít, ngẩng đầu hướng về Thanh Ý đạo nhân nhìn qua đi, Đạm Mâu viện trưởng, Lam Phong người này chém giết ta nhiều U Minh Quỷ Tông môn nhân, thậm chí tiểu chủ cũng bất diệt ma thể tồn tại, ngươi xem có hay không nên đem giao cho chúng ta xử lý. Nơi này là Chu Lộc học viện, tất cả đối với sai đều do viện quy mà định, Lam Phong không để ý giáo quy mà chém giết bạn học, tất nhiên là do giáo quy trừng phạt, việc này mong rằng Bạch huynh thấy lương. Mưu Hàn Lâm viện trưởng không bán u minh quỷ tông tử, nhẹ nhàng mà đạo, như là ở tuyên đọc giáo quy tử, ung dung không đội. Nghe vậy, Bạch Chí Viễn trợ chừng 10 u minh quỷ tông trưởng lão diện trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, đồng thời 10 cái trưởng lão tay cầm đô thiên thần sắt khí ở tại tay, chân to một bước mà rơi vào Bạch Chí Viễn hai bên, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Nếu như chúng ta không phải muốn động tù đây." Bạch Chí Viễn con mắt sắc bén giống như hướng về vẫn ở nhàn nhã mà đứng thanh nghi đạo nhân nhìn qua đi, âm trầm mà nói. Thanh nghi đạo nhân sững sờ, đốn nhiên phụ không vừa nhìn mà xuống, nhất thời một luồng vô địch khí thế sạch sành sinh quét đi ra ngoài, nhưng nghe ầm ầm. Nộ vang, chỉ thấy không xa ở ngoài U Minh Quỷ Tông mười một trưởng lao bay ngang ra ngoài. Muốn chết, có thể bố cái kế tiếp không chọn vẹn thập nhị đô thiên thần sát trận đến thử một lần. Thanh nghi đạo nhân lạnh lùng mà đạo, hoàn toàn không đem chừng mười cái U Minh Quỷ Tông trưởng để ở trong mắt. U Minh Quỷ Tông trưởng lão ở Thanh Ý đạo nhân như vậy vừa nhìn xuống, đốn trong đáy lòng dọt tới một luồng cảm giác vô lực, không còn một trận chiến dũng khí, người này thật đáng sợ. Bạch Chí viên cùng 10 cái trưởng lão liếc mắt một cái, diện tướng mạo hư, cũng không dám bày xuống thập nhị đô thiên thần sát trận, bọn hắn không nắm giữ vào trận này đem Thanh Ý đạo nhân đầy lùi. Lại thêm nơi này là Chu lộc học viện, địa bàn của người ta, bọn hắn càng toán có thể thiếu, một trận chiến vốn là muốn chết, nghĩ như thế Bạch Chí Viễn liền không dám nói nữa, chỉ là đứng ở nơi đó nhưng không muốn đi, bọn hắn đây là lưu lại nhìn viện trưởng cái gì xử lý Lam Phong sự. Thanh nghi đạo nhân thấy U Minh Quỷ Tông trưởng lão không dám lộn xộn, liền hư một tiếng liền không tiếp tục để ý, tiếp mà lại nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, đạo lúc này một đạo thần quyền, lấy về cố gắng, tiến vào tội ác lao lung không chắc sẽ chết, sống sót đi ra, người chính là Long. Đang khi nói chuyện, thanh nghi đạo nhân dương chỉ một điểm mà một ánh hào quang bắn ra, trong nháy mắt liền đi vào đến Lam Phong chô mi tâm. Thanh nghi đạo nhân như vậy song sau, cũng không đợi Lam Phong nói cái gì nữa, một cái xoay người lại, bóng người liền nói chuyện xuống, biến mất theo không gặp. Thanh nghi đạo nhân tuy đi rồi, nhưng U Minh Quỷ Tông cũng không dám làm cái gì. Chỉ là đứng ở nơi đó, Lưu Hàm tình nhiên lặng nhìn Thanh Ý đạo nhân chậm chậm mà nói xuống bóng người, vì thấy lộ ra một tia xấu não. Mọi người khác đều bị Thanh y đạo nhân tu vi, cùng đáng sợ rung động đến sững sờ sững sờ, bọn hắn đều mặt lộ vẻ ra một kia khát vọng, sùng bái. Viện trường đại nhân, Lam Phong bị thương như vậy trùng, đi vào tội ác lao lung nhất định chắc chắn phải chết, không bằng này người chờ hắn đem thương cấp dưỡng được rồi lại tiến vào không mượn. Ngốc Dao ở tất cả mọi người ngây người bên trong, thiến ảnh một cái khinh làm bay xuống đến Mâu Hàn Lâm bên cạnh, nàng cũng mặc kệ cái gì thất thất bát bát. Tay ngọc nhỏ dài một chảo liền lung lay viện trưởng cánh tay, làm lúng nói. Viện trưởng lão nhân ra đau cả đầu, nói cái gì đều bị mộng giao cho nói xong, hắn lại nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể khẽ cắn răng đem mộng giao kéo đến phía sau đi. Nhưng ngậm giao chính là không ổn, nhất định phải viện trưởng đáp ứng cho Lam Phong dưỡng thương thật lại tiến vào tội ác lao lung, cảnh này khiến mọi người một trận trận to mắt, điểm ấy ở mấy cái chấp pháp học viên trên người có vẻ rõ ràng nhất. Thanh ý đạo nhân đạo kia truyền pháp ánh sáng, như là không chỉ chỉ là truyền pháp vậy đơn giản, còn mang vào đem Lam Phong thương thế cho ổn định lại. Lúc này Lam Phong vi thấy khôi phục một chút sức lực, hắn bóng người loáng một cái mà đi tới Mộng Dao bên cạnh, nhìn nàng nở nụ cười, làm cho Mộng Dao ngẩn vực, theo nhưng Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi liền đem Mộng Dao cho gõ hôn mê bất tỉnh. Một cô nương ra làm sao biết chuyện của nam nhân. Lam Phong nhìn Mộng Dao một bộ trận to mắt không thể tin được dáng dấp choáng qua đi, lầm bẩm một câu. Tiếp mà Lam Phong nhìn lại hướng về viện trưởng nhìn qua đi, suy yếu giống như đạo Mâu viện trưởng, nhưng xin mời mở ra tội ác lao lung đi, ta Lam Phong sẽ đi ra. Mâu viện trưởng sững mà gật gật đầu, bàn tay lớn một cái làm. Một ánh hào quang bắn ra, rơi xuống trên hư không chính là TT. Tiếng tùy theo lộ ra ánh sáng lấp loé cánh cửa ảo ảnh đến. Lam Phong nhìn cánh cửa ảo ảnh, nhìn lại đem mộng dao giao, giao cho Mâu viện trưởng trong tay, mang theo một phần cô mịch giống như chậm rãi từng bước từng bước hướng về cánh cửa ảo ảnh đi tới. Chưa xong con tiếp. Chương 234, Thái cổ thần Quyền. Ân hành. Một cái suy yếu trầm ngâm ở bóng tối vô tận bên trong chuyến hưởng. tiếp theo như là có món đồ gì ở trong bóng tối động hơi động, một cái đen thui bóng người dáng dấp đổ vật bỏ. Có điều bóng người kia chưa chạm thẳng lên, rồi lại ầm một tiếng ngã xuống. Nương theo suy yếu tiếng hít thở lặng lẽ hưởng, mới có thể phán định một người này, một cái bị thương người. Nơi này nơi nào đây? Lẽ nào tội ác lao lung chính là bộ dáng này, bóng tối vô tận. Trong bóng tối chuyển đến Lam Phong nói thầm tự nói âm thanh. Nương theo hắn màu xám trong giọng nói, hắn tâm cũng theo trở nên u ám, nội tâm hắn đang giãy giụa cái gì? Đương nhiên đã nghĩ lên đã từng rất nhiều rất nhiều mị sự đến. Ở cái này hắc ám trong nhà giam, làng lặng nghĩ đã từng những cái kia mỹ hảo, Lam Phong khỏe miệng không khỏi cũng theo lộ ra cười ngọt ngào ý, có điều rất nhanh hắn liền lại thất rơi xuống. Đây chính là đối với một cái không biết trong thế giới một loại bản năng hoảng sợ, Lam Phong không biết phía trước đều có chút cái gì, tội ác lao lung bị mộng giao những nữ nhân này nói tới cỡ nào đáng sợ giường nào, cửu tử nhất sinh, hiện nhiên sẽ không chỉ là hắc ám đơn giản như vậy. Chốc lát thiên tính trầm tư sau, Lam Phong tâm cảnh dần được một tia an ủi, hắn ở bên trong túi chữa vật lấy ra một cái linh thạch, thúc khiến linh lực đem linh thạch cho kích hoạt, soi sáng ra hào quang nhỏ yếu, mang theo hình hình chi hỏa, Lam Phong từng bước từng bước dọc theo bóng đêm vô tận đi đến, hắn không vận chuyển tâm pháp đem thương thế khôi phục như cũ liền không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút đây là một cái hình dáng gì hay là tiến vào tội ác lao lung trước, thanh nghi đạo nhân từng âm thầm cho hắn chữa thương, thân thể của hắn không cần vận tâm pháp, liền có thể không ngừng khôi phục như cũ. Hắc ám trong thế giới tiên ký quái quái, thật giống không có thứ gì, lại thật giống cái gì cũng có, tùy tâm họ mà tồn tại giống như vậy, lóe lên mà thất lóe lên mà hiện, như mộng như ảnh. Những này hoàn toàn làm nổi lên Lam Phong Ham học hỏi, hắn hận không thể lập tức thăm dò toàn bộ tội ác lao lung là cái gia sao tồn tại. Sau một ngày, Lam Phong đi tới một cái phủ nhỏ Cửa phủ trên tiêu ba cái rồng bay phượng múa đại tử thượng thanh điện. Thượng thanh điện bố trí đến cực kỳ xa hoa, trên vách thiếp khắc có một ít bích họa, bích họa rất sống động, như chân nhân giống như. Lam Phong đứng ở bích họa trước mượn yếu ớt linh quang tế cân nhắc tỉ mỉ, hắn cảm thấy bích họa có rất lớn huyền cơ ngầm có ý trong đó. Lam Phong chạm ở một cô gái họa tương trước, nữ tử nhìn qua rất đẹp, mái tóc vi loạn nhưng không ảnh hưởng vẻ đẹp, ngược lại hơi có chút nuồn ngang đẹp, ngọc thủ ôm đồn mà ôm rất giống một cái hoài thủy mỹ nhân. Lam Phong nhìn kỹ, cảm thấy hoài thủy mỹ nhân ở đối với mình cười, cười thật mặc nào. Tiếp theo Lam Phong tự thấy Hoài thủy mỹ nhân phá bích mà ra, nào hướng mình. Cảnh này khiến Lam Phong sợ hết hồn, hắn có ý định tránh thoát, nhưng dĩ nhiên không kịp, hắn phát hiện mình động không được, hắn há há muốn muốn hô hoàn cái gì, nhưng cái gì cũng không gọi ra thành đến. Lam Phong nỗ lực giãy rủa, hắn cảm giác thống khổ cực kỳ, khó thở, bột kính trên hình như có một đôi tay vô hình chăm chú lực chính mình, thân thể nhuyễn mà vô lực, cái gì cũng không đứng lên nổi. Đột nhiên, Lam Phong cảm giác bầu trời hôn ám đi, đêm tối dưới chính mình thân ở một cái phá trong phòng, trong phòng tê lương, âm từng trận giác. Hắn nỗ lực trợn to mắt, Hắn thấy một cái mỹ lệ khuôn mặt ở mi mắt bên trong, tấm kia mỹ lệ diện nhi cách mình rất gần, khéo lẽo sống mũi đều đụng tới hắn tỉ trên. Lam Phong cảm thấy mỹ nhân chóp mũi rất lạnh, lạnh như băng, Lam Phong bản năng muốn né tránh, mỹ nhân nhưng luyến lên mũi của hắn tự, đánh đi tới. Lam Phong khó chịu cực kỳ, nội tâm lý liền hỏa, mắt toán hận nhìn chằm chằm mỹ nhân, hắn bỗng nhiên liền thân đi tới, một bộ ngược lại ta cũng không mất mát gì nam tử tình cảm. Lam Phong bởi vậy, mỹ nhân trái lại không dám tới liều hắn, vội vàng tách ra. Mỹ nhân mỹ nhãn nhìn chằm Lam Phong mắt, thấy lúc này Lam Phong một đôi như ma quỷ huyết nhãn. Mỹ nhân diện nhì trên vi thấy lộ ra một chút sợ hãi. Lam Phong tỏa lông mày suy nghĩ, không rõ vì sao, nhưng mỹ nhân sợ chính mình, Lam Phong liền không sợ, hoặc là từ nhỏ liền không biết sợ tự cái gì viết. Mỹ nhân quanh quẩn một chỗ ở quanh người hắn không muốn đi, Lam Phong xấu xác gợi, nhíu mày chốc mắt nhìn nàng, một bộ muốn lủng mỹ nhân vào hỏi thái độ, đương nhiên Lam Phong liền nhào tới, kỳ thực Lam Phong là muốn giết nàng, hắn biết rõ nơi này là nơi nào, tội ác lao lung. Đương nhiên, Lam Phong là không có cách nào nhào tới, hắn động không được, nhưng mỹ nhân nhưng hắn bị dọa chạy, mỹ nhân vừa đi, Lam Phong liền khôi phục lại Hắn vắc đổ mồ hôi lạnh, một trận nghi đến mà sợ hãi. Một phương khôi phục như cũ, Lam Phong liền sốt ruột tự trong động phủ lui ra ngoài, hắn cảm giác cái này động phủ có cái gì đáng sợ đồ vật, rất nguy hiểm, căn bản không phải lúc này thương thế của chính mình có thể đối mặt. Lui ra ngoài sau, Lam Phong tìm cái góc chiếm giữ mà khôi phục, hắn có chút cấp thiết muốn đem thương thế khôi phục như cũ. Ở cái này Hắc ám trong thế giới, hắn luôn cảm giác đã có một đôi tròn vo con mắt xuyên thấu qua bóng tối vô tận ở nhìn mình chằm, chằm. Đối với cái cảm giác này, Lam Phong có một loại bản năng phản cảm, ho hét Hắn tự muốn đem này đôi chết mắt cho bắt tới đả phá, có điều hắn là tìm không được, đó chỉ là một loại cảm giác. Ở loại này dối bởi tâm cảnh dưới, Lam Phong ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình, qua mấy cái canh giờ như vậy, Lam Phong cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại tâm tình, tiến vào vô trần vô niệm thái độ. Gào gào. TT. Lam Phong có thanh ý đạo nhân lưu lại chữa thương hạt giống, một phương vận chuyển lên tâm pháp, chữa thương hạt giống dược lực nhưng tăng ra, chậm chậm giống như ướt át hắn quanh thân bạch mạch, không ra một lát sau, hắn bên ngoài thân long ảnh lên, chậm thấp chậm ngâm sương. 2 ngày sau trong lúc nhất thời bên trong, vẫn ngồi xếp bằng mà làm vòng, nhíu mày vừa nhíu, hai mắt vừa mở mà mở, lúc này xuyên thấu qua yêu ớt linh quang có thể nhìn ra hắn rất tinh thần, vết thương trên người hoàn toàn được rồi lại đây. Ở điểm này, Lam Phong không khỏi âm thầm cảm kích Thanh Ý đạo nhân cho mình lưu lại chữa thương hẳn giống, mới như vậy trong thời gian ngắn, khôi phục như cũ. Khôi phục thương thế sau, Lam Phong đưa ánh mắt phóng tới Thanh Ý đạo nhân dành cho lưu lại đạo kia hoang quyền, hoang quyền phân có ba thức ba quyền, hồng hoang quyền, man hoang cùng mãng hoang Dựa theo Thanh Ý đạo nhân lưu lại sau ngữ, quyền vốn có ngũ thức ngũ quyền đại diện cho thần châu đại địa ngũ châu Tâm Ý, trung châu ở ngoài tứ đại thái cổ nơi. Có điều chân chính có ghi chép cũng chỉ có bốn thức bốn quyền pháp quyết, bởi vì thức thứ năm là do bốn thức đầu hợp mà thành một, cái gọi là quy nhất nhưng là hoang quyền cảnh giới đại thành. Truyền thuyết hoang quyền thức thứ tư ở hoang thời kỳ cổ cũng đã nhiên mất đi, không từng có người chân chính đem hoang quyền chí đại thành, đặt đến ngũ quyền quý nhất cảnh giới. Bởi vậy này hoang quyền ba thức ở trung châu cũng không phải cái gì lợi hại linh quyết, nhưng cũng nhân ở hoang thời kỳ cổ thật đáng sợ, Bác Minh quyền vùng lên liền chém giết mạnh mẽ yêu vương đáng sợ như thế Hoang Quyền mỗi một cái võ giả đều có một tia xảo may mắn được, bởi vậy mỗi người nhìn thấy Hoang Quyền ba thức đều chân ấn đi, tuy không thể làm cái gì, nhưng do khả năng ở một cái nào đó trùng hợp bên dưới, hoặc có thể tu thành thần quyết. Thành ý đạo nhân đem này Hoang Quyền truyền cho Lam Phong, nhưng là coi trọng là Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân, có thể người mang Hoang Quyền thức thứ tư pháp quyết ý tứ ở trong đó. Lam Phong rơi vào yếu ớt linh quang bên trong lặng lặng mà chạm, hắn ở trong ngóc diễn biến Hoang Quyền ba thức, Lam Phong dựa theo Quyền ba thức pháp quyết mà diễn biến, khởi đầu cảm giác rất khó, cảm ngộ không ra dáng vẻ. Nhưng đột nhiên Hắn lại một hồi tinh thần chấn hưng, hắn càng xem càng cảm thấy này Hoang quyền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cùng Vân Thải tỷ tỷ lưu dư chính mình thông cánh tay thần quyền rất giống, có cùng nguồn gốc cảm giác. Có này vừa nghĩ, Lam Phong liền đem Hoang quyền ba thức như thông cánh tay thần quyền cảm ngộ diễn biến, quả nhiên Hoang quyền bị Lam cảm ngộ đi ra, trong góc mãng hoang, Man hoang cùng hồng hoang mãng ba cố quyền ngập trời mà lên, rậm rạp mà đại khí. Dậm dậm. Vẫn lạc ở trong bóng tối Lam Phong khí thế bỗng nhiên biến đổi, hắn bàn tay lớn nắm chặt mã thành quyền, giũ một cái mà đánh ba lần, Hoàng quyền ba cố khí tức liền đi ra. Trống về bốn phía đáng bay ra ngoài, đem toàn bộ Hắc Ám thế giới đều chấn động phải loáng một cái loáng một cái, muốn sụp đổ mà đi dáng vẻ. Đợi đến Hắc Ám sau khi bình tĩnh lại, Lam Phong con mắt nháy mắt mà mở, hắn trên mặt mình hiển lộ ra vẻ tươi cười đến, không hổ là hoang thời kỳ cổ thần quyết, chính là chỉ có ba thức, cũng đồng dạng đáng sợ cực kỳ. Đem thương thế khôi phục như cũ, lại tu thành hoang quyền ba thức sau, Lam Phong liền hướng về bóng tối vô tận bên trong đi rồi đi, có điều hắn nhưng hết sức tách ra thượng thành động phủ. Thượng Thanh động phủ mang theo một luồng âm lãnh, một tia nguy hiểm ý vị, cùng cái kia hải thủy mỹ nhân đối chất một hồi. Lam Phong cảm giác như là ở quỷ môn quan quanh quần một chỗ một lần, lại đặt chân trở lại, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, không nhẹ ý, Lam Phong không muốn lại đặt chân trong đó. Sau 3 ngày, Lam Phong lại không chiếm được đến Thượng Thanh động phủ trước cửa, bởi vì hắc ám trong thế giới không phải rất lớn, chỉ dùng 3 ngày, hắn liền đi một cái, không, cái gì đáng giá đi nghiên cứu, hoặc là phá hắc ám mà đi địa phương. Bây giờ cũng chỉ có Thượng Thanh động phủ, động phủ này nhất định là lối ra, mở miệng, Lam Phong không cho là tội ác lao lung chính là như thế một cái địa phương lớn bằng bàn tay, hơn nữa còn nguy hiểm gì đều không có nhất định phải đem những này Bích họa cho biết do, Lam Phong thâm hô một cái khí, cho mình thêm can đảm một chút, liền bước chân đi vào trong đạo phủ. Lam Phong đứng ở một mặt bích họa trước, bích họa là một cái đầu rồng thân ngựa long lân lưu vĩ, kỳ lân. Kỳ lân ở Cửu Châu đại lục, rất được quần chúng phàm nhân hỷ, tượng trưng tường thủy tâm ý đương nhiên, võ giả từ trước đến giờ sẽ không tin những này, ở trong mắt bọn họ, kỳ lân chỉ có điều là một cái mạnh mẽ ma thú. Lân lân vị trí, cùng thân chân vân, nói thực sự này cùng kỳ lân phú thần thông có quan hệ, vẫn nhưng là vụ, vụ di chuyển hô yên lên, hoặc biến mất, này kỳ thực là thuật. Ảo thuật cũng là một loại đạo thuật, có thể mượn pháp bảo là dẫn bài xuống, cũng có thể này thuật. Ảo thuật, lực công kích không đủ, chủ yếu là mê người nhãn cầu, cùng ẩn thân phủ gần như, chỉ là ảo thuật nhưng huyền ảo hơn đến hơn nhiều. Kỳ Lân chân đạp mê mù mà đứng, thiếp treo ở điện trên vách. Lam Phong Tế cân nhắc tỉ mỉ, thấy kỳ Lân quanh thân khắc có rất nhiều văn ấn, văn khắc đến mức rất thâm, bút phong cường tráng mạnh mẽ, giống bay phượng múa, xa nhìn nhìn kỹ, những cái kia văn ấn như phi phượng bà long, huyền ảo khó hiểu, nhưng có đẹp đẽ hấp dẫn người. Lam Phong hoàn toàn bị những này văn ấn hấp dẫn, hắn như nhìn ra gì đó hoặc là đang suy tư điều gì, khẽ như mày. Đột nhiên, Lam Phong rũi bàn tay mà tìm thấy một cái văn ấn toàn khắc thành viên chỗ, ầm ẩm điện bích đông nhiên lắc trên loáng một cái, tiếp mà lắng xuống. Chuyện gì? Lam Phong sợ hết hồn, vội lui về phía sau đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 235, lao yêu quái. Lam Phong cách khá xa xa, duỗi dài cổ hướng về bích họa phóng tầm mắt tới mà đi, sau một hồi, thấy lại không có động tĩnh, Lam Phong vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bích họa tới gần. Đối với Trần pháp, ảo thuật cái gì, Lam Phong tuy không cái gì hiểu rõ, Có điều hắn tiểu tỷ tỷ Lam Ngọc Phượng nhưng là hành ra, Lam Phong cùng ở đường máu trải qua chút thời gian, nhưng cũng nghe mưa rầm thấm đất biết một ít. Quan trận pháp này, rõ ràng là phong ấn loại hình trận pháp, trận pháp trong vách có không gian, còn là phong ấn hắc ám thế giới lối ra, mở miệng, hay vẫn là phong ấn cái gì lợi hại ma vật, Lam Phong liền không được biết rồi. Nhìn cái này kỳ lân bước trên mây đoan mà đứng mịt họa, Lam Phong mặt lộ vẻ một chút do dự đến. Vũ Lam Phong hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra thời, trên mặt liền lộ ra một tia kiên quyết vẻ đến, đến lúc này hắn không phá trận cũng phá ám trong thế giới lại không cái khác lối ra mở miệng hắn không thể tọa chờ chết ở đây chỉ có thể buông tay một kích Lam phong hai mắt nhìn tròng trọc vào kỳ lân trên Bích họa lộ ra hai cái như vậy mình trâu xuống trận văn, nơi đó chính là trận pháp mắt trận vị trí chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể phá trận mà đi vẫn nhìn mắt trận Lam phong nội tâm đang y ủộỗ nhiên hắn ruỗi ra bàn tay lớn không chút nghĩ ngợi liền hướng về mắt trận điểm xuống đi hắn có một loại không thèm đến sửa cảm giác ẩ ẩm ngay ở hắn bàn tay lớn một phương ấn tới trận pháp mắt trận điệních bông nhiên liền kịch liệt la chuyển động Điện bên trong Hôi Yên của quận, tùy theo chỉ thấy điện bích lộ ra từng cái từng cái bé nhỏ vết rách, đồng thời những cái kia vết rách như là bị cái gì lôi kéo, chậm chậm giống như bị liệt lớn lên. Ừ ừ. Ha ha. Tiếp theo từng trận tiếng vang tự bích họa bên trong truyền ra, có tiếng kêu kỳ quái, có phụ mị tiếng cười, này phủ mị tiếng cười so với Diệp Linh Vân cười đến càng là phụ mị dáng vẻ. Lam Phong sững sờ mà xoay người lại liền hướng lên trên thanh ngoài điện nhảy một cái mà đi, hắn muốn chạy khỏi nơi này, cái này quỷ khí âm trầm độc vũ, hắn một khắc cũng không muốn lưu lại nữa. Ầm ầm. Lúc này điện trên vách Cái kia bích họa kịch liệt lay động, hòn đá vỡ tan mà mở, một cái mỹ nhân dối dài tự trên bích họa bước đi ra, mỹ nhân chỉ là một người bóng mở, linh hồn trạng thái người. Mỹ nhân như là rất lâu đều hoạc di chuyển, hoặc là ngủ say hồi lâu, một phương phá bích mà ra sau, nàng lười biếng duỗi người, tư thái đẹp vô cùng, mỹ thái tự trong xương tán phát ra, một bộ mê hoặc chúng sinh dáng vẻ. Đệ nhị đi ra chính là một người thân mà bắt tí xong đầu yêu ma, này ma nhìn qua mặt lộ vẻ dữ tợn, dài đến rất là ác, nó miệng một tấm liền hống, chấn động đến mức toàn bộ Hắc thế giới đều bắt đầu run rẩy. Có điều hống một tiếng qua đi, Bắt tí xong đầu yêu ma nhưng thân thể một cái linh khúc, trong nháy mắt hóa thành một cái anh tuấn tiểu tử, hắn đối với mỹ nhân quăng một cái tự nhận là rất tuấn tú ánh mắt, dáng vẻ rất tự yêu mình dáng vẻ. Người thứ ba đi ra, lại là một cái đầu cự long bóng mở, này long không phải là linh quyết hoặc là biến ảo ra đến long ảnh, mà là chân thực linh hồn thái cự long. Cự long một phương xuất hiện liền ngửa mặt lên trời mà rít gào, nhìn qua cực kỳ tức giận, muốn đưa cái này thiền cho chọc thủng dáng vẻ. Tiếp theo cự long cũng theo hóa hình, lộ ra một cái hung hãn người trung niên. Người trung niên nhìn qua không giận mà tự mang long uy, trên nét mặt đi rất trang nghiêm xem ba người dáng vẻ cũng không vội đi tìm ba mà đỏ xác lấy linh hồn thái độ liền có thể tồn tại hậu thế bởi vậy có thể nhìn ra ba người tu vi đáng sợ như là làm việc thiện tâm ma lão nhân đã là trí tôn cảnh tu vi tồn tại đều không thể lấy linh hồn Thái mà tồn tại hậu thế từ đây nơi có thể nhìn ra ba người khi còn sống tu vi nhất định ở trí tôn cảnh trở lên thậm chí có thể là trong truyền thuyết thiên quân cảnh đại nhân vật ba người nhìn nhau hiểu ngầm giống như gật cù bóng ở liền ở trong động phủ một chút nói chuyện xuống làmong rất gấp hắn phát hiện mình chọc vàoủ ông thả ra ma quỷ hắn không dám ở thêm Khiến Ma Niệm cách xa 9 vạn dặm độn mà đi, hắn cần tìm một góc cẩn thân. Ha ha. Một cái phủ mị tiếng cười chuyển vào Lam Phong trong hai, nghe tiếng cười, mỹ nhân tự cười phải cao hứng cực kỳ, có thể nghĩ ra nàng lúc này nhất định là cười đến trang điểm lộng lẫy, cực kỳ chi li đẽ. Nhưng hắc ám trong thế giới, nhưng chỉ nghe đến thanh, không gặp người, cái kia phù mị giọng nữ tự rất xa xôi nơi xa xôi chuyển đến, tự ở phía sau, lại tự ở phía trước, tiếp mà bốn phía vi đều là. Lam Phong cả kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn rất gấp, nôn nóng, tâm lý không phải tư vị, hắn cảm giác mỹ nhân ngay ở trước mặt chính mình. Nàng chỉ nhiều điệu đứng ở một bên nhìn chuyện cười của chính mình, sau đó phủ mị nở nụ cười. Lam Phong hận thấu cái cảm giác này, hắn cảm thấy cái kia phủ mỹ mỹ nhân ở chính mình, hắn không dám suy nghĩ nhiều, vùi đầu thúc khiến thần quyết tiến lên. Đương nhiên, Lam Phong thấy phía trước không xa có một chút quang, cái kia quang điểm tự động không phải động, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, tiếp mà một cái thiên ảnh đông dưng trôi nổi ở phía trước mấy mét ở ngoài. Một cái hiểu điệu bóng mở, quang phương là mỹ nhân một cái linh hồn chi quang phát ra, mỹ nhân thiếu phụ trang phục, nhìn qua thiếu mất chút thanh xuân sức sống, nhưng nhiều một phần thành thủ, tự nhiên hào phóng thái độ. Khí chất tao nhã nhị, cử chỉ như tư đều ngầm có ý một luồng Đông phương truyền thống thiếu phụ một phần ôn nhu hiền lành cùng ngượng ngùng thái độ. Lam Phong cùng mỹ nhân tiếp xúc qua, mỹ nhân chính là trên bích họa Hoài Thủy mỹ nhân. Hoài Thủy mỹ nhân từng thông qua linh thức công kích chính mình, nhưng không biết khi đó Hoài Thủy mỹ nhân linh hồn thái chịu đến cái gì cầm cố, cũng không phải rất mạnh mẽ, hơn nữa còn sợ chính mình. Hiện tại Hoài Thủy mỹ nhân hiển nhiên thoát vây mà ra, trên người cầm cố dĩ nhiên biến mất, nàng hiện tại rất mạnh mẽ. Thấy Hoài Thủy mỹ nhân chặn ở trước người, Lam Phong bản năng liền hướng về một bên khác thoát đi mà đi. Đang lúc này Cái kia anh Tuấn tiểu tử cùng người trung niên lần lượt phụ lộ ra, ba người phân ba phương hướng đem Lam Phong vi. Hoài thủy mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài khinh kéo tinh tế đẹp đẽ cảm, đôi mắt đẹp hơi nhíu nhìn Lam Phong, như ở xem một cái đứa bé không hiểu chuyện giống như vậy, gật đầu lại lắc đầu. Anh Tuấn tiểu tử nhìn chằm chằm Lam Phong xem, nhìn lại lại nhìn dáng dấp của chính mình, cảm giác mình thật giống hơi hơi so với Lam Phong xoáy cái kia một ít, hắn liền không biết đắc ý cái cái gì. Người trung niên lạnh lùng mà tĩnh, một bộ muốn đem Lam Phong cho chém giết dáng vẻ, vô tình, thiết huyết. a. Lam Phong cảm giác mình lại như là con rối. Sống ở đó bên trong thao túng tư thái cho người khác xem, cái cảm giác này hắn hết sức không thích, thậm chí điên cuồng hét lên gào lớn, nội tâm hắn đang cuộn trào một luồng lửa giận vô danh. Đoàn kia lửa giận một điểm mà nhiên, càng nổi lên là lớn lên, chôn dấu ở tại tâm viên giết chóc như ngủ say cự long mở hai mắt ra, ở làm phòng trong óc, gầm thét lên. Lam Phong như là không cách nào nhịn được vô tận lửa giận, ngửa mặt lên trời mà hống, trong ngáy mắt hai mắt trợn đen yêu diễm giống như huyết đỏ lên, Lam Phong nhìn lại huyết nhãn liền hướng về ba cái đại nhân vật nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là nồng đậm giết chóc. Ba người thấy này, diễn như cả kinh. Hoài Thụy mỹ nhân thất thanh nói huyết hải ma đế. Không thể, huyết hải ma đế ở thái cổ đại chiến thời, dĩ nhiên bị người tộc tiên quân cho chém giết, không thể bám thân ở một người thiếu niên trên người sống sót. Anh Tuấn tiểu tử mặt lộ vẻ ra một phần chưa bao giờ có nghiêm nghị. Ta chẳng cần biết hắn là ai, ngày hôm nay đều phải chết, cái này chim không thèm bị địa phương, ta một khắc cũng không muốn nhiều ở lại. Đại gia đều động thủ đi, đừng chờ cái kia tên phản đồ dành tay, chúng ta một cái cũng đi không được người trung niên lạnh lùng mà nói. Đang khi nói chuyện, ba người ánh mắt một hồi hướng về lam phòng quét nhìn qua đi, đột nhiên bọn hắn lại cả kinh. Bởi vì lúc này làm Phong chính cho gọi ra kim tiểu đến, hắn thân bạn ở một mảnh hoàng kim hải dương bên trong. Hoàng kim hải dương bên trong hai cái luyện tâm kiểu dai phù lộ ra, không ngừng quấn quýt lấy nhau, tiếp theo hòa vào bốn chuôi cổ kiếm, trong nháy mắt lộ ra một tòa kim tiểu đến. Kim tiểu ánh vàng loè loẹt mà động, đem toàn bộ Hắc Ám thế giới đều cho rọi sáng, làm cho toàn bộ Hắc Ám thế giới từng mảnh từng mảnh kim quang, cuối cùng Lam Phong bàn tay lớn dương lên mà chảo, nguyên thân đan điền bừng sáng phun trào mà ra, bao một cái mà đem kim tiêu chào. Kim tiêu, là kim tiêu, là đám mây cái kia đàn bà lưu lại kim tiêu. Nữ nhân đang chết Nham hiểm nữ nhân cũng chỉ sẽ theo chúng ta yêu ma hai tộc đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nghề, người mới vừa ra tay. Ba người một phương nhìn thấy Kim tiểu cả người liền vô cùng kích động, trong mắt đều là ngập trời sát nghiệm, chăm chú nhìn chằm chằm xem, hoán khí sâu, đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới. Không thể ra tay, chúng ta cần nhân tộc máu tươi huyết tế mà rời đi. Hoài Thủy mỹ nhân đem hai cái kích động người cho ngăn lại, nàng bàn chân nhỏ một bước mà ra, giơ tay liền hướng về làm phòng tạm tới. Lúc này đan điền vầng sáng bên trong Kim tiểu dĩ nhiên hóa thành bất diệt chiến thuyền, thân thuyền hôi mang như ẩn như hiện đem toàn bộ thân thuyền cho cháo. Hoài Thụy mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài vừa nhấc mà trong bóng tối lộ ra một hai bàn tay hướng về chiến thuyền bắt được đi. Nhưng nghe tê tê, một trận tiếng vang, bàn tay lớn bắt được trên chiến thuyền, lúc này đan điền vầng sáng phù lộ ra, hôi mang tỏa sáng, bàn tay lớn bắt được bên trên, lại không thể phá tan hôi mang mà đem Lam Phong bắt được đi ra. Lực thiên tu thần quyết, luyện thiên địa là đan điền, đi ra đan điền vầng sáng là có thể không phá, chỉ có chịu đến ngoại lực nghiền ép mà chầm chậm thu nhỏ lại độn về trong cơ thể. Hoài Thụy mỹ nhân như vậy nhẹ nhàng làm mà đến, rơi vào vầng sáng trên. Lam Phong cảm giác thật giống là toàn bộ thiên địa đè ép xuống, thân thể không chịu nổi, xé rách xuất đạo đạo vết tương đến, cũng miệng một tấm, liền phun ra mấy cái đại huyết đến, hắn sát mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào. Đan điền vầng sáng trở nên ám đạm luận tối tăm, một chút thu nhỏ lại. Lam Phong ngẩng đầu hết nhãn xuyên thấu qua bóng đêm vô tận quét qua mà dán mắt vào ba người, hắn mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đấm máu chạm ở trên thuyền liền nở nụ cười, quanh thân lóe lên huyết quang. Gào, gào. Tê tê. Bất diệt chiến thuyền quanh thân long ảnh phụ lộ ra ngựa mặt lên trời mà rít man hoang kiếm khí ở long ảnh bên trong từng sợi nhẹ nhàng đi ra nhất thời lại đem đan điền vầng sáng cho chống đỡ lấy lại một lần nữa lực. Âm một tiếng vang thật lớn, Hoài thủy mỹ nhân vung lên mà không cách nào phá vầng sáng, nhưng đem chiến thuyền chấn động phải bay ngang ra xa mấy chục trượng, mới ngừng lại. Đây là cái gì tâm pháp tu ra đến hộ thể vầng sáng? Ba người thấy này diện hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn khiếp sợ không phải làm phong tu vi, liền lam phong một cái đại thành tiên tiên cảnh võ giả, bọn hắn cũng là coi làm kiến lâu. Bọn hắn khiếp sợ chính là đan điền vầng sáng, ba người bọn họ đều là sống hơn vạn năm lao yêu quái, tất nhiên là một chút liền có thể nhìn ra, vận sáng là tâm pháp đi ra. Sướng sở qua đi, ba người đều lại hỉ. Hay lắm, có chút tâm pháp bản lòng không ra 10 năm liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Người trung niên tự sau khi ra ngoài, lần thứ nhất lộ ra nụ cười đến. Trước tiên không vội giết tên tiểu bối này huyết tế, chờ bản tọa sử dụng siêu hồn thuật lấy ra này tâm pháp khẩu quyết lại giết không muộn. Anh Tuấn tiểu hỏa con mắt sắc bén hướng về Lam Phong nhìn chăm chú qua đi, hắn lúc này không còn vừa mới như vậy trang điểm, hoàn toàn biểu hiện ra một đời cường giả tuyệt thế khí độ đến. Chưa xong con tiếp. Chương 236, Nho sĩ. Đang khi nói chuyện Tuấn Tiểu Hỏa bàn tay lớn lên không một chảo, đạo vệ sáng tự chỉ xuyên ra ngoài, ở trong bóng tôi ngưng tụ thành một đôi tay, tay nên mà lớn lên, một cái lay động liền nhào bắt được đi ra ngoài, trực tiếp đem bất diệt chiến thuyền lăng không chảo lôi đến phụ cận đến. Trong toàn bộ quá trình, Lam Phong chỉ là ở điên cuồng hét lên, tức giận ngập trời, nhưng bất luận mọi loại pháp quyết nhưng cái gì cũng dễ rủa không ra bàn tay lớn một chảo lực lượng, đồng thời bất diệt chiến thuyền thân thuyền vẫn sáng tối xâm lại mà biến đảm luận, chậm chậm thu nhỏ lại bao phủ chiến hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong máu rơi vào Tuấn Tiểu Hỏa trước người. Hàn huyết nhãn đoán hận nhìn chằm chằm đối phương xem, nội tâm hắn thiêu đốt nồng đậm lửa giận, hắn muốn phát dồ phát điên, muốn một cái tắt đánh bay Tuấn Tiểu Hỏa, hắn cảm giác cái này Tuấn Tiểu Hỏa đứng ở trước mặt mình dối trá giống như nụ cười, để cho mình buồn nôn nửa ngày. Có điều Lam Phong vô tận lửa giận, hoặc là cái kia cố giết chóc lại bị Tuấn Tiểu Hỏa cho con mắt một coi giới liền cho lại đi, Lam Phong rơi vào Tuấn Tiểu Hòa trước người mất đi hành động năng lực. Đem Lam Phong cho đã khống chế, Tuấn Tiểu Hỏa cũng không hỏi Lam Phong có nguyện ý hay không đem Lịch Thiên Tu thần quyết nói ra, ánh mắt nhất định, linh hồn thái thân thể một cái đứng Hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp đi vào đến Lam Phong chỗ Mi Tâm, trực tiếp triển khai siêu hồn thuật. Lúc này chỉ thấy Lam Phong cả người kịch liệt lắc chuyển động, Mi Tâm vi thấy phù lộ ra từng điểm từng điểm huyết hồng, tiếp mà hiện ra huyết hồng yêu hỏa đến, yêu hỏa lóe lên lóe lên muốn triệt để dấu ấn ở Lam Phong trên Mi Tâm dáng vẻ. Ngay ở huyết hồng nhiễu hỏa như hỏa diễm trạng kề sát ở Lam Phong chỗ Mi Tâm, thay một cái huyết hồng yêu hỏa dấu ấn thời gian, chỉ thấy Lam Phong chỗ Mi Tâm một ánh hào quang lóe lên mà ra, ở không xa lộ ra ngoài ra tuấn tiểu hòa đến. Đối với Lam Phong khiến cho siêu hồn bên trong tự động tới to lớn gì phiền phức. Tuấn Tiểu Hỏa chỉnh cái linh hồn chi hỏa một hồi trở nên nói chuyện xuống, một cái ngưng thần phía sau khôi phục như cũ. Có điều Tuấn Tiểu Hỏa không sinh phiền một vẻ, mà là mặt lộ vẻ mừng như điên, nhìn chằm chằm Lam Phong lại như sói sám lớn nhìn chằm chằm dê béo nhỏ xem giống như vậy, vẫn ở hết ngủ nước. Thiên địa mùi lửa, là thiên địa mùi lửa, làm Vân thải cái này đàn bà huyết hồng yêu hỏa, nàng lại đem linh hồn cùng huyết hồng yêu hỏa tách ra đến, xem ra là thật sự chết rồi, chết tốt lắm chết tốt lắm. A ha mây tiểu nương bị bây giờ ngươi lưu lại yêu hỏa nhưng là phải thuộc về ta. Tuấn Tiểu Hỏa thất thố giống như ha ha bắt đầu cười lớn, hắn dáng vẻ nhìn qua mang theo một loại nào đó điên cùng. Huyết Hồng Yêu Hỏa là một cái vô thượng náo vật, có thể cùng linh hồn dung hợp mà luyện hóa, làm cho linh hồn bất tử bất diệt. Chỉ là Lam Phong tu vi quá thấp, vừa không có thích hợp cơ duyên, chân chính đem linh hồn cùng Huyết Hồng Yêu Hỏa dung hợp được, đồng thời hắn không biết tác dụng, chẳng qua là cảm thấy Huyết Hồng Yêu Hỏa có thể nhiên vạn vật mà xem là một loại lợi khí đang sử dụng, cũng nhân lượng thiếu cũng không bị Lam Phong cái gì coi trọng. Cái gì? Lam Vân thải Huyết Hồng Diêu Hỏa. Nghe vậy, Hoài Thủy mỹ nhân cùng người trung niên ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong chỗ mi tâm nhìn qua đi, thấy quả nhiên là huyết hồng yếu hỏa nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Đồng thời vào lúc này, ba người đứng sờ sau, ba con mắt nhìn chăm chú ở cùng nhau đến, một luồng vô hình sát nghiệm ở bà trên thân thể người phun trào mà ra, ở đao vật trước mặt, ba người mỗi một cái đều có chém giết đối phương mà độc chiếm đáo vật ý tứ. Ba người trong nháy mắt nhìn chăm chú ra đốm lửa đến, lúc nào cũng có thể động thủ dáng vẻ, dĩ nhiên, Hoài Thủy mỹ nhân phủ mị nở nụ cười ta chỉ cần đạo kia thần bí tâm pháp pháp Còn trên người người này còn vẫn còn có kim tiểu bảo vật này, ta nghĩ đại gia cũng có thể chiết đều một người như thế, vào lúc này chúng ta hay vẫn là không cần lên cái gì phân tranh tốt, xong đầu quái, người còn không mau mau động thủ lấy huyết hồng yêu hỏa, ta muốn sử dụng siêu hồn thuật lấy đạo pháp. Quyết. Người trung niên lạnh rên một tiếng, tâm tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng coi như là đáp ứng rồi, bởi vì hắn là long tộc xuất thân, đối với cái gọi là linh hồn cái gì, bọn hắn long tộc càng là chú trọng về sức mạnh mạnh mẽ, mà kim tiểu đạo vật không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn hàng đầu. Ba người không hổ là sống hơn vạn năm lao yêu quái, trong khoảng thời gian ngắn nổi giận, trong nháy mắt liền có thể muốn cái rõ ràng, cũng làm ra là nhất lựa chọn chính xác. Tuấn Tiểu Hỏa lại một lần nữa hướng về Lam Phong quét nhìn qua đi, lần thứ nhất vội vã ra tay, chịu chút thương, lúc này hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí một, cũng muốn sử dụng đại pháp lực tới đối phó huyết hồng yêu hỏa. Đang lúc này, hắc ám giữa không trung trên bỗng nhiên phủ lộ ra một bức tranh, bức tranh lấp lóe lộ ra từng tia từng tia hôi quang, nhìn lại rất là bình đạm luận, chậm chậm giống như hướng về hai bên một quyển mã mở. Kylen, tên phản đồ này, ngươi và ta bạn trúc yêu tộc Không nghĩ tới ngược nhưng trợ Bắc Minh Thiên Quân mà múa đao chém về phía yêu ma hai tộc, người đã quên trên người người lưu chính là thú huyết sao? Người trung niên một phương nhìn thấy cái này bức tranh, cả người nhưng đột nhiên giận dữ, hướng về phía giữa không chung quát. Tuấn Tiểu Hỏa dừng lại sử dụng siêu hồn thuật, cũng bóng người một cái lay động liền biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bỏ chạy chạy. Hoài Thủy mỹ nhân mỹ nhàn âm tình bất định, nhưng thấy Tuấn Tiểu Hỏa chạy trốn, không hề có một tiếng động thở dài một hơi, tự đối với Lam Phong đạo kia thần bí tâm pháp rất không nỡ. Nàng không nghĩ tới kỳ lần xuất hiện đến nhanh như vậy, bọn hắn chân trước mới trốn ra được, đối phương liền đổi lại đây. Nàng thở dài cũng theo tuấn tiểu họa thoát đi mà đi. Hoa bên trong phong cảnh rất đẹp, thanh thủy dựa vào núi mà chảy, thành một cái quanh co khúc hiệu dòng suối nhỏ thủy. Hoa có khắp nơi mà sinh, thành vùng quê. Cây cối lâm sơn mà trường, thành núi rừng. Đình đài lầu các bàng sơn lâm thủy xây lên, thành một cái đỉnh đài lâu đài, thanh tính mà vô vi, rơi vào cái này mỹ lệ tiên cảnh bên trong. Bức tranh vừa mở mà toàn bộ hắc ám trong thế giới khoác mở mây mù thấy tiên giống như phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắc ám thế giới một chút mà khoác mở, đổi thành bức tranh trên tiên cảnh nơi. Không còn tuấn tiểu họa khống chế linh lực Lam Phong tự giữa không trùng trên vừa rơi xuống mà xuống, ầm một tiếng đập đến dòng suối nhỏ thủy một bên, đẫm máu ngã trên mặt đất, cái gì cũng không đứng lên nổi. Có điều Lam Phong ngược lại cũng không nổi, hoặc trực tiếp vận chuyển tâm pháp thương thế, hắn không biết lúc này là một cái tình huống thế nào, hắn kéo về bại thân thể hiếu kỳ thuyền nhìn cái này mỹ lệ thiên địa. Nhìn nơi này, Lam Phong cảm giác mình như là lại sống lại, những ngày qua bóng đêm vô tận bên trong vừa qua, Lam Phong cũng không biết nguyên lai thế giới còn mỹ lệ như vậy. Ở tiên cảnh khánh thành sau, linh bên trong lầu có linh quang lập loé. Dần dần một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đài lâu cản một bên nhi, người đàn ông trung niên một thân xám trắng trường y, người nhìn qua nho nhã mang theo một phần ăn lành, khiến người ta rất thoải mái, đương nhiên người này cũng là linh hồn thái. Cự hóa biến thành người trung niên cũng không giống hải thủy mỹ nhân hai người chạy trốn, hắn nhìn lại nhìn phía trung niên nho sĩ, trong mắt tất cả đều là từng sợi hoan khí, đột nhiên hắn liền quát kỳ lân, ngươi và ta bản đồng nhất tộc, ngươi vì sao phản cho ta mà tìm đến phía nhân tộc, cũng là bởi vì báo ơn sao? Hoặc là ngươi coi trọng lam đi thải nhân loại kia đàn bà. Nho sĩ đàm luận nhưng mà cười, Không gặp trả lời. Ngươi là trột dạ sao? Kẻ phản bội, ta yêu tộc bại ngoại, ngươi là muốn một lần nữa phong ấn ta sao? Vậy ngươi cũng phải thử một chút xem. Cự Long người trung niên mặt lộ vẻ dữ tợn, phẫn cực điểm. Bị phong ấn mây chụp ngàn năm lâu dài, cũng không thể mài đi ngươi một thân sắc khí, hay vẫn là như vậy bảo táo. Lúc này chỉ bằng ngươi còn dư đến vừa thành một thành linh lực, xem ta có thể không một lần nữa phong ấn cho ngươi. Đang khi nói chuyện rơi vào đỉnh đài lầu các trên trung niên nho sĩ linh hồn thái bỗng nhiên đàm đi, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Cự Long người trung niên trên đỉnh đầu một cái linh quang lấp loé, liền lại lộ ra trung niên nho sĩ bóng người đến. Trung niên nho sĩ nở nụ cười, bóng người nhanh khúc mà hóa thành một đầu khổng lồ kỳ lân, kỳ lân chân đạp mây mù mà nửa lập. Kỳ lân một đôi long nhã ngưng lại, bán ra hai đạo sám trắng ánh sáng, sám trắng ánh sáng nên không sinh, trong nháy mắt hóa thành một trường sám trắng lớn, bao một cái mà hướng về cự long người trung niên nhào lại đi. Cự Long người trung niên theo cũng hóa thành bản thể, cự long một ra, ngửa mặt lên trời mà rít hướng về kỳ lân nhào tới, nhưng nghe tê, tê một trận tiếng vang. Cử Long nhào tới rám trắng lớn hơn dãy rủ hai lần, liền không còn sức đánh trả, bị rám trắng quang bao phủ đến không lúc nhích, ngửa mặt lên trời mà rít gào, sau đó bị Kỳ Lân thu vào trong mắt. Làm xong những này, Kỳ Lân lần thứ hai hóa thành nho sĩ, hắn đứng ở mây mù trên, tay hướng đông tây hai mặt một điểm, tiên cảnh bên trong mây mù phu trào, sau một khắc Hoài Thủy mỹ nhân liền không hề có một tiếng động giống như xuất hiện ở tại trước mắt. Hoài Thủy mỹ nhân nhìn lại thấy nho sĩ đàm luận nhiên mà đứng ở giữa không trung bên trên, yêu mị mặt nhất thời sợ đến không còn một chút hường hào, nàng kinh, nàng tay bám quyết, trong miệng từng trận nói lầm bầm kiến, cái gì đột thuật, lóe lên ánh bạc, Hoài Thủy mỹ nhân lần nữa biến mất không gặp. Trung niên nho sĩ Đàm Luận nhã mà đứng, không rõ động sơn, không thích không yêu, thấy Hoài Thủy mỹ nhân lần nữa biến mất, hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng về phía trước một điểm, tiên cảnh bên trong mây mù phu trào, Hoài Thủy mỹ nhân xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hoài Thủy mỹ nhân bỗng nhiên phát hiện mình dẫn cho rằng hào thần hành thuật, ở đối phương nào cảnh bên trong chỉ là một trò đùa, chẳng là cái thá gì, nàng không lại trốn, Đàm Luận nhiên đối mặt, nàng nhìn lại chừng mắt nho sĩ. Nho sĩ chân đạp đám mây, người nhìn lại rung túng Đàm định, Hoài Thủy mỹ nhân hận cực kỳ nho sĩ. Nàng phát hiện mình sắp bị Nho sĩ bức đến rồi, nàng cảm giác mình tất yếu làm chút gì, tỉ như tượng trưng họ phản kháng mấy lần, lấy biểu thị quyết tâm của chính mình. Hoài Thủy Mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài ở trước ngực đánh một cái phức tạp thủ quyết, nhất thời tiên cảnh bên trong ngân lòng lánh, Hoài Thủy Mỹ nhân quanh thân xuất hiện mấy cái ánh bạc vòng tay lấp loé trôi nổi. Hoài Ngủ đứng ở trong đó, nàng cả người nhìn qua mang theo một phần cao ngạo, tiếp theo nàng tay bấm quyết điểm đến ánh bạc vòng tay trên, mấy cái vòng tay bay vụ hướng về Nho sĩ. Theo Hoài Thủy Mỹ nhân trong miệng đọc thầm cái gì, người biến mất không còn tăm Sau một khắc nàng ở Nho sĩ phía sau xuất hiện, lúc này nàng tay cầm một thanh Hắc ố Tử Thần Chi đao. Mỹ thiếu phụ đối với Tử Thần Chi đao có một loại âm thầm sợ hãi cùng tự tin, Tử Thần Chi đao là bọn hắn ma tộc đao vật, tuy rằng lúc này Tử Thần Chi đao chỉ là linh lực của nàng ngưng tụ ra. Nhưng Hoài Thủy mỹ nhân hay vẫn là rất tin tưởng đao này, nhưng nàng dĩ nhiên không còn gì khác lá bài tẩy có thể đối phó Nho sĩ, nàng tin tưởng Tử Thần Chi đao nội liếm cái tia phân sát khí cùng với nuốt trường thần thông, Hoài Thủy mỹ nhân muốn nhờ vào đó nuốt trường thần thông giết chết nhỏ sĩ, từ mà chạy thoát. Nàng tay ngọc nhỏ dài giơ lên Tử Thần Chi đao. Tầm tầng, tầng đâm tới trung niên nho sĩ sau lưng, nàng thần hình thuật xuất quỷ nhập thần, trung niên nho sĩ căn bản không có cách nào tránh thoát. Sau lưng đã trúng một đau, nhưng trung niên nho sĩ lại không cảm thấy một tia đau đớn, thậm chí có cảm giác gì, hắn chỉ là nhìn lại mang theo một phần ý cười giống như nhìn hoài thủy mỹ nhân, cũng bàn tay lớn nhẹ nhàng bắn ra liền đem tử thần chi đau cho đánh trúng tiêu tan đi. Chưa xong con tiếp. Chương 237: Giao dịch. Hoài thủy mỹ nhân sắc mặt bá một hồi thương biến thành màu trắng, nàng khiến thân hình thuận, lên mà xuất hiện ở mấy cái ánh bạc vòng tay sau, khống chế vòng tay cổ bảo cuốn lấy nho sĩ. Nhưng mấy cái vòng tay cổ bảo đánh tới nho sĩ trên người trước lại bị một đạo xám trắng ánh sáng đàn hồi mà quay về, không cách nào tiến thân. Đương nhiên, nho sĩ hai tay hướng về hai bên rũi một cái mà mở, xám trắng ánh sáng lóe lên mà cháo thân, trong nháy mắt thân hình hắn một cái nhanh khúc lần thứ hai hóa thành kỳ lân. Kỳ lân hư không mà đứng long mục trừng mắt về phía Hoài thủy mỹ nhân, xám trắng quang tự long trong mắt bắn ra, đánh tới Hoài thủy mỹ nhân trên người. Ở long mục xám trắng con dưới, Hoài thủy mỹ nhân như cự long người trung niên không có sức phản kháng, theo lại bị kỳ lân thu vào trong mắt. Sau đó thu phục tuấn tiểu hỏa càng là dễ dàng rất nhiều, tuấn tiểu hỏa linh hồn bị huyết hồng yêu hỏa thiêu đốt, còn lại không tới vừa thành một thành thực lực, Nho sĩ không cần hóa hình là Kỳ Lân, chỉ trong lúc đó liền đem một thân cất đi. Làm xong những này, trung niên Nho sĩ chân đạp hư không mà đến, nhìn xuống mà nhìn Lam Phong. Bị Kỳ Lân Nho sĩ như vậy vừa nhìn, Lam Phong diện hơi lộ ra một chút sợ hãi đến, này Kỳ Lân Nho sĩ quá mạnh mẽ, còn giống như Bảo Lưu Thiên Quân cảnh tu vi dáng vẻ. Lam Phong cảm giác mình ở Kỳ Lân Nho sĩ trước mặt chẳng là cái thá gì, thậm chí không giãy lên được một trận chiến trí niệm, một bộ nhận đối phương rằng dấp. Đương nhiên, sự thực vốn là như vậy. Lam Phong đột nhiên duỗi thẳng sống lưng, nhưng hắn ngã trên mặt đất cũng chỉ có thể coi là nằm chực sống lưng, hắn không để ý tới những vết thương kia, bằng do dòng máu chạy ra, ngẩng đầu huyết nhãn đúng mực cùng nho sĩ đối diện. Trung niên nho sĩ không nói một câu, liền như vậy nhìn Lam Phong xem, giống như là muốn đem Lam Phong xem cái tấu, đương nhiên, trung niên nho sĩ một cái xoay người lại, một bước mà là đường. Nương theo kỳ lân nho sĩ lật đường, như họa tiên cảnh theo một quyển má lên, một chút mà thất, lộ ra hắc thế giới nguyên trạng đến, một mảnh đen tối đưa tay không thấy được năm ngón. Chờ tiên cảnh triệt để lạc đường một khắc đó, xa xôi trong bóng tối chuyển đến kỳ lân nọ sĩ thanh âm nhàn nhạt tiểu Lam Phong, thượng thanh điện bên trong có ta kỳ lân bản mệnh thần thông xem sơn ảo thuật, ngươi có thể hiểu thêm, chính là bá đạo nhất thời đám mây cũng không thể không hướng về ta thỉnh giáo ảo thuật chi thần thông. Hắc ám thế rơi lối ra, mở miệng liền ở thượng thanh điện bên trong, ngươi đạp lên đám mây dành cho lưu lại luyện tâm tự dai, đem huyết hồng yêu hỏa cùng linh hồn dung hợp sau liền có thể đi ra ngoài. Ngươi, tự lo lấy đi. Lam Phong đấm máu ngã trên mặt đất, nghe nói lời ấy, cả người sững sờ hắn dãy rủ muốn đứng lên đến rồi lại ầm ầm ngã xuống, bị thương nặng không đứng lên nổi. Hoài thủy mỹ nhân ba cái lão yêu quái bị phong ấn hơn bạn năm lâu dài, tu vi chưa lưu lại vừa thành, một thành, nhưng tu vi của bọn họ thực sự thật đáng sợ, chính là còn lại không tới vừa thành, một thành thực lực, nhìn như nhẹ nhàng vùng trong lúc đó, nhưng đồng dạng đem Lam Phong bị thương gần chết. Đặc biệt tuấn tiểu họa sử dụng siêu hồn thuật, làm cho Lam Phong thương tổn được căn bản, thậm chí hắn cảm giác được linh hồn từng trận thống, không cách nào khôi phục như cũ. Lần này thương, so với Lam Phong được qua bất kỳ lần nào thương đều mu trùng, thậm chí hắn cho là mình có thể tàn phế ở đây không cách nào đi ra hắc ám thế giới. Lam Phong đột nhiên thương cảm, ở bị Thương viết tử bên trong, hắn cảm thấy cực kỳ cô đơn, thật giống mỗi người đều phản bội chính mình, từng trận lòng chua xót rơi nhưng mà sinh, ở tại trái tim. Lam Phong chậm chậm giống như hồi ước lên đã từng từng hình ảnh, cả người không tự chủ được thương cảm, Mẫu thân, Phong nhi nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Thương tâm, Lam Phong cảm giác toàn bộ hắc ám thế giới trở nên càng đen, tâm cũng theo ảm mù, thậm chí hắn cảm giác hắc ám nhân sự đau lòng của chính mình mà bị thương. Ở mơ hồ tư ước bên trong, Lam Phong chóng mặt liền ngủ thiếp đi. Này một ngủ cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn là bị thống tỉnh lại. Thương thế không giống Lam Phong nghĩ tới như vậy, ở chính mình nặng nghề mà ngủ thiếp đi thời gian, trong cơ thể tâm pháp tự mình mà vận chuyển đem thương thế cho khôi phục lại. Lần này hắn bị thương hiển nhiên cùng cái khác thứ cũng khác nhau, là hoang thời kỳ cổ lao yêu quái đạo niệm gây thương tích, không phải vận chuyển tâm pháp liền có thể chữa trị tới được, hắn cần một lần lột xác, một lần chất bay vọt. Lam Phong cảm giác thân thể càng lúc trở nên hư nhược rồi hạ xuống, dòng máu không ngừng tự trên vết thương huyết đi ra, ngực điếu ớt linh quăng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bốn phía một vũng máu. Những thứ này đều là từ trên người hắn chạy ra. Lam Phong nhìn này một vũng máu, người sững sờ sững sờ, hắn như là nhớ tới chưa hoàn thành nguyện vọng, quá nhiều không cam lòng, hoặc là môn thân, hoặc là gia tộc, hay vẫn là Vân Thải tỷ tỷ. Tất cả tất cả, ta cần giết ra ngoài, giết ra ngoài giết ra ngoài. Lam Phong ở bên trong tâm lý ho hét, điên cuồng hét lên. Cho ta đứng lên đến, đứng lên đến. Lam Phong mang theo một luồng không quật ý chí, Không lưng liền đứng lên đến, hắn chịu đựng toàn thân gọ tới từng luồng từng luồng ruột như đau đớn, vất và chạm. Âm một tiếng, Lam Phong chưa đứng thẳng, rồi lại ầm ầm ngã xuống, ngã vào dòng máu bên trong, làm cho hắn một thân đều là dòng máu, cựu chưa đi thêm tân huyết. Lam Phong ngẩn đầu huyết nhãn hướng về là Thấu Bóng Tối vô tận một cái dán mắt vào thượng thanh điện, hắn na thương thế qua đi, hơi động chính là một vũng máu, cảm giác đau đớn xót ruột vào tới, nhưng hắn nhưng cái gì cũng không muốn dừng lại. Đi tới thượng thanh điện bên trong, cũng đã nhiên là sau một canh giờ, nhìn lại vừa nhìn, một cái quanh co đường máu khắc ở hắc ám trong thế giới. Nếu như không phải Lam Phong quanh thân bạch mạch dung có đan điền bừng sáng, thậm chí từng hai lần bước lên luyện tâm cựu giai đúc lại kim thân. Phổ thông võ giả cũng đã nhiên chảy máu quá nhiều mà chết. Có điều view là Lam Phong đúc lại qua kim thân, bạch mạch hòa vào đan điền bừng sáng, nhưng cũng là suy yếu đến gần như tan thế, thậm chí Lam Phong cảm giác mình sắp chết rồi. Thượng thanh điện trong vách hỏa vỡ tan mà hạ xuống, làm cho điện bên trong đâu đâu cũng có nổ ngang hòn đá nhỏ, vừa nhìn mà khắp nơi bờ bụi, chỉ là phần này tản tạ bên trong nhưng chưa từng lại có thêm cái tia một phần ấm lánh, như một hồi trở nên ấm áp. Ở trong điện phần cuối là một cái đi thê, thê có cựu giai, đây là trước không từng có, thật giống ở ba cái lao yêu quái tranh tầm thường mà ra sau, mới lơ lửng giữa trời mà hiện mang theo một phần thương tang giống như lạc ở mảnh này tàn tạ trên cung điện. Lam Phong một phương thấy này thê liền mặt lộ vẻ mừng như điên, liều mạng về phía trước mà, thân ở luyện tâm cửu dai trước Lam Phong liền bỏ lên trên đi thê, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi lên, thật giống nơi này có mà hắn cận, làm cho hắn phát điên giống như trèo lên trên. Chờ Lam Phong bò đến lẽ vào hai thời gian, nhưng nghe ở một tiếng, cả người liền bị luyện tâm cửu dai trên sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Sức mạnh, ta cần sức mạnh, ngã vào Lam Phong sững mà bỗng nhiên nói thầm, không đem thương thế khôi phục như cũ, hắn căn bản không có năng lực bước lên luyện tâm cựu giai. Thiếu niên người, ngươi cũng phải cần sức mạnh, ta có thể cho ngươi." Đồng nhiên, Lam Phong trong đầu vang lên đến một tiếng nói dàn mua, âm thanh không phải rất êm thai nhưng lộ ra một luồng rất dễ dàng làm cho ở tuyệt vọng bên trong người chăm chú mà nắm lấy. "Ma đầu, là ngươi?" Lam Phong sững sờ mà hoán. "Chính là bản tọa." Ma đầu chính là bị Lam Vân thải Lam Phong hai người hợp lực thu phục ở tại Đan Điền vầng sáng bên trong ma đầu, lúc này ở Lam Phong suy yếu nhất thời gian, ma đầu cảm thấy có cơ hội liền lộ ra diện đến. Lam Phong đối với này ma đầu một điểm hào cảm cũng không có, lập tức lạnh nhạt nói ma đầu Lúc này ngươi có vẻ chẳng là cái thá gì, chỉ là bị ta ở trong người một cái kẻ đáng thương. Haha ha. Ma Đầu Ngông cùng nở nụ cười, tiếp mà lại chậm rãi nói rằng, không nhanh không chậm dáng vẻ lại cái gì đáng thương, chí ít đều so với lúc này ngươi tốt hơn bội, ngươi cũng sắp muốn chết. Tr chịu đến xong đầu trách bọn họ gây thương tích, chỉ vận chuyển tâm pháp căn bản là không cách nào khôi phục như cũ, nếu không kỳ lần cái này phản bội người đã sớm ra tay, ngươi không sống được, nhưng bản tọa trốn ở tại bên trong ao máu, nhưng hay vẫn là có thể sống sót, chỉ chờ tới lúc có người đi tới nơi này, liền có thể đem bản tọa mang đi ra ngoài. Lan Phong không biết ma đầu nói cái nào một câu nói là thật, cái nào một câu nói là giả, có điều này thường không đáng tin vận chuyển tâm pháp khôi phục như cũ nhưng là thật sự. Lan Phong cả người tiến vào một loại đáng sợ trong trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nói nhỏ nói một chút điều kiện của người đi, ma đầu, tuy rằng ta không nhất định sẽ nghe. Bản tọa có thể đem bất diệt ma quyết truyền thụ cho người, này ma quyết chi đáng sợ, người cũng từng từng trải qua, hơn nữa người nên cũng có thể đoán ra thân phận ta, cũng không thể so ba người kia láo quái kém đi nơi nào. Đồng thời này Ma Quuyết là ma tộc nhân vật đáng sợ nhất, đối phó người của ma tộc lưu lại cho người thương là thích hợp nhất. Ngươi không cần chất vấn bản tọa có hay không ở Ma Quuyết trên động cái gì tay chân, không cái này cần phải, bởi vì bản tọa để ngươi bất diệt Ma Quuyết chính là vì muốn đoạt xá ngươi mà phục sống lại. Ma đầu thâm thẳm mà nói rằng, Lam Phong Vi trầm ngâm nói ngươi tựa hồ đối với chính mình bất diệt Ma Quuyết rất tự tin, hoàn toàn không sợ tâm pháp của ta đem bất diệt Ma Quuyết như hắn thái cổ tâm pháp nuốt chửng lấy mà đi. Ngươi không phải cũng đối với mình đạo kia thần bí tâm pháp rất tự tin sao? Không bằng chúng ta đánh cược một lần. Ma đầu nói rằng. Đem ma quyết nói ra đi, mà đế đại nhân. Lam Phong đàm luận nhưng mà đạo, đến lúc này hắn dĩ nhiên không biện pháp khác, không đánh cuộc thì đến chảy máu mà chết, hắn không thể không đánh bạc một cái, đồng thời hắn không cho là mình thất bại. Ma đầu thấy Lam Phong thoải mái như vậy liền đồng ý, ngược lại sử sốt, vốn là hắn còn chuẩn bị rất nhiều nói từ, muốn từng bước từng bước cho Lam Phong đi vào. Nhưng chút hiển nhiên đều là dư thừa, Lam Phong thật giống so với mình còn muốn không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, đến lúc này ma đầu ngược lại có chút do dự không quyết định, là thiếu niên người không biết bất diệt ma quyết đáng sợ sao? Họ là đạo kia thần bí tâm pháp có cái gì thông thiên khả năng? Người sợ sao? Này không giống một cái huyết hải ma đế phong cách, nếu như ngươi không muốn đánh được, ta có thể lui ra, cùng một mình ngươi các tiểu nương giống như người đàm luận giao dịch, ta cảm giác mình đang lãng phí nguồn nước." Lam Phong lạnh lùng mà nói. Hay lắm. Không hổ là Bách Minh Thiên quân hậu nhân, ngươi view cao hơn nàng, bởi vì nàng trước sau là một người phụ nữ. Đang khi nói chuyện ma đầu âm thanh vừa ẩn mà đi, bỗng nhiên Lam Phong trong đầu phụ lộ ra một đạo do màu máu biên thành pháp quyết đến, phương pháp này quyết chính là bất diệt ma quyết pháp môn. Lam Phong yên lặng nhìn Bất Diệt Ma Quyết Pháp Quyết một lần, hắn cũng không khỏi cảm thán Bất Diệt Ma Quyết mạnh mẽ, so với trên người hắn cái khác ba đạo thái cổ pháp quyết phải cường đại trên rất nhiều bồi, huyết luyện ba mà sống, phân thể dựa vào linh tức ma tiếp, một giọt máu một đạo linh tức liền có thể phục sống lại. Đến lúc này, Lam Phong đối với ba cái lao quái cũng trong thư mấy phần, Bác Minh Thiên Quân là theo yêu ma hai tộc nguyên khí tổn thương nặng nghề thời gian, đột nhiên ra tay chấm giết. Nếu không dựa vào này ma thần thông như thế, nhân tộc thiên quân không thể chém giết ma thể, xem ra thái cổ nhân yêu ma đại chiến, sau lưng nó có cái gì văn trường. Cảm thán như thế một phen, Lam Phong giấy rửa ngồi xếp bằng, cả người tiến vào một loại vô trần vô niệm bên trong, hắn dựa theo bất diệt ma quyết pháp quyết. Bất diệt ma quyết bản rất, điểm ấy có thể từ ma vân thiên trên người nhìn ra, cũng không phải mỗi người đều có thể mà thành. Có điều Lam Phong như khác, hắn người mang nghịch thiên tu thần quyết, đồng thời nuốt trữ dung hợp cửu long chân quyết, mình ta vô địch công cùng thanh long chân quyết cùng kiêm, nhiều cùng không đồng đạo niệm dung cùng kiêm, đạo tâm cảm ngộ cũng không phải người thường có thể sánh được. Chưa xong con tiếp. Chương 238: Thần hồn. Nương theo Lam Phong dựa theo bất diệt ma quyết khẩu quyết lặng mà trầm ngâm. 49 tiểu chu thiên lại một cái đại chu thiên vận chuyển, bất diệt linh lực ở tại trong cơ thể ngưng lại mà thành. Trong óc một mảnh vô biên vô hạn phía trên đại dương, không diệt ma ảnh bỗng dưng phủ lộ ra, không diệt ma ảnh một phương hiện thân liền ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, phía trên đại dương ma quang cuồn cuộn. Lúc này chỉ thấy ma ảnh miệng rộng một tấm hút một cái, quần quần ma khi loáng một cái mà bị hút vào đến miệng bên trong, trong nháy mắt ma ảnh hư huyễn thân thể trở nên càng là dày đặc rất nhiều. Đan điền bừng sáng ở ma ảnh sau khi xuất hiện, như vậy ngủ say hồi lâu cự lòng giống như, long nhãn nháy mắt mà mở, tự tâm nguyên thâm nơi bay lên trời. Hóa thành một đầu cự long bản không mà hủy lập, cùng ma ảnh đối lập cùng nhau. Đan điền vầng sáng cự long lạc ở nơi đó nhìn ma ảnh, như là nhìn thấy món gì ăn ngon đồ vật, vẫn ở chạy ngụm nước, một bộ muốn nhào tới liền gặp cắn. Gào gào. Tt. Đan điền vầng sáng cự long bóng mở bên trong không ngừng truyền đến cựu long chân quyết cùng thanh long chân quyết long ảnh rít gào, rất không cam tâm bị đan điền vầng sáng đã khống chế, tiếp theo chính là man hoang kiếm khí rung động mà ra, mang theo một luồng uy chân cựu thiên thập địa mình ta vô địch hô vầng sáng cự long một cái long ngẩng đầu, mặt lộ vẻ không thích vẻ rất không thích những này, thất thất bắt bắt long ảnh cùng kiếm khí, chúng nó qué rối đến chính mình muốn nuốt mỹ vị đồ ăn. Đan điền vầng sáng cự long hừ một tiếng, vầng sáng hôi mang tỏa sáng, chấn động, liền đem long ảnh cùng kiếm khí cho uy chấn đến an yên lặng xuống. TT. Từng trận xé rách hư không giống như ở tiếng xé gió xuyên hưởng, tiếp theo chỉ thấy phía trên đại dương, Lam Phong bao phủ ở huyết hồng diêu hỏa bên trong phụ lộ ra. Huyết hồng diêu hỏa cũng không có bị Lam Phong chân chính luyện hóa, khiến được bản thân linh hồn tiến vào bất tử bất diệt trạng thái, có điều bị tuấn tiểu hỏa khiến cho siêu hồn đại pháp sau. Ngược lại làm cho thần hồn của Lam Phong tới người ở tại Huyết Hồng yêu Hỏa bên trong, mà không lại cảm giác được nhiệt. Đây là thần hồn cùng Huyết Hồng Diêu Hỏa dung hợp một cái tốt bắt đầu. Gào gào. Huyết Hồng Diêu Hỏa quanh thân Phật Quang Tiểu Long quấn ở quanh thân lặng lặng mà du, Phật Quang Tiểu Long là Phật ra chân luôn biến ảo ra đến đồ vật, có thể ngưng thần tinh tâm, độ hóa chúng sinh, kéo dài từ thiện chi tâm, cũng không sợ Huyết Hồng Diêu Hỏa thiêu đốt. Ha ha. Một cái trầm thấp trầm ma âm ở bên trong đại dương truyền ra, tiếp theo chỉ thấy huyết trì tự nước biển bên trong một thăng mà lên, rơi vào ma ảnh trên đỉnh đầu lặng mà xoay trọn cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang đi vào đến ma ảnh trên người. Huyết chỉ cũng không có để làm phong bức cho ra ngoài thân thể, mà là lưu ở trong người, này xem như là hai người tranh đấu một cái ước định. Đối với cái này ước định, Lam Phong cũng không cảm giác được có cái gì không tốt chỗ, huyết chỉ lưu ở trong cơ thể lấy phủ đối với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Đã từng hắn nuốt chửng luyện hóa cái khác, sở dĩ đều huyết chỉ bức cho ra ngoài thân thể, chỉ vì lúc đó Lam Phong sợ huyết chỉ nuốt chửng kỳ chủ thế hướng về, bây giờ nhìn lại huyết chỉ vị trí có nuốt chửng kỳ chủ thể, chỉ là nhân bên trong có huyết hại ma đế tồn tại. Lam Phong nếu cần nhờ đan điền vàng sáng nuốt trường bất diệt ma quyết, cũng thời điểm không khỏi một trận đại chiến, Lưu Huyết chỉ ở bên ngoài một bên, Huyết Hải Ma Đế cũng nhất định mang theo huyết chỉ nhảy vào chính mình biện ý thức. Bởi vậy Lưu Huyết chỉ ở trong người lấy phủ cũng không phải cái gì làm khó dễ việc, vẫn còn không bằng rộng lượng một ít, đưa cho đối phương một thân tỉnh, từ mặt bên trên biểu hiện chính mình lòng tin tất thắng. Huyết hồng yêu hỏa, người dĩ nhiên đem huyết hồng yếu hỏa luyện hóa đến linh hồn bên trong. Ân, không đúng, đây chỉ là yêu hỏa cháo thân hồn, là dung hợp một cái bắt đầu, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Ma ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, Một phương thấy Lam Phong linh hồn bạn ở yêu hỏa bên trong mà hiện, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, có điều theo nhưng nhìn ra cái hở, trên mặt vui vẻ, tiếc mà huyết hải ma đế lại trở nên sát cơ trùng trùng. Huyết hải ma bên cảm giác được áp lực, bất diệt thần hồn hắn từng ở Lam Vân Thải nơi đó từng trải qua, rất đáng sợ, như Lam Phong chân chính đem huyết hồng yêu hỏa luyện đến thần hồn bên trong, vậy hắn lại vô năng lực luốt đoạt xác đối phương, thậm chí đối với mới có thể mượn bất diệt thần hồn nhảy vào bên trong giao máu cùng mình sẽ giết, thậm chí đem mình cho xóa bỏ. Tuy rằng ở bên trong giao máu huyết hải ma cái khắc thần hồn gần như vô địch, chính là năm đó Lam Vân Thải bất diệt thần hồn nhảy vào bên trong giao máu đánh với hắn một trận, cũng không chiếm được tiện nghi, phẫn nộ coi như thôi. Bất quá đối với Lam Phong đạo kiêm Lịch Thiên tu thần quyết, huyết hải ma đế nhưng có một tia bản năng hoảng sợ, đó là một đạo thần bí khó lượng. Huyết hải ma đế ở tại Lam Phong trong cơ thể đã lâu, hắn đối với này đạo tâm pháp cũng hiểu rõ đến càng nhiều, đây tuyệt đối là đứng trên ở bất diệt ma quyết bên trên. Nhưng Lịch Thiên tu thần quyết phải không ngừng nuốt chửng cái khác ma tăng lên, lúc này cũng không đạt đến coi trời bằng vùng thời khắc, hiện tại tu thần quyết, huyết hải ma đế nhận là nhiều nhất chỉ là cùng bất diệt ma quyết thôi. Huyết Hải Ma Đế sở dĩ vội vã muốn cùng Lam Phong đánh cực, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì hắn không muốn xem Lịch Thiên Tu thần quyết trưởng thành, lúc này ra tay Tuy Nói đang giúp Lam Phong phá cửa ải khó, nhưng đối với chính hắn tới nói hả không phải là một cơ hội. Vung tay một trận chiến đi, Huyết Hải, ta biết ngươi vẫn muốn đoạt xác cơ thể ta, là chỉ là ta Lịch Thiên Tu thần quyết, vậy thì đánh đi, thần hồn trong lúc đó đại chiến. Lam Phong quát một tiếng, thần hồn bên trong đãng ra một luồng ngập trời chiến y đến, đồng thời hắn thần hồn thể một cái lay động liền đi vào đến đan điền bằng sáng cự long đầu rồng bên trong. Gào gào Ở Lam Phong thần hồn đi vào đến thân rồng bên trong, đan điền vầng sáng cự long khổng lồ đầu lâu ngửa mặt lên trời mà gào hét, một cái miệng liền hướng về ma ảnh cho nhàu cả tới. Ma ảnh cũng không lúc ních, thậm chí không phản kháng. Huệ Hải biết ở nuốt chửng Hóa Tan này một mặt trên, nghịch thiên tu thần quyết là độc nhất vô nhị, cũng có lớn lao uy năng, cái khác căn bản không chống đỡ được Hóa Tan nuốt chửng, bởi vậy hắn cũng không muốn làm một gì đó không đáng kệ rãy rựa. Hắn cần chính là đan vầng sáng cự long nuốt chửng ma ảnh sau, muốn phong ấn đồng hóa cái kia trong mắt, ma ảnh cùng với những cái khác bị phong ấn đồng hóa ba đạo đồng thời phá tan vầng sáng cự long. Do đó phá vỡ nghịch thiên tu thần quyết, cho tới thần hồn của Lam Phong cũng không phải đại sự gì, chính là gắn vào có huyết hồng yêu hỏa bên trong lại ra sao, chính mình là huyết hải ma đế, đã từng ma tộc nhân vật mạnh mẽ nhất, chỉ là một cái có huyết hồng yêu hỏa thần hồn của thủ hộ tôi, căn bản là không phải là mình đối phương. Còn nữa huyết hải tin tưởng, nghịch thiên tu thần quyết tổn hại, Lam Phong thần hồn nhất định bị hư hỏng, khi đó lại xóa bỏ thần hồn càng là dễ dàng trên rất nhiều, không phế bao nhiêu khí lực. Đem ma ảnh cho nuốt lại đây, đàn điền vầng sáng cự long toàn bộ khủng lồ thân rồng kịch liệt lắc chuyển động, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài lúc nào cũng có thể vừa vỡ mà tán. Trong cơ thể Lam Phong thần hồn gắn vào huyết hồng yếu hỏa bên trong lặng lặng mà ngồi xếp bằng, Phật Quang Tiểu Long vẫn quấn ở quanh người hắn không ngừng độ hóa bay tới man niệm, làm cho Lam Phong tiến vào vô trần vô niệm trạng thái. Cự Long bóng mở, Thanh Long bản thiên, Man Hoang kiếm khí, ba loại tuy đều là khiếp sợ một đời thái cổ, nhưng cũng dĩ nhiên bị Lịch Thiên tu thần quyết dung hợp phong ấn đã lâu, tuy không bị tiêu diệt, nhưng chúng nó nhưng suy yếu cực kỳ, lúc này có cái khắc thần quyết ở phá ấn, bọn hắn thấy là cơ hội, đang giãy thôi. Bởi vậy Lam Phong không chế đan điền vầng sáng muốn chiến chủ lực đối tượng là bất diệt ma quyết biến ảo ra đến ma ảnh, này ma ảnh bên trong vẫn còn tồn tại ở một cái huyết hải ma cái khác một tia linh nghiệm, lúc này càng là có vẻ đáng sợ. Lam Phong cả người gắn vào huyết hồng yêu hỏa bên trong, con mắt nháy mắt mà mở, hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng ở trước ngực một cái xoay quanh mà động, nhất thời bốn phía hôi mang loẻ loẻ mà động, trong nháy mắt biến, bỗng nhiên liền hóa thành một song hôi mang bàn tay lớn. Hôi mang bàn tay lớn một cái lay động liền hướng về ma ảnh tổng tới, muốn đem ma ảnh cho tổng lấy. Ma ảnh đầu vừa nhìn mà ha ha bắt đầu cười lớn, ma uy loẻ Một trận mà hóa thành từng vệt hào quang màu máu hướng về bốn phía tản đi đi ra ngoài, phân biệt rơi xuống bị phong lấn ba đạo bên trên, muốn giúp đỡ hắn thoát vây mà ra, bất chính diện cùng làm Phong đụng vào nhau. Âm một tiếng, hôi mang bàn tay lớn bổ một cái mà vô hụt, tay chấn động đến mức hư không từng trận mà vận động, muốn em hư không cho vỡ ra đến dáng vẻ. Gào gào. Tt. Cửu Long bóng mở, Thanh Long bản không, Man Hoang kiếm khi ở huyết quang một phương rơi xuống phong lấn trên, khôi phục một tia sức mạnh liền kịch liệt Cửu Long ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, Thanh Long bản không ma vũ. Man hoang kiếm khí rung động mà kinh ngạc khắp nơi, đạo đạo kiếm khí hóa thực thể giống như làm cho toàn bộ thiên địa đều là kiếm khí. Chớ có cản rỡ. Lam Phong quát một tiếng, linh thức hơi động, Chu Thiên Hôi mang tỏa sáng, trong nháy mắt hóa thành vô số hai bàn tay, bổ một cái liền bắt được đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Hôi mang bàn tay lớn, cầm lấy thanh Long cổ, một cái lay động liền đem quang bay ra ngoài, ánh sáng màu xanh ám đầm luận, lại tiếp sau đó cựu lòng bóng mở bị tóm trở lại. Man hoang kiếm khí như là người hóa giống như lộ ra từng kia một uy chấn cựu thiên thập địa đến, kiếm khí phóng lên trời, nhưng nghe rầm rầm. Nộ vang Cùng đầy trời hôi mang bàn tay lớn đụng vào nhau, một lát sau kiếm khí chậm chậm biến nói chuyện xuống. Cùng lúc đó hôi mang cũng đàm luận một chút, một lần nữa đem ba đạo cho phong ấn, làm cho đan điền bừng sáng mất đi nhất định sức mạnh. Ừ ừ. Ma ảnh nhìn thấy cơ hội, kêu quái dị hai tiếng, thân thể liền ở trên hư không trên không thấy bóng dáng, sau một khắc, nhưng xuất hiện ở thần hồn của Lam Phong trước, cũng ma ảnh bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi, nhưng nghe ở một tiếng, ma thủ đánh đến Lam Phong thần hồn trên, trực tiếp đem Lam Phong thần hồn cho đập đến bay ngang ra mấy trượng xa. Nếu như không phải có huyết hỏa thủ hộ ở tại quanh thân, Thần hồn của Lam Phong liền có thể có thể phá tán mà đi, dù là như vậy, thần hồn cũng bị đánh đến ngất vô vụ, chịu nhất định cương. Ma ảnh đắc thế không tha người, lại một bước đạp không mà đi, dơ tay liền hướng về thần hồn của Lam Phong đập đánh xuống đi. Cho tới Phật quang tiểu long chỉ là độ hóa đồ vật cũng không cái gì sức công kích, ở ma ảnh chém giết mà khi đến, đã nhiên hóa thành Phật quang đi vào đến thần hồn của Lam Phong bên trong. Đang lúc này, thần hồn của Lam Phong hai mắt bỗng nhiên vừa mở mà mở, hắn tự vô trần vô niệm bên trong mở mắt ra, trong mắt hôi mang lượn lượn, hai cái thương long tự trong mắt một xuyên mà ra. Thương Long nên không mà lớn lên, gào gào. "Dị đạo, nên ma ảnh nào tới?" Nhưng nghe ầm ầm mấy tiếng nổ liền cùng ma ảnh đánh nhau. Tự thân hồn chi nhãn lao ra Thương Long là đan điền bừng sáng lực lượng bản nguyên, có thể nói là nhân vật mạnh mẽ nhất, một phương cùng ma ảnh đụng vào nhau, liền đem ma ảnh xé nát giữa không trung trên. "Ha ha ha." Ma ảnh vừa vỡ mà đi, cũng không chết đi, mà là ở từng trận huyết quang bên trong đem phá nát mà đi huyết độ tụ tập tới, một lần nữa sống lại, đồng thời phục sống lại ma ảnh so với trước càng là càng dữ, ngửa mặt lên trời mà cười to, mang theo một luồng đáng sợ ma âm. Ma âm như là sóng nước, chỗ đi qua, tất cả hóa thành hôi yên. Chưa xong con tiếp. Chương 239, Lỗ xác. Ừ ừ. Từng trận kêu quái dị tiếng tự làm Phong trong cơ thể chuyển hưởng, ở hát ám trong thế giới thật lâu mà vang vọng không muốn rời đi. Làm Phong đấm máu thân thể kịch liệt lắc chuyển động, đạo đạo huyết quang từ trong cơ thể một xuyên mà ra, tùy theo một to lớn ma ảnh tự trên người nhảy ra. Đan điền bừng sáng vô thanh vô tức sau đó mà đến, hóa thành hôi mang bàn tay lớn hướng về ma ảnh một chảo mà đi, muốn đem cầm cố, kéo về đến biển ý thức bên trong luân hóa. Ừ ừ. ảnh bỗng nhiên thu tay. Lộ ra nó khuôn mặt dữ thợn, cũng miệng một tấm liền điên cuồng hét lên, quanh thân từng trận ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, Ma Ảnh mang theo vô tận ma uy bổ một cái mà hướng về Hôi Mang bàn tay lớn cắn. Hôi Mang bàn tay lớn ở bắt được Ma Ảnh trước, đột nhiên, dâng lên mà trở nên cực kỳ khoảng cách lớn lên, xuề năm ngón tay liền trảo, lại như là ở cầm lấy một con nhỏ yếu con gà có thể. Ừ ừ. Ma Ảnh hống một tiếng mà tự mình giải thể, bốn nát mà đi, từ Hôi Mang bàn tay lớn chạy trốn đi ra ngoài, theo những khắp nơi từng trận cuồn phong rung động mà lên, Ma Ảnh lại một lần nữa đoàn tụ mà xuống lại. Ừ Ma ảnh phục sinh mà giật gạo, lộ ra khuôn mặt dữ thợn, lần thứ hai hướng về hôi mang nhạo giết tới, ma uy loẻ loẻ, một bộ chiến thiên chiến địa dáng vẻ. Cửu Long bóng mở, Thanh Long bàn không cùng man hoang kiếm khí ở đan điền vầng sáng cùng ma ảnh đánh nhau thời gian, lại vi thấy bắt đầu run dậy, chịu đến uy chấn tâm sợ giống như nằm sắp xuống, kiêu ngạo đầu lâu. Như vậy liền có thể nhìn ra ma ảnh đáng sợ, cùng đan điền vầng sáng tranh đấu tuy rằng khắp nơi hạ xuống phòng, cũng không phải những công pháp khác có thể sánh được, ngoại trừ thiên tu thần quyết ở ngoài, gần như vô địch dáng vẻ. Đan điền vầng sáng hóa thành bàn tay lớn tuy một lần một lần trọng thương đến ma ảnh. Nhưng không diệt ma ảnh cơ bất diệt khả năng cũng quá qua biến thái, giải thể mà thoát vây, phục sinh mà tái chiến, cùng đan điền vầng sáng đánh tới tiêu hao triền đến. Cảnh này khiến Hòa vào ở tại đan điền vầng sáng bên trong Lam Phong một trận đấu bắt đầu thấy đau, hắn đang suy tư bổ cứu phương pháp, đột nhiên, Lam Phong thân thể chỗ mi tầm một tia vết quang một điểm mà sáng lên, thần hồn của Lam Phong bao phủ vết hồng yếu hỏa bên trong phủ lộ ra. Đi kèm Lam Phong thần hồn bao phủ ở vết hồng yếu hỏa bên trong ly thể mà ra, khắp nơi hôi mang một cái tụ lại triền đến thần hồn bốn phía, không ngừng mà xoay tròn, tùy theo hóa một cái đạo trung. Chung trùng Đạo trung thăm thẳm mà chuyển hưởng, truyền khắp Hắc ám trong thế giới mỗi một góc, đạo âm từng sợi thật giống cùng toàn bộ Hắc ám thế giới dung hợp. Nói tiếp chung đồng biển mà lên, nên không mà lớn lên, đem toàn bộ Hắc ám đều che lấp giống như vậy, tùy theo một trận, liền nhào phủ xuống đến. Ừ ừ. Ma ảnh ngửa mặt lên trời mà rít gào, quanh thân tỏa ra quần quật huyết quang, đang không ngừng sông tới muốn trốn khỏi đi ra ngoài, có điều đạo trung thực sự quá lớn, đem toàn bộ thiên đô che lấp, mà ảnh bất luận trốn tới chỗ nào, đều giống nhau xuất hiện ở đạo trung bên dưới. Đạo trung cháo tiên mà xuống, nhưng nghe ở một tiếng, nắp đến trên đất, ngay một nắp đến trên đất. Sương mạnh chi lớn, chấn động đến mức cả thanh điện đều lăn chuyển động. Thùng, thùng. Đem ma ảnh trấn phong trong thân trung sau, lại từng trận sâu xa nói chúng thanh âm truyền hướng, bỗng nhiên, đạo trung run lên mà chầm chậm nhỏ đi, lơ lửng giữa trời mà lên. Ầm ẩm. nhẹ nhàng trôi nổi mà lên đạo chung, đột nhiên đi ra từng trận oanh kích tiếng, là không diệt ma ảnh ở đạo trung bên trong làm ra oanh kích, ma ảnh muốn phá chung mà ra. Ừ ừ, từng trận oanh kích sau, chính là từng tiếng kêu quái dị, không diệt ma ảnh ở cuồng hét lên, phát điên, phát điên giống như oanh kích đạo trung, làm cho đạo trung run lên một cái. Đang lúc này, Lão trung bên trên một đạo huyết hồng yêu hỏa lượng, ba phủ ở huyết hồng yêu hỏa bên trong thần hồn của Lam Phong thể, hắn hai mắt quét qua mà dán mắt vào vẫn túi đầu Cửu Long bóng mở, Thanh Long bản không cùng Man Hoang kiếm khí. Tới đây cho ta. Thân hồn của Lam Phong thể chuyện một đạo không cho nghi vấn tin tức rơi xuống Cửu Long bóng mở, Thanh Long bản không cùng Man Hoang kiếm khí trong hai. Gào gào. TT. Từng trận rồng gầm trầm thấp trầm giống như truyền hưởng, kiếm khí thanh minh mà lắc, Cửu Long bóng mờ, Thanh Long bản không cùng Man Hoang kiếm khí đều mang theo một tia không lòng ở phản kháng. Ba phủ ở huyết hồng yêu hỏa bên trong thần hồn của Lam Phong đang không ngừng chiến đấu bên trong, lại lộ ra cùng huyết hồng yêu hỏa dung hợp tư thái, tỏa ra một luồng vô thượng uy năng, chúng nó có một loại bản năng sợ hãi. Cửu Long bóng mở, Thanh Long bàn không cùng Man Hoang kiếm khí không cam lòng tiêu vài tiếng, cuối cùng cũng giống như là nhận mệnh giống như vậy, không thể không túi đầu hạ xuống, cũng bóng người một cái lay động, rơi vào đạo trung chi một bên, chờ đạo trung trấn áp không diệt ma ảnh đến. Gào gào. Cửu Long bóng mở nổi lam phong thần hồn bốn phía, ở tại đạo trung đầu trên ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, Long bản ở tại đạo quanh thân mà vũ. Tê tê. Man Hoang kiếm khí lăng mã lên phá diệt tất cả giống như xuyên thấu qua đạo trùng trực kích đạo trung bên trong không diệt ma ảnh. Có này giúp đỡ, dung động thân trung ổn định lại, cũng chầm chậm lần thứ hai thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hôi mang hướng về Lam Phong thân thể chỗ mi tầm một xạ mà đi, không thấy bóng dáng. Ma hát gám trong thế giới, chỉ là lưu lại diệt ma ảnh tự trung bên trong chuyển tới suy yếu không cam lòng tiếng rít gào. Ma ảnh bên trong huyết hải ma đế phi thường không cam lòng, hắn không nghĩ tới Lam Phong đang không ngừng ngọn lửa chiến tranh tẩy lý giới lại cùng huyết hồng yêu hỏa lộ ra một kia dung hợp tư thái, tỏa ra bất diệt chớp niệm, chấn động đến mức cừu lòng bóng mờ. Thanh Long bàn không cùng Man Hoang kiếm, khí không thể không túi đầu xưng thận, vì đó sử dụng. Ừ ừ. Không diệt ma ảnh không cam lòng giết gạo, hắn bị cầm cố vào trong óc, bước kế tiếp sẽ bị đan điền vầng sáng luyện hóa, cùng cái khác ba đạo thái cổ công pháp trở thành nghịch thiên tu thần quyết một bộ phận. Không diệt ma ảnh ở trong óc làm tuyệt địa phản công, nó không cam lòng bị người nuốt chửng cấp đoạt đạo quả, hắn gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét như sớm, không ngừng ở trong óc xuống tới. Thượng thanh điện bên trong, làm Phong thân thể bỗng nhiên lộ ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết thương, hắn cả người một chút ra, dòng máu tự trên vết thương chảy ra. Vậy đến một chỗ đều là dòng máu. Không diệt ma ảnh tự ở trong ngóc lâm trận phản kích, hết sức đáng sợ, Lam Phong thân thể đều không chịu nổi, một chút mà giải thể, cả người muốn phá nát mà đi. Ông Ngong. Lam Phong thân thể giải thể mà bộc ra, dông nhiên nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, loáng một cái mà tụ một chỗ, gây dựng lại thân thể, vậy đến một chỗ dòng máu chảy ngược giống như một chút tràn vào Lam Phong trong cơ thể. Tiếp theo chỉ thấy Lam Phong vết thương trên người, mắt Trần có thể thấy một chút khép lại, chốc lát hoàn hảo, như là không được qua thương như thế, bình tĩnh mà ngồi xếp bằng trên đất trên. Ao Ngong. Đang lúc này Hạ cảm thế giới từng trận cuồng phong thổi lên, Chu Thiên Linh khí như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình cho lôi kéo lại đây, một chút tràn vào Lam Phong trong cơ thể. Ngồi xếp bằng trên đất Lam Phong, không gió mà tự mình trôi nổi, quanh người hắn từng kia từng kia linh quang lấp loé, hơi mang khoác thân mà ra, khắp nơi ở ngoài Chu Thiên Linh khí ong ong gom lại trên người. Đan điền vầng sáng từ khi Lam Phong bước vào tiên tiên cảnh sau, mỗi làm ra phá tan đều không lại tăng đi ra ngoài, mà là có một loại hòa vào này bên trong đất trời cảm giác. Đương theo đan vầng sáng khoác thân mà ra, một con diện mạo giữ tợn ma ảnh trước hết vẫn ra. Này ma chính là bất diệt ma quyết tu ra không diệt ma ảnh, ma ảnh bị nghịch thiên tu thần quyết nuốt chửng luyện hóa sau, không cam lòng tan đi, nhưng cả người ngập trời sắc khí, vẫn như cũ tồn tại, ma huy lượn lượn. Không diệt ma diễn viên từng trận kiếm khí lăng vân mà hiện, cửu long bóng mờ ngửa mặt lên trời mà rít gào, thanh long bàn không mà vũ, cuối cùng nhưng đều hòa vào đan điền vần sáng bên trong hóa thành một đạo bá đạo cổ vận đại đạo hơi mang. Lam Phong phát hiện theo nghịch thiên tu thần quyết không ngừng nuốt chửng đoạn sắc mạnh mẽ pháp, mang trở nên càng ngày càng là đạo, có một loại muốn chọc cái này thiên vẻ. Trụ tiên linh khí bị Lam Phong hấp thu có đủ nhiều sau, Lam Phong chân to một bước liền bước lên đỉnh cao tiên thiên cảnh, tiếp theo chỉ thấy Lam Phong hai tay một cái bình ngực mà đè ép xuống, quanh thân hôi mang chậm chậm biến đảm luận, dung nhập vào trong cơ thể, dồn dập hôn loạn hắc ám thế giới theo bình tĩnh lại. Không hổ là ma tộc cao nhất hàm nghĩa công pháp, sự mạnh mẽ gần như bất tử bất diệt. Lam Phong thu công tự giữa không trung trên rơi xuống sau, vừa nhìn mà thấy thân thể thương đều khôi phục lại, cũng ngảy một cái mà sải bước đỉnh cao tiên thiên cảnh, không khỏi nói thầm, cũng mặt lộ vẻ ra một tia nụ cười thỏa mãn đến. Đương nhiên Lam Phong nhìn lại liền một cái dán mắt vào thượng thanh điện trên vách, đã từng kỳ lân minh họa, hắn lông mày hơi chiếu, bàn tay lớn liền vồ giữa không trung, từng trận cuồn phong tạo nên. Một cái thẻ che ở cuồn phong bên trong quét qua mà đến, rơi xuống trên tay, Lam Phong vọng trên tay thẻ che một chút, liền đem thu được bên trong túi trữ vật. Đối với xem sơn nào thuật, hắn đúng là không bao nhiêu hứng thú, chỉ có thể giữ lại viết hậu nhìn có tác dụng gì, cuối cùng cũng coi như là kỳ lân nho sĩ một fan ý tốt. Nhận lấy xem sơn nào thuật sau, Lam Phong nhìn lại mắt hướng về hướng về điện bên trong nơi sâu xa luyện tâm cựu giai nhìn qua đi, nhìn luyện tâm cựu giai Lam Phong rõ ràng mang theo một phần hồi ức, tiếp mà đạp mở bước chân nặng nghề bước lên trước một bước mà đi. Âm một tiếng, Lam Phong hữu chân vừa bước mà rơi vào luyện tâm cửu dai lẹ vèo một trên, nhất thời cả thanh điện lắc chuyển động, lại bước lên lẹ vèo hai, toàn bộ luyện tâm cựu dai lưu quan dị thải. Bước lên lẹ vèo ba, Lam Phong cảm giác dưới chân mọc dễ, nhưng điểm ấy áp lực không làm khó được hắn, tiếp đó, Lam Phong bình tĩnh một hơi ở tại ngực đạp xuống mà trên ngũ dai, người rơi vào lẹ vèo tám trên. Lúc này chỉ thấy Lam Phong cả người kịch liệt lắc chuyển động, thân thể lộ ra từng đạo từng đạo vết rách, toàn bộ trong nháy mắt muốn phá nát mà đi dáng vẻ. Huyết dịch ở trong cơ thể hắn một dũng, tự trên vết thương chảy xuống, tí tí tách tách rơi vào luyện tâm cựu dai bên trên, khiến luyện tâm cựu dai cũng theo hắn đấm máu. Lam Phong cảm giác được thân thể ở một chút mà sẽ rách, từng trận sốt ruột giống như đau đớn một dũng mà đến, hắn cảm giác mình sắp chết rồi, thậm chí bất diệt ma quyết ở cái này, luyện tâm cựu dai trên đều không thể cho thương thế của hắn khôi phục như cũ. A a. Lam Phong ở bên bờ sinh tử, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, đấm máu chân to vừa nhấc, nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, liền rơi xuống lẹ vào chín bên trên. Lúc này Lam Phong cá nhân liền triệt để sẽ nát ra. Huyết nục nhiệm đến một chỗ đều là chỉ có thần hồn gắn vào huyết hồng yêu hỏa bên trong, ở Lệ vực 9 tỏa ra ánh sáng bên trong không ngừng xoay tròn mà động, tiến hành một loại lộ xác đáng sợ. Thời gian thầm thầm mà qua, huyết hồng yêu hỏa bao bọc thần hồn ở tại Lệ vực 9 tỏa ra ánh sáng bên trong, tiến hành lần lượt luộc xác, cuối cùng hợp lại là một, tỏa ra một luồng bất diệt đạo niệm. Chưa xong con tiếp. Chương 240, cáo nhỏ. Đi kèm thần hồn tiến vào lộ sắc cuối cùng, bất tử bất diệt, luyện tâm cựu giai bốn phía tỏa ra lưu quang dị thải cảnh tượng kỳ dị đến. Đan điền bằng sáng một cái dũng, ở thần hồn bên trong tặn đi, đi ra cùng với những cái khác bốn đạo công pháp dây dưa ở một chỗ, lại đúc lại ra một cái bất diệt thân thể đến. Ông oang. Bất diệt thân thể gây dựng lại hoàn thành, chu thiên linh khí rung động mà thổi lên, hắc ám thế giới hết thể linh khí tụ tập tới hướng về luyện tâm cự dai thổi lại đây, tràn vào đến Lam Phong bất diệt thân thể bên trong. Lam Phong rơi vào luyện tâm cửu dai lẹ vật chín bên trên, bất diệt thân thể mang theo từng tia từng tia bảo quang lóe nhoáng. Ừ ừ. Gào gao. Tt. Ở đan điền sáng bao vây, không diệt ma ảnh cuồng ngạo ngựa mặt lên trời thét dài, long ảnh gào thét như sấm, kiếm khí thanh minh mà vang chín tầng trời. Lam Phong ở ma ảnh, long ảnh cùng kiếm khí quấn quanh người bên trong, bỗng nhiên vừa nhấc thủ, con mắt nháy mắt mà mở, cũng trong nháy mắt trở nên yêu diễm huyết đỏ lên. Lam Phong huyết nhãn vừa nhìn mà cảm giác được có thể nhìn ra qua cái này Hắc ám thế giới, vọng đến trên 9 tầng trời. Đây chính là linh ẩn cảnh sao? Ta cảm giác thế giới này đều bị ta đạp ở dưới chân. Lam Phong đích thì thầm một tiếng, cảm giác thấy hơi không chân thực dáng vẻ. Cái này Hắc ám trong thế giới, không tới thời gian một tháng, phá một cái tiểu huyền quan trở thành đỉnh cao tiên thiên vũ, chung một cảnh giới lớn trở thành linh ẩn cảnh võ giả, Lam Phong cảm giác như là hoặc trong động. Ta muốn xung đột đến thiên quân cảnh, Lam Phong ở bên trong tâm lý hò hét, ý nghĩ này tự hắn cùng Lam Vân thải cái này tỉ tỉ tương trúc sau liền cho mình âm thầm hạ quyết tâm. Rầm rầm rầm. Ngay ở Lam Phong một bộ đang cao bao quát chúng núi nhỏ giống như lúc càng khái, dưới chân truyền đến từng trận oanh tạp tiếng. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới chân luyện tâm cựu dai lấy trung tâm này một đường, nứt ra một vết nước đến. Vết rách bên trong hình như có cái gì sức mạnh to lớn ở lôi kéo, làm cho vết nước trở nên càng ngày càng là lớn lên, lộ ra một mảnh mờ mịt hư không đến. Đây chính là đi ra hắc ám thế giới lối ra, mở miệng sau Lam Phong lẩm bẩm một câu, bàn tay lớn một cái lay động, trần chủi thân thể liền vầng sáng lượi lượi, ngưng tụ thành một cái quần áo hoàn toàn mới mặc ở trên người. Mặc quần áo vào, Lam Phong đạp mở bước chân liền hướng về Mở Mịt Hư không đi vào. Nương theo Lam Phong bóng người lạc đường ở Mở Mịt Hư không bên trong, luyện tâm cựu giai run lên, ầm ầm một trận hưởng, chậm chậm giống như hợp. Ở một mảnh vô biên vô hạ nguyên lâm sơn mạch bên trong, một cái hẻm núi dưới chân núi, một dòng sông nhỏ bản sơn mà thành, Hà Nội lặng lặng chảy trong suốt thủy nhi. Bờ sông tiểu thạch rất nhiều, lục thủy thanh thạch, tích sa một chút mọc ra cây nhỏ ở bên cạnh ngọn núi rơi vào nước sông xa xôi phóng tầm mắt nhìn cảnh, cảm giác thậm chí mỹ lệ. Dầm dầm. Tham thảm nước sông duyên trên bờ sông du, truyền đến từng trận binh khí giao hưởng tiếng, xa xa nhìn tới, chỉ thấy mấy người ở trên bờ sông du không chết không thôi đánh nhau. Ngọn lửa chiến tranh bên trong có ba nữ tử, một nữ dài đến là Tú Lệ, mặt cười béo mập mà mang theo nói chuyện phần vốn nhì, một thân thiên bạch đái hôi liền y trường bảo, bên hông chung một cái cùng sắc ngũ C mở rộng bên hông, làm cho bên hông tinh tế khéo léo. Đương nhiên, nữ hài ngửa mặt lên trời hống một tiếng, quanh thân sát khí rung động mà lên, tiểu tiểu thân thể bao phủ ở ánh sáng bên trong lại biến hóa thành một con ly miêu đến. Ly miêu rất lớn cái, mặt lộ vẻ hung tương, không ngừng miêu miêu. Tiêu loạn, quanh thân sát khí quần quần mà động. Ly miêu hơi động phóng lên trời, miêu chảo vừa nhấc liền hướng về vô hụt mà đến hắc khí đánh đi, nhưng nghe tê một tiếng, liền đem hắc khí cho đánh tan mà đi. O hô. Bầu trời hai cái thân mang kỳ trang dị phục nam tử, thế này sắc mặt bá một hồi trở nên âm lạnh xuống, cũng thả người nhảy một cái mà hóa thành dữ tận đáng sợ xong đầu sói đến. Xong đầu sói ác ngựa mặt lên trời mà ô, chu hắc khí quần quần ma động, sói ác thì lại từ hắc khí nội phủ không nhào lại đi. Đập xuống sau khi sói ác bóng người không ngừng biến hóa phương vị, lóe lên mà thất lóe lên mà hiện, tiếp theo toàn bộ giữa không trung đều là sói ác cái bóng. Miêu miêu. Ngay ở Li Miêu cùng sói ác phi thiên độ địa chiến đồng thời, một lát sau, một tiếng mèo kêu thanh chuyển đến, giữa không trung trên Li Miêu bị đánh đến ngang trời hạ xuống. Âm một tiếng, Ly Miêu nện trên mặt đất, thân thể không ngừng rút gần, theo rút gân dần nhỏ, yên tĩnh lại sau liền đã là khí tuyệt bỏ mình. Tiểu Bạch, a. Đáng chết sói ác tộc. Cái khác hai cô bé, một người trong đó nhọn lông mày nhỏ, mặt trên mỹ lệ bên trong lộ ra một luồng yêu mị. Nàng một tân nợ nụ cười tất cả đều là không nói ra được xinh đẹp câu người nhã cầu. Thấy đồng bọn bị giết, nữ hài giận dữ mà hiện ra bạn thể đến, lại là một con trắng như tuyết trắng như tuyết hồ ly, này hồ ly có tam vĩ, truyền thuyết hồ ly tu luyện tới cảnh giới tối cao có cựu vĩ câu chuyện. Từ đây nơi có thể nhìn ra này hồ ly cô nương chỉ là tiên thiên giống như tu vi thôi, đồng thời hay vẫn là sơ bึก vào kỳ cảnh, không phải rất mạnh mẽ dáng vẻ. Hồ ly tiểu cô nương giận dữ mà tam vĩ phóng lên trời, không ngừng biến trường lớn lên, hướng về hai con sói ác bên trong một con công kích đi tới. Một cô bé khác nhưng là một con tiểu bạch miễn tu luyện mà đến, Ngọc Miễn hiện hình, chu cái miệng nhỏ mà phun ra mây mù, từng sợi cuốn lấy, cùng hồ ly cô nương đồng thời hướng về sói ác đánh giết đi tới. Có điều hai con sói ác hiển nhiên đều là đỉnh cao tiên thiên cảnh tu vi, thôi động trong lúc đó, quanh thân hắc khí của quận, đem hồ ly cô nương cho đẩy lùi mà đi, đem mây mù đánh tan, nhìn lại liền hướng về Ngọc Miễn tiểu cô nương cùng hồ ly tiểu cô nương bản thể giết tới. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, một cái nổ vang rung trời truyền ra, cái này cự thanh quá to lớn làm cho chính đang ngọn lửa chiến tranh tiêu cả bầu trời ngọc miễn hồ ly bọn người ngừng dưới động tác trong tay, nhìn lại hướng về mặt sông nhìn qua đi. Trên mặt sông trùng thiên bắn ra một đạo hôi quang, bạn ở hôi quang bên trong làm phong tự dưới nước một thăng mà lên. Theo hôi quang một chút tạm đi đi, Lam Phong nửa đứng ở trên mặt nước, hướng về ngọc miễn chờ người nhìn qua đi. Hắn trên nét mặt lạnh lùng, ở hắn đi ra hắc ám thế giới trước, dĩ nhiên từ huyết hải ma đế trong miệng biết được, cái gọi là tội ác lao lùng, kỳ thực liền phong ấn yêu ma hai tộc trung thiên thế giới tồn tại. Đối với yêu ma, Lam chưa bao giờ tiếp xúc qua, không biết tốt xấu bản năng trên lộ ra một tia bài xích. Công tử cứu tiểu ly, bọn hắn đều là sói ác tộc, là người xấu. Cáo nhỏ bóng người một cái lay động, tùy theo biến hóa thành liễu điệu hình người đến, đáng thương tội phòng tội phòng gọi. Theo Ngọc Miễn cũng biến hóa theo lại đây, có điều Ngọc Miễn trên người mang theo một tia lạnh lạnh, không cáo nhỏ mỹ thái, nhưng cũng làm cho người ta một loại thanh thuần cảm giác. "Tiểu tử, ngươi là nhân tộc đi, thức thời tốt nhất cản mau rời đi, không cần lo chúng ta sói ác tộc sự." Giữa không chung trên một con sói ác miệng nói tiếng người, câu nói bên trong mang theo một tia kiêu ngạo. Lam Phong không nói Trong mắt nhưng lập loè từng tia từng tia huyết quang, tiếp theo hai mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, cũng một cái ngẩn đầu huyết nhãn hướng về sói ác nhìn chăm chú qua đi. Sói ác bị Lam Phong huyết nhãn một nhìn chăm chú, thân thể không khỏi run lên, mặt lộ vẻ khinh khủng, lại nhìn phía Lam Phong liền lại không, cái kia một tia tiêu ngạo. Cho ta một cái cứu các ngươi lý do, nhưng xin mời không muốn nói gì lấy thân báo đáp loại hình. Lam Phong lại nhìn phía tiểu Ly thời gian, sắc mặt lạnh lùng nói, này nói chuyện hắn hay vẫn là chịu đến kiếp trước một ít hồ yêu điện ảnh ảnh hưởng. Nghe ngóng, tiểu Ly nhưng diện nhi yên đỏ lên, xấu hổ dáng vẻ. Lam Phong sững sờ, đích thì thầm một tiếng, lẽ nào tiểu hồ ly tinh không phải chuyên ngấu câu nam nhân mà hàng. Chúng ta cho ngươi rất nhiều rất nhiều tài vật, thậm chí ngươi có thể thành vì chúng ta hồ tộc ở cái này trên hòn đảo bằng hưu. Ngọc miện tiểu cô nương một bước mà trước, đàm luận nhãm mà nói rằng, dù sao, ta đối với các ngươi tranh cấp đổ vật lý cảm thấy hứng thú, đồng thời ta có thể hộ các ngươi đến chỗ an toàn. Lam Phong nói rằng, hắn không cho là hai con sói ác nhân háo sắc mà muốn chém giết hai cái tiểu cô nương. Ngươi đây là đang tìm cái chết, tiểu tử loài người. Nghe vậy, hai con sói ác quanh thân đằng đằng sát khí. Hiển nhiên chúng nó muốn cấp độ vật không phải bình thường, đều không muốn bỏ qua, lập tức một con đầu lĩnh lăng cả giận nói. Ngay vậy, Lam Phong đống nhiên tu tay, quanh thân mơ hồ truyền đến từng trận tiếng rồng âm, huyết nhãn vừa nhìn mà định, hai đạo hào quang đỏ ngầu tự trong mắt một xuyên mà ra, bay vụt hướng về hai con sói ác. Tô, hai con sói ác đều chỉ là đỉnh cao tiên tiên cảnh tu vi, căn bản là không cách nào đỡ Lam Phong linh nhận cảnh tu vi phát sinh huyết nhãn ánh sáng, trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. Linh cảnh tu vi long, hắn lại là long tộc người. Áo nhỏ cùng Ngọc Miễn ở Lam Phong tỏa ra linh ẩn tu vi sao? thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đồng thời các nàng ở Lam Phong thúc sử dụng linh lực thời gian, ẩn nghe thấy rồng gầm lầm tưởng hắn là long tộc ra đến lịch lãm thiếu ni long, long tộc vẫn là yêu tộc đáng sợ nhất khi trùng tộc. Hiện tại có thể nắm bảo vật đi ra đi. Lam Phong lại quay đầu, huyết nhãn hướng về hai cái tiểu cô nương nhìn qua đi, người lạnh lùng nói, hắn đối với yêu ma hai tộc bảo vật, không tên có một loại ham học hỏi cảm. Hai cái tiểu cô nương đều một loại bị dọa cho sợ rồi cảm giác, thân thể vẫn run rẩy, cung tay ngọc nhỏ dài một cái làm, lấy ra một cái huyết hồng đồ vật hướng về Lam Phong ném đi ra ngoài. Lam Phong bàn tay lớn một tiếp mà qua, lại nhìn qua, nhất thời sắc mặt không thích, nguyên lai chỉ là linh nhận yêu đan, cũng không phải cái gì ghê gớm bảo vật. Lam Phong ở đại thế giới được bảo vật vô số kể, tất nhiên là không lọt mắt này yêu đan. Này chính là các ngươi muốn tranh cướp bảo vật sao? Một cái linh nhận cảnh yêu đan. Lam Phong có chút không tin hai cái tiểu cô nương dáng dấp, nhìn lại mà hỏi: Tiền bối bây giờ là đặt chân linh nhận cảnh người, tất nhiên là không biết chúng ta những này còn ở tiên thiên cảnh người bọn phiền, linh nhận yêu đan tuy không thể xem như là bảo bối gì, nhưng cũng có thể giúp chúng ta phá tan linh nhận cảnh đồ vật." Đối với chúng ta tới nói tự nhiên là bà bối." Ngọc Miễn tiểu cô nương nói rằng. Lam Phong sững sờ, ngược lại cũng đàm luận nhân đi, cũng tiện tay đem yêu đan ném cho các nàng. "Ta là Tiểu Ly, nàng gọi Tiểu Miễn, không biết tiền bối cái gì xưng hô, cảm giác thật giống đều đối với chúng ta đại." Cáo nhỏ túi đầu, một bộ xấu hổ hỏi. "Gọi ta Lam Phong là tốt rồi." Lam Phong nhìn qua cáo nhỏ một chút, nói chuyện nói rằng, hắn cũng nghi thông suốt qua hai cái tiểu nương bỉ, hiểu rõ cái này trung thiên thế giới là ra sao tồn tại. "Ân, Tiểu Ly hay vẫn là gọi ngươi Lam đại ca được rồi?" Lam đại ca nhưng là từ Long tộc đi ra, vừa mới tiểu ly thấy ngươi vẫy tay một cái tự mang dòng gầm. Tiểu ly tuy một bộ rất thẹn thùng dáng vẻ, nhưng để hỏi không để yên không còn. Không vâng. Lam phong trả lời rất kiên quyết. Lam đại ca ta biết, các ngươi lòng tộc đi ra người đều là không muốn để người ta biết. Tiểu ly sau đó cũng không hỏi thân phận của Lam phong, Lam phong xem ngươi tuổi còn trẻ. Tiểu ly một bộ có thể hiểu được dáng vẻ, tiếp mà lại cái gì cũng hỏi, lại không cái nào một câu là liên quan với nơi đây là nơi nào mới. Lam phong đau cả đầu, hắn quyết định chú ý một hồi hỏi rõ đây là một cái cái gì điệu địa phương sau, liền cùng hai phiền phức tiểu cô nương tách ra, quá đáng ghét. Chưa xong con tiếp. Chương 241, Hồ Kỳ Sơn. Hòn đảo là một cái thần bí tồn tại, truyền thuyết mỗi 5000 năm, năm mới xuất hiện một lần, nương theo hòn đảo xuất hiện, một ít chuyển thừa cổ xưa gắn bó xuất hiện ở trên hòn đảo. Có điều đảo này đi kèm thượng cổ phiêu giật mà tồn tại, cũng mang theo một loại nào đó thượng cổ để lại cấm chế, đem người tu vi ngột ngặt đến linh nhận cảnh tu vi. Nói cách khác, đảo này bên trên, tu vi cao nhất chính là đỉnh cao linh nhận cảnh tu vi người. Hòn đảo đã xuất hiện có nửa năm lâu dài, như tiểu ly chờ người như vậy đa số là bị trong tộc hiến đại thần thông, ngang trời xuống nguồn mà đến, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, hoặc là cho rằng là lịch luyện, tăng cao tu vi. Đối với hòn đảo xuất hiện, trung thiên thế giới yêu ma bách tộc người đều là rất coi trọng, lần này xuống nguồn mà đến, tồn tại ở tại trên hòn đảo chủng tộc đa dạng. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là hoang cổ hung thú cùng ma thần chi tử, thứ yếu chính là một ít gì chủng yêu thú. Hồ tộc thể chất nhỏ yếu, ở con đường tu luyện trời cao ngọc ra thiếu hụt, nhưng trong xương không hiến mà tự hàm mật thái, là đẹp nhất chủng tộc. Nhưng cũng là chủng tộc yếu nhất, nhưng tồn tại ở trung thiên thế giới bên trong nhưng là đắc y nhất một chủng tộc. Ở Bích Hà sau khi là một mảnh lục liệu nguyên lâm, nguyên lâm sau có một tòa linh sơn, trên núi chính là lần này tới đến hòn đảo bên trên hồ tộc người, ngọn núi này nhân có hồ tộc ở lại mà ở, bị người xưng là Hồ Kỳ Sơn. Hồ tộc bên trong ngoại trừ hồ tộc, vẫn còn có miêu tộc cùng ngọc miễn tộc tồn tại, tam tộc ở Yêu Ma Bạch trong tộc là nhỏ yếu nhất, cũng nhân có tương tự chỗ mà cũng vì bộ tộc. Tam tộc bên trong hồ tộc người là nhất nhiều, hơn nữa hồ ly trời xinh đẹp, rất được Yêu Ma Bạch tộc yêu thích. Bởi vậy quen thuộc trên người khác đều gọi trung tam tộc là Hồ tộc, nhưng hoàn toàn đem Miêu tộc cùng Ngọc Miễn bộ tộc cho quên. Lần này đi tới trên hòn đảo Hồ tộc thiếu tộc trưởng là Thư Lấy Tình, Thư Lấy Tình trưởng đến trời ở xinh mỹ, là này một đời Hồ tộc xinh đẹp nhất tòa hoa, ở trung thiên thế giới từng dẫn được vô số thiên tài yêu ma vì đó mà sẽ giết. Có điều Thư Lấy Tình nhưng là một cái cực kỳ kiêu ngạo nữ tử, họ cách phản bội. Chưa bao giờ nghe trong tộc người làm cái thiên kiêu bá mỹ cáo nhỏ, gả cho một chủng tộc mạnh mẽ thiếu tộc trưởng làm vợ. Đương nhiên nàng chi sợ dĩ như vậy phản bội, đồng thời Hồ tộc đại nhân vật bắt nàng hết cách rồi. Nhưng là bởi vậy nữ là một thiên tài, ở hồ tộc bên trong có thể nói là vạn năm không xuất thế tu luyện kỳ tài. Thiên phú tu luyện cùng một ít mạnh mẽ chủng tộc, thậm chí ở thái cổ di chủng bên trên, đối sát hoang cổ hùng thú cùng ma thần chi tử tồn tại, tuổi còn trẻ liền dĩ nhiên là đại thành linh nhận cảnh tồn tại, trong tộc một ít trưởng lao đều không phải đối thủ. Hay là chính là nhân sắc đẹp cùng tu luyện cũng xưng, hơn nữa người còn lạnh lùng không muốn chết ở đâu cái nam tử trong lồng lực. Cùng tiên tử chi phong giống như thánh khiết mà tồn tại, làm cho một ít thiên tài trẻ tuổi càng là thích nàng. Đêm nay hồ kỳ sơn có vẻ rất là náo nhiệt. Rất xa liền nghe được Hồ Kỳ Sơn trên truyền đến từng sợi êm tai đến ca vũ hát đệm tà âm. Hồ tộc bên trong thật nhiều tỉ muội đều ở trong núi tiểu đạo, theo tướng chính mình xinh đẹp tư thái, nhìn qua có thể nói an na yêu kiểu, hiển lộ hết vẻ đẹp. Nương theo hồ ly tiểu muội muội môn đi ra quyến rũ, yêu ma bách tộc đã đến người. Rất nhiều người đều con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xem. Thầm thì trong miệng Mỹ, bọn hắn một tiểu bộ phận người là thư lấy tình mời tới, chỉ vì hồ tộc ở thần bí trên hòn đảo phát hiện một chỗ bí, nhưng chủng tộc nhỏ yếu không cách nào độc lực mà xông vào trong đó, rất phát xuống mời, mời tiệc tứ phương tới mà một đại bộ phận người, nhưng là nghe nói có việc này, cũng mặc kệ thư lấy tình xin mời hoặc là không mời. Mộ danh mà đến, như vậy náo nhiệt, bọn hắn hiển nhiên đều không muốn bỏ qua. Nghe nói lần này thư mỹ nhân mời tiệc tứ phương khách tới, chỉ vì cộng tham hòn đảo bí, không biết thực hư. Một người trẻ tuổi ngồi ở một mặt trên bàn đá, hắn một cước đem những thất thất đó 88 hoa quả loại sủi qua một bên, cầm lấy một khối khảo thơm ngát thịt liền ngậm, trong miệng còn mơ hồ không do nói chuyện. Ai biết, ở cái này chim không thèm bị trên hòn đảo không có thứ gì, chính là rất lớn, chúng ta đều đã ở đây nhanh nửa năm lâu dài. Ngoài trừ một ít tiên tài tị thí tranh tài ở ngoài, một cái lông chim cũng không phát hiện, này xem hòn đảo là sẽ không nhiệt ý. Thư lấy tình nhân túy đẹp, nhưng cũng không phải loại kia sẽ nói lừa gạt người hồ mị tử, ta xem hay là việc. Trên diễn hội, nhân vật chính Thư lấy tình tựa hồ còn chờ cái gì nhân vật trọng yếu, hoặc là ở giao cho cái gì nhân vật trọng yếu, chậm chạp không xuất hiện ở trên diễn hội, cái khác một ít chủng tộc nhàn rỗi tệ nhạt mấy cái mấy cái tụ đồng thời nói ra ý nghĩ của chính mình. Ừ ừ. Một cái kêu quái dị tiếng ở hồ Kỳ Sơn dưới truyền hưởng, một đạo hắc khí cuồn phóng lên trời. Trong chốc lát lộ ra một cái lông mày dầm mắt to người trẻ tuổi. Lông mày dầm mắt to người trẻ tuổi vừa hiện liền lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, nhất thời một luồng sát khí tản ra, yêu cưỡng bức người dáng vẻ, tiếp mà hắn lạnh rên một tiếng, hướng về tiệc rượu bên trong bước chân đi đến. "Chư huynh đến rồi, cái gì không vân vân vi huynh đây?" Một người tên là Hoán Tiếng chuyển ra, này thanh tự bên ngoài ngàn dặm chuyển đến, chỉ nghe âm, không gặp một thân. Lông mày dầm người trẻ tuổi người này âm, nhưng quanh thân lan ra một luồng ngập trời chiến ý đến, cũng bóng người một cái lay động, liền hướng về hư không bay ra ngoài. Trước anh dịch lạc ở trên hư không trên nhất quyền liền ánh, nhưng nghe hoành một tiếng vang thật lớn, đánh hư không, đồng nhiên ánh sáng loẹt loẹt mà động, lóe lên mà hiện lóe lên mà thất, theo lại lộ ra một mặt sắc như người chết bạch giống như người trẻ tuổi. Người này quanh thân tỏa ra cuồn cuộn ma khí, hiển nhiên là người của ma tộc, ma tộc thiếu niên vừa hiện, mà cười nói trước huynh hay vẫn là tốt như vậy đấu, lần trước chúng ta không phải đánh qua một hồi sao? Bất phân thắng bại, bất phân thắng bại. Ta hiện tại liền muốn phân ra thắng bại, Tinh Tùng tới đây đánh một trận. Trước anh dịch chiến ý chưa giảm, ngược lại càng hơn trên mấy phần, đồng thời nói càng bóng người một cái lay động. Hắc khí quần quật ma động, liền muốn ra tay giáng vẻ. Gào gào. Một cái rồng gầm chuyển hưởng, tiếp theo chỉ thấy trên hư không một con dao long cưới mây đạp gió giống như hướng về nơi này bay tới, cũng ở trước anh dịch trước người hai người loáng một cái mà hóa thành một người trẻ tuổi đến. Ma tộc thiếu niên thấy giao long hiện, cũng không để ý tới trước anh dịch mà tiến lên chào hỏi, tự huynh đến đến rồi, may gặp may gặp. Tự Tường Phi ôm quyền cười nói dễ bản dễ bản. Tự Tường Phi ngươi phát sau xuất hiện thời điểm không cần thiết hóa ra bản thể đến, mỗi người đều biết ngươi là một con rắn, không phải long. Trước anh dịch thấy cùng Tùng Tinh Vĩ đánh nhau không thành, một mặt khó chịu nói. Hắn này nói chuyện, dần hòa hoan xuống tình cảnh thay đổi trong đáy mắt, một luồng sát cơ phun trào mãnh ra, bạn ở giữa hai người, tự tưởng phi hiển nhiên rất không thích người khác nói như thế chính mình, lột sắc thành là long nhất trực là bọn hắn giao long khát vọng sự, tự nhiên là không muốn làm cho người ta nói thành sả. Hừ một cái hừ lạnh tiếng tự xa xôi thiên ngoại chuyển ra. Cái này hư lạnh tiếng mang theo một luồng nguy trấn, được nghe người đều cảm thấy có một loại sức mạnh trực thấu bản tâm, thịch thịch lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệ. Hừ không ở ngoài ánh sáng lóe lên mà sáng lên đến cũng lóe lên lóe lên hướng về nơi này bay tới, tiếng gần, chỉ thấy một con thanh loan bay tới, chim loan xanh trên là một người trẻ tuổi, hiển nhiên cái kia hử lạnh một tiếng là người này phát sinh. Thanh loan vốn là thái cổ di chủng, bây giờ nhưng cam vì người khác vờ cưới. mang người mà đi, như vậy có thể nhìn ra người trẻ tuổi này có lai lịch lớn, ở di chủng bên trên, như vậy hắn không phải hung thú chi, chính là ma thần chi tử. Một cái nhân vật đáng sợ. Người này vừa hiện, tự tưởng phi chờ người đón ải dưới một đoạn đến. Đại khí không dám rên một tiếng, chỉ là đứng ở một bên, người trẻ tuổi tự thanh loan sau khi xuống tới, Chim loan xanh thanh lóng lánh liền chầm chậm nhỏ đi, rơi vào trên vai. Ngươi rất yêu thích đánh thật sao? Không bằng chúng ta đến đánh một trận. Người trẻ tuổi về phía trước anh dịch nhìn qua đi, thờ ơ nói. Trước anh dịch túi đầu không dám nói lời nào, ở người trẻ tuổi tỏa ra khí tức bên trong. Hắn biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người nọ. Ha ha. Ở người trẻ tuổi sau khi xuất hiện, hồ kỳ sơn một cái phủ mị tiếng cười liền hưởng, thư lấy tỉnh tự bế con nơi, đi ra. Nên không đi tới. Thư lấy tỉnh vừa hiện làm cho người ta một loại đến tức cảm giác. Thật giống thiên điểu, tất cả vẻ đẹp hiển lộ hết ở tại trên người hiện lộ ra. Thư Lấy Tình như vậy nhẹ nhàng lược không mà qua, liền như thế cựu thiên tiên nữ hạ phàm, phủ mỹ bên trong mang theo một tia không thực nhân gian liên ý vị, không phải tiên nữ càng hơn tiên nữ dáng vẻ. Tiểu muội có thể ngóng trông Lạc huynh, chỉ sợ không mời nổi Lạc huynh đại giá, vẫn để tìm đập đạm. Thư Lấy Tình hạnh môi cong lên một cái nụ cười xinh đẹp, dịu dàng mà nói, "Lấy Tình phát xuống Mỹ Như Hiến, Lạc Mộ cũng không dám không được." Thấy Thư Lấy Tình, Lạc Kinh tuyên trên mặt đốn hóa lại, nhìn mỹ nhân này, cười nói, Nhưng tiếp theo Lạc Kinh Tuyên rồi lại sắc mặt trở nên âm trầm, đả bọn hắn cũng tới sao? Thư Lấy Tình sửng sở, mà phủ mị nở nụ cười, tự nhiên là đến đến rồi, sẽ chờ Lạc huynh người. Vậy chúng ta đi." Lạc Kinh Tuyên nói rằng, Thư Lấy Tình nghe nóng, bóng dáng bé nhỏ loáng một cái mà đi, tự tưởng phi mấy người muốn theo, nhưng thấy Lạc Kinh Tuyên nhìn lại lạnh lùng vừa nhìn, bọn hắn liền không dám động. Lạc Kinh Tuyên rên một tiếng, liền theo Thư Lấy Tình cùng Lạc Đường ở trên hư không, độc lưu lại tự tưởng phi ba người một mặt sát khí giống như đứng ở đó. Ba tâm tình người ta hết sức không được, điểm ấy ở trước anh dịch trên người biểu hiện rõ ràng nhất. Có điều dạng người như hắn vậy, đêm nay rất nhiều, bị thư lấy tình mời tiệc mà đến, nhưng hôn nhiên đánh không nghe được bí việc, thật giống bọn hắn chỉ là khán giả thôi. Lam Phong không chịu nổi tiểu Ly nhõng nhẽo ngạnh, liền cùng hai nữ cùng hướng về Hồ Kỳ Sơn đi tới, tiểu Ly hai nữ nhân ở trên đường ra chút sự, bởi vậy chạy tới Hồ Kỳ Sơn thời gian, tiệc rượu dĩ nhiên tiến hành đến một nửa, nên đến khách mời nhưng cũng đã đến, không nên tới cũng đều đến đến rồi, là tiệc rượu náo nhiệt nhất thời điểm. Lam Phong theo tiểu Ly hai nữ đi ở Hồ Kỳ Sơn trên, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào những này nhảy nhảy giẫu vũ, phủ mị hồ ly tiểu mỗi mỗi. Hắn nhìn ra mắt đều trực, những này khiêu diễm vũ hồ ly tiểu muội muội, cái gì cái gì cảm thấy so với tiểu ly các nàng đẽ đẽ. Đương nhiên hắn chỉ là thuần nát thưởng thức, thỏa mãn một hồi kiếp trước đối với hồ ly tinh một loại khác loại cái nhìn. "Lam Phong, có muốn hay không tiểu ly giới thiệu cho ngươi một cái hồ ly tiểu muội muội?" Tiểu Ly cười nói. "Không cần, ngươi mau mau dẫn ta đi gặp ngươi nói cái kia trường mỹ mỹ, đồng thời tu vi lại rất cao, đồng thời phản bội thiếu tộc trưởng, ta chỉ đối với bí có hứng thú." Lam Phong nói rằng. thực sự là vô vị nam nhân, mới vừa rồi còn nhìn nhập thân đây. Tiểu Ly bất mãn chu một cái miệng đạo, Thỏ Ngọc nhỏ đàm luận nhưng mà cười, cũng không nói thêm cái gì. Người ở đây tùy tiện đi dạo, ta đi xem xem, cùng thiếu tộc trưởng nói nói chuyện này." Tiểu Ly hừ một câu, liền lôi kéo Thỏ Ngọc nhỏ đi, đem Lam Phong một người bỏ vào tiệc rượu đoàn người chi bên trong. Lam Phong nở nụ cười, cũng không nói cái gì nữa, tùy ý quét mọi người một chút, liền tọa ở một cái một bên tránh bên cạnh cái bàn đá, ăn chút hoa quả lặng lặng đợi hồi âm. Một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám đối với ta vô lý, người coi mình là hung thú hoặc là ma thần thỏ tệ, vừa vận ngày hôm nay dạ tâm tình không tốt không thể chơi hồ mỹ tử, liền chơi các ngươi nhân tộc. Bỗng nhiên một cái giọng nói lớn hưởng, tiếp theo chính là một trận ầm ẩm tiếng vang. Làm Phong nghe được nhân tộc hai chữ, tâm vi thấy hơi động liền trạng, hướng về ổ nào chỗ nhìn qua đi. Chương 242, quật cường nữ hải. Chỉ thấy ở trong đám người một cái lông mày rậm mắt to người trẻ tuổi chính đang một cái tắt đem một cái nữ hải cho đập bay ra ngoài, nhưng nhìn lại vừa thấy nữ hải khuôn mặt rất thanh thú, người trẻ tuổi bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái càng làm nữ hải bắt được, nhất thời một trận thân mổ. Người trẻ tuổi chính là trước anh địch, hắn chịu đến Lạc Kinh Tuyên bắt nạ không dám nói. Đọc lại một luồng oán khí ở trong lòng, mắt nhìn hồ ly tiểu muội muội môn có thể xem không thể mò, liền đưa ánh mắt phóng tới nhân tộc trên người cô gái. Nếu như nói hồ tộc là chủng tộc yếu nhất, cái kia ở cái này trung thiên thế giới bên trong dễ bắt nạt nhất phụ không thể nghi ngờ là nhân tộc, nhân tộc đều là ở thái cổ nhân yêu ma đại chiến, cùng yêu ma bách tộc bị phong ấn ở trên cái thế giới này. Nữ hài một thân người hầu trang phụ, tu vi theo hồ tộc là nhất hạ thấp vũ nữ giống như vậy, chỉ là đỉnh cao linh vũ cảnh, trên hòn đảo tùy tiện một người liền có thể giơ tay xóa bỏ. Có điều nữ Hải trong mắt nhưng toát ra một phần cuồng, thậm chí điên cuồng. Như vậy liền có thể nhìn ra được nàng là vì hôn đến hòn đảo đến tìm kiếm cơ duyên mà cam tâm là hồ tộc người hầu. A đù. Trước anh dịch cương ép hôn môi nữ Hải, lại bị nữ Hải cho cắn phá môi, làm cho trước anh dịch thẹn quá thành giận trở tay lại một cái tắt đánh nữ Hải cho đập bay ra ngoài. Đây chính là thái cổ di chủng con trai, cái này cô gái đáng thương cái gì liền chọc tới người như vậy đây. Ai? Không nhìn cũng được, những năm gần đây nhân tộc vẫn luôn là như vậy chịu đến nước hiếp, có điều chủng tộc này ngược lại cũng ngoan cường tuy là như vậy nhưng càng sống càng là trở nên mạnh mẽ. Đi. Những này di chủng con trai chúng ta nơi nào nàoêu tới xuống lại người chââu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi nói cái gì cũng có nhưng cũng không cái nào đồng ý xuất thủ cứu rút. Lam Phong rơi vào người bên lại nghe sương sở sương sở một luồng không tên lòng chua sót đống nhiên mà hiện hắn chen qua đám người từng bước từng bước mà trước đi tới bên cạnh cô gái nhẹ nhàng đem nữ hải phủ ta không cần nuôi lo không cần nuôi lo các nơi những này đáng ghét yêu ma ta sẽ không khuất phục Vĩnh viễn cũng không biết nữ hải quật cường tiêu gạo dây ruộa chính là không muốn để làm phongânậy đến ta là nhân loại ta là người không phải yêu ma Ngươi nhất định phải tin tưởng, tin tưởng ta được không?" Lam Phong thấp giọng hoán. Hắn như là muốn chứng minh cái gì, không ngừng mà oán. Lam Phong không biết thái cổ nhân yêu ma đại chiến, có phải là Lam Vân thải lỗi lầm của bọn họ, mà đem những người đáng thương này ở lại trung thiên thế giới, hay là nhân mình bị đánh vào trung thiên thế giới. Ở đây đụng tới cùng tộc người mà cảm thấy lòng chua xót khổ sở. Hắn đột ngạt một đoàn lửa giận, cũng mặc kệ nữ hài đồng ý lấy phủ. Bá đạo đem nữ Hải ôm vào trong lòng đi đến. Trong miệng còn nói thầm ta là nhân loại, ta là người, ai dám bắt nạt nhân tộc ta, ta liền hắn. Hắn nói trầm âm thanh dần trở lên lớn thanh, cuối cùng chính là gào thét, hắn này hống một tiếng. Nhất thời quanh thân đãng ra linh nhận cảnh linh uy, không phải linh nhận cảnh tu vi người đều bị chấn động đến mức lùi ra. Gào gào. Tt. Hôi mang khoát thân mà ra, không diệt ma ảnh vọt một cái mà ra, cựu Long bóng mở ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm. Man hoang kiếm khí ở Long ảnh trong lúc đó từng sợi bay ra đi. Lam Phong bùng nổ ra linh nhận cảnh tu vi, nhất thời đem toàn bộ tiệc rượu cho kinh ngạc lại đây, ánh mắt mọi người bá một hồi hướng về hắn nhìn qua đi. Đây là người nào đây? Thật giống là ma tộc rồi lại như là truyền thuyết tự lòng thật là đáng sợ thiếu niên người có điều nhìn hắn như vậy che chở nhân loại kia nữ Hải mà không phải là nhân tộc cái này không thể nào nhân tộc lúc nào từng ra đáng sợ như thế thiếu niên mọi người vừa nhìn mà suy đoán lên thân phận của Lam Phong đến bọn hắn đều hồi ước hòn đảo cái gì từng xuất hiện như vậy công nhân bất quá bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới cái nào người là ai vì sao ngăn trở ta làm việc trước anh dịch cả kinh sau liền khôi phục lại chỉ là cùng chính hắn đều là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi ở cung cấp bên trong trước anh dịch còn chưa từng biết sợ ai đó Đồng thời vào lúc này, quanh người hắn ẩn hiện một tia chiến ý, hiêu chiến trong lòng bao quát hoàn toàn. Người Giết ngươi, lại đây nhận lấy cái chết. Lam Phong ngẩn đầu hướng về đối phương vừa nhìn mà hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, một luồng nồng đậm sát cơ tán phát ra. Thật là bá đạo a nhi, vừa ra khỏi miệng chính là giết người, xem ra đều là ở trong tộc bị làm hư hại tử. Tất cả mọi người bị Lam Phong cho sợ hết hồn, nhưng theo nhưng mặt lộ vẽ một tia xem thường. Ha ha. Chư anh dịch đông nhiên nhưng nọ nụ cười, cười đến sích không sợ đạm, hắn bản đối với Lam Phong còn có một tia đàm sợ. Ở Lam Phong lời này vừa nói ra sau, nhưng hắn cái kia một tia ngở vực liền không còn sót lại chút gì, chỉ là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. "Này cho ăn." "Ngươi làm gì? Ngươi đây là đang tìm cái chết." Rơi vào Lam Phong trong lồng ngực quật cường nữ hài gọi, Lam Phong xuất thủ cứu rút, nàng tất nhiên là không muốn làm cho đối phương đi chịu chết. "Ta tên ngươi tới nhận lấy cái chết." Lam Phong trầm thấp trầm nói một tiếng, cũng chân to một bước mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước anh dịch trước người, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ để lại một chuôi ảnh. Cùng lúc đó hắn bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi. Nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, liền đem trước anh dịch cho đập bay ra ngoài, ẩm ẩm vài tiếng rơi xuống mặt đất trên. Này, mọi người vừa nhìn miệng há thật to, một bộ không thể tin được dáng vẻ, trước anh dịch vậy cũng là gì chủng con trai, chỉ so với hung thú con trai nhược nhân vật mạnh mẽ, ở thiếu niên này trong tay nhưng không có sức lực chống đỡ lại. Lúc này bọn hắn lại nhìn phía Lam Phong ánh mắt thay đổi, không còn là cái kia cố cờ khẽ, mà là giật mình, khiếp sợ, tiếp theo liền dồn dập suy đoán, lúc này bọn hắn đối với thân phận của Lam Phong cực kỳ chi yêu kỳ. Người lại dám thương ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Trương Anh Dịch tự trên đất chật vật bò, hắn sắc mặt rất khó nhìn, đây là một loại xỉ nhục, ngày hôm nay liên tiếp chịu đến bực này bắt nạt, làm cho hắn tâm lý lửa giận một điểm mà chúng chúng bắt đầu cháy rừng rực. Đang khi nói chuyện, trước Anh Dịch quanh thân hắc khí quẩn quẩn ma động, ba phủ ở hắc khí bên trong thân thể một cái nín khúc, liền hóa thành một đầu to lớn, cựu đầu sư đến. Cựu đầu sư vừa hiện mà ngựa mặt lên chơi rít ảo, hóa thành một đạo hôi yên hướng về làm phong nào tới. Cẩn thận. Quật Cường nữ hải vừa thấy mà kêu lên sợ hãi. Không có chuyện gì, ngươi mau tránh ra. Xem ra làm sao thu thập loại này yêu thú đồ vật, bắt nạt nhân tộc ta coi là thật là đang tìm cái chết." Lam Phong cười nói, đem nữ Hải từ trong lòng để xuống, cũng nhẹ giọng an ủi cho nàng, làm cho nàng đi ra. "Ngươi ngươi, ngươi mau ra tay a, hắn giết tới đến rồi." Quật Cương gọi, lăng lạn không đi ra, Lam Phong một trận bất đắc dĩ, vung tay lên mà đáng ra một luồng mềm nhẹ linh lực đem nữ Hải đáng bay ra ngoài. Có điều Lam Phong lúc này lại quay đầu, cũng đã nhiên đã muột, nhưng nghe ầm một tiếng, kiểu đầu sư một cái đụng vào Lam Phong trên người, trực tiếp liền đem Lam Phong xé nát thành mấy khối, máu nhuộm đỏ trường không. Giáng đạ thương ta, đây chính là kết cục của ngươi." Cửu đầu sư trong nháy mắt đem làm Phong xé nát, thân hình loáng một cái mà hóa thành một cái lông mày rậm mắt to người trẻ tuổi đến, xem thường mà nói: "Như thiếu niên này liền bị như vậy đánh lén mà chết, ai, thực sự là đáng tiếc, nếu như một trận chiến hạ xuống, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Quá chói mắt, lộ hết ra sự sắc bén người trẻ tuổi, đều là sống không lâu." Mọi người lộ ra một tia vãn tiếc vẻ đến, xem thường mà đạo, nhưng cũng không cái nào vì thế mà thương tâm. "Ha ha." Đông nhiên, một cái than nhẹ tiếng cười truyền ra, Cái này tiếng cười mang theo một tia mơ ảo, tự từ nơi xa xôi chuyển đến, nhưng lại cảm thấy rất gần, ngay ở bên hai. Tiếng cười cũng dần trở nên lớn lên, khởi đầu là từ một nơi, tiếp theo toàn bộ giữa không chung đâu đâu cũng có như vậy là lướt tiếng cười. Nương theo tiếng cười hưởng, Lam Phong xé nát thân run lên mà chuyển động, một chút tụ lại cùng nhau, cuối cùng lại gây dựng lại sóng lại, trên người nhìn lại một điểm thương cũng không có. Mọi người sững sờ mà nhìn lại vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tiếng cười là Lam Phong phát ra. A. Quật Cường nữ hải vừa nhìn mà thấy này, cao hứng liền hống. Có điều thấy ánh mắt mọi người gấp lệch xoạch nhìn chăm chú đến trên người mình, nàng vội vàng ngừng lại tiếng thê một bộ thật không tiện bé gai tương. Trước anh Dịch sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, cả người không cảm thấy hướng về sau lùi ra, một bộ như là nhìn thấy quỷ dáng dấp. Ta nói rồi người phải chết. Lam Phong xem thường mà đạo, cũng bàn tay lớn vừa nhấc mà chảo, giữa không trung nổi lên lộ ra ngàn trượng to bằng tay, loáng một cái liền về phía trước anh Dịch bắt được xuống. Ừ ừ. Trước anh Dịch cảm thấy một luồng nguy cơ bao phủ mà đến, quanh thân rung động hắc khí quần quật động, trong nháy mắt hóa thành cựu đầu sư. Cựu đầu sư chín cái đầu không ngừng rít gào, theo nhưng phát sinh chín đạo bất đồng ánh sáng, hướng về bàn tay khổng lồ hành kích mà đi, đặc biệt chung rằng cái kia đầu to vừa mở mà bay bắn ra một đạo hủy diệt ánh sáng, trong nháy mắt liền đem bàn tay khổng lồ cho đánh tan mà đi. Lam Phong Vi thấy sững sở, nhưng theo rồi lại đàm luận nhân đi, bàn tay lớn lại một trảo, đạo đạo hôi mang tự chỉ xuyên ra ngoài, ở giữa không trung trên ngưng tụ thành chừng trăm trượng bàn tay khổng lồ, lại hướng về cựu đầu sư bắt được đi. Cựu đầu sư chín cái đầu lâu vừa mở mà mở, chín đạo hào quang ngút trời mà lên, nhưng nghe ầm ầm. Nộ vang Liên liên kích đến bàn tay khổng lồ bên trên, bàn tay khổng lồ vi thấy run lên, lại không pha vỡ. Lam Phong hừ một tiếng, một niệm mà động bàn tay khổng lồ ánh sáng tỏa sáng, một chút hướng phía dưới ép xuống, đem cầm lấy cựu đầu sư trung gian cái kia đầu to liền nâng lên, còn thứ tám cái đầu lâu thì lại tùy ý nó cắn xé ở bàn tay khổng lồ. Có bất diệt thân thể sau, Lam Phong toàn lực thúc sử dụng đan điền bừng sáng hóa thành bàn tay khổng lồ, cung cấp trong lúc đó, Lam Phong còn không sợ người nào phá vỡ, thậm chí đại thành linh nhận cảnh võ giả, hắn cũng không sợ, coi như là đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả đến, Lam Phong cũng phải cản rỡ đấu một trận. Đương nhiên nếu như cùng đại thành linh nhận cảnh tu vi trở lên võ giả đấu pháp, Lam Phong là không dám như thế sử dụng bất diệt thân thể phá nát, lại xây lại mà phục sinh. Bất diệt thân thể, nói bất diệt kỳ thực chỉ là đối lập ở tại cùng cấp mà nói, hai người đạo niệm tương đồng, thân thể bất diệt, nếu như đối phương tu vi cao với mình, nhân đại đạo pháp tắc không giống, thân thể là rất khó gây dựng lại. Chết đi cho ta." Lam Phong nhìn ở bàn tay lớn trên không ngừng dây rửa cựu đầu sư một chút, lạnh lùng mà đạo, bàn tay lớn chỉ tay trong lúc đó, bốn chôi cổ kiếm rung động mà ra, liền hướng về cựu đầu sư chém giết mà đi. Đang lúc này giữa không trung trên, một ánh hào quang một điểm mà lượng kia sáng kia một chút mà lớn lên, nhưng nghe ẩm ẩm vài tiếng lại đem bốn chuôi cổ kiếm cho cản lại. Tiếp theo giữa không trung trên lộ ra một người xinh đẹp nữ tử đến, nữ tử mỹ đến mạo, nở nụ cười mà nghiêng nước nghiêng thành, đồng thời như cô gái này trong xương ám lưu từng sợi phủ mỹ, càng là làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Chương 243: xung đột. Lam Phong vừa nhìn mà sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, cũng một niệm mà động, ở tại chỗ lưu gái kế tiếp nói chuyện bóng mờ, sau một khắc cũng đã nhiên xuất hiện ở cựu đấu sư trại. Lam Vinh nhưng xin mời hạ thủ Lưu Tỉnh. Thư Lấy Tỉnh thấy này, biến sát mà hoán. Lam Phong hừ lạnh một tiếng, không dành cho để ý tới, bàn tay lớn một cái vung làm, bàn tay lớn huyết long lánh ma động, huyết chỉ phù lộ ra, cũng bị Lam Phong linh thức thúc thúc hiến hóa một thanh đẫm máu chiến đao, vừa nhấc mà rơi, đem cựu đầu sư chín cái đầu bổ xuống. Đem cựu đầu sư chém giết sau, Lam Phong nhấc theo đẫm máu chiến đao ở tại trên tay, nhìn lại hướng về Thư Lấy Tỉnh nhìn qua đi, hoàn toàn không để ý tới sự mỹ lệ hoặc là vẻ mặt. Thư Lấy Tỉnh thấy Lam Phong đã đem trước anh dịch chém giết, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Vị lệ bóng người đồng bệnh hạ xuống đi. Lam Phong không rõ vì sao, nhưng muốn không muốn nhiều hơn hiểu rõ, tựa giữa không trung đạp bước đi xuống, rơi xuống quật cường nữ hải bên cạnh, khẽ gọi một tiếng chúng ta đi liền đưa tay ra, lôi kéo nữ hải phiêu bay ra ngoài. Huynh đài đến đều đến rồi, lưu lại nói chuyện làm sao phảng. Một cái thanh âm êm ếm hái nhiên chuyển hưởng, chờ từng sợi ma âm bay ra sau, bạn ở thư lấy tỉnh bên cạnh đi ra một cái nam tử bỗng nhiên mất đi bóng người, tiếp mà nhưng ở Lam Phong trước người xuất hiện. Huynh huynh, đây là ý gì? Cái gì nói hắn cũng là ta hổ tộc mời tới người. Ở đây có thể không cho ta bán cái mặt mũi, thả hắn đi thư lấy tỉnh thấy Hình Khôi Phục đem Lam Phong đường đi cho chặn lại đi, bóng người liền tung bay đi theo, ngăn ở giữa hai người, làm lên người hòa giải đến. Ta chỉ là đối với vị huynh đài này, Bất Diệt thân thể cảm thấy hứng thú, muốn hỏi trên vừa hỏi, dĩ tình tiên tử hạ tất số sắng như vậy đây, Hình Khôi Phục cười nói, ánh mắt quét qua hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Bất Diệt Ma quyết đúng là người ma tộc đồ vật, nhưng hiện tại nhưng là ta độ vật, ngươi cũng lấy đi đều có thể ra tay liền vâng. Lam Phong trực tiếp liền đem Bất Diệt Ma quyết nói ra. Không có bất kỳ che lấp Chính là khôi phục sức sở mà ha ha bắt đầu cười lớn huynh đại nhưng xin yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí có thể làm cho ngươi cái người hòa giải, đem trước anh dịch biểu ca cho thuyết phục hạ xuống, sẽ không ra tay với ngươi, thậm chí bảo đảm ngươi an toàn rời đi này đảo. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải đem bất diệt ma quyết hoàn chỉnh giao ra đây, ta không thích sử dụng siêu hồn thuật. Ta chỉ có thể giết ngươi, cùng ta giao thủ ngươi, hắn phải chết. Lam Phong ám đàm luận xuống huyết nhãn trong nháy mắt lại trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Ngươi ngươi, quật cường nữ gấp, lôi kéo Lam Phong liền muốn đi lại bị Lam Phong đại tay khẽ vung mà đưa ra ngoài, rơi xuống an toàn chỗ. Hay lắm vậy ta liền thử một lần, rất lâu không ai như vậy nói chuyện với ta, ngươi đúng là cái thứ nhất. Hình Khôi Phục không gặp tức giận trái lại nợ nụ cười. Đến lúc này, Thư Lấy Tình thấy không cách nào cứu vãn, xem thường mà đạo hai vị điểm đến như rừng. Chúng ta tới đây mục đích cũng không phải lẫn nhau xé giết. Đang khi nói chuyện nàng bóng người tung bay mà hướng về sau lùi ra. Đem chiến trường để cho hai người. Hình Khôi Phục thấy Thư Lấy Tình lùi ra, nợ nụ cười mà bàn tay lớn nhẹ nhàng ngửa nhấc, quanh thân liền ma lòng lánh mà lượn. Đồng thời hắn cũng chỉ về Lam Phong chỉ tay, một đạo ma khí bay đi, đây là một lần thử nghiệm tham. Lam Phong hử một tiếng. Bàn tay lớn vừa nhấc huyết chỉ ngưng ở tại tay, chặn lại mà đem ma khí nuốt chừng lấy mà đi. Hình Khôi Phục thấy này sững sở, trong nháy mắt trên mặt lộ ra một tia ý chí chiến đấu dày đặc đến, chúng ta đến mặt trên đi đánh. Ở đây không triển khai được quyền cước. Nói hắn thân liền ở tại chỗ trên không gió mà trôi nổi, không ngừng hướng về hư không thăng đi tới. Lam Phong huyết nhãn vừa nhìn, đại chân vừa bước liền theo sau đó thang đi tới, lạc ở trên hư không, Hình Khôi Phục có vẻ rất đại khí, nói chuyện mà cười bất động như núi. Đối lập Lam Phong nhìn qua rất lạnh, hoặc là ở hắn tiến vào chiến đấu thời gian, toàn bộ đã là như thế, trong mắt tất cả đều là sẽ giết, đấm máu sẽ giết. Hắn đây là muốn khiêu chiến ma thần chi từ sao? Ai, thực sự là một cái ngông của người trẻ tuổi. Hắn liền hình khôi phục cũng muốn xem giết sao? Ngồi đợi thiếu niên nhân tộc đi thiên. Nhân tộc từ trước đến giờ xuất hiện một ít tên điên cuồng, chuyện này với bọn họ tới nói là cảm tình, có điều ta nhưng cảm thấy là ngu xuẩn, có điều cũng khó trách, trường trăm năm tuổi thọ đối với bọn họ, sinh mệnh sát thực quá đoạn, không điên cuồng lại há có thể đột phá? Lịch Thiên đoạt mệnh đây. Mọi người thấy Lam Phong chém giết trước anh Dịch vốn là rất giận mình, đều đang bàn luận việc này, hoặc là suy đoán đối phương là thân phận như thế nào. Này trong nháy mắt rồi lại thấy Lam Phong cùng hình khôi phục đối đầu, tung dưới thần kinh lần thứ hai căng thẳng. Bất quá bọn hắn cũng không coi trọng Lam Phong, hình khôi phục làm như ma thần chi tử, sự mạnh mẽ đại ra rõ như ban ngày, Lam Phong tuy rằng Lịch Thiên mà chém giết trước anh Dịch, nhưng trước anh Dịch nhưng chỉ là di chủng, hoàn toàn không sánh được ma thần chi tử. Lấy tình tỉ tỉ, ngươi cái gì không ngăn cản bọn hắn đây? Cái gì nói Lam Phong cũng cứu ta một mạng? Tiểu Ly tay ngọc nhỏ dài một cái ôm đồm qua thư lấy tình tay gấp g hỏi thư lấy tình thở dài mà đạo chính là hắn ngày hôm nay bất tử trước anh dịch biểu ca cũng sẽ xuất thủ giết hắn đó là một cái so với lam phong còn cuồng công nhân trong mắt chỉ có chiến đấu vậy cũng là chuyện sau này ta có thể gọi hắn lần đi rất xa để trước anh dịch biểu ca tìm không được hắn không là được tiểu Ly không vui nói thư lấy tình sững sở mà nhìn phía tiểu Ly nàng như là xem xảy ra chút cái gì nhưng không chỉ ra đi ra nói nhỏ hắn là một cái của nhân từ không mặc cho người phương nào lời nói chính là kẻ loài người kia cô nương cũng không được Hình Khôi Phục tuy nói bằng vào ta quan hệ tốt, vậy cũng chỉ là lợi ích trên sự. Vừa mới ta thấy bọn họ nói bất diệt ma quyết, ta nghĩ này ma quyết hẳn là ma tộc truyền thuyết bất diệt công pháp, Hình Khôi Phục không thể buông tay không đoạn, trận chiến này không thể tránh khỏi, sự sống chết của hắn liền do thiên định. Hình Khôi Phục hướng về Lam Phong nhìn qua đi, đàm luận nhưng mà đạo, nhưng xin mời huynh đại xuất thủ trước. Người muốn chết mau một chút, ta cũng không muốn cũng lãng phí thời gian. Lam Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, chỗ mi tâm điểm điểm kim quang một điểm ma lượng, đạo đạo kim ánh sáng xuyên ra ngoài, cuốn ở quanh thân bên trên. Một lát sau, Lam Phong quanh thân rơi vào một mảnh hoàng kim hải dương bên trong, lặng lặng mà ngồi xếp bằng xuống. Chờ Lam Phong mới ngồi xuống, ba cái luyện tâm kiểu dai liền từ trong cơ thể phù lộ ra, rơi vào hoàng kim hải dương bên trong không ngừng xoay tròn quấn quýt lấy nhau, thế nhưng chính là không thể ngưng tụ thành kim kiêu đến. Ngồi xếp bằng Lam Phong hai mắt bỗng nhiên vừa mở mà mở, trong mắt kiếm quang lấp loé, bốn chuôi cổ kiếm tự trong mắt bay vụt đi ra, trong nháy mắt đi vào đến đạo kia không ngừng tụ ngưng cùng nhau ánh vàng bên trong. TT một trận sau, trong nháy mắt kim kiêu ngưng tụ mà thành, ngang qua giữa không trung bên trên, Đây là công pháp gì? Cảm giác rất mạnh mẽ dáng vẻ. Lạc Kinh Tuyên ngẩng đầu vừa nhìn, nói thầm. Một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đây là truyền thừa báu vật, cũng không phải công pháp có khả năng ngưng tụ ra đồ vật. Thư Lấy Tình nói chuyện mà Đạo, nàng tuy rằng chỉ là đại thành linh nhận cảnh tu vi, nhưng đáng sợ, hoặc là kiến thức, nhưng không có chút nào so với những này đỉnh cao linh nhận cảnh tu vi kém. Thú vị thiếu niên người, chẳng trách ngông cùng như thế, nguyên lai like có này báo vật ở tại thân, xem ra thiếu niên này không chỉ là nhân tộc đơn giản như vậy. Lạc Kinh Tiên bên cạnh một cái nam tử mặc áo đen nói nhỏ người lời ấy thư lấy tình nhưng sứ sở bỗng nhiên nhớ tới vừa mới tiểu Ly nói với tự mình Lam phong là long tộc thiếu niên, lẽ nào hắn đúng là lòng tộc cái này thần bí tồn tại nghĩ như thế, Thư lấy tình lại ngẩn đầu hướng về Lam phong nhìn đi trong mắt liền lộ ra một tia thần tình phức tạp đến người ở tại chàng chỉ có quật cường nữ hài có vẻ rất là cô đơn Lạc ở một cái góc nhỏ bên trong nơm nớp lo sợ nhìn giữa không trùng trên đối lập hai người tiểu Ly nhanh qua đi để người ta bé gái mời đi theo như vậy đứng đáng thương đi bao thư lấy tình bỗng nhiên đối với tiểu Ly nói rằng tiểu Ly sứ sở Ngẩng đầu hướng về Quật Cường Nữ Hải liếc mắt một cái, trên nét mặt lộ ra một tia không nhanh, nhưng nhưng không dám nói ra, ư một tiếng, liền qua đi, gọi Quật Cường Nữ Hải lại đây. Lam Phong thấy Kim Tiểu vừa thành, một thành. Ánh mắt nhất định quanh thân hôi mang phun trào mà ra, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài, trong nháy mắt đem cả tòa Kim Tiểu cho bao phủ lại. Kim Tiểu ở đan điền vầng sáng bên trong không ngừng xoay tròn, tiếp theo liền hóa thành một chu mở mịt bất diệt chiến thuyền đến. Lam Phong túi đầu nhìn dưới chân bất diệt chiến thuyền, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn đến. Bất diệt chiến thuyền nhiều hóa vào một cái luyện tâm cự giai sau, Toàn bộ chiến thuyền nhìn qua có vẻ càng là thô bạo cường lớn lên. Lúc này chỉ thấy Lam Phong dưới chân huyết lóng lánh, huyết trì một hiện ra, bị đạp tâm tích ở chiến thuyền bản giáp bên trên. Lam Phong ngẩn đầu huyết nhãn quét qua mà hướng về không xa hư không hình khôi phục nhìn qua đi, hắn nở nụ cười, sắc mặt chìm xuống, liền khống chế chiến thuyền hướng về đối phương xử qua đi. Ẩm ẩm, Chiến thuyền loáng một cái mà toàn bộ hư không không khí đều bị chấn động đến mức từng trận hưởng, trong nháy mắt sẽ rách mà đi dáng vẻ, như vậy có thể thấy được chiến thuyền sức chiến đấu mạnh mẽ. Hình khôi phục vừa nhìn mà sắc mặt trên lộ ra một tia bất đến, ở chiến thuyền xuất hiện một khắc. Hắn hiện ra cảm giác được đối phương đáng sợ, cô cảm giác nguy hiểm tự tâm lý hiện lên. Có điều rất nhanh hình khôi phục liền đem những này lung ta lung tung tâm thần cho chân áp xuống, trên mặt tái hiện đã từng cái kia phân tự tin đến, quanh thân đi kèm ma quang quẩn quận ma động, thân thể lại một chút trở nên cao lớn lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hình khôi phục như vậy khác một chu chiến thuyền lớn, cự ma đạp khắp ở tại trên hư không, túi đầu mà nhìn phía bất diệt chiến thuyền trên lam phong. "Phá cho ta." Hình khôi phục quát một tiếng, tay lớn loáng một cái mà nhấc, một cái bỗng nhiên hướng về chiến thuyền đập đánh xuống đi. "Ừ ừ." Gào gào. Tê tê. Lam Phong hai mắt híp thành một cái tuyến, quét qua mà nhìn chăm chú, cũng không lộ ra cái gì giật mình vẻ, lúc này chỉ thấy hắn chân to vừa nhấc mà đạp, rơi xuống bản giáp trên, ầm một tiếng, đi kèm từng trận rồng gầm chuyển hưởng. Chiến thuyền quanh thân cựu long bóng mở ngựa mặt lên trời mà gào thét như sấm, thanh cùng dã, thanh long bàn thuyền mà vũ làm, man hoang kiếm khi rung động mà ra, giống như là muốn đem toàn bộ thiên đô cho chém gãy xuống, cực kỳ chi bá đạo. Đầu thuyền bên trên nhưng là không diệt ma ảnh lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đem mờ chiến thuyền đều nhuộm thành hắc khí quần quần áo khoác. một tiếng vang thật lớn. Cự ma bàn tay lớn một cái đánh đến bất diện chiến thuyền bên trên lúc này chỉ thấy chiến thuyền du lên liền thiểm lóe ra sáng lên một cái mở mịt vầng sáng đến mở mịt vầng sáng mang theo một luồng đại đạo cổ vận chấn động liền đem bàn tay lớn cho đánh tan đi chiến thuyền càng là tốc độ thêm nhanh hơn nhưng nghe quanh một tiếng trực tiếp liền đem hình khôi phục hóa thành cự ma cho đụng phải bay ngang ra ngoài mọi người ngẩn đầu vừa nhìn mà miệng trương lão lư lên một bộ không thể tin được giá vẻ dĩ tình tiên tử có biết bảo vật này chi lai lịch nặng như thế bảo ta lại không từng nghe đã nói là kinh Tuyên nhìn phía thư lấy tình hỏi Trong lời nói biểu hiện cực kỳ chi nghiêm nghị, Lạc Kinh Tuyên vừa hỏi như thế, nam tử mặc áo đen cũng theo nhìn qua đi, hắn nuôi chiến thuyền Hưng Thu không thấp hơn Lạc Kinh Tuân, cũng muốn nghe một chút thư lấy tình nói như thế nào. Không từng nghe đã nói, thư lấy tình nói rằng, lúc này nội tâm của nàng cực kỳ sự khiếp sợ, thậm chí nàng nhận định làm Phong định là truyền thuyết long tộc người, có điều những câu nói này, nàng hiển nhiên sẽ không ngay ở trước mặt Lạc Kinh Tuyên hai người nói ra. Chương 244, Vạn Ma Thiên Thư. Ngọn lửa chiến tranh mới vừa lửa, Lam Phong hai người liền khiến kinh thế thủ đoạn sẽ giết cùng nhau này không khỏi khiến mọi người một trận chấn kinh rồi. Bất quá bọn hắn khiếp sợ hiển nhiên là Lam Phong, bí ẩn này như thế thiếu niên người, hắn chỉ sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, nhưng sử dụng một cái chiến truyền pháp bảo đem mạnh mẽ hình khôi phục cho đánh chúng bay ngang ra ngoài. Đây là một cái ra sao pháp bảo, đối với chiến thuyền mọi người trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú đến, trong bọn họ không thiếu kiến thức rộng rãi người, nhưng cũng không người nào biết này là Hà Báo vật. Hình khôi phục cự ma thân run lên mà chậm rãi nhỏ đi, đi khôi phục thành dáng dấp lúc trước, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ trở nên cực kỳ tri nghiêm nghị. Hắn lần này nhìn về phía Lam Phong dĩ nhiên không còn là cái kia phân nhìn xuống mà nhìn kẻ bề trên phong thái, hắn chân chính coi Lam Phong là là một cái đối thủ, đồng thời hay vẫn là một cái đáng sợ đối thủ. Chính là Hình Khôi Phục đang đối mặt Lạc Kinh tuyên trời những này cùng cấp võ giả, Hình Khôi Phục tự nhận cũng sẽ không bị động như thế, tuy rằng rất khó đem bọn họ cho chém giết. Cái này Lam Phong nhất định phải đánh bại, hắn người mang ta ma tộc vô thượng phát quyết, ta mặc kệ là thân phận như thế nào, này bất diệt ma quyết đều phải đến cầm về. Hình Khôi Phục rất khát vọng đoạt qua bất diệt ma quyết sau tu thành thần quyết, náo khiếu cùng thế hệ người, bất diệt ma quyết có cái này uy năng thân thể bất diệt, khởi tử hoàn sinh. Nghĩ như thế, hình khôi phục quanh thân liền đã ra ngập trời chiến ý đến, cũng bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trong lòng bàn tay trên lộ ra một cái ma quang quần quần thư đến. O. Oh, oh. Sách nhỏ không phải rất lớn, lại có vẻ rất dày nặng, một phương xuất hiện, chu thiên ma khi dâng tràn quần cuộn chuyển động, từng trận tiếng quỷ khóc sói chu, chuyển khắp khắp nơi ở ngoài. Vạn ma thiên thư, rơi vào thư lấy tỉnh bên cạnh nam tử mặc áo đen bỗng nhiên tất nghe gọi, hiển nhiên là nhận ra này ma thư lai lịch, là một cái vô thượng pháp bảo. Thư lấy tình lạc kinh tuyến ánh mắt bá một hồi hướng về nam tử mà cáo đen nhìn qua đi, bọn hắn là yêu tộc. Đối với ma tộc rất nhiều bí bảo đều không hiểu nhiều lắm, đối với hình khôi phục lấy ra ma thư, bọn hắn hứng thú rất đậm. Vạn Ma Thiên Thư là Tây Lăng Ma Thần Sơn bí bảo, này bí bảo chuyện tự thời kỳ tự cổ, một cái đại ma thần luyện chế ra đến pháp bảo, này chưa thành 5 phần bản, ta cũng không nghĩ tới Tây Lăng Ma Thần Sơn sẽ chuyển cho hình khôi phục một quyển, xem ra bọn hắn đối với lần này thần đạo hành trình, nhu không nhỏ, chỉ là không biết có cái gì bí chi tin tức. Sở dĩ xưng sách này là Vạn Ma Thiên Thư, Vốn nhờ thư một phen mà vạn ma phun trào, ngập trời đều là vạn ma đồ vật, ta không biết hình khôi phục trong tay vạn ma thiên thư, trong sách có bao nhiêu ma vật, nhưng tự thượng cổ liền truyền thừa hạ xuống. Trong sách ma vật sẽ không thiếu là được rồi. Nam tử mặc áo đen thấy thư lấy tình hai người nhìn sang, liền đem sách này chi lai lịch nói ra. Chỉ là nam tử mà cáo đen có chỗ không biết. Ở thời đại thượng cổ, Tây Lăng ma thần một cái đại năng giả từng này mà thư mà đem một chủng tộc cho diệt tuyệt, đồng thời cái kia chủng tộc thế lực hay vẫn là rất không nhỏ dáng vẻ, nhưng vẫn không phải vạn ma thiên thư chi đối thủ. Ma thư vừa hiện mã vạn ma tuôn ra, Ngập trời sẽ giết ra ngoài, không ra thời gian nửa ngày liền đem một chủng tộc cho giết chết chờ tận, như vậy có thể thấy được vạn ma thiên thư chi đáng sợ. Thấy hình khôi phục không ra tay thì thôi. Vừa ra chính là ma môn áo vật, cảnh này khiến mọi người từng trận hư hý, trận này ngọn lửa chiến tranh vừa mới giao thủ không xuống hai cái hiệp trong lúc đó, liền đã cho tới quyết chiến sinh tử một khác. Vạn ma thiên thư bị hình khôi phục lấy ra. Ở tại trên người chậm chậm xoay tròn một chút thăng. Hình khôi phục ngẩng đầu mà nhìn, bỗng nhiên cũng chỉ thân ở tại trong miệng cắn phá mà đem một tia máu tươi rơi tới vạn ma thiên thư trên, thiên thư run lên mà biến lớn lên. Âm một tiếng, Vạn Ma Thiên Thư giống như núi nhỏ đại thời gian, một trận mà đứng ở giữa không trung bên trên, rung ra một tiếng nổ vang rung trời đến, như là sách này như ngàn tầng như núi lớn. Sử dụng Vạn Ma Thiên Thư sau, hình khôi phục sắc mặt biến đến rất trắng bệnh, hắn vừa mới tung ra một kia máu tươi rơi xuống ma thư trên, nhưng cảm giác được thật giống bị hút khô rồi một thân tinh huyết. Như vậy liền có thể nhìn ra, hình khôi phục lúc này tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể gọi ra Vạn Ma Thiên Thư thôi, cũng không thể đạt đến tùy tâm ý cảnh giới. Lam Hinh, ngươi và ta bạn không thủ, chỉ cần ngươi quy bộ tộc ta vô thượng tâm pháp, chúng ta chính là bằng hữu. Nói thực sự ta không muốn giết người, nhưng này Vạn Ma Thiên Thư một phen mở, ta cũng không cách nào tu tay lại, vậy thì thật sự đến chết." Hình Khôi Phục ngẩn đầu hướng về phía Lam Phong gọi, lấy ra này báo vật sau, cả người hắn tuy rằng rất suy yếu, nhưng cũng tràn đầy tự tin, cái kia phó đã tưởng tượng vị phong thái tái hiện thân. Người đều có thể thử một lần." Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng hướng về Vạn Ma Thiên Thư nhìn qua đi, hắn lông mày vi thấy vừa nhíu, nhưng theo nhưng trở nên đàm luận như đi. Hắn trực tiếp sử dụng bất diệt chiến thuyền đến, bạn ý là đem Hình Khôi Phục bước lui ra. Hắn đối với lại hòa vào một cái luyện tâm cự dai bất diệt chiến thuyền tỏa ra cái kia cỗ mạnh mẽ khí thức, rất tự tin, nhưng Lam Phong vạn vạn không nghĩ tới đối phương lấy ra cùng mình ngang nhau giống như mạnh mẽ báo vật đến. Đến lúc này, hai người không gặp sinh tử thể là không lật, phải tiếp tục đánh, trừ phi đối phương từ bỏ cướp đoạt bất diệt ma quyết, hoặc là Lam Phong chủ động đem bất diệt ma quyết hai tay giằng, nhưng hai thứ này hiển nhiên cũng không thể. Vậy thì một trận chiến quyết sinh tử. Lam Phong tâm định sau khi xuống tới, chân to vừa nhấc mà đập dưới, nhất thời toàn bộ bất diệt chiến truyền chuyển động, từng trận rồng gầm chuyển hướng, kiếm khí ngập trời. Không diệt ma ảnh khuôn mặt giữ tận trực nhìn chằm chằm phía trước, giống như là muốn xé giết tất cả vạn vật. Lam Phong một niệm mà động, chiến thuyền bao phủ ở đàn điện vàng sáng bên trong, không chế bất diện chiến thuyền hướng về Vạn Ma Thiên Thư nhào tới, rất nhiều đem đánh ngã Vạn Ma Thiên Thư ở tại bản không bên trên tâm ý, trực tiếp đơn giản, lại có vẻ cực kỳ chi thô bạo. O. Vạn Ma Thiên Thư chậm rãi đẩy ra một góc, từng kia từng kia ma khí liền du đi ra, trong sách truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói trù, chấn động người kinh hồn, đồng thời đi kèm thiên thư phiến đến càng là lớn, âm thanh như thế cũng theo trở lên lớn thành. Lâm Vạn Ma Thiên Thư bị một phen mà thành hai hiệt thời gian, hình khôi phục như là mở ra một tấm địa ngục chi môn, bách quỷ vạn ma từ trong sách bắn ra, ư tử. Rồi rồi, loạn hống thêu loạn liền hướng về chiến thuyền nào tới. Hình khôi phục đứng ở Vạn Ma Thiên Thư bên trên, hai tay ở trước ngực không ngừng mà lay động, không biết ở khiến phức tạp gì phát quyết, Vạn Ma phun trào, hắn lại ở quần ma bên trong không ngừng ngưng tụ ra từng con to lớn giữ tận cự ma đến. Quần ma bạn ở cự ma quanh thân, chen chúc đánh tới, nhưng nghe rầm rầm. Nộ vang, cự ma dẫn dắt quần ma không sợ súng nhào đụng vào chiến truyền bên trên. Bất Diệt Chiến Truyền thân thuyền bao phủ ở đàn điền vầng sáng bên trong, Long ảnh vừa hiện mà ngựa mặt lên trời gào thét như sấm, kiếm khí ở Long ảnh trong lúc đó không ngừng tụ tập mà thành từng đạo từng đạo kiếm thể, đem chiến truyền cho hộ. Không ngừng về phía trước xe chống đi ra ngoài. Đợt thứ nhất cự ma quần ma đang cùng chiến truyền va chạm sau, đều bị kích biến thành cho bụi, có điều tiếp theo làn sóng thứ hai cự ma quần ma liền vọt lên, những này ma vật như là không muốn sống giống như từng cơn sóng liên tiếp ở xung phong. Nửa canh giờ qua đi, Bất Diệt Chiến quanh thân sáng ám luận một chút, vì thấy thu nhỏ lại, dòng gầm trở nên thấp chìm xuống rất không cam lòng dáng vẻ. Ha ha. Hình khôi phục có chút bị Vạn Ma Thiên Thư sát khí cho ảnh hưởng, càng đánh càng là càng dở, bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời mà bắt đầu cười lớn. Hai tay hắn một vũ. Vạn Ma Thiên Thư vô tận ma ảnh lại một lần nữa bán ra. Lần này quần ma càng là hơn nhiều, ngập trời, đâu đâu cũng có, ba một cái liền đem bất diệt chiến truyền vi. Lúc này chỉ thấy hư không đều là ma ảnh, mà chưa từng thấy bất diệt chiến thuyền bóng người. Thật giống bị che lấp ở quần ma bên trong, bị Vạn Ma xé rách mà chết. Mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm thậm chí có khiến linh Mục thuật xuyên thâu qua quần ma, muốn tác ra làm phong chi sinh tử. Là thật sự đã chết rồi sao? Tất cả mọi người lặng. O. Quật cường nữ Hải tâm lý từng trận chua, nhìn nhìn không nhịn được liền khóc không ra tiếng, nàng thương tâm cực kỳ. Nàng cảm giác tất cả những thứ này đều là chính mình sai, là chính mình hại Lam Phong, thậm chí đến đó nàng cũng không biết Lam Phong tên gọi là gì. Khóc cái gì khóc? Không được khóc, ngươi không phải rất quật cường sao? Còn khóc? Tiểu Ly gọi, nàng đối với quật cường nữ Hải một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí cực kỳ chán ghét nàng. Nàng cho rằng Lam Phong chỉ có thể vì cứu mình mà điên cuồng giết chóc, nhưng là cái này quật cường nữ hải lại để Lam Phong càng là điên cuồng, liền tiểu ly khó chịu, nàng hận a. Thư lấy tình chờ ba cái đỉnh cao linh ẩn cảnh, vẫn trầm tĩnh gương mặt, một câu nói cũng không nói, đúng là cái khác vũ đều nghị luận sôi nổi, hắn bất kể là kết quả gì đều có chính mình cái nhìn bất động. Lam Phong rơi vào chiến truyền bên trên cảm thấy cực kỳ chi ngột ngạt, bị vạn ma tráo, hắn ngẩng đầu không gặp tiên viết, như là trở lại đến Hắc Ám thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón. Vạn ma không ngừng oanh kích đến đan điền vùng sáng trên. Lam Phong có thể cảm giác được vầng sáng chống đỡ không được bao lâu, rùng gầm, hoặc là kiếm khí một chút trở nên hư nhược rồi xuống, lúc nào cũng có thể buông tay mặc kệ, khi đó đan điền vầng sáng liền thật sự thu về trong cơ thể. Không có bất diệt chiến truyền mà độc thân đối mặt vạn ma cắn xé, loại cảm giác đó ngấm lại làm Phong liền có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, định là bị cắn xé mà chết. Bất diệt thân thể đối với cùng cấp võ giả là sự tồn tại vô địch, bất tử bất diệt, nhưng hình khôi phục là đỉnh cao linh nhận cảnh tồn tại, đạo niệm, mạnh mẽ hơn chính mình, thân thể bị đạo xé nát, hoặc là thương tổn được chỗ yếu. Căn bản là không thể gây dựng lại phục sống lại. Lam Phong đang suy nghĩ bổ cứu phương pháp, cuối cùng đem ánh mắt của hắn dán mắt vào dưới chân huyết chỉ. Bên trong ao máu huyết hải ma đế cùng Lam Phong đánh cược thua một lần, liền ẩn nhẫn ở tại trong ao không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, có điều có một chút rất rõ ràng, hắn hận không thể sẽ giết Lam Phong tên tiểu bối này. Lam Phong luyện hóa ra bất tử bất diệt thần hồn sau, từng có xông vào bên trong ao máu đem huyết hải ma đế cho chém giết đi ý nghĩ, có điều sau đó không biết cái gì, liền không có làm. Huyết hải ma đế, ta hiện tại cần huyết chỉ sức mạnh. Cần huyết chỉ cái kia cố ngập trời nhiếp hồn lực căn uất, ngươi tốt nhất không cần theo sau Lương Đâm Dao, vậy ta phải thật sự sông vào bên trong ao máu cùng ngươi làm trên một phen. Lam Phong ngưng tụ linh tức như tơ chuyển vào huyết chỉ bên trong. Huyết chỉ lặng lẽ, chưa từng chuyển đến huyết hải ma đế âm thanh, Lam Phong chờ giây lát, không gặp có đáp lại, Lam Phong liền hừ một tiếng, cũng chỉ thân ở tại trong miệng cắn phá, đem một tiêu máu tươi hất tới trên ao máu, mạnh mẽ hơn thúc khiến huyết chỉ uy năng đến. Thiếu niên ngời, bằng một mình ngươi nho nhỏ linh nhận cảnh võ giả là thúc bất động huyết đại huy năng, không bằng chúng ta làm tiếp một nhóm giao dịch không cần dùng ánh mắt ấy xem bản tọa, bản tọa biết ngươi muốn tiến vào huyết chỉ cùng bản tọa là một vô lớn, ngươi thần hồn bất tử bất diệt, bản tọa là không cách nào đoạn xác cho ngươi, cũng không cách nào giết chết ngươi. Nhưng tương tự, thiếu niên người ngươi đạo niệm quá thấp cũng không thể chém giết bản tọa, chúng ta hiện tại người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng ngồi xuống nói chuyện, cũng có lợi mà huệ sự. Đang lúc này, Huyết Hải Ma Đế thâm thẳm chuyên gia, nghe lời nói của hắn, Đàm Luận nhiên bên trong mang theo một phần bất đắc dĩ, dĩ nhiên đem thân phận thả thấp xuống. Chương 245: Chạy trốn chết Hồ Kỳ Sơn bầu trời vạn ma phun trào, đem toàn bộ thiên đô cho che lấp đến tất đen kịt lại, từng trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền khắp khắp nơi, làm cho mỹ lệ hồ kỳ sơn đã biến thành một cái âm trầm địa phương. Xem ra người thiếu niên này đúng là chết rồi, hắn chết ở vạn ma thiên thư cỡ này báo vật bên dưới, cũng không an. Hình khôi phục người mang cổ bảo ở cái này trên hòn đảo, là một cái nhân vật đáng sợ. Quân ma ở tại hư không mà vũ, chiếm đi thời gian rất dài, mọi người xảo hạnh cho rằng làm Phong khả năng còn sống sót trong lòng cũng không có sau, liền từng người nói ra cái nhìn của chính mình đến. Thậm chí đã có người chuẩn bị ký cảng. Trở hình khôi phục sau khi ra ngoài liền bám vào cây to này trên, cũng may hòn đảo bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thư Lấy tình chờ ba cái đỉnh cao linh ẩn cảnh đều có như vậy một tia tâm lý, chỉ là mỗi người vẻ mặt cũng khác nhau. Thư Lấy tình rõ ràng mang một tia văn tiếc, bất đắc dĩ, thậm chí hối hận, hối hận ở ngọn lửa chiến tranh còn không thiêu đốt lúc tức dậy, liền đem cắt. Ở nàng quyết định, Lam Phong có 9 phần 10 khả năng là Long tộc thiếu niên sau, nàng loại này hối hận trở nên cực kỳ mãnh liệt, nàng cảm giác mình mất đi cái gì? Ô ừ, ừ. Trên hư không bạn ma bỗng nhiên tao chuyển động. Như vậy Tao Động không chăm chú xem căn bản là không nhìn ra, vạn ma như đụng tới cái gì kẻ đáng sợ, hoặc sự, bản năng hoàn sợ, run dậy, này không phải trước sẽ giết thành đàn, tranh nhau trên lớn. Người ở tại chàng chỉ có thư lấy tình chờ ba cái thực lực mạnh nhất người có thể thấy, bọn hắn bị này cỗ Tao Động hấp dẫn ở ánh mắt, bọn hắn bình tĩnh mà nhìn, một chút cũng không muốn rời đi, này không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất một khác. Ở vạn ma Tao Động bên trong, thư lấy tình ba người vi thấy quần ma bên trong lộ ra một tia yêu diệm giống như huyết quang đến, cái này huyết quang thư lấy tình cả đời cũng sẽ không quên, là Lam Phong cặp kia huyết nhãn. Bị Lam Phong cái kia yêu diễm giống như huyết hồng hai mắt vừa nhìn, thư lấy tình cảm giác mình trong nháy mắt rơi vào kiểu ưu địa ngục bên trong. Bách quỷ cuốn quanh người, yêu ma đầy trời mà vũ. Hắn lại không chết. Thư lấy tình miệng há thật to, như là có thể đem toàn bộ thiên đô cho nuốt xuống dáng vẻ, này quá để thư lấy tình chấn kinh rồi. Vạn ma tao động đến càng lúc lợi hại, dối bời một mảnh, cảnh này khiến mọi người dần dần xuống thần kinh lại một lần nữa vỡ quá chặt chẽ. Đây là chuyện gì? Là người thiếu niên kia làm ra đến? Không ai biết, bọn hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hư không xem, một khắc cũng không muốn rời đi rơi vào quần ma bên trên, cực kỳ đắc ý hình khôi phục diện nhi bỗng nhiên cứng đờ, hắn túi đầu liền hướng về dưới chân nhìn xuống. Hắn cảm giác được chính mình từ vạn ma thiên tư bên trong vùng xuất ra vạn ma, ở lấy một cái điên cuồng tốc độ giảm mạnh. Loại này giảm mạnh trở nên càng ngày càng là rõ ràng, quần ma bên trong như là có vật gì đáng sợ ở há mồm đem quần ma từng cái từng cái nuốt chửng lấy đến trong bụng. Đồng thời vật này khẩu vị càng lúc càng lớn, thật giống là quần ma có thể cho hắn tăng thêm sức mạnh, khiến là hắn nuốt chửng năng lực trở nên càng lúc càng lớn. Ô, quần ma sẽ hú tiếng thê Thời khắc này đã biến thành tê thảm thiết tiếng tê ở. Quần ma bản năng lộ ra hoảng sợ. Dây rựa, liều mạng hướng về khắp nơi ở ngoài bay trốn mà đi. Hình Khôi phục sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào, hắn đang liễu mạng khiến phát quyết, muốn khống chế quần ma sẽ giết, đem quần ma bên trong Lam Phong cho sẽ giết, tất cả những thứ này đều là Lam Phong làm ra đến. Hình Khôi phục lúc này ngược lại cũng tỉnh táo. Trực tiếp khống chế quần ma sẽ giết, hắn tin tưởng Lam Phong đang liễu mạng sử dụng đại tuyệt chiêu, vậy mình liền với hắn hao tổn nữa, ai không chơi nội phải chết. Có điều rất nhanh, Hình Khôi phục kinh ngạc, quần ma lại lộ ra bản năng sợ căn bản không nghe pháp quyết sai khiến, đồng thời quần ma lúc này bị thôn phệ đến càng hơn nhiều. Không ra trong chốc lát, quần ma bị thôn phệ hết sạch, trên hư không phủ lộ ra một to lớn huyết chỉ đến, quần ma chính là bị ao máu này nuốt chửng lấy mà đi. Lúc này Lam Phong dĩ nhiên đem bất diệt chiến thuyền cho cất đi, lặng lặng đứng ở phía trên ao máu, huyết chỉ này cô nhiếp hồn lực cắn nuốt không phải Lam Phong xuất ra, mà là bên trong ao máu huyết hải ma đế ở thúc xứ. Đem người này giết cho ta. Thấy không xa ở ngoài hình khôi phục ở trong tất thần khôi phục như cũ, đối phương thu hồi vạn ma thiên thư, xoay người lại hướng về hư không ở ngoài phi thân mà đi. Muốn chạy trốn, Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt âm lánh hạ xuống, chuyển âm vào bên trong áo máu. Đó là ngươi sự, cùng bản tọa có quan hệ gì đâu? Ta chỉ đáp ứng ngươi sử dụng huyết trì đại uy năng đem một đám ma vật nút trừng, lúc này ngươi lại gọi bản tọa đi chém giết chính mình đồ tử độ tôn, coi là thật là chuyện cười, vừa khiến cho bọn họ cùng bản tọa đã không nhiều lắm quan hệ. Lam Phong trong đầu vang lên huyết hải ma đế thanh âm lạnh lùng, cũng theo âm thanh hạ xuống sau, huyết chỉ một cái rung động liền chậm chậm giống như thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyết quang đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Được, rất tốt. Lão quỷ chờ sự khiêu chiến của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái bị thương tiểu tử, ta giết không được sao?" Lam Phong nộ mà phản cười, chân to một bước liền ở trên hư không mất đi bóng người, sau một khắc người liền đã xuất hiện ở hình khôi phục bên cạnh. Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà hạ xuống, nhưng nghe ở một tiếng vô tới hình khôi phục trên người, lúc này chỉ thấy hình khôi phục bóng người dần dần tàn đi xuống, lại chỉ là một cái bóng mở. Lam Phong lợi rất tốt, cũng rất mạnh mẽ, từ hình mộ xuất đạo tới nay, còn còn chưa cái nào đem ta bước đến rơi xuống đất mà chạy đất ruộng, ngươi là người thứ nhất, ta hình khôi phục nhợ kỹ. Lúc này hình khôi phục phiêu giật âm thanh ở trên hư không chỉ ở ngoài từng sợi nhẹ nhàng lại đây mọi người sương sở chạy trốn sao bọn hắn cũng không biết hình khôi phục khiến ma công nào thoát đi mà đi thậm chí cũng không biết từ phương nào hướng về đào tẩu. tàu phong hừ một tiếng lạnh lùng mà đạo ta có thể đánh bại người một lần liền có thể đánh bại người lần thứ hai chỉ là lần sau liền không biết người có còn hay không cơ hội chạy trốn hắn lại đem quần ma nuốt chừng hết sạch đột kích ngược mà đem hình khôi phục cho đánh bại mọi người cảm giác ngày hôm nay chính mình thần kinh nhảy lên quá nhanh rất nhiều chuyện đều ra ngoài dữ liệu của chính mình ở ngoài Bọn hắn mắt to mở một lần so với một lần lớn, lăng tại chỗ, không biết nói cái gì. Lam Phong huyết nhãn quét mọi người một chút, một trận mà khôi phục con người đen đến, hắn ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong tự trên hư không từng bước từng bước đi xuống, cuối cùng rơi vào quật cường bên cạnh cô gái ngừng lại. Người không chết, quá tốt rồi." Quật cường nữ hải kích động đến một cái liền ôm Lam Phong cánh tay gọi, "Đây là nàng đi tới hòn đảo sau, lần thứ nhất nụ cười, cười đến vui vẻ như vậy. Người tránh ra tránh ra, người biết hắn sao?" Liền như vậy không biết xấu hổ loạn ôm một cái nam tử xa lạ. Tiểu Ly bản chân nhỏ một bước mà ra. Đem quật cường nữ hải cho kéo dài, tự mình ôm Lam Phong cánh tay, dắc ý khanh khách nở nụ cười. Lam Phong nhẹ nhàng kéo dài tiểu Ly tay, nhưng nàng chảo quá chặt chẽ cái gì cũng nắm không ra. Chính mình lại không tốt cưỡng ép đánh văng ra, liền bằng do nàng ôm, ngược lại ở đến Hồ Kỳ Sơn dọc theo đường đi, vẫn luôn bị cái này tiểu hồ mỹ tử như vậy bất lịch sự, quen thuộc. Người cũng còn tốt. Đang tức giận thời điểm, Lam Phong quả đoán xuất thủ cứu rút, thậm chí ba đạo đem quật cường nữ hài ôm đến trong lòng được đến, chờ hết thảy đều bình tĩnh lại sau, Lam Phong phản lại cảm thấy có chút không làm sao đối mặt quật cường nữ hải. Cũng còn tốt. Đúng là người liền phiên tranh đấu. Quật Cường nữ Hải đem đầu đem cho thầm đến chiến lực. Một mắt cũng không dám hướng về Lam Phong nhìn sang, lúc này nàng cũng là tỉnh lại, có thể nói là mắc cỡ muốn tìm chỗ động cho tiến vào ra, quá mất mặt. Âm thanh càng là tiểu đến như một con kiến nhỏ ở uốn ca, ở sướng cho mình nghe dáng vẻ. Vậy chúng ta đi. Lam Phong không biết Quật Cường bé gái nói xong chưa, ngược lại hắn là một câu cũng không nghe thấy, cũng không hỏi nàng tên. Trực tiếp ngắt lời nói. Quật Cường nữ Hải ân một tiếng. Bù, liền đi tới Lam Phong bên cạnh đứng lại, một bộ ngoan người vợ dáng dấp, làm cho người thích. Nàng nhìn lén nhìn Lam Phong một chút, theo những túi đầu đến, nhỏ giọng nói nhân ra gọi vẫn tỉnh. "Chúng ta đi." Lam Phong rõ ràng có chút suy yếu, liền thiên xé đấu hạ xuống, tuy mượn Mịch Thiên tu thần quyết ở huyết chỉ ra tay, thời gian ngắn ngủi khôi phục một ít linh lực, nhưng hay vẫn là không hoàn toàn khôi phục như cũ. "Đi, đi nơi nào? Ngươi là ta mang về, không phải vì để ngươi lĩnh một tiểu nương bị liền chạy, nàng có thể đi, nhưng ta không cho ngươi đi." Tiểu Ly gắt gao lôi kéo Lam Phong, không cho hắn đi. "Ta không muốn thương tổn ngươi, mau mau thả ra." Lam Phong nói nhỏ. "Ha ha. Đồng nhiên, Một cái phủ mị tiếng cười truyền hưởng, thư Lấy Tình Phong Tình vạn trùng từ này một bên đi tới, nàng nhìn như đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở làm phòng trước mặt, tiện tay đem tiểu ly kéo đến bên cạnh đến, thương yêu giống như vướt nàng đầu. Người muốn ra tay sao? Không biết người coi trọng làm nào đó cái này công pháp, đều có thể thử một lần. Lam Phong con mắt bá một hồi hướng về thư Lấy Tình nhìn qua đi, lạnh lùng mà nói. Lam Phong hoàn toàn không đem thư Lấy Tình khuôn mặt đẹp để ở trong mắt, có điều hắn không phải không thừa nhận, thư Lấy Tình cái này hồ mỹ là hắn gặp tối nữ nhân xinh đẹp. Nhưng họ cách, Lam Phong thường không thích thậm chí chán ghét, tuy rằng bọn hắn tiếp xúc thời gian không phải rất nhiều, liền mấy câu nói trong lúc đó, nhưng Lam Phong cảm giác đã là như thế, một nữ nhân tự cho là phải. "Lam huynh, chúng ta cũng không ắc ý, thuần nát là muốn giao người người bạn này." Lạc Kinh Tuyên cũng đi tới, hắn nhìn Lam Phong một chút, nói nhỏ, cũng không một tia cao ngạo ý tứ. Nam tử mặc áo đen cũng đi ra, người khác rất tấm lẫm, này với hắn công pháp tu luyện có quan hệ, cũng không phải bản thân sĩ diện, hắn như là nhìn ra Lam Phong lo lắng, "Lam huynh không cần phải là chết thương hình khôi phục việc mà đối với ta có cảnh giác, ta nghĩ ngươi nên cũng rõ ràng." Chúng ta vì lợi ích mới tụ tập cùng một chỗ, hay là ngày mai chúng ta liền có thể sẽ giết cùng nhau, còn ngươi cùng hai người bọn họ có kết hay không kiểu, theo chúng ta thật không có nửa mao tiền quan hệ, chúng ta hiện tại chỉ biết là ngươi sức chiến đấu mạnh hơn hắn, này liền đầy đủ. Nghe ngóng, Lam Phong Vi thấy trầm ngâm nửa hứa, dỗng nhiên liền đưa ánh mắt phóng tới thư lấy tình trên người, "Dĩ tình tiên tử, chẳng biết có được không cho Lam nào đó sắp xếp một cái nghỉ ngơi địa phương, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút, còn trên yến hội chấp náo, nào đó số khổ là vô phúc tiêu thụ." "A, có có." Tiểu Ly vội vàng gọi Phản ứng có thể nói nhanh, một bước mà ra, liền Suí Lam phong tay liền đi. Lam Phong nhìn lại cùng Thư Lấy Tình ba người một vừa chắc tay, xem như là một cái lễ tiết nói lời xin lỗi ý Thư Lấy Tình ba người thấy Lam Phong đồng ý, tất nhiên là rất cao hứng, cũng biết hắn liền phiên sẽ giết hạ xuống, hết sức suy yếu cần điều tức khôi phục, liền không quá nhiều lại nhải, mỉm cười cùng với cáo biệt. "Ngươi không cần theo tới, nhanh đi chơi." Tiểu Ly thấy Vãn Tỉnh sững sờ theo, liền không thích gọi, đem nàng rất xa đẩy ra, một mình lôi kéo Lam Phong đi, rất nhiều muốn đem Lam Lửa bán rằng giúp. "Vãn Tỉnh, ngươi cũng lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Lam Phong chừng Tiểu Ly một chút, đem vãn tỉnh kéo qua. Còn nhận thức không tới mấy cái canh giờ đây. Có cái gì tốt nói? Tiểu Ly chu một cái miệng, nói nhỏ, rất là không dáng vẻ cao hứng. Chương 246: Khát vọng chiến một trận. Rời xa tiệc rượu hiện trường sau, Lam Phong cũng không ý Tiểu Ly nói như vậy, đến hồ tộc dành cho sắp xếp trong động phủ điều tức khôi phục, mà là tìm hỏi Tiểu Ly Hồ Kỳ Sơn có thể có yên tĩnh không người quay rối địa phương. Tiểu Ly chừng Lam Phong một chút, biết tất lại muốn làm một gì đó thấy không người việc, liền đem mang tới Hồ Kỳ Sơn vọng nguyệt phong trên. Ngọn núi này không cao ở Hồ Kỳ Sơn ở giữa, ngang qua ra một khối núi đá mà tự thành một phong, dạ dưới, ở tại ngọn núi này ngẩng đầu mà nhìn, nhưng vừa vặn trông thấy dạ dưới mặt trăng, vì vậy mà đến kỳ danh. Vọng Nguyệt Phong đến dạ dưới thời gian có vẻ rất lạnh, phong quát ở tại trên mặt đơn giản là như hàn dao đâm nhói giống như vậy, tu vi không đủ người là rất khó đặt chân ở đây, ngửa mặt lên trời mà trăng rằm. Ách, chính là chỗ đó, nơi này ngoại trừ lấy tỉnh tỉ tỉ đặt chân, cái khác không người bước vào ngọn núi này, ta nghĩ nơi nơi này đầy đủ yên tĩnh, ta cũng không tới ngọn núi này trên quấy rối ngươi, lạnh vẻo. Tiểu Lỵ có chút tiểu cả giận nói. Lam Phong hạ xuống Vọng Nguyệt Phong ở ngoài ngẩng đầu vừa nhìn, Vọng Nguyệt Phong trên linh khí nồng nặc mà bức người, nhưng là một chỗ tu luyện thánh phong, nội tâm vi thấy mừng thầm, cũng không biết tiểu ly khí thoại. Nơi này còn có mấy hạt Bạo Nguyên Đan, đều là năm rồi ta đột phá tiên thiên mà dùng chi dược, này nhưng là vô dụng, sẽ đưa ở tại Vãn Tình làm xung đột tiên thiên tác dụng. Lam Phong nhìn lại lại đây, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trong lòng bàn tay trên liền phụ lộ ra một bình tinh xảo đan dược đến, cũng một hồi tay mà đưa cho Vãn Tình. Vãn Tình tiếp chi ở tay, nhẹ nhàng lĩnh dưới nó bình. Nhất thời mùi thuốc nồng nặc từng sợi mà nhẹ nhàng đi ra, mùi thuốc này hương, Vãn Tỉnh con mắt trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Làm là nhân tộc võ giả, đối với đan dược việc, Vãn Tỉnh tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều, cũng là biết thuốc này chi quý trọng, tuy nói thuốc này dĩ nhiên đối với Lam Phong vô dụng, nhưng phần ân tình này nàng nhưng cảm thấy nặng tình tình. "Lam đại ca, ta." Vãn Tỉnh tay ngọc nhỏ dài chăm chú cầm lấy đan dược bình, nội tâm vi thấy dẫy rủa. Phong biết không muốn vô duyên vô liền tiếp thu người khác chi hảo ý, liền vội ngắt lời nói quyền coi như Vãn Tỉnh cho ta ở tại này hộ pháp một đêm thù lao ở ta tự vọng nguyện phong hạ xuống trước, ta không muốn bất cứ người nào bước lên ngọn núi này. Ân, Vãn Tình nhất định làm được, chứ không phải là người mới tới quá mạnh mẽ, đạp lên thân thể người đi lên ta. Vãn Tình nỗ lực gật gù, tiếp theo đầy cõi lòng vui sướng đem đan dược tu đến khỏe mạnh, chỉ lo cái nào không có mắt ra tay tương đoạn. Tiểu Ly ở một bên dên lên, phất gương mặt, Lăng là không nói một câu, nàng đang giận sinh hờn dỗi. Lam Phong nở nụ cười, liền muốn đạp mở bước chân phải đi, Tiểu Ly gấp, kêu lên chờ chút. Ta cũng cho ngươi hộ pháp, ta so với nàng tu vi cao, Thủ lao đương nhiên phải cao hơn nàng. Ngươi đến đưa ta thứ càng tốt. Thiếu không được ngươi, tiểu theo đôi. Làm Phong nhìn lại gõ tiểu ly một cái, đại xoay tay một cái liền lấy ra một thanh thiết kiếm đến, thiết kiếm là hắn ở Bắc Minh Thiên thời gian, từ viện trưởng cung như phương đổ trên tay đột lại, là một cái không sai bảo kiếm. Có điều lúc này hắn nhưng không dùng được, không cần. Tiểu Ly cầm thiết kiếm ở trên tay, xem đi xem lại chỉ cảm thấy thiết kiếm đen thui không có gì đặc đẽ, rất không thích, liền một cái khó coi pha kiếm. Còn không bằng ta đôi làm lợi khí hữu hiệu đây. Lam Phong cười không đáp, đại tay khẽ mà nắm qua thiết kiếm ở tại tay. Kiếm chỉ thương tiên một điểm, nhất thời toàn bộ thương không phong vân biến sắc, trên hư không từng trận lôi minh nổ vang, tụ tập mà liên miên mảnh lôi minh từ điện. "Cho ta hạ xuống." Lam Phong hét một tiếng, nhất thời lôi minh tử điện hội tụ mà thành từng cái từng cái lôi long, dáng lâm quân thân, làm cho Lam Phong bao phủ ở tại tử điện giao nhau bên trong. Hai nữ cũng bạn đang vang dền tử điện bên trong, chỉ là có Lam Phong ý chí ở trong đó, tử điện cũng không thương tổn được các nàng. Hai nữ lạc ở trong đó mắt trợn thật lớn. Lam Phong nở nụ cười, vung tay lên, lôi minh tử điện liền một tất mà đi. đi. Lam Phong phục mà đem thiết kiếm ném cho Tiểu Ly, cũng không đợi Tiểu Ly nói thêm cái gì, Lam Phong xoay người lại liền đạp lên hư không hướng về Vọng Nguyệt Phong vừa đi mà đi. Hạ xuống Vọng Nguyệt Phong trên, Lam Phong hơi cảm thấy được phong trên thấu xương kia gió lạnh, ngẩng đầu mà trăng rằm, bóng lưng của hắn mang theo một chút cô đơn. Vãn Tình nhìn lén vừa nhìn, theo nhưng lại lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Ly thì lại ở hỉ từ từ nghiên cứu chính mình thiết kiếm, nàng vừa mới bị Lam Phong thần uy cho sợ hết hồn, nàng quyết định muốn học thành này thuật. Lam Phong chăng rằm Theo nhưng lại lắc đầu nở nụ cười mà đem tất cả cho ném ra sau đầu, tự phong trên một mặt tọa thạch trên ngồi xếp bằng xuống. "Tiểu bối, coi là thật muốn làm như thế, không phải bản tọa coi thường ngươi, chỉ bằng lúc này ngươi, bản tọa một đầu ngón tay liền có thể chém giết ngươi hơn 1000 giết hết." Ở Lam Phong ngồi xếp bằng mà xuống sau, trong đầu liền truyền đến Huyết Hải Ma Đế ma âm, hắn có vẻ rất khó chịu. Lam Phong nở nụ cười, nói chuyện mà đạo, "Đây là ngươi và ta trong lúc đó giao dịch, ngươi đã đáp ứng, đi ra đánh một trận, ta không muốn đem cơ thể chính mình cho làm tổn thương." Huyết Hải Ma Đế lạnh một tiếng, Theo những xếp bằng ở vọng nguyệt phong trên lam phong, thân thể không cảm thấy run lên một cái, huyết chỉ tự trong cơ thể một xuyên mà ra. Huyết chỉ vừa hiện liền tỏa ra một luồng ngập trời huyết quang sát khí, rơi vào phong giới tiểu ly hai nữ ở luồng sát khí kia dưới lại rung chuyển không được. Huyết chỉ vừa hiện mà nên không lớn lên, nhiếp hồn lực cắn nuốt từng sợi hướng về khắp nơi ở ngoài tán phát ra, nhưng cũng không nuốt chừng bất kỳ một vật, chỉ đại biểu huyết hải ma đế nồng đầm lửa dợ. Toàn bộ vọng nguyệt phong ở tan đem toàn bộ dạ dưới đều cho nhiễm đến huyết đỏ lên. Hồ Kỳ Sơn dưới chân núi, thư lấy tình chờ ba cái người mạnh nhất, ở luân sát khí kia phát tán ra sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng về Vọng Nguyệt Phong nhìn qua đi. Ba người vừa nhìn mà nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, tiếp mà bay lên trời, hướng về Vọng Nguyệt Phong bay đi, muốn nhìn là cái gì một chuyện. Tiểu Ly hai nữ biết huyết chỉ tỏa ra đáng sợ sát khí sau, nhất định có người muốn phá không mà đến, muốn tìm hiểu ngọn ngành, bởi vậy hai nữ không hề bị đến huyết chỉ linh uy ước chế sau, liền bay lên trời, đẩy từng trận gió lạnh, thủ hộ không xa ở ngoài. Lấy tình tỷ tỷ Không muốn qua đi, không muốn qua đi, là Lam đại ca đang tu luyện, các ngươi không thể tới. Tiểu Ly một phương thấy thư lấy tỉnh chờ người phá không mà đến, liền nhấc theo giọng gọi. Thư lấy tỉnh ba người người này, sững sờ mà ngừng lại, chỉ là nhìn mắt mà hướng về vọng nguyện phong trên Lam phong nhìn lại, tiếp mà lại ngẩn đầu hướng về giữa không trùng trên to lớn huyết chỉ nhìn tới. Bọn hắn tuy không biết Lam phong bình thường tu luyện như thế nào, nhưng lúc này bọn hắn nhưng có thể cảm giác được ao máu này đáng sợ, cũng không thể so bất diện chiến truyền nhược dáng vẻ. Đây là chuyện gì đây? Tiểu Ly. Thấy Tiểu Ly hai nữ đạp không mà đến, Thư lấy tình nhìn lại hỏi như thế nói tiểu Ly đang chờ nói cái gì vãn tình nhưng cấp trước một bước đạo làm đại ca nói mình đang tu luyện một loại bí thuật gọi chúng ta thủ hộ ở nơi đó không cho bất luận người nào đi tới sợ nộ thương đến tiểu ly hừ một tiếng chừng mắt vãn tình một chút biểu thị chính mình bất mãn có điều nói với vãn tình nhưng biểu thị sự thực như vậy Vãn tình nói xong lời ấy sau liền túi đầu không nói nữa nàng đoạt lời trước kỳ thực là sợ thư lấy tình ba người gây bất lợi cho làm phong ở văn tự ngôn ngữ trên hoặc là tâm trí trên nhân tộc có vẻ so với ông ma bácch tộc thông minh nhiều lắm Một câu nói từ nhỏ lì trong miệng nói ra, cùng vãn tình nói ra liền có sự khác biệt ý nhị ở trong đó. Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn phía giữa không trung hất chỉ, trong mắt hắn không che giấu được lộ ra một tia khát vọng đến, đây là cùng đem khiêu chiến mà một cái vô địch bá giả, Lâm chiến trước lộ ra chiến ý, Lam Phong cực kỳ khát vọng chiến một trận, bất luận thắng thua, chiến chính là. Tiếp theo Lam Phong thân thể hơi thấy dại ra đi, chố mi tâm một ánh mà lộ ra một tia huyết hồng ánh sáng đến, huyết hồng điếu hỏa bao phủ thần hồn của Lam Phong ở tại hỏa diễm bên trong, hoặc là nói thần hồn của Lam Phong vốn là một đoàn huyết hồng yêu hỏa. Linh hồn của hắn cùng huyết hồng yêu hỏa ở luyện tâm, cựu giai tỏa ra ánh sáng dưới dị nhiên dung hợp lại là một. Chính là lúc này Lam Phong muốn cùng huyết hồng yêu hỏa tách ra cũng không được, trừ phi hắn tu vi đạt đến trong truyền thuyết thiên quân cảnh, lại do một ít ngoại vật giúp đỡ mới có thể như Lam Vân Thải giống như vậy, đem huyết hồng yêu hỏa tự thần hồn bên trong cưỡng ép tách ra. Thần hồn tự thân thể sau khi ra ngoài, nhân từng kia từng kia yêu hỏa, mang theo một luồng yêu dị yêu quang, thư lấy tỉnh chờ ba người thấy thần hồn của Lam Phong, trên mặt rõ ràng sức sợ, tiếp mà lộ ra vẻ kinh ngạc, diện tướng mạo hy vọng ở cùng nhau. Thân hồn ly thể mà chiến, Cái này không thể nào, không thể." Nam tử mặc áo đen nói thầm, trên mặt lộ làm ra một bộ không thể tin được dáng vẻ. Lạc Kinh tuyên hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, sắc mặt nghiêm nghị hỏi dĩ Tình tiên tử từ trước đến giờ kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói qua một gì đó, tu vi chưa đạt đến trí tôn cảnh trở lên, thậm chí truyền thuyết yêu đế cảnh, ai cũng không dám để thần hồn rời khỏi thân thể. Ta nghĩ do khả năng là đoàn kia vết hồng ánh sáng nguyên nhân, đoàn kia ánh sáng rất khả năng là truyền thuyết thiên địa muội lửa, hỗn độn sơ khai thời gian lưu lại muội lửa, hắn thần hồn cùng này hỏa dung hợp lại cùng nhau." Thư Lấy Tình nói rằng, nàng nói lời ấy liền bản thân nàng đều có không thể tin được. Lạc Kinh Tuyên nghe ngóng, nhưng như là mất đi lý trí giống như vậy, cái này không thể nào, không thể, thiên địa ngụ lửa có thể nhiên vật vật không thể bị luyện hóa hòa và ở tại thần hồn bên trong. Hay là hắn bản thân liền là thiên địa ngụ lửa tu luyện mà đến đây? Cái kia liền không nữa ngạc nhiên, thiên hạ chỉ cần có linh trí đồ vật cũng có thể tu luyện, những này đều sách cổ có ghi chép, không phải ăn nói ba hoa. Thư lấy tình ngữ không kinh người thể không ngất dáng vẻ. Có điều Lạc Kinh Tuyên hai người lại nghe sững sờ sững sờ, đến lúc này Thân phận của Lam Phong lại một lần nữa ở mấy người nội tâm lý bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, đây là một điều bí ẩn như thế thiếu niên. Lam Phong hướng về huyết trì nên không mà nhẹ nhàng đi tới, trong nháy mắt đi vào đến huyết trì bên trong. Bên trong ao máu khác thành thế giới giống như vậy, đâu đâu cũng có quần cuộn dòng máu, Lam Phong hạ xuống dòng máu bên trên, chỉ cảm thấy khắp nơi ở ngoài quần cuộn sát khí hướng mình bao phủ mà đến, muốn đem mình xóa bỏ ở tại sát khí bên trong, làm cho hắn không kịp thở. Có điều mỗi vào lúc này, huyết hồng hỏa liền điểm điểm mà lượng, đem tất cả sát khí thiêu đốt cạn sạch, làm Phong tự cái kia choáng váng bên trong khôi phục lại. Ta dĩ nhiên bước vào nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu? Này không giống đã từng bá đạo nhất thời ma tộc đại đế, đi ra, huyết hải, chúng ta đường đường chính chính một trận chiến." Lam Phong đàm luận nhưng mà nói, "Ha ha, ha ha." Một cái trầm thấp trầm tiếng cười tự dòng máu bên trong truyền ra, cái này tiếng cười khởi đầu rất nhỏ, tiếp theo chính là cản rỡ cười to. Đồng thời theo tiếng cười dần lên, vô biên dòng máu bắt đầu lăn lộn, mang theo một luồng không thể chiến thắng đạo niệm, này chính là yêu đế cảnh đạo niệm, căn bản là không cho cái khác đạo niệm ngưỡng mộ mà nhìn. Chương 247, liên thủ Đuông theo tiếng cười xa xôi giống như truyền hưởng, Huyết Hải Ma Đế hư hiện bóng người tự dòng máu bên trong một chút lộ ra, hắn nửa đứng ở dòng máu trên, bất động mà tự mang theo ngập trời ma uy. "Ngươi đây là tới muốn ăn đòn." Huyết Hải Ma Bên Âm U nói, mỗi cái tự đều kéo rất dài âm cuối, tối một chữ càng là giống lên, nhất thời dòng máu chạy trồ mà lên, sóng lớn ngập trời. Lam Phong đứng ở không xa ở ngoài, Diễn Vi thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được Chu Thiên Linh khí tụ tập tới mà hướng mình nhào dứt tới, căn bản là không có cách bị chặn, trực tiếp liền chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Huyết Hải Ma Đế ngửa mặt lên trời mà cười to, thả người nhảy một cái, liền đầy trời đều là bóng người của hắn, tương tự tiếng cười, tương tự động tác, cùng hướng về làm Phong nhào giễu tới. Lúc này vọng nguyệt phong phía trên, chỉ thấy huyết chỉ run lên một cái, không ngừng lớn lên, khắp nơi ở ngoài huyết vân càng trở nên cực kỳ chi yêu diễm. Rơi vào không xa ở ngoài thư lấy tình mấy người này, ở thời khắc này chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ linh uy nào thiên mà đến, bọn hắn cảm giác thật giống là toàn bộ huyết hồng trời cũng sắp sụp đi, căn bản cực kỳ chặn, chỉ là vận chuyển linh lực không ngừng đang thủ hộ bản thân. Tiểu Ly vạn tình hai nữ tu vi là nhất. Thấp trực tiếp bị áp lực vô hình chấn động phải bay ngược ra mấy chỗ xa, mới ngừng lại. Tất cả mọi người mang theo kinh sắc ngẩng đầu hướng về vọng nguyệt phong phía trên huyết chỉ nhìn qua đi, đối với này huyết chỉ, bọn hắn bạn có thể cảm giác được hảng sợ. Thư lấy tình chờ ba người ở mới đi tới vọng nguyệt phong trì một bên, thấy Lam Phong thần hồn rời khỏi thân thể thời gian, đều từng có một ít không tốt ý nghĩ, lúc này lại bị dọa đến cho quăng đến chín tiêu ở ngoài. Tiếp theo huyết chỉ lại rung lên, liền thấy thần hồn của Lam Phong tự trong ao lộ ra, mang theo vài phần trán trường giống như chầm, chầm hạ xuống, đi vào đến thân thể bên trong. Lam Phong thân thể ở thần hồn đi vào thời gian loáng một cái, tùy theo con mắt vừa mở mà mở, trong mắt hắn rõ ràng rất khó chịu. Hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trên huyết chỉ, hư một tiếng, cho ta hạ xuống, nhất thời quanh thân hôi mang phun trào mà từ trong cơ thể một xuyên mà ra, phóng lên trời, đem toàn bộ huyết chỉ cho bao phủ lại. Huyết chỉ ở đan điền vầng sáng bao phủ xuống, cũng chưa từng làm nhiều phản kháng, một cái xoay tròn chậm rãi nhỏ đi, hóa thành một đạo huyết quang đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy tăm hơi. Huyết chỉ lạc đường sau, Chu thiên quần quần huyết đi một tán mà đi. Bầu trời đêm lần nữa khôi phục khởi điểm điểm đông đồng đến, cảm giác một hồi yên tĩnh lại. Lam Phong tự nửa tọa thạch trên mặt trạm, nhìn lại mà hai mắt hướng về Thư Lấy Tỉnh chờ người nhìn qua đi, tiếp mà nhìn lại lại đây, cũng không nói một câu. Thư Lấy Tỉnh che miệng nở nụ cười, hướng về Tiểu Ly Vãn Tỉnh hai nữ vừa nhìn, liền bàn chân nhỏ một bước mà hướng về vọng nguyện phong đạp không mà đi. Lạc Kinh tuyên hai người nhìn nhau, biết Thư Lấy Tỉnh tâm ý, cũng giơ bước mà đi. Tiểu Ly Vãn Tỉnh hai nữ nhìn mấy người một chút, biết điều tự giữa không trung trên đi xuống. Lam huynh không cần nội trí, lần này không cách nào luyện hóa Lần sau trở lại, phản đúng là mình đồ vật cũng không sợ cái nào cấp đi." Thư Lấy Tình nhẹ nhàng mà nói. Ngay vậy, Lam Phong cả kinh mà hai mắt bá một hồi hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, nhưng theo nhưng lại trở nên đàm luận nhân đi, hắn khẽ nâng thủ hướng về Lạc Kinh Tuyên hai người liếc mắt nhìn, nếu lại ra đều đến, đến rồi. "Vậy thì nói một chút coi, ta nghĩ các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giữ ta lại đến." Lạc Kinh Tuyên cùng nam tử mà cáo đen nghe vậy, liền đưa ánh mắt hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, Thư Lấy thấy Lạc Kinh Tuyên hai người tâm ý, liền hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Không biết Lam huynh này đến trên đảo có thể có khác việc quan trọng ở tại thân, ừ. muốn đơn độc hành động. Ta muốn mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, đại gia đều triển khai lòng dạ đem sự tình nói ra, nói thực sự này đạo việc Lam nào đó không biết gì cả, chỉ là trong lúc vô tình tới đây nơi. Lam Phong nghe thư Lấy Tình nói như vậy, sững sờ sau, nói rằng, Lam Phong bị đánh vào trung thiên thế giới, muốn nhất tự nhiên là tìm được trên đảo bí, xem có hay không có cái gì cửa tệ lệm bọn loại hình tồn tại, nhờ vào đó truyền tống mà rời đi. Nay tìm bí tham việc, không thể nghi ngờ thư Lấy Tình mấy người đều đang tìm kiếm, đồng thời có mặt mày Bởi vậy hắn lần này lưu lại chính là có ý định gia nhập vào bọn hắn tầm bảo trong đội ngũ. Có điều Lam Phong tuy biết bọn hắn cũng có ý định kéo chính mình về bọn, nhưng cũng không biết là thái độ gì, hoặc là tìm được bí nhưng là đáng giá gia nhập, bởi vậy Lam Phong nói như thế, cũng không nói trực tiếp gia nhập nhưng cũng không nói không gia nhập. Thư lấy tình ba người nghe vậy nhưng là vui vẻ, Lam Phong tuy nói chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu nhưng mạnh đến nỗi đáng sợ, mỗi một người bọn hắn rất tự tiêu, tự nhận là sức chiến đấu không yếu, nhưng cũng tự hỏi không người nào có thể ở Lam Phong trên tay chiếm được tiếng nghi. Có này cường giả gia nhập đội ngũ bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Liên thư lấy tình đem sự tình cho nói ra. Hòn đảo là hoang thời kỳ cổ nhân yêu ma đại chiến hoang nguyên, đổ nát đi ra một khối đại lục, phiêu giật mà tồn tại ở thế gian, mỗi 5000 năm xuất hiện một lần, trên đảo thái cổ chiến trường đều bị một loại nào đó sức mạnh thần bí kết thành trận pháp cho che lốc. Trung thiên thế giới yêu ma bách tộc ở mỗi 5000 năm thần đảo xuất hiện thời gian, đều sẽ hoành độ đệ tử tinh anh lên đảo tìm cơ duyên, mấy chục ngàn năm hạ xuống, bị hắn phát hiện bí rất nhiều, phát hiện không cách nào được bí cũng có. Những này phát hiện mà không cách nào được bí đều là sẽ bị tộc thiên tài cho ghi lại trong danh sách, chờ đợi một lần hòn đảo xuất hiện thời gian, để cho trong tộc người nắm tư liệu đi ra lần thứ 2 tìm kiếm, đem bảo bối cho đào móc ra. Như vậy qua mấy lần, trên đảo thần bí tuy nhiều, nhưng đều nhất nhất bị tìm đi ra, dần dần trên hòn đảo chưa phát hiện bí trở nên thiếu đi. Này chính là như vậy, trung thiên thế giới các tộc hành độ đến trên đảo thần trung tộc, ở đây đảo đã có nửa năm lâu dài, lại không tìm được một cái bí nguyên nhân, bí thật giống đều bị khai quật ra xong dáng vẻ. Nhưng lại nói ngược lại, lúc này tuy không cách nào dễ dàng tìm được bí, nhưng nếu một khi phát hiện Cái kia nhất định là kinh Thiên Động Diệp Bí, cũng chỉ có đáng sợ như thế bí mới bị ẩn giấu đến thâm, không dễ dàng khiến người ta tìm được. Thư Lấy Tình lúc này đem tin tức chuyển đi, chính là vì đem Bắc tộc cho tụ, đem các tộc bên trong biết tư liệu tụ tập cùng một chỗ, nhìn có thể không cân nhắc ra một chỗ bị đến. Nghe xong thư Lấy Tình, Lam Phong hơi trầm xuống ngâm chốc lát, lại một lần nữa hướng về thư Lấy Tình nhìn qua đi, ta nghĩ đại gia đều sẽ không lấy ra tư liệu đi ra, đồng thời mục đích của các ngươi cũng không ở này, điểm ấy có thể từ trên yến hội có thể thấy, ngươi cũng không đem mọi người kêu đến, chỉ là như là nắm những người này che giấu sự thật. Thư lấy tình hàm cười không nói, xem như là tán đồng Lam Phong, Lam Phong thấy ba người không nói lời nào, tiện đà đạo dĩ tình tiên tử đem chuyện trước kia nói ra đơn giản là ở câu Lam nào đó khẩu vị, dĩ tình tiên tử ngươi đã chọn đủ đánh động ta, ta đối với này cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể, ta nghĩ ta đồng ý gia nhập vào các ngươi trong trận doanh. Như vậy rất tốt như vậy rất tốt, nếu như có Lam Huynh gia nhập, ta nghĩ chúng ta cơ hội thành công sẽ càng cao hơn trên mấy phần. Lạc Kinh tuyên kích động nói, hiển nhiên ba người bọn họ đều đang đợi Lam Phong nói ra câu nói này. Thư Lấy Tỉnh ba người ở Lam Phong không lộ ra gia nhập vào bọn hắn trận doanh thời gian, đều miệng kín như bưng, Lơ đãng nói ra sự thật đến, này Lam Phong đồng ý một cái, Thư Lấy Tỉnh tay ngọc nhỏ dài một cái vung lên, nhất thời bốn phía một mảnh mờ mịt mây ngủ bao phủ lại, ngăn cách đi đón lấy bọn hắn muốn nói. Nhìn bọn họ cẩn thận như vậy, liền nói do chuyện tiếp theo rất đáng sợ, nhất định là cái gì kinh thiên động địa việc. Khói xám bao phủ một lát sau, liền một chút tiêu tan mà đi, lộ ra Lam Phong bọn bốn người đến, bọn hắn lúc này nhìn qua đều một mặt nghiêm nghị, nhưng cũng mang theo vài phần chờ mong. hơi hướng về Thư Lấy Tỉnh liếc mắt một cái ở toàn bộ nói chuyện hạ xuống, hắn rõ ràng cảm giác được Lạc Kinh tuyên thái gặp trí chuyên hai người mơ hồ lấy thư lấy tình dẫn đầu. Điểm ấy không chỉ chỉ vì nữ tử này phát hiện vấn đề này vị trí, hoặc là nhân sắc đẹp, Lạc Kinh tuyên hai người ở trong tộc đều là tinh anh tồn tại, bên người cũng không thiếu một ít khuôn mặt đẹp người theo đuổi. Vậy chỉ có thể kể chuyện lấy tình nữ tử này tu không phải ở bề ngoài đại thành linh ẩn cảnh đơn giản như vậy, chỉ là nàng ẩn giấu, Lam Phong không cách nào phát hiện tôi, đây là một cái rất có tâm cơ nhân. Lam Phong 4 người tự khói sáng bên trong lộ ra sau, Nhìn nhau liền hóa thành bốn vệ sáng hướng về bầu trời đêm ở ngoài đồn quang mà đi, một bộ lập tức sẽ hành động dáng vẻ. Chương 248, Cố Nhân. Hình Khôi Phục mang thương trở lại địa bàn của chính mình đều Kiệu Sơn mạch sau, tiện tay bày xuống một loạt hậu tiêu, theo mà đi tới đều Kiệu trong động phủ tu luyện khôi phục. Lần này cùng Lam Phong đánh nhau, tuy nói không chịu đến trực tiếp trọng thương, nhưng sử dụng Vạn Ma Thiên Thư này ma bảo, làm cho hắn chịu đến nhất định hao tổn. Ông ngoong. Nương theo Hình Khôi Phục tiến vào trong tu luyện, đều Kiệu động phủ bốn phía ma khí quần quật mà chuyển động, tụ tập tới mã vọt tới trong phủ. Hình khôi phục tự cảm giác được có nguy hiểm gì dáng lầm, không thể không sử dụng bí pháp cưỡng ép đem hao tổn linh lực cho khôi phục như cũ. Như vậy qua sau hai canh giờ, trên hư không đông nhiên sáng lên một ánh hào quang, ánh sáng lóe lên mà thất lóe lên mà hiện, trong nháy mắt đi vào đến đều kiệu trong động phủ, tiếp theo toàn bộ động phủ bốn phía ma khí liền chậm chậm giống như tản đi đi. Động phủ môn đánh mà mở, hình khôi phục hóa thành một đạo ma quang lóe lên mà tự bên trong bay ra, rơi vào giữa không trung bên trên một trận mà lộ ra bản thân đến. Nếu đều đến rồi, Hà Không Gia nhìn tới vừa thấy. Hình khôi phục con mắt bốn phía quét quét qua, nói chuyện mà nói. TT, một cái trầm thấp tiếng vang chuyển ra, tùy theo trên hư không lộ ra một vết nước, đồng thời cái kia vết rách đi kèm thời gian chuyển dời, trở nên càng lúc càng lớn, lộ ra Lam Phong trở bốn người đến. Hình hinh, đến ta Hổ Kỳ Sơn làm khách cái gì không cùng lấy tình nói một tiếng liền vội vã mà đi." Thư Lấy tình dịu dàng mà cười, bàn chân nhỏ khinh bộ, cái gì xem đều cảm giác đẹp đẽ. Hình Khôi phục con mắt quét qua nhìn phía trong đám người Lam Phong, vừa thấy Lam Phong, hắn liền biết Thư Lấy tình ba người dĩ nhiên đem Lam Phong lôi kéo đến trong đội ngũ, thực lực trong nháy mắt tăng, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vi hít sâu một hơi, đạo không biết mấy vị tới đây là ý gì, không để phòng nói ra nghe một chút, hay là chúng ta không nhất định phải động thủ. Ta nghĩ Hình Hinh hẳn phải biết, người dĩ nhiên biết kế hoạch của chúng ta, người giác cho chúng ta sẽ bỏ qua cho một cái có thể đem chúng ta bí mật tiết lộ ra ngoài người ngoài sống tiếp sau. Lạc Kinh Tuyên trầm rãi mà nói. Hình Khôi phục sắc mặt bá một hồi trở nên trở nên âm trầm, gặp trí chuyên chân to một bước mà ra, hai mắt nhìn chằm trọc vào Hình Khôi phục, một bộ lúc nào cũng có thể động thủ dáng vẻ, trừ cái kia là người của mình. "Ta đã đáp ứng bọn hắn, có thể tạm thời cùng ngươi hòa giải." Có điều có cơ hội, ta hay vẫn là sẽ độc thủ." Lam Phong một bước mà ra, con mắt nhìn chầm chằm hình khôi phục, chậm rãi mà nói: "Hả? Thật sao? Như thế đơn giản một thoại, thật giống không đáng ta đem mạng của mình liên lụy." Hình khôi phục con mắt nửa mị, cùng Lam Phong đối diện cùng nhau. Lam Phong con mắt nháy mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lạnh lùng mà đạo ngươi cảm giác mình còn có lựa chọn quyền lợi sao? Hoặc là ngươi cảm giác mình ở Đều Kiệu Sơn mạch làm có đủ nhiều chuẩn bị, bất cứ lúc nào đều phá vòng vây thoát đi mà đi. Muốn chém giết ngươi? Ta nghĩ chúng ta cũng không cần chơi âm như quỷ cái gì, giơ tay trong lúc đó liền có thể. Hình khôi phục lạnh rên một tiếng, Lam Phong lời tuy không em hay, nhưng không thể nghi ngờ là sự thực, chính mình ở Lam Phong trên tay vẫn còn không chiếm được lợi lộc gì, húng chi đối mặt bốn cái cùng mình kẻ địch mạnh mẽ. Theo hình khôi phục túi đầu, biểu thị đồng ý gia nhập, trên người mấy người sát cơ một tán mà đi, thư lấy tình tay ngọc nhỏ giải vung lên mà làm, khói xám phun trào mà đem mấy người xuống lại. Đương nhiên, ở 5 người tụ tập cùng một chỗ thời Từ lấy Tình Lạc kinh tuyên chờ ba người vô tình hay cố ý đem Lam Phong cùng Hình Khôi phục hai người tách ra mà, không cho bọn hắn đứng sóng vai. Ở thương nghị toàn bộ quá trình, Lam Phong cũng không nói thêm cái gì, đối với mợ Hình Khôi phục gia nhập, Lam Phong con mắt có vẻ rất sáng như tuyết, cũng không giống thư Lấy Tình ba người nói như vậy, khuyết không thể, hoặc là sợ tiết lộ bí mật. Kỳ thực bọn hắn là có ý định muốn đem Hình Khôi phục kéo vào được, thật cân bằng Lam Phong, có điều Lam Phong tuy biết điều ấy, nhưng cũng sẽ không nói ra. Hắn người mang ma niệm chín vạn dặm thần quyết, lúc này chính mình tu vi đạt đến linh ngạn cảnh, thần quyết càng bị chính mình làm cho xuất thần nhập hóa như tâm ma lão nhân giống như vậy, đến lúc đó như ra khẩn cấp tình hình, đều có thể một chạy trốn. Thương lượng sau khi kết thúc, thư lấy tình vô tình hay cố ý ở Lam Phong hình khôi phục hai người thân quét quét qua, đạo ta hy vọng lần hành động này, đại gia có thể đoàn kết nhất trí, lang tộc tuy đã không hạ xuống, không thành mùa, người mạnh nhất chỉ là đại thành linh ngẩn cảnh tồn tại, nhưng trên đạo thần còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, ta nghĩ bọn hắn đồng dạng nhìn chằm chằm lang tộc, mục đích gì cùng chúng ta. Ta xem thường cùng một cái tay bại tướng đánh nhau, chỉ cần hắn không chọc đến ta. Lam khinh bị giống như nói rằng. Hình khôi phục hừ một tiếng, Sớm muộn hắn đều phải chết, ta cũng vội vã lúc này liền nắm bất diệt ma quyết. Hai người trong nháy mắt đối lập đồng thời, sát cơ ẩn hiện, có điều đều không cái nào dám động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương xem. Vậy chúng ta đi. Thư Lấy Tình nhìn hai người một chút, không hề có một tiếng động thở dài, nàng có chút không biết lần này kéo hình khôi phục nhập bọn, cân bằng khắc chế Lam Phong có hay không là đúng. Đang khi nói chuyện Thư Lấy Tình bóng người một cái lay động, liền độn quang mà đi, Lam Phong bọn bốn người gắn bó nhảy một cái, theo độn quang mà đi, năm người hóa thành ngũ vệ sáng lạc đường ở trên hư không ở ngoài. Cách Hồ Kỳ Sơn hướng về đông mà đi xa xôi một cái hung thủy sơn, nơi đó cả ngày bao phủ khói xám, trong sương linh khí mỏng manh, là một cái hoang phế linh sơn, hành độ hư không mà đến võ giả đều không sẽ chọn ở chỗ này làm chân. Có điều lúc này khói xám bên trong nhưng có động tĩnh, một đám người ở khói xám bên trong vội vã mà đi, đang chuẩn bị cái gì? Trong xương một cái như ẩn như hiện động phủ cửa lớn chậm rãi mà mở, trong động phủ đi ba người, ba người này hiển nhiên chính là đám người kia thủ lĩnh. Thân đồ đại nhân đều chuẩn bị kỹ cảng, có thể đi rồi chưa? Thấy ba người đi ra trong động phủ, trong đám người một người chạy đi tới, Cùng trong ba người người trẻ tuổi kia nói rằng, thân độ mặt mày là lang tộc ở trên đạo thần tu vi là nhất cao tồn tại, đại thành linh nhận cảnh tu vi. Bọn hắn lần này hoành độ hư không mà đi tới trên đạo thần, ở tại trên đảo thế lực, xem như là yếu nhất một nhóm người. Như như vậy nhược chi người đi tới trên hồn đảo, đại bộ phận phân đều đi theo đại nhân vật mặt sau thửa nước đục thả câu ý tứ, bởi vậy vừa đến trên hồn đảo, bọn hắn nhưng chúng quanh tìm hiểu một ít nhân vật thiên tài tồn tại, muốn tìm cái cơ hội, Bằng đại nhân vật bắp đủ ăn cơm. Có điều lang tộc nhưng có vẻ hơi không giống, vừa đến trên hồn đảo, liền ẩn dấu đi không muốn để cho bất luận cái nào tộc ở ngoài người phát hiện, thậm chí từng có mấy cái hồ ly muội muội phát hiện hành tung của bọn họ, lang tộc liền thống sát thủ, không thiết hết thể đều chém giết các nàng, chỉ là trong lúc vô tình bị Lam Phong cứu đi. Đồng thời bởi vì chuyện này, bọn hắn lang tộc không thể không lại một lần nữa dọn nhà, tìm cái nơi bí ẩn ẩn thân, còn địa phương có hay không linh khí bức người lợi cho tu luyện, bọn hắn hoàn toàn mặc kệ. Chỉ cần an toàn liền tốt. Cái kia đi, thân đồ mặt mày vẫn chưa nhiều hơn cân nhắc, nói chuyện mà nói. Cái kia tới câu hỏi người nghe vậy, đáp một tiếng đúng liền xoay người lại đi đến. Thần Đồ Đại Ca, thật sự lại muốn thứ rời đi sao? Cái kia mấy cái hồ mị tử chỉ là xa xa gặp chúng ta lang bộc người, liền bị tộc nhân truy giết ra ngoài, không thể phát hiện hành tung của chúng ta. Câu hỏi người đi rồi, thân Đồ mặt mày bên cạnh Sử Dũng Tiệp nói rằng, đồng thời nói hắn hướng về một bên khác không lên tiếng hướng về Hồng Ba nhìn qua đi, có để cho cũng khuyên trên hai câu ý tứ. Hướng về Hồng Ba sẽ ý nghĩa, phụ họa nói thân Đồ Đại Ca. Sư nhị Ca nói không phải không có lý, Ác thủy Sơn có thiên nhiên mông lung, hơn nữa chúng ta bày xuống yên tìm mê trận, đem toàn bộ sơn đều che lấp. Thần Đồ mặt mày không đợi hướng về Hồng Ba nói hết lời, liền thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói ta biết ý của các ngươi. Đơn giản chính là muốn thuận sớm mở ra bí, đều không muốn qua loại này đồng trốn tỉnh viết tử. Hướng về Hồng Ba hai người bị thân Đồ mặt mày nói chúng rồi tâm sự, một bộ thật không tiện cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Thân Đồ mặt mày hừ một tiếng nói lang tộc từ trước đến giờ thế yếu, điểm ấy bất luận là ở Đại Lục hay vẫn là ở trên đảo, có điều ta lang tộc vẫn có thể khỏe mạnh sống sót, dựa vào chính là đoàn kết, khoan dung, lần này tới đến trên hòn đảo cường giả chỉ ta biết, thì có 10 mấy cái Trong đó một ít tẩn giấu đi cường giả cũng không phải số ít. Diện đối với bọn họ, chỉ cần là một cái đỉnh cao linh nhận võ giả, chúng ta sẽ không có sức lực chống đỡ lại. Chớ nói chi là bí. Lần này chúng ta lang tộc ở trên đại lục không có ý nghĩa bên trong được bí địa đồ, hoàn toàn là một lần cơ hội vùng lên, chúng ta tuyệt không có thể bởi vậy ở thời khắc quan trọng nhất thất bại. Thân đồ mặt mày càng nói càng là lớn tiếng, hoán hận giáo huấn hai người một trận. Đại ca nói đúng lắm, là chúng ta nóng ruột. Hướng về Hồng Ba hai người túi đầu nhỏ giọng nói. Thân đồ mặt mày thấy hai người nhận ngộ thái độ cũng không tệ lắm. Liên nhỏ giọng nói lần này, ba người chúng ta đều là được trong tộc sự phó thác mà đến, còn những người khác đều là trợ cho chúng ta. Ta không biết chúng ta lang tộc có bí địa đồ việc, làm sao bị chuyển đi, nhưng đến lúc này, chúng ta cũng chỉ từ bỏ trong tộc những người khác, khi nhìn bọn họ có thể dẫn ra mọi người, tìm được chúng ta sắp xếp giả bí, dẫn tới mọi người sẽ giết, sau đó ta. TT. Đang lúc này, khói sáng bên trên lộ ra một ánh hào quang, ánh sáng tự hư không bay vụt mà đến, một phương rơi xuống vụ trên chuyện vang lên từng trận xé rách giống như âm thanh. Thân độ mặt mày ba người nói chuyện bị đột nhiên xuất hiện này ánh sáng cắt đứt. Truốn về Hồng Ba cả kinh, sẽ không là bị bọn hắn phát hiện, đuổi sát theo. Hào quang ở khói sám bên trong một chút lớn lên, đem khói sám cho chen hướng về hai bên, trong xương lộ ra một mảnh lam thiên đến, đồng thời lam thiên theo khối sám khói sáng khoát mờ dần trở nên lớn lên. Chúng ta đi mau, không cần để ý sẽ cái khác, bí điệu đồ không thể rơi vào đến những người khác trong tay. Thân độ mặt mày bỗng nhiên gọi, cũng bóng người một cái lay động, liền không thấy bóng dáng. Nương theo khói sám bị đại thần thông bức tán mà đi, giữa không trung bên trên lộ ra một người trẻ tuổi bóng người đến, hắn nhìn xuống mà nhìn, hoàn toàn không đem lang tộc mọi người để ở trong mắt. Lang tộc mọi người vừa thấy cái này nhất thời hoảng loạn cả lên, cả kinh kêu lên Trình Hành giật, là Trình Hành giật cái này của nhân. Trình Hành giật chính là Lam Phong đập chết cựu đầu sư biểu ca, người này trường hợp đặc biệt độc hành, dễ giết mà bị người xưng là của nhân, có điều tu vi hoặc là sức chiến đấu, sát thực đều là cường lớn vô biên, ở cùng cấp bên trong rất khó đụng tới đối thủ. Trình Hành giật đi tới thần đảo sau vẫn rất biết điều, không nghĩ tới nhưng là vẫn tìm kiếm Lang tộc, mà không cùng các tộc tiên tài giao đấu cùng nhau. Đem bí địa đồ giao ra đây, hoặc là các người đều phải chết. Trình Hành Dật lạnh lùng mà nói. Cái gì cái gì địa đồ? Không biết người đang nói cái gì. Trong lang tộc mọi người một trận tao loạn sau, trong đó mấy người ngửa mặt lên trời gọi. Trình Hành giật hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn cũng chỉ hướng về hướng về không một điểm, một ánh hào quang lấp loé mà lượng, hóa thành một mở lớn, đại bao một cái mà xuống, liền đem nói chuyện mấy người bắt được giữa không trung trên, cũng chỉ ở tại môi một niệm, mấy người liền bị đại co rụt lại mà cắn giết giữa không trung trên, mau nhuốm đỏ chừng không. Ta nói lại lần nữa, đem bí chi đổ dao ra đây. Với tay một cái chém giết mấy người, Trình Hành giật âm thanh lại một lần nữa truyền hưởng. Chương 249, bí Trình Hành Dật lại một lần nữa chuyên đi sau, lang tộc chi người nhất thời cuống quýt, bọn hắn bắt đầu nhìn xung quanh, đang tìm kiếm thân đồ mặt mày chờ ba người, cầu che chở. Nhưng ở Trình Hành giật chém giết vừa nãy bắt đầu những người kia sau, trong tộc lại không ai không biết thân đồ mặt mày hướng về hồng ba ba người đi nơi nào. Vậy các người đều đi chết. Trình Hành giật âm thanh lại một lần nữa truyền ra ngoài, đồng thời nương theo thanh gươm vàng, bốn phía từng trận cuồn phong thổi lên, Trình Hành giật quanh thân tỏa ra đạo vệ sáng, đem toàn bộ bóng đêm đều chiếu lên lượng. Cùng nhân muốn giết người. Giết người. Chạy a. Trong đám người không biết cái nào trước tiên hô lên, tiếp theo mọi người vành một cái mà tán, hướng về bốn phía không cần mệnh giống như trốn chạy ra ngoài, bọn hắn là thật sự sợ cái này điên cùng giết người, Trình Hành giật Dậm dầm Bạn ở Trình Hành giật quanh thân ánh sáng, bỗng nhiên xoay tròn mà chuyển động, hóa thành một đạo đạo lôi minh như chấp giật, hướng về giữa không trùng phi tạ mà xuống, vành nện trên mặt đất. A a, Lang huynh nhanh cứu ta. Thiên sát Trình Hành giật ta người sói nguyền rủa ngươi đời này không chết tử tế được. Không, là đời đời kiếp kiếp không chết tử tế được. Đi kèm lôi minh chấp giật vừa rơi xuống mà hoành kích đến trên đất, trong lang tộc chuyển đến từng trận gào khóc thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết, dòng máu nhiễm đến một chỗ đều là. Haha! <cười> Đông nhiên một cái tiếng cười chuyện hưởng, tiếp theo chỉ thấy một cái người trẻ tuổi áo trắng tự trên hư không đi ra. Người trẻ tuổi nhìn qua mang theo một phần đàm luận nhưng mà nho nhã quý khí, cùng Trình Hoành giật đối lập cùng nhau, cũng không sợ như vậy cùng nhân ra tay với chính mình. Như vậy liền có thể nhìn ra người trẻ tuổi không phải đơn giản mặt hàng, chí ít sức chiến đấu cùng Trình Hoành giật mạnh mẽ. Trình Hoành Dật dừng lại tiếp tục đánh giết lang tộc người. Ngẩng đầu hướng về người trẻ tuổi nhìn qua đi, rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, họ đặng tiểu tử, người bất âm bất dương xuất hiện ở nơi nào là ý gì tư? Hẳn là đến theo ta cướp đoạt đồ ăn trước miệng hồ sao? Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút người là có hay không có năng lực này. Người trẻ tuổi lao trắng là Đông Hoang Thần Sơn người, tên gọi đặng tự mạnh, sức chiến đấu cao đến đáng sợ, ngũ ma luyện ngục một thân phân năm người, nói cách khác hắn một người giống như là năm người. Trình huynh nói gì vậy đây? Đặng mỗi tới đây tự nhiên là phải giúp ngươi, ngươi tuy ở chỗ này bày xuống thiên la ngăn cản lang tộc người chạy trốn mà đi. Nhưng hiển nhiên không cách nào tìm được mấy cái trọng yếu người lạc ở nơi nào, thân đồ mặt mày này ba tiểu tử ở ẩn nấp một đạo vẫn tính có một tay, ta suýt chút nữa bị bọn hắn cho lửa qua đi. Đạm tự cường cũng không sinh trình hành giật khí. Đàm luận nhưng mà cười nói, hoàn toàn như là một cái khách qua đường. Trình Hành dần sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên ngẩng đầu trùng đạm tự cường đạo: "Ngươi đem bọn họ bắt tới, ta cùng ngươi cùng hành bí chi đồ liền vâng. Như vậy rất tốt. Như vậy rất tốt, trước ta vẫn còn sợ mạo muội đoạt qua bí chi đồ sau." Có người ra tay tương đoạn. Nay có Trình Hinh liên thủ, Đặng Ngũ thậm chí yên tâm. Đặng Tự Cường thoại trong lời nói, bàn tay lớn tao nhã giống như một làm, mà tay lộ ra một cái càn khôn cháo đến. Càn khôn gắn vào Đặng Tự Cường thủ trên không ngừng lấp loé mà tỏa ra thâm thảm ánh sáng, theo to lớn tay một trận mà nhấc, càn khôn cháo bị quăng bay ra ngoài, lạc ở trên hư không không ngừng mà xoay tròn, chậm rãi biến lớn lên. Trình Hành giật con mắt tùy ý nhìn càn khôn cháo một chút, liền xem thường phiết đầu qua một bên đi, này càn khôn cháo hắn tự nhiên từng thấy. Cũng còn cùng với quyết đấu qua, không ra sao, có điều phá cấm lực lượng đúng là một cái hảo thủ, chỉ cần ở càn khôn bao phủ bên dưới, Tất cả ẩn nấp người đều bị tìm tìm ra. Nguyên Lai trốn ở nơi đó, lên cho ta đến. Ở thân đồ mặt mày phủ xuống, thân đồ mặt mày ba người ẩn thân chỗ bị vừa vỡ mà đi, lộ ra bóng người đến. Trình Hành giật hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn năm ngón tay mở ra, hướng về nắm vào trong hư không một cái mà ra, trên hư không liền phụ lộ ra một đôi ngản trượng giống như bàn tay khổng lồ, hướng về thân đồ mặt mày ba bắt được xuống. Đi, giết ra ngoài. Thân đồ mặt mày thấy hành tung bại lộ, một tiếng, tùy theo quanh thân ánh sáng loẹt loẹt mà động, hóa thân một con sừng vàng, cự lang đến. Ô, Sừng vang cự lang vừa hiện, ngửa mặt lên trời mà lang hống, thanh thậm chí cùng dã, quanh thân đi kèm từng trận sát khí, nhảy lên mà hướng về hư không ở ngoài nào bay qua. Trình Hành giật hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn cũng chỉ một điểm, một ánh hào quang tự chỉ một xuyên mà ra, ở giữa không trung trên hóa thành một chướng cự, lóe lên mà thất. Lúc này chỉ thấy Trình Hành giật cũng chỉ ở tại môi một trận nói lẩm bẩm, cự lần thứ hai phủ lộ ra, không biết cái gì, liền dĩ nhiên đem sừng vãng cự lang cho vi ở trong đó, chính một chút có rút lại, muốn đem cự lang thu nạp. Ô cự lang ngửa mặt lên trời mà lang hống. Quân thân run lên một cái tỏa ra đạo đạo đáng sợ sát khí, đồng thời theo sát khí trở nên dày đặc, chỉ thấy sừng vàng cự lang đầu sói một cái linh khúc, lại biến ảo ra một cái khác đầu sói đến. Sừng vàng cự lang biến đổi mà hóa hai con, nhìn qua càng là giữ tận trên mấy phần, la hét hai tiếng liền há mồm hướng về cự nhạo tới, nhưng nghe rầm rầm mấy tiếng nổ, đem cự đụng phải từng trận lắc chuyển động. Trình Hành giật xem thường hư một tiếng, cũng chỉ một điểm, cự ánh sáng tỏa sáng, nhanh chóng co rút lại đem sừng vàng cự lang cho vây ở bên trong. Tê tê. Ngay ở Trình Hành giật thu phục sừng vàng cự lang, Bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái muốn đem cự bắt tới chi khích, trên hư không một trận xé minh chuyển đến ra, tiếp theo chỉ thấy hư không một nước mà mở, một đôi bàn tay khổng lồ tự bên trong bắt được đi ra, chụp tới mà đem sừng vàng cự lang bắt được. "Ngươi dám, đứng lại cho ta đến." Trình Hành giật sắc mặt bá một hồi trở nên trở nên ông trầm, quát một tiếng, chân to một bước mà ra, nhấc quyền liền hướng về hư không anh đánh tới. Nhưng nghe rầm rầm nổ vang, toàn bộ bóng đêm bị ánh sáng chiếu lên sáng rực, lúc này chỉ thấy toàn bộ hư không như một hồi vỡ ra đến, ở giữa không trùng trên lộ ra một người trẻ tuổi đến. Người này năm ngón tay mở ra hóa thành trưởng cùng Trình Hoành giật nắm đấm đụng vào nhau, hai hai đôi vành đạn ra một luồng đáng sợ làn sóng, từng người lui về phía sau ra xa một trượng, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Đặng tự Cường dùng càn khôn cháo đem thân đồ mặt mày chờ 3 người bước sau khi ra ngoài, liền đem bảo vật này cất đi, cả người nửa đứng ở trên hư không đọc thầm cái gì, quanh thân ma lóng lánh, hai bóng người tự trên người nhảy ra ngoài, bổ một cái mà xuống, liền đem hướng về Hồng Ba Sử Dũng tiệp hai người cho vụ tới. Lúc này hắn nhìn lại thấy Trình Hoành Dật cùng tên còn lại đụng vào nhau, cũng không có thể bắt qua thân đồ mặt mày, lông mày vi thấy vừa nhíu. Chân to ở trên hư không trên một bước liền xuất hiện ở trình hành giật bên cạnh. Hán định nhãn nhìn cái này, đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi một chút, bỗng nhiên liền nở nụ cười Lý Giật Tiên, nguyên lai like ngươi cũng tới đến thần đạo trên, thực sự là để đặng mộ không nghĩ tới, cái gì? Ngươi đây là muốn ra tay cường đoạt sao? Hắn chính là Lý Giật Tiên. Ở một mảnh xương mù xám ngum lung trong hư không, ở đặng tự cường gọi ra danh tự này sau, thư lấy tình liền nói thầm, hiển nhiên cái này Lý Giật Tiên có rất lớn lai lịch. Là La La Phù Linh Sơn Ma Thần chi tử, người này từ trước đến giờ biết điều rất ít ra tới khiêu chiến hướng về Thần Sơn tuổi trẻ cường giả, bế quan mà khổ tu, rất ít người biết sự mạnh mẽ. Đôn Đại Lý Giật Tiên từng cùng Thần Sơn trưởng lao đến phảng qua Đông Hoang Thần Sơn, nhân được trên núi người tương kích, mà ra tay đem Đông Hoang Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử toàn bộ đánh cho bái hạ xuống, không một cái đối thủ. Đặng Tử Cường là Đông Hoang Thần Sơn người, cũng vừa thấy Lý Giật Tiên liền lộ ra một tia khôn kẻ vẻ, có thể thấy được hắn cũng tham dự ở cái kia trong trận chiến ấy, bị Lý Giật Tiên cho đánh bại. Xem ra biết Lang tộc có bí chi đồ người, cũng không chỉ là mấy người chúng ta. Hình khôi phục thở dài mà đạo: mặt lộ vẻ mấy phần vẻ phức tạp. Lam Phong chờ 5 người, ở trình hành xuất ra tay chém giết lang tộc người thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là thấy trình hành xuất ra hiện, bọn hắn liền ẩn nấp. Chúng ta có 5 người, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn 3 người không thành, giết ra ngoài, đem ba con tiểu lang luật lấy. Lạc Kinh Tuyên nói rằng, hắn là hung thú con trai, trên người lưu chính là thú huyết, hỏa khí là nhất lớn, một lời không hợp rút kiếm liền liền giết. Thư lấy tình thế cấp bách đạo không thể, đợi thêm giới nhìn, ở đây ta rõ ràng cảm giác được còn có những cường giả khác tồn tại, không phải 3 người bọn họ đơn giản như vậy nhất định còn có người như chúng ta ẩn dấu ở trên hư không, tỏa sơn quan hồ đấu. Lam Phong nhất thời có vẻ rất bình tĩnh, tự đều kiệu linh sơn sau khi ra ngoài liền không nói câu nói trước, trốn ở trên hư không bên trong, quan sát trình hành giật mấy người đấu pháp, đối với yêu ma bách tộc linh quyết cái gì, hắn có vẻ cảm thấy rất hứng thú. "Lam huynh, ngươi là ý gì tư, có hay không muốn chém giết đi ra ngoài?" Lạc Kinh Tuyên nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, ở dọc theo con đường này hắn cảm giác được thư lấy tình đối với Lam Phong có chỗ bất đồng, tuy rằng hắn trong xương vẫn cảm thấy Lam Phong tu vi quá yếu mà không cái gì coi trọng nhưng cũng kinh ở tại đáng sợ sức chiến đấu, không dám nói gì. Có điều Lạc Kinh tuyên đúng là cảm thấy Lam Phong họ tình rất đối với mình khẩu vị, yêu thích đấm máu xé giết. Hắn được thư lấy tình ngăn cản, ngược lại nhìn chầm chằm Lam Phong hy vọng có thể kéo cái trước đồng minh, hắn thực sự có chút phiết không được, muốn đi ra ngoài đột lang. Lam Phong con mắt quét hình khôi phục một chút, nói chuyện mà đạo ta không có ý kiến đến gì, còn nữa đến lúc này, ta nghĩ chúng ta đồng minh lúc nào cũng có thể ly tán mà đi, miễn cho cùng xuất hiện, sẽ phải chịu bọn hắn cùng mà kích. Nương theo Lam Phong tiếng nói vừa hạ xuống, Hình khôi phục bóng người liền ở khói sáng bên trong trở nên nói chuyện xuống, biến mất theo không gặp, tự động thoát ly mà đi. Tiếp theo là Hắc Y người trẻ tuổi, hắn cũng cảm thấy đến Lam Phong rất đúng, người thứ hai thoát ly mà đi, Lạc Kinh tuyên đối với thư lấy tình chấp chấp tay, đạo di tỉnh tiên tử, bảo trọng. Lưu lại Lam Phong cùng thư lấy tình ánh mắt đối diện cùng nhau, thư lấy tình hơi trầm xuống âm, Lam huynh cũng là với bọn hắn thoát ly mà đi không? Hai người chúng ta, một cái là sơ cấp linh nhận cảnh, một cái là đại thành linh nhận cảnh, cùng tu vi như thế thà ở nơi đó, những này cái gọi là cường giả căn bản là không tha ở trong mắt bọn họ. Đương nhiên, nếu như Dĩ tình Tiên Tử nhất định phải Lam nào đó rời đi, ta cũng không nhiều làm ý kiến, xoay người liền đi. Lam Phong lặng lặng mà đạo, hắn không biết Thư Lấy tình nữ tự này sức chiến đấu làm sao, nhưng tu vi định là bị hết sức cho ẩn giấu, thậm chí có thể nàng là linh nhận cảnh trở lên võ giả, vì bước lên thần đảo mà tự chém tu vi, hoành độ hư không mà tới. Nếu như như vậy, vậy này cái Thư Lấy tình cũng thật là một cái đáng sợ người, tuy không phải hung thú, hoặc là ma thần chi tử, nhưng nhưng còn ở tại bọn hắn bên trên. Thư Lấy tình nhìn Lam Phong một chút, bỗng nhiên, liền hé miệng nở nụ cười. Nàng này nở nụ cười có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, Lam Phong nhìn đến, không khỏi có một tia thất thần, có điều nhưng rất nhanh liền bị sự mạnh mẽ trấn áp xuống. Chương 250, quyết đấu. Đặng Tự Cường hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý giật Tiên xem, chỉ lo đối thủ trốn chạy ra ngoài dáng vẻ, lần này va vào nhau, Đặng Tự Cường quyết định chủ ý, muốn cùng đánh một trận. Lần này có Trình Hành giật người minh hữu này đứng phía bên mình, Đặng Tự Cường có vẻ tràn đầy tự tin, không hề sợ hai chút nào Lý giật Tiên mạnh mẽ. Trình Hành Dật ở Đặng Tự Cường vừa hiện mà rơi vào bên cạnh sau, liền đem hai mắt trên bị đặng tự cường trộm tới hướng về hồng ba sử dũng tiệp trên người hai người, hai mắt nhất định mà hướng về hai tia sáng mang tự trong mắt một xuyên mà ra, bay vụt vào hướng về hồng ba trong mắt của hai người. Nhất thời hướng về hồng ba, thân thể hai người kịch liệt lắc chuyển động. Hai tên rắc rưởi, đều chết đi cho ta. Đông nhiên, Trình Hành giật bột nhiên giận dữ, linh thức một niệm, nhưng nghe ầm ầm hai tiếng, liền đem hướng về hồng ba hai người xé nát giữa không trung. Nhìn lại Trình Hành giật đưa ánh mắt phóng tới bị thiên la cuốn giữa không trung bên trên thân đồ mặt mày trên người, bí đồ ở trên người người này, đem chi đoạt lại. Ha <cười> Lý Dật Tiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, cũng bàn tay lớn hướng về hai bên một phần mà mở, quanh thân ánh sáng trống trơn, bạn ở ánh sáng bên trong tám diện gương đồng dáng dấp pháp bảo tự trên người bắn ra, chiếu rọi xuất đạo đạo đồng đỏ ánh sáng. Đồng đỏ ánh sáng theo gương đồng pháp bảo không ngừng xoay tròn mà, hóa thành đạo đạo đồng đỏ ánh sáng bắn phá toàn bộ hư không, bị đồng đỏ ánh sáng một chiếu, ẩn nấp trong đó võ giả, ẩn thân thuật từng cái bị phá mà đi, lộ ra bản thân đến, chính là thư lấy Tỉnh bày xuống đến xương ngủ ảo thuật, cũng là không cách nào tránh khỏi bị phá vỡ, lộ ra Chúng thiên tài cường giả như là hẹn ước mà đến giống như vậy, lạc ở trên hư không, lại có mười mấy người, đồng thời mỗi người đều là đỉnh cao linh nhận cảnh tu vi, sức chiến đấu càng là cực kỳ đáng sợ. Mọi người bị Lý giật Tiên đồng cảnh pháp bảo, nhưng đi ẩn thân thuật, ánh mắt bá một hồi hướng về Lý giật Tiên nhìn chăm chú qua đi, có điều rất nhanh liền đem đầu rời, mà rơi xuống bị vây ở thiên la bên trong thân độ mặt mày. Mười mấy người đến, mục đích gì không thể nghi ngờ đều là rơi vào trên người người này. Đối với bí đồ, bọn hắn mỗi một cái đều mang theo tình thế bắt buộc tư thế. Ừ ừ. Một cái kêu quái dị tiếng Trầm thấp trầm tự hung trong nước truyền dần ra, tiếp theo chỉ thấy hung trong nước sóng lớn ngập trời, một cái hạo đại đầu rắn ở trên mặt nước lộ ra. Cự mãng lộ ra đầu sau há mồm phun ra xạ tín, nhìn qua dữ tận mà cực kỳ đáng sợ, cự mãng thân rắn vẫn ở na động, bàn ở khủng lỗ thân rắn, chậm chậm giống như truyền đến trên đỉnh ngọn núi, kéo dài cổ. Xa mắt khẩn nhìn chằm chằm bị vây ở thiên la bên trong thân độ mặt mày. TT. Trên người mặc hỏa diễm đồ đàng người trẻ tuổi. Đột nhiên thả người nhảy một cái mã hóa thân làm một con thiêu đốt chúng chúng hỏa diễm hòa điệu, ngay điều toàn thân đều là diễm, bản không mà bay tưởng. Điệu mắt nhìn chằm chằm thân đồ mặt mày mà xem, cũng không dám tùy ý vô hụt mà bắt người bay đi. Ở hai cái hung thú hóa thân sau, cái khác người trở nên cực kỳ chi sốt sáng lên, con mắt lấp lánh có thần. Nhíu ý một đòn, tuyệt không buông tha trước tiên người xuất thủ. Đang lúc này, toàn bộ thiên như một hồi bị đến càng là đen kịt mấy lần, trên bầu trời đêm tinh tinh nguyệt lượng đều bị che lấp. Cảm giác như là có to lớn gì đồ vật xuất hiện, mọi người ngẩn đầu vừa nhìn, nhưng mới phát hiện hóa ra là một con đen kịt như mực chim lớn. Nay hắc vật một hồi hóa chim lớn. Nhưng ở mọi người vừa nhìn xuống trong nháy mắt lại hóa thành một chỉ cự ngư. Cự ngư giêu vẫy mà ở trên hư không bay lội Là côn bằng, côn bằng lại cũng tới đến thần đảo trên, chết tiệt. Ở đây không biết, cái nào kêu lên. Nhất thời mọi người diện bá một hồi trở nên cực kỳ sự khiếp sợ, hiển nhiên đối với côn bằng này thái cổ để lại hung thú đáng sợ, thôi có giận mình. Côn bằng tự tốc, một tấm mà vặn rặm, không thể để cho đoạt bí đồ ở tại tay chạy trốn mà đi. Tất cả mọi người biết côn bằng tự tốc, bay xa vặn rặm, này chính là côn bằng là nhất nghịch thiên tiên thần thông một trong, có như thế một niệm. Mọi người gấp lựaoạch liền đem lấy ra chính mình đòn sát thủ, nhất thời trên hư không ánh sáng loẹt loẹt mà lượng, yêu ma bách tộc các thiên tài hoặc là sử dụng thiên phú thần thông, hoặc là ở khiến mạnh nhất linh quyết, hướng về côn bằng chém giết tới. Nhưng nghe rầm rầm, nộ vang, côn bằng đôi cá lay động mà lắc liền không thấy bóng dáng, mọi người khiến thần thông đánh giết mà ra, nhưng đều đánh tới chỗ trống, nội xuất trận trận ngập trời ánh sáng đến. Sau một khắc côn bằng khổng lồ điệu đang ở thân đồ mặt mày trên người phù lộ ra, tự một chảo liền đem thân đồ mặt mày cho vồ tới, thả người nhảy lên trời mà đi. Ừ một tiếng kêu quái dị chuyển hưởng, vẫn mắt lạnh nghi vọng cự xà, to lớn đầu rắn đỗng nhiên một cái lay động, phóng lên trời, cũng sả dương miệng thật to, một cắn được côn bằng điểu xí trên, lại một dùng sức liền đem muốn thả người mà bay đi côn bằng trò cắn vào. Rầm dầm. dầm. Côn bằng điểu thân hắc mang loẻo loẻo mà động, trong nháy mắt hóa thành đen như mực cự ngư, không ngừng lung lay bữa cá, kịch liệt dãy rủa, quanh thân ẩn hiện bằng điểu ở tại trên, mặc ngư hạ xuống dưới đồ ăn đến, đây là côn bằng sức mạnh bản nguyên, thái âm thái dương linh lực. Sử dụng thái âm thái dương linh lực, bằng trong nháy mắt đem cự mãng đầu rắn chấn động đến mức lay động lay động. Bay ngược ra mấy chỗ xa, lộ ra một người xinh đẹp nữ tử đến. Ha ha. Ha ha. Xinh đẹp nữ tử tuy không có thư lấy tình như vậy mỹ đến khiến người ta lạc, tình nguyện bị lợi dụng, liền nhưng đường cong thân rắn bẽ nhỏ, lạc giữa không trung trên, nhưng không nói ra được xinh đẹp. Hơn nữa trang điểm lộng lây giống như không hề đạm sợ cười, càng làm cho người cảm thấy có một loại giá họ vẻ đẹp, mà không giống thư lấy tình mang theo một luồng nội liễm phủ mị, có vẻ rất hàm xúc. Côn bằng điều mắt oán hận nhìn chầm chầm xinh đẹp nữ tử mà xem, trong mắt hắn như là có thể lộ ra từng trận lửa giận đến, hận cực kỳ cái này xà yêu nữ tử. Hình khôi phục quanh thân bóng người bao phủ hắc mang bên trong, cự khu dâng lên mà lớn lên, chân to một bước hướng về côn bằng đi ra ngoài, to lớn tay vừa nhất, như là đem toàn bộ thiên đô cháy lốc vừa rơi xuống như thiên mà sủ, hướng về côn bằng kích đánh xuống đi. Dâm dâm một tiếng vang thật lớn bằng điệu há mồm thổ âm dương hai khí thành đồ, âm dương đồ ở tại miệng trước chậm rãi lớn lên, nên thiên mà trên đem hình khôi phục cự ma tay cho đánh tan. Tê tê một trận xé minh tiếng, Chu Tước điệu hỏa phiến vỗ một cái, nửa cái đô lên từng mảnh từng mảnh biệt lửa, Chu Tước điệu thì lại kẹp ở hỏa diễm bên trong, hướng về côn bằng đi tới. Cơ Như cho ngươi. Côn bằng mắt thấy không sử dụng ra được côn bằng cực tốc đột phá mà đi, mọi người một long mà hướng mình vi giết tới, hắn liều mắt lạnh lùng nhìn chăm chú xinh đẹp nữ tử một chút, trực tiếp đem chảo dưới thân đồ mặt mày hướng về ném đi ra ngoài. Nhân ra không cần ngươi tha xá nhà, mới hôm trước. Cơ Nhược Thủy Mị nhãn vậy một cái, tay ngọc nhỏ dài loáng một cái liền đem thân đồ mặt mày cho ngang trời, rơi xuống đỉnh núi bên trên. Mọi người một trận, trong nháy mắt ngừng lại, đều hướng về đỉnh núi nhìn qua đi, nhưng cũng không người nào dám hướng về đỉnh núi vồ tới bọn người. Rít rít. Trong đám người không biết cái nào trước tiên hô lên, tất mà mọi người nhìn lại mà qua chăm chú vào, bọn hắn đều ý thức được nếu như không giết ra một cái cao thấp đến, bí đồ ai cũng không cách nào bắt được. Mọi người hai hai đôi chỉ cùng nhau, bọn hắn như là theo bản năng tìm kiếm tự mình đối thủ, hoặc là này chính là thiên tài ý nghĩ, người trẻ tuổi ý nghĩ, còn lâu mới có được những cái kia sống hơn 1000 năm hơn vạn năm lão cẩu ngoan như vậy khéo đưa đẩy, không coi nhẹ sẽ giết cùng nhau, chỉ vì lợi ích mà chiến. Những này bộ tộc các thiên tài, như là và hôm nay rốt cục tìm được đối thủ, muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ, đem khắc một truyền thuyết đạp đạp ở dưới chân mà xuống. Bọn hắn như là đem tới đây mục đích quên đi, chỉ là chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm một cái khác đối thủ, như là cơ hội như vậy thực sự không nhiều, bọn hắn cần đạp lên đối thủ đấm máu trên người nghiệm chứng chính mình đại đạo. "Chiến, mới hồng chắc, ta vẫn muốn đánh bại người này con không ngư mặc sắc quái vật." Chu Tước điều mở ra hắn mỏ chim, lại miệng phun tiếng người đến. Cùng lúc đó, Chu Tước điều hỏa hồng điểu thân một cái gió lốc mà lên, chính là đầy trời biển lửa, trong biển lửa lửa cháy hương hực, lại không ngừng ngưng tụ ra từng cái từng cái hỏa diễm cầu đến, cũng bá một hồi tự trong biển lửa ra hướng về mới hồng chắc nhào giết tới. Tô Thiệu Huy Mỹ Hồng chắc hừ một tiếng, diễn biến âm dương hai khí ở tại thân, bằng điều thân thể loáng một cái mà thất, sử dụng côn bằng cực tốc cùng Ô Thiệu Huy đánh nhau. Cơ Nhược Thủy nở nụ cười mà hóa cự mãng, cự mãng bản không quấn ở từng mãng từng mảng mấy mù bên trong, xa mắt lạnh lùng mà quét, đang tìm quét khó chịu người, đồng nhiên, nàng xa cự một tấm mà hướng về một cái người của ma tộc, nhào cắn tới. Lam Phong thư lấy tỉnh hai người rơi vào rất xa trên hư không, vẫn nhìn những này bộ tộc thiên tải, tu vi của bọn họ ở trong mắt mọi người thật sự quá nhỏ yếu, xa không tha trong mắt của mọi người. Đặc biệt Lam Phong Hắn hoàn toàn bị mọi người xem là trong lang tộc một thành viên, một cái tang gia chi thôi, hắn lúc này căn bản là chẳng phải đến một chút tác dụng. Thư Lấy Tình Mị nhãn nhìn Lam Phong một chút, bỗng nhiên tiểu vung tay lên mà một lần nữa bày xuống khói xám ảo thuật, đem hai người cho ẩn nấp. Ở một cái tiểu tộc bên trong trường thành, Thư Lấy Tình ở cùng mọi người so sánh với đó, càng thấy tâm cơ thâm trầm, nàng hoàn toàn không bị bên ngoài việc mà ảnh hưởng. Nữ nhân này không đơn giản. Lam Phong nghĩ như vậy đến, cũng âm thầm cảnh giác, tùy theo đưa ánh mắt phóng tới mọi người sẽ giết trên chiến trường đỉnh núi bốn phía tạo nên từng đạo từng đạo sức mạnh đáng sợ va chạm dư âm, toàn bộ dạ dưới bị mọi người lấy ra phát bảo, hoặc là thiên phu thần thông ánh sáng rọi sáng, xa xa vừa nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh muôn màu muôn vẻ, vô cùng đẹp đẽ. Ngọn lửa chiến tranh bên trong hình khôi phục cùng Trình Hoành giật giết cùng nhau, hình khôi phục là ma thần chi tử, cự ma thân đạp khắp toàn bộ hư không, cự ma tay ngang trời mà chém đánh, ma khí ngập trời, quẩn cuộn ma động. Trình Hoành giật hóa thân làm cựu đầu sư hung thú, nay cựu đầu sư cùng hắn biểu đệ cựu đầu sư có sự bất đồng rất lớn, hiển nhiên Trình Hoành giật có cái gì kỳ ngộ lớn, dĩ nhiên thoát thân di chủng Lỗ sắc thành hung thú thể chết. Thứ 9 đầu lộ có chín cái thiên mục, một mực một cái thần thông, lại đem hình khôi phục đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đương nhiên này cùng hình khôi phục đánh với Lam Phong một trận được một điểm thương có quan hệ, thậm chí hắn không được sử dụng vạn ma thiên tư đến. Sử dụng ngươi vạn ma thiên tư đến, ta biết ngươi mang ở tại trên người, không để cho ta coi khinh ngươi, hình khôi phục. Trình hành dẫn hóa thân làm cựu đầu sư, chiến ý ngập trời, càng đánh càng hang dáng vẻ. Hình khôi phục sắc mặt trầm trầm, trầm ngâm không ít, không biết đang suy nghĩ gì, Đồng nhiên, hắn nhìn lại vừa nhìn, cự ma chi tay lên làm Xét đánh không kịp bưng thai đánh tới một mảnh chỗ trống, trong nháy mắt trên hư không khói xám tan đi, lộ ra Lam Phong thư lấy tình thân ảnh của hai người đến. Nhìn Lam Phong, hình khôi phục trong mắt Minh Hiển lộ ra một tia âm hận đến, hắn nhìn lại nhìn phía Trình Hành Giật liền gọi, "Trình Hành Giật, chính là người này chém giết ngươi biểu đệ." Chương 251, chín mục thần thông. Trình Hành Giật đột nhiên ngừng tay động tác, nhìn lại mà lạnh lùng hướng về Lam Phong nhìn chăm chú qua đi, có điều thấy Lam Phong chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, trong mắt lộ một tia vẻ khinh thường. Không cần chỉ xem ở bề ngoài tu vi, sức chiến đấu mạnh mẽ vưu ở trên ta. Đặc biệt thân thể cường đại đến không còn một bên trình hành giật ngươi không phải tự hỏi thân thể bất diệt luyện mãại thành thép không đặt ở bất luận người nào trong mắt hình khôi phục hếp lại con mắt nhìn phía trình hành giật thờ đạo, nhưng nhưng xưa nay không nói ra bản thân ở đây người bại hạ xuống trình hành giật hai mắt lạnh lùng quét hình khôi phục một chút lạnh rên một tiếng hắn biết hình khôi phục muốn đem mục tiêu của chính mình rời đi mà đi có điều hắn thực sự đối với cái này làm phong thiếu niên lộ ra một kia lương thú đến bởi vì ở La phong một phương sau khi xuất hiện ở chính mình Li Duy bên lên lại có vẻ rất đàm luật định giáng d coi trời bằng vùng Cảnh này tiến trình hành giật đối với hình khôi phục càng là trong thư mấy phần thậm chí hắn hoài nghi hình khôi phục ở này trên người thiếu niên tổn hại qua điểm ấy tự cùng hình khôi phục một trận chiến hạ xuống liền có thể nhìn ra hình khôi phục ở đánh với chính mình một trận trước chịu đến nhất định thương. nhưng là người giết ta biểu đệ thiếu niên người xuống đây đi chúng ta một trận chiến hay là ta không nhất định phải chém giết cho người trình hành giật trầm rãi mà đạo trong giọng nói Tuy có đánh với Lam phong một trận ý tứ, nhưng cũng không cái gì coi trọng làm phong cái này chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi người hắn tự hỏi mình ở cùng cấp chi chưa từng biết sợ ai Thậm chí hắn vẫn đang khiêu chiến, muốn đoạt được cung cấp vô địch danh hiệu này, hắn đối với mình mục thần thông vẫn rất tự tin, sẽ không thua cho cái nào. Hình khôi phục đến chết, dĩ tình tiên tử có thể hay không ở tại trên người lưu lại một tia dấu ấn, còn lại đến việc ta động thủ nhưng có thể. Ta biết người đối với ta cảm thấy rất hứng thú, vẫn muốn được cái gì? Chúng ta có thể làm một nhóm giao dịch. Lam Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trình Hoành giật hai người xem, ở đánh sáng cái gì, đương nhiên hắn nhìn lại nhỏ giọng cùng Thư Lấy Tình nói rằng. Thư Lấy Tình vi thấy trầm ngâm chốc lát, trùng Lam Phong gật, gật đầu, cả người liền ở trên hư không, độc thẩm ở ngưng thần khiến thần thông nào. Làm Phong con mắt lại dán mắt vào Trình Hành giật nhìn sang thời gian, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Ngươi biểu đệ là ta chém giết, ta đem hắn cái đầu cho xe kéo xuống, nếu như ngươi cũng muốn nhào sau đó bụi, đều có thể tới thử một lần, ta đồng dạng sẽ đem cái đầu ngươi cho lôi kéo hạ xuống. Hay lắm. Rất tốt. Trình Hành giật chiến ý ngập trời, liền gọi vài tiếng được, nhưng cũng không trực tiếp chiến. Phản mà nhìn lại hướng về hình khôi phục bước qua, lạnh nhạt nói ta không biết ngươi cùng Tiểu Niên này người có gì ân thế nhưng hình khôi phục, ở ta cùng với giao thủ thời gian, Ngươi tốt nhất không cần đem chủ ý đánh tới trên người đối phương, hắn mệnh là của ta. Ngươi như dám đậu thủ, ta nhìn lại trước tiên chém giết ngươi, điểm ấy mặc kệ ngươi và ta hai tộc đã từng có cái gì giao tình. Đang khi nói chuyện Trình Hành giật đầu sư thân nhảy lên mà lên, trong nháy mắt biến ảo thành nhân hình lại đây, hắn không muốn cho mượn trợ hung thú cường hãn thân thể chiếm Lam Phong tiện nghi dáng vẻ. Vậy thì đánh đi. Lam Phong quát một tiếng. Quanh thân ánh sáng loẽ loẻ, đang điền vầng sáng khoác thân mà chao. Hắn chân to một bước liền hướng về Trình Hành giật nhảo giết tới. Hình khôi phục con mắt lạnh lùng nhìn Lam Phong một chút, cự ma thân thể hơi rung động một chút thu nhỏ lại đi, trở lại thân người thái độ, lạc ở trên hư không mang theo một tia âm chầm ánh mắt nhìn Lam Phong trình hảnh giật hai người. Đương nhiên, Hình Khôi Phục tự cảm ứng được cái gì, nhìn lại lạnh lùng hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, hắn con mắt hiếp thành một cái tuyến, từng sợi bay ra sát cơ đến. Thư Lấy Tình mỹ lệ con mắt nháy mắt mà mở, trùng Hình Khôi Phục phủ mỹ nở nụ cười, hào không é ngại sự tồn tại của hắn. Hình Khôi Phục cả người rơi vào một loại đáng sợ trầm mặc chi, hắn đang suy nghĩ có hay không bay lên trời đem Thư Lấy Tình chém giết mà đi, hắn cảm giác được Thư Lấy Tình ở trên người mình làm cái gì. Nhưng mình linh thức quan sát bên trong thân thể mà quét nhưng hỗn nhiên tìm không được có cái gì không đúng, hắn chỉ là cảm giác được có cái gì không đúng. Thư Lấy Tình vẫn có vẻ rất biết điều ở bề ngoài vẹn vẹn là đại thành linh nhận cảnh tu vi, nhưng đáng sợ hình khôi phục nhưng hiểu rõ đến rất rõ ràng, vư ở Lam Phong bên trên là một cái đáng sợ nữ nhân. Hắn không biết Lam Phong Thư Lấy Tình hai người mới quen biết không lâu, cũng ở lần thứ nhất gặp mặt thời gian, Lam Phong còn từng lạnh lùng quát bảo ngưng lại Thư Lấy Tình một hồi, không biết lúc này lại thì lại làm sao làm cùng nhau. Có điều hai người này ẩn giấu đến mức rất thâm. Từng cơ không nhỏ người làm cùng nhau nhất định không có chuyện gì tốt là được rồi. Cân nhắc luôn mãi, hình khôi phục hừ lạnh một tiếng, bóng người một cái lay động, đang ở quần quần ma quang bên trong lóe lên mà thất, rời xa mà đi. Dầm dầm, không xa ở ngoài, Lam Phong vô zét mà đến, cùng trình hành giật va chạm vào nhau, ba lên ngập trời ngọn lửa chiến tranh đến, hai người đều là thuần thân thể quyết đấu, đánh cho một trận thiên hôn thiên ám, cuối cùng ở một cái va chạm chi, hai hai bị chấn động đến mức hướng về sau bay ngược ra mấy chỗ xa, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Sử dụng ngươi hung thú thân, nhân thân thân thể ngươi căn bản là không đủ ta đánh. Đến đây đi, chúng ta đấm máu một trận chiến. Lam Phong huyết nhãn lộ ra từng sợi rết chóc, chiến ý ngập trời. Lam Phong quanh thân một cái lay động, một luồng mãng hoang sát khí phun trào mã ra, hắn sử dụng tự hắc ám trong thế giới tu luyện gia ma quyền. Hoang quyền 3 thức chiếm được ở tại Thanh Nghi đạo nhân tay, lúc này bị Lam Phong dùng tới, quanh thân mang theo một luồng giá hở, dậm dạp mà đại khí. Rất lâu không như thế đã nghiền, ngươi rất tốt, tuy rằng người chém giết ta biểu đệ, ta không thể không chém giết cho ngươi, nhưng ngươi đáng giá ta chỉnh hành giật tôn trọng. Trình hành giật nhân thân nhẹ lên mà lên, trong nháy mắt hóa thành đầu sư đến, đầu sư vừa hiện Đầu ngựa mặt lên trời mà gầm rú. Đầu sư chân đạp hư không từng bước một hướng về Lam Phong đi tới, mỗi bước ra một bước chính là chấn động đến mức hư không đều nước xuất đạo vết nước, mang theo một luồng đại thế. Đột nhiên, hắn sư thân một cái bỗng nhiên phát lực, tựa như tia chấp hướng về Lam Phong nhào giết tới. Hoang quyền. Lam Phong giống lên một tiếng, hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, một tay khiến man hoang quyền, một tay hồng hoang quyền, hai quyền hai thức một phương khánh thành, quần thân liền đãng ra hai cỗ dậm đạp khí mang đến. Nhưng nghe rầm rầm. Nộ vang, mấy trượng xa vọt một cái mà ra. Hai người đụng vào nhau, tạo nên một trận sức mạnh đáng sợ lan sóng. Trình Hành giật đầu sư thân, cái đầu miệng một tấm nhào cắn được Lam Phong quanh thân khoác lộ ra đan điền vầng sáng trên, làm cho một trong số đó lắc loáng một cái, hô mang vi thầy ám nói chuyện xuống, nhưng nhất thời nhưng không cách nào phá vỡ. Lam Phong hoang quyền hai thức nắm ở tại tay, đại quyền vừa nhất mà hành kích đến Trình Hành giật đầu sư thân, cái đầu cái kia đầu to trên. Ừ ừ. Trình Hành giật tuy là hung thú đầu sư thân, thân thể tuy mạnh mẽ, nhưng đối lập ở tại Lam Phong thân thể một lần một lần bị luyện tâm giai đúc lại, hơn nữa người mang bất diệt ma quyết cỡ này thần công Đan điền vận sáng hòa vào quanh thân bạch mạch, thân thể sự cường hãn không phải đầu sư loại này, lỗ sắc thành hung thú di chủng có khả năng chống đối, trong nháy mắt bị đánh trúng từng trận thống, đầu ngựa mặt lên trời gầm rú. Trình Hành giật sư thân bốn chân vừa bước, dưới chân sinh mang, thả người mà lên, rơi vào giữa không trung bên trên, lại đông nhiên phụ không nào đi, thứ tư chân đạp dẫm hướng phía dưới mới Lam Phong. Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn, không gặp e ngại, ngược lại mặt lộ vẻ ra một luồng nồng đậm giết chóc đến, huyết nhãn huyết lóe lên loé lên, trở nên càng là yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Ha ha. Lam nhiên liền trầm thấp trầm nở độ cười. Hắn cảm giác tâm viên thâm nơi nhất thời ngủ say hồi lâu giết chóc giá họ lại một lần nữa lâm dáng lâm thân, trong mắt hắn tất cả đều là nồng đậm giết chóc, giết giết. Lam Phong quanh thân một đẳng, đan điền vầng sáng hôi mang tỏa sáng, quấn quanh người ở tại đan điền vầng sáng bên trong, Lam Phong thả người nhảy lên một cái, liền hướng về đạp không tiêu diệt mà đến đầu sương nên không vồ giết đi tới. trình hành giật trên hư không đạp không mà trấn áp đến, hắn toàn lực đánh ra, tuy không mang một loại thần thông, nhưng sức mạnh nhưng cực kỳ chi đáng sợ. Nhưng nghe rầm rầm nổ vang, Lam Phong cùng với đụng vào nhau, trong nháy mắt chấn động, lại bị đụng phải ngang trời bay ra ngoài. Ở hung thú thân thể khổng lồ ưu thế trên, Lam Phong thân thể tuy mạnh mẽ, gần như bất diệt, nhưng sức mạnh nhưng hoàn toàn không thể cùng hung thú cùng sinh sợ đến sức mạnh cường hãn so với. Lam Phong thân thể ở trên hư không trên mấy cái bay ngang sau, quanh thân ánh sáng loè loẹt mà động, một trận mà ngừng lại. Hắn lạc ở trên hư không, nhìn qua mang theo vài phần chật vật, nhưng cũng bị không được một tia thương tổn. Lam Phong ngẩng đầu hướng về Trình Hành giật nhìn qua đi, trong mắt lộ ra từng sợi khát máu dết chóc, khỏe miệng hắn một nức mà lộ ra một cái thị nụ gớm máu. Trình Hành giật cái đầu run lên mà trong mắt vì thấy lộ ra một tia chấn kinh rồi, Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Lam Phong xem, tuy rằng chiến đến lúc này, Lam Phong đồng dạng không có thể gây tổn thương cho đến chính mình, có điều chỉnh hành giật nhưng một điểm cảm giác ưu việt cũng không có. Thậm chí hắn cảm giác được Lam Phong người này trước nay chưa từng có đáng sợ, đến lúc này Lam Phong lại không lộ ra bản thể đến, vẹn vẹn rựợ vào nhân thân thân thể đến đánh với chính mình một trận. Trình hành giật không cho là Lam Phong là nhân tộc, nhân tộc không có người nào có mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn cái đầu mắt nháy mắt mà mở, đến lúc này, dẫn cho rằng hào thân thể ở trên người đối thủ chiếm không đến bất kỳ tiên nghi, thậm chí rơi xuống hạ phong. Trình Hoành Dật biết ở thuần thân thể và chạm, chính mình thất bại, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lam Phong. Thuần thân thể không địch lại, Trình Hoành Giật đưa ánh mắt phóng tới Thần Thông bên trên, ở Thần Thông bên trên, đối với mình mục Thần Thông tràn ngập tự tin. Điểm ấy không chỉ là Thần Thông đáng sợ, chủ yếu nhất chính là tu vi của hắn, một trận chiến hạ xuống, Trình Hoành Giật quyết định, Lam Phong vẹn vẹn chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh võ giả. Lấy sơ cấp linh nhận cảnh thân, có đáng sợ như thế tu vi, người này thực sự là thật đáng sợ, Trình Hoành Dật nghĩ, trong mắt liền lộ ra một tia đậm sát cơ đến.